chương 298. bát văn hoa c a n cấp luyện kỹ thuật cấp tám chương 298. bát văn hoa c a n cấp luyện kỹ thuật cấp tám dương lệ lập tức liền tiếp thụ lấy đại lượng tin tức tựa như là thủy triều tràn vào tiến vào dương lệ trong đầu liền tựa như dương lệ tiến vào một cái hư hạo thần bí không gian tu luyện rất nhiều năm thiên địa vô cực thần công tầng thứ hai chưa hề nhập môn đến nhập môn từng bước một tăng lên cuối cùng đạt đến tông sư cấp có thể nói loại cảm giác này mười điểm kỳ diệu dương lệ thậm chí có thể cảm nhận được biến hóa của mình có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân dần dần tăng lên khó mà hình dung vi diệu cảm giác Vâng! tại thời khắc này dương lệ liền cảm nhận được đại điệu huyền bí đại điệu nặng nề đại điệu rộng lớn đại điệu hậu đức tái v ậ t đại điệu thai n é n vô tận sinh mệnh tạo hóa cho nên dương lệ bên ngoài thân nổi lên thái cực kén áo cũng nhanh chóng ngưng tụ ra đạo thứ tám kén văn đại địa văn theo vừa mới bắt đầu không trọn vẹn lại đến nhanh chóng hoàn chỉnh giống đại điệu văn hoàn chỉnh giờ khắc này dương lệ nghe được một tiếng gào t h é t tại trong đầu của hắn bên trong thấy được một tôn vô cùng kinh khủng cự thú tôn này kinh khủng cự thú chính là từ rùa cùng xà tổ hợp thành một loại tồn、tại. t h i ê ngay đ vô sau đó dương lệ liền hoàn toàn nắm giữ đại địa văn vi năng ngay sau đó dương lệ lại thích đứng sau khi đột phá lực lượng đây chính là bát văn hóa kén cấp thực lực sao dương lệ tâm niệm vận động công pháp vận chuyển thái cực kén áo hiện hiện cường đại dòng năng lượng chuyển toàn thân khiến cho dương lệ khí tức đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng có thể nói dương lệ hiện tại đã thành công đột phá đến bắt văn hóa kén cấp thực lực của hắn so với thất văn hóa kén cấp thời điểm muốn cường đại quá nhiều mặc dù theo hắn mặt ngoài đến xem không có biến hóa quá lớn nhưng trên thực tế dương lệ thực lực xác thực tăng lên to lớn đủ để nhẹ nhõm c h â n áp trước kia còn chỉ là thất văn hóa kén cấp chính mình mà lại dương lệ rõ ràng cảm nhận được tự thân một loại biến hóa đó chính là toàn thân trên giới mỗi một tấc huyết nục cũng p h ả n g phất sống đi qua khó mà hình dung kỳ diệu lại đến dương lệ nói thêm điểm tiếp tục tăng lên thiên địa vô cực thần công tầng hai t ă n g l ê n đ ế n thiên địa vô cực thần công tầng thứ hai chỗ m i n g ông, giống. l ầ n này, dương lệ t ạ i t ă n g lên sau m h ể biến tạo thành đại n v a n g v ọ n g các l o ạ i k i n h t h i ê n động địa t i ế n g gào t h é t n ổ i l ê n thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn loại thần thú hư ảnh đồng thời bốn loại thần thú hư ảnh đều dung hợp ở cùng nhau tạo thành một loại siêu việt đại địa văn cường đại cánh văn thẩn tận thành thiên thần tầng thứ chứa huyền phá hạng, ch� cùng nguy năng. Lần này thành công công cực địa vô vô bí mà lại bốn loại thần thú dung hợp sau còn có thể tăng lên thêm một bước kỹ năng rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu cảm thụ được tự thân biến hóa lần này phá hạn thành công dương lệ thực lực lần nữa tăng lên trở nên càng mạnh mẽ hơn tiếp tục thêm điểm dương lệ nói dung hợp thái cực công cùng thiên địa vô cực thần công tầng thứ hai z chóp điểm hai mươi triệu thái cực công cùng thiên địa vô cực thần công tầng thứ hai dung hợp thành công thu hoạch được thái cực tứ tự văn thế là trọn vẹn tiêu hao hai vạn điểm z chóp điểm Thiên t địa vô cực lần này tại bốn loại thần thú bên trong cũng chính là thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước chính giữa chậm rãi nổi lên một đạo thái cực đồ thái cực đồ lưu chuyển không ngừng bốn loại thần thú cùng hắn hòa lẫn ông ông dương lệ cẩn thận thể ngộ cẩn thận cảm thụ từ từ nắm giữ thái cực tứ tờ văn thành công đem thái cực công cùng tiên địa vô cực thần công tầng thứ hai dung hợp hoàn thành sau mấy tiếng dương lệ liền đã thích hướng sau khi đột phá tăng vọt thực lực đánh tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng luyện đan thuật cấp sáu có thể dung hợp luyện thi thuật cấp ba có thể dung hợp kén luyện khí quyết tầng thứ ba thông sư thái cực công có thể dung hợp thái cực đồ thiên tàm văn cự tàm văn vô tướng thái cực kiếm văn đấu truyền tinh di văn cựu cực vô tướng văn vô cực hôn đ ộ t văn thái cực tứ tự văn thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba chưa nhập môn giết chóc điểm tiêu ba trăm ba m đạt đ ế n 770 vạn đ i ể m c ũ n g k h ô n g giống có t r ư như ớ c đó thế g i ả m ấ trăm gấp linh ê địa vô cực t ầ n c ô n g tầng t h ứ n h ấ t tại đạt đ ế không không i tự không hôn đột v dương lệ l i ề n bắt đầu vận chuyển cái não chi lực rót vào tiến vào tay trái mu bàn tay phía trên c ả n chữ ân ký bên trong tạo thành màn hình giả lập hình chiếu mở ra hối đoái giao diện cấp tốc tìm được ba loại cần hối đoái đồ vật tên vạn vật luyện khí quyết cấp bậc cấp chín hối đoái giá cả một trăm vạn điểm điểm công lao giới thiệu đây là một loại cực kỳ huyền diệu công pháp luyện khí có thể lấy vạn vật luyện khí thăm ngộ huyền diệu trong đó có thể nắm giữ luyện khí thuật có thể luyện chế kèn khí nhắc nhở pháp mới bắt đầu khí bắt đầu tên c ự lê thi vương phương pháp luật chế cấp bậc cấp tám hối đ o i giá cả chín mươi vạn điểm, điểm công lao giới thiệu đây là một loại cực kỳ huyền diệu luyện thi p h á p m ô n truyền thừa từ cựu lê một mạch có thể luyện chế ra có thể so với cựu văn hóa kén cấp cựu lê thi vương nắm giữ huyền bí trong đó có thể tu thành luyện thi thuật nhắc nhở p h á p mới bắt đầu luyện bắt đầu tên cực trí thuế p h ả m đan đan phương cấp bậc cấp tám h ồ i n ó i giá cả chín mươi vạn điểm, điểm công lao giới thiệu có thể luyện chế ra cực trí thuế p h ả m đan sinh ra triệt để thoát thai hoàn cốt công hiệu đã tới triệt để hoàn mỹ thuế phản nhưng tại đột phá hóa kén cấp lúc sử dụng về sau có thể tăng lên phá kén sát xuất thành công nhắc nhở phát mới bắt đầu đan bắt đầu toàn bộ hối đoái dương lệ nói đinh khấu trừ một trăm linh vạn điểm điểm công lao vạn vật luyện khí quyết hối đoái thành công đã phát đến đến ngài cái người tài khoản xin chú ý kiểm tra và nhận đinh khấu trừ chín mươi vạn điểm điểm công lao cựu lê thi vương phương p h á p luyện chế hối đoái thành công đã phát đến đến ngài cái người tài khoản xin chú ý kiểm tra và nhận đinh khấu trừ chín mươi vạn điểm điểm công lao c ự c chí thuế phàm đan đan phương hối đoái thành công đã phát đến đến ngài cái người tài khoản xin chú ý kiểm tra và nhận rất nhanh dương lệ hư nghĩ đầu ảnh giao diện xuất hiện ba cái nhắc nhở sau đó dương lệ mở hài lòng gật đầu đầu tiên vạn vật luyện khí quyết môn này luyện khí quyết là cấp cao nhất hóa kén cấp luyện khí quyết tổng cộng có chín tầng thơm ảo cùng huyền diệu trình độ xa xa siêu việt kén luyện khí quyết thêm điểm dương lệ đã điều chỉnh tốt trạng thái nói tăng lên vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất giết chóc điểm mười nghìn vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất nhập môn dết chóc điểm mười nghìn vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất nhập môn tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất thuần thủ dết chóc điểm hai mươi nghìn vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất thuần thủ tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất tinh thông dết chóc điểm ba mươi nghìn vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất tinh thông tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất đại sư dết chóc điểm bốn mươi nghìn vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất đại sư tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất tông sư năm lần thêm điểm chỉ là tiêu hao mười một vạn điểm giảm b ấ t gấp mười rết chóc điểm tiêu hao dương lệ cũng đã đem vạn vật luyện khí quyết tầng thứ nhất triệt để đã luyện thành đ ạ t đến tông sư cấp nắm giữ chân chính luyện khí thuật một cấp kén luyện khí quyết tầng thứ nhất cùng vạn vật, vật luyện khí quyết tầng thứ hai đồng dạng lại là năm lần thêm điểm lần này là tiêu hao hai mươi hai vạn điểm rết chóc điểm cũng là giảm mất gấp mười rết chóc điểm tiêu hao vạn vật luyện khí quyết tầng thứ hai liền chưa hề nhập môn đạt đến tông sư cấp đồng thời cùng é n luyện khí quyết tạo thành dung hợp khiến cho luyện khí thuật một cấp tăng lên tới luyện khí thuật cấp hai thêm điểm dương lệ dần dần thích đứng trong đầu thêm ra tới rất nhiều tin tức toàn bộ đều là liên quan tới các loại luyện khí thuật bí. Lượng tin tức cực lớn, tăng vật huyền khí luyện lượng lớn, lên vạn bí, cực quyết tầng thứ ba năm lần thêm điểm dương lệ lần này tiêu hao ba mươi ba vạn điểm z chóc điểm vẫn là giảm bớt gấp mười z chóc điểm tiêu hao vạn vật luyện khí quyết tầng thứ ba cũng chưa từng nhập môn tăng lên tới tông sư cấp kén luyện khí quyết triệt để hòa tan vào vạn vật luyện khí quyết bên trong trở thành vạn vật luyện khí quyết một bộ phận trọng yếu nhất chính là dương lệ luyện khí thuật đạt đến cấp ba tiếp tục dương lệ nói tăng lên vạn vật luyện khí quyết tầng thứ tư z chóc điểm bốn trăm nghìn vạn vật luyện khí quyết tầng thứ tư chưa nhập môn tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ tư nhập môn giết chóc điểm bốn trăm l i n vạn vật luyện khí quyết tầng thứ tư nhập môn tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ tư thuần thủ giết chóc điểm tám trăm l i n vạn vật luyện khí quyết tầng thứ tư thuần thủ tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ tư tinh thông giết chóc điểm một hai không không không không không không không không k h n g không không không không không không không không không không k h ô n không không không không không không k h ô n không không không không lần này dương lệ c h ọ n vẹn tiêu hao bốn trăm bốn mươi vạn điểm dết chóc điểm đây là bởi vì kén luyện khí quyết chỉ có ba tầng vạn vật luyện khí quyết ba tầng trước có ba tầng kén luyện khí quyết đặt cơ sở cho nên tiêu hao dết chóc điểm giảm bớt g ấ p m ộ ư ơ i bây giờ lại giảm bớt không được ông ông theo dương lệ hoàn toàn nắm giữ chẳng vào trong đầu tin tức vạn vật luyện khí quyết tầng thứ tư liền đạt đến tông sư cấp luyện khí thuật cấp ba cũng tăng lên tới luyện khí thuật bốn cấp thêm điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên vạn vật luyện khí quyết tầng thứ năm z chóc điểm năm năm năm năm năm vạn vật luyện khí quyết tầng thứ năm đạt đến tông sư cấp, thu hoạch được áo nghĩa, luyện khí thuật cấp Z-roc điểm 66-0000 vạn v ậ ông, ông, ông. trước trước sau sau dương lệ nhiều lần tăng lên vạn vật luyện khí quyết tại trong đầu của hắn ở trong dương lệ liền cảm nhận được rất nhiều tin tức tràn vào theo dương lệ từ từ nắm giữ cũng tiêu hóa hết những n à y tin tức cùng luyện khí một đạo huyền diệu liền toàn bộ trở thành chính dương lệ đồ vật loại cảm giác này thật giống như dương lệ thật tu luyện vạn vật luyện khí quyết rất nhiều năm đồng dạng các loại tin tức rõ mồn một trước mắt b ấ t quá dương lệ tại thời gian ngắn bên trong tăng lên cái này nhiều tầng vạn vật luyện khí quyết luyện khí thuật càng là đạt đến cấp tám trình độ hắn vẫn có một ít chịu không được có dũng khí mê man cảm giác ngày thứ hai vừa sáng dương lệ mới hoàn toàn chậm lại đánh tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn z chóc giao diện xem xét cụ thể tin tức thính danh dương lệ kỹ năng luyện đan thuật cấp sáu có thể dung hợp c ự c trí thuế p h ả m đ a n đan phương chưa nhập môn luyện thi thuật cấp ba có thể dung hợp cựu lê thi vương phương pháp luyện chế chưa nhập môn luyện khí thuật cấp tám có thể dung hợp vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín thông sư thái cực công có thể dung hợp thái cực đồ thiên tam văn c ự tam văn vô tướng thái cực kiếm văn đấu c h u y ể n tinh di văn cựu cực vô tướng văn vô cực hôn l u văn thái cực tứ tự văn thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba chưa nhập môn giết t r ọ n điểm ba n h ì n một trăm bốn mươi hai nghìn lần này tổng cộng tiêu hao ba ba trăm sáu mươi sáu vạn điểm dết c h ó c điểm vạn vật luyện khí quyết trước tám tầng toàn bộ tăng lên thành công không chỉ có nắm giữ luyện khí thuật còn khiến cho luyện khí thuật trực tiếp đạt đến cấp tám trình độ đây cũng chính là nói ta đã có thể luyện chế cấp tám k é n khí ông dương lệ tay phải vung lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong liền lập tức xông ra một thanh vòng thủ trường đao hiện hiện ra thân đao thon d à i l o ạ ra q u a n g trạch chính là lưỡng nghi đao sau đó dương lệ liền trực tiếp xuất q u a n ly khai phòng luyện công Đi đ được được quỷ quỷ phải biết năm năm này đến nay thiên linh phủ thành tổng cộng gặp phải sáu lần tà ma đại quân tập kích dương lệ ngồi trấn thiên linh phủ thành chém rết rất nhiều quỷ tộc thu được những này quỷ tộc quỷ khí đương nhiên cũng có một chút quỷ tộc không có quỷ khí trong đó một cấp quỷ khí hai nghìn ba trăm kiện cấp hai quỷ khí năm trăm tám mươi chín kiện cấp ba quỷ khí một trăm m ư ơ i hai kiện vốn cấp quỷ khí bốn mươi tám cái cấp năm quỷ khí m ộ ư ơ i tám kiện cấp sáu quỷ khí bảy kiện nhiều như vậy quỷ khí dương lệ toàn bộ thu được thu thập lại cũng đem những này quỷ khí vi năng toàn bộ chấn áp bỏ vào cái này luyện khí thất bên trong chính là vì chờ lấy hôm nay đến chương hai trăm chín mươi chín luyện đan thuật cấp tám luyện thi thuật cấp tám chương hai trăm chín mươi chín luyện đan thuật cấp tám luyện thi thuật cấp tám canh ba câu đặt mua câu nguyên phiếu ẩm ẩm sau l ư n g dương lệ to lớn cửa sắt chậm rãi rơi xuống Đã đóng lại luyện khí thất nặng nghề cửa sát, vạn trùng chi mẫu cùng、Âu、Dương Văn ở ngoài lại chi viêm. mẫu Âu khí Khí thất hộ pháp thủ hộ. sát, cửa cửa ở ông dương lệ tay trái vung lên luyện khí thuật đạt đến cấp tám về sau cấp ba khí viêm đã tiến ra i thành cấp tám khí viêm tựa như tạo thành một đoá đen như mực sắc bát phẩm hoa sen có tám mảnh giống như hỏa diễm khiêu động cánh hoa vạn vật luyện khí quyết dương lệ đem quỷ thần thương thả vào không trung hai tay bóp ra từng đạo ấn quyết tại rất ngắn thời gian bên trong liền trọn vẹn tạo thành một vạn lẻ tám mươi nói luyện khí phát ấn sau đó những n à y luyện khí phát ấn tất cả đều đánh vào tiến vào quỷ thần thương bên trong Quỷ thần thương y năng toàn bộ khôi phục kinh khủng đến cực điểm khí tức h u y ế t tán ra đến tại thời khắc này dương lệ phản phất thấy được vô cùng vô tận núi thây huyết hại nhưng mà dương lệ khí thế hiện lên bắt văn hóa kén cấp y năng đem quỷ thần thương y thế tất cả đều chấn áp luyện k h í phát ấn đánh vào trong đó về sau đem quỷ thần thương tiến hành phân giải mơ hồ trong đó dương lệ tựa h ồ nghe đến quỷ thần thương gào thét lưỡ nghi n g đao dương lệ tay phải vung lên lưỡ nghi đao pha không bay ra lơ lửng giữa không trùng trôi đao là đen như mực sác thân đao là thuần màu tráng sác hộ thủ chỗ có âm dương ngư đồ án thôn vệ luyện hóa ông vâng các loại năng lượng p h u n g trào nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh vang lên lưỡng nghi đao đã tuân ra đại lượng đen trắng quang huy tạo thành một cái đen trắng vòng xoáy bao phủ hướng về phía quỷ thần thương mặc dù nói quỷ thần thương là cấp sáu quỷ khí lưỡng nghi đao vẹn vẹn chỉ là cấp ba kẹt khí nhưng là quỷ thần thương đã bị dương lệ c h ấ n áp hơn nữa còn đánh vào một vạn lệ tám mươi nói luyện khí phạt ấn không cách nào phản kháng cũng vô lực phản kháng chỉ có thể bị lưỡng nghi đao thôn phệ luyện hóa giang dắc không bao lâu ủy thần thương trên thân thương liền xuất hiện đại lượng vết rách cũng theo bành một tiếng t hai ầ n t h ba trăm linh kiện một cấp quỷ khí năm g trăm tám khí v i mươi chín lại, l kiện cấp hai i đ t lưỡng nghi trên m quỷ khí đương nhiên. cùng một trăm một h mươi hai h u kiện cấp ba quỷ khí trước hết nhất bị cấp tám khí viêm chỗ rèn luyện tất cả đều bị lưỡng nghi đao t h ô n vệ hòa tan vào lưỡng nghi trong đao ngay sau đó chính là bốn mươi tám cái bốn cấp quỷ khí bốn mươi tám cái còn có mười tám kiện cấp năm quỷ khí cuối cùng chính là còn lại sáu cái cấp sáu quỷ khí đảm mắt c h ọ n vẹn bảy ngày thời gian trôi qua vây anh một ngày này giữa trưa dương lệ lưỡng nghi đao đem tất cả quỷ khí toàn bộ thôn vệ luyện hóa về sau một lần lại một lần thuế biến hoàn thành dương lệ lấy vạn vật luyện khí quyết lại phối hợp thêm cấp tám khí viêm minh khắc bảy đạo khí văn cho nên lưỡng nghi đao thông qua bảy ngày luyện chế hấp thu thôn vệ dương lệ mười năm thời gian chỗ để dành tới tất cả quỷ khí thành công hoàn thành một lần lại một lần thuế biến trở thành cấp bảy kèn khí lưỡng nghi đao thế là tại đao thành giờ khắc này dị tượng bạo phát có thể nhìn thấy tại dương phủ thành bên trong phòng luyện khí lưỡng nghi đao lơ lửng trước mặt dương lệ thân đao lại xông ra một đạo kinh khủng đao khí của sáng thẳng phá t h i ê n t ế càng là tạo thành một vòng minh ngông lưỡng nghi âm dương đ ổ hiển hóa tại thiên linh phủ thành không chung bên trong đưa tới thiên linh phủ thành vô số dân chúng quan sát xảy ra chuyện gì cái kia vị trí là dương phủ thành là dương phủ thành bên kia có tình huống ông trời của ta đây là cái gì mênh mông như vậy đao khí của sáng còn có cái này trên bầu trời dị tượng quá rung động thiên linh phủ thành bên trong dân chúng sợ h ã i thán phục liên tục trong giọng nói tràn đầy cung kính đây là kén khí Chứ ma ti bên kia tống tông võ xuất hiện hắn đứng ở không trùng ngắm nhìn dương phủ thành bên này tình huống quan sát lấy giữa bầu trời dị tượng thần sắc rung động có thể dẫn phát dị tượng như thế kén khí sẽ là cỡ nào cường đại t ê chỉ có thể nói thật không hổ là dương lệ a thời gian qua đi những năm này lại muốn gây nên động tĩnh lớn như vậy ông ông rất nhanh dương lệ liền đưa tay bắt lấy lưỡng nghi đ a o trôi đ a o dị tượng liền biến mất lưỡng nghi đ a o kinh khủng khí tức cũng nhanh chóng thu liễm ẩn chứa linh tính càng phát hoàn c h ì n h mà lại dương lệ tay phải nắm chặt trôi đ a o tay trái nhẹ nhàng vớt ve qua thân đ a o có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại huy năng cùng một loại huyết mạch liên kết cảm giác liền tựa như tứ chi kéo dài đáng tiếc dương lệ hít một hơi hơi có chút t i y ệ t u ố i nói ra ta chỗ thu được đến quỷ khí vẫn là quá ít chỉ có thể đem lưỡng n h i đau tăng lên tới cấp bảy kèn khí trình độ cấp tám luyện khí thuật là có thể luyện chế ra cấp tám kèn khí ông dương lệ tâm nghiệm vừa động, Biến thành một đạo đao vâng ă n khắp s u tại d ư ơ Lệ phải lòng phải bàn tuân a y ở trong. Dương Lệ q a g i khai mệnh thất. Chủ nhân. vạn trùng chi mẫu cùng âu dương văn liền nhanh chóng đi theo đạo mắt dương lệ liền đi tới đan điện luyện đan thất ầm ầm luyện đan thất nặng nề cửa lớn đóng lại điều chỉnh tốt trạng thái thêm điểm dương lệ nói tăng lên cực trí thuế phản đan đa phương giết chóc điểm tám trăm linh cực trí thuế phản đan đa phương chưa nhập môn tăng lên đến cực trí thuế phạm đan đa phương nhập môn Dét chóp điểm tám trăm l i n cực trí thuế phạm đan đa phương nhập môn tăng lên đến cực trí thuế phạm đan đa phương thuần thục t chóp điểm một sáu không không không không cực trí thuế phạm đan đa phương thuần t h ụ tăng lên đến cực trí thuế phạm đan đa phương tinh thông Dét chóp điểm hai mươi bốn không không không không cực trí thuế phạm đan đa phương tinh thông tăng lên đến cực trí thuế phạm đan đa p ư ơ n g đại sư z chóp điểm ba hai không không không không cực chi thuế phạm đan đa p ư ơ n g đại sư tăng lên đến cực chi thuế phạm đan đa p ư ơ n g tông sư thời gian ngắn bên trong tổng cộng năm lần thêm điểm t i ê u hao tám trăm tám mươi vạn điểm giết chóc điểm dương lệ cũng đã đem cực trí thuế p h ả m đan đan phương chưa hề nhập môn tăng lên tới tông sư c ấ p ông ông dương lệ cảm giác tự thân ý thức phản phất tiến vào một cái đặc thù hư huyễn không gian tại bên trong không gian này dương lệ đang không ngừng luyện chế cực trí thuế p h ả m đan đồng thời tại luyện chế cực trí thuế p h ả m đan trong quá trình hắn tiếp xúc đến đại lượng luyện đan c h i thức luyện đan huyền bí cùng đủ loại vật liệu các loại luyện đan tri đạo huyền bí c ù toàn bộ trở thành dương lệ nắm giữ một bộ phận từ, từ. dương lệ từng bước một tăng lên theo ban đầu cực trí thuế phản đan đan đ lại dần dần phần thục ũ n g tinh thông cuối cùng đạt đến tông sư cấp bất quá chỉ là tông sư cấp còn chưa đủ cực trí thuế p h ạ m đan đan phương đạt đến tông sư cấp về sau khiến cho dương lệ nắm giữ cấp tám đan hỏa nhưng là cực trí thuế p h ạ m đan đan phương huyền bí lại không cách nào cùng luyện đan thuật kết hợp lại cho nên liền không cách nào làm cho luyện đan thuật tăng lên thêm điểm dương lệ nói tăng lên cực trí thuế p h ạ m đan phương. đan phương giết chóc điểm một r í thu đem cái này đan phương phá hạn về sau liền phá vỡ cực hạn tiến vào một loại cấp bậc khác cho nên dương lệ thông qua tăng lên cực trí thuế phạm đan đan phương mà nắm giữ luyện đan c h i thức luyện đan huyền bí cùng luyện đan c h i đạo đủ loại huyền diệu, liền cùng luyện đan thuật dung hợp ở cùng nhau kể từ đó dương lệ có dũng khí cảm giác thông thoáng sáng sủa đủ loại huyền bí xông lên đầu rất nhanh dương lệ luyện đan thuật liền theo cấp sáu tăng lên tới cấp tám thành công dương lệ cảm thụ được trong đầu đủ loại huyền bí hạ tựa như là lập tức hiểu rõ đông đạo luyện đan tri đạo các loại huyền bí cùng h o a mang nguyên bản dương lệ còn không biết rõ nên như thế nào tiếp tục tăng lên vạn nhưng ở luyện đan thuật đạt tới cấp tám về sau dương lệ trong đầu liền hiện ra các loại linh cảm cùng các loại luyện đan pháp quyết mà lại dương lệ còn lần lần có một loại ý nghĩ đó chính là đem bất tử quỷ trùng luyện vào tiến vào vạn trùng chi mẫu thể nội nhường vạn trùng chi mẫu thôn vệ bất tử quỷ trùng từ đó sinh ra một loại thuế biến đến thời điểm vạn trùng chi mẫu đem sinh ra một loại triệt để hoàn toàn mới thuế biến chẳng qua trước mắt tới nói dương lệ trầm ngâm nói vẫn là tiếp tục lấy phương pháp đơn giản nhất đến để t h ă n đi dung hợp thiên hạ chủng loại phải biết dương lệ thành lập dương phụ thế lực tại mười năm này bên trong không ngừng lớn mạnh đã đạt đến phi thường khủng bố trình độ. lại thêm dương lệ công và tư rõ ràng thường phạt chế độ nhường dương phủ bên trong bất luận kẻ nào cũng có tăng lên con đường trọng yếu nhất chính là dương lệ có vũ thiếu khâm trợ giúp nếu như không có vũ thiếu khâm hỗ trợ dương lệ muốn không ngừng mở rộng dương phủ phạm vi thế lực lại nhận thế lực khắp nơi ngăn cản nhưng là hiện tại vũ châu đông đảo thế g i a cùng đông đảo thế lực cũng biết rõ dương phủ là tại vũ thiếu khâm che t r ở cho quyết trường chỉ cần không chạm tới những thế g i a này cùng thế lực hạch tâm lợi ích bọn hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt xem như cho vũ thiếu khâm đầy đủ mặt mũi kể từ đó dương lệ tại m ộ ư ơ i năm này bên trong nhường dương phủ đám người không ngừng góp nhặt đại lượng các loại chủng loại thậm chí còn có các loại biến dị chủng loại cùng yêu ma t à ma một loại chủng loại số lượng rất nhiều chủng loại phong phú thậm chí vì chờ tới bây giờ dương lệ còn quyến dưỡng những n à y thu thập lại chủng loại m ư ờ i năm thời gian hao phí không ít người lực vật lực tài lực hôm nay cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm sau đó dương lệ bắt đầu tăng lên vạn trùng chi mẫu ngày đầu tiên dương lệ lấy cấp tám đan hỏa rèn luyện dung hợp thiên hạ c h ủ loại tinh hoa lại phối hợp thêm đặc thù luyện đan phát ấn dung nhập tự thân cây não năng lượng tràn vào tiến vào vạn trùng chi mẫu thể nội cho nên tại ngày đầu tiên vạn trùng chi mẫu hấp thu trọn vẹn mười vạn loại này trùng loại mới tăng lên tới cấp bảy nhưng mà đạt tới cấp bảy thời điểm liền xuất hiện bình cảnh dương lệ dung hợp các loại trùng loại cũng không cách nào làm cho vạn trùng chi mẫu có bất kỳ tăng lên hiển nhiên vạn trùng chi mẫu đạt đến cấp bảy về sau lại dung hợp đồng dạng trùng loại c ũ n g không cách nào làm cho vạn trùng chi mẫu tăng lên nhất định phải dung hợp tựa như bất tử quỷ trùng đồng dạng chủng loại chỉ có dạng này vạn trùng chi mẫu mới có thể tiếp tục tăng lên vất quá vạn trùng chi mẫu có thể đạt tới cấp bảy đã phi thường không tệ tiếp xuống chỉ còn lại cựu lê thi vương phương pháp lợi u chế dương lệ trầm âm thêm điểm dương lệ nói tăng lên cựu lê thi vương phương pháp lợi u chế dết chóc điểm tám trăm l i n cựu lê thi vương phương pháp lợi u chế chưa nhập môn tăng lên đến cựu lê thi vương phương pháp lợi u chế nhập môn dết chóc điểm tám trăm l i n cựu lê thi vương phương pháp lợi u chế nhập môn tăng lên đến cựu lê thi vương phương pháp lợi u chế thuần thủ dết chóc điểm một mươi sáu cựu lê thi vương phương pháp lợi chế thuần thủ tăng lên đến cựu lê thi vương phương pháp lợi chế tinh thông Dết chóc điểm vẫn là tương đồng tình huống xuất hiện dương lệ trong đầu tràn vào đại lượng tin tức hắn cũng cảm giác ý thức của mình tựa như tiến vào một cái hư hảo thần bí không gian bên trong tại trong cái không gian này hắn đang không ngừng tu luyện cựu lê thi vương phương pháp l u y ệ n chế đồng thời dương lệ cũng đang không ngừng luyện thi không ngừng tham n g ộ luyện thi c h i đạo huyền bí mà lại đang không ngừng tăng lên phía dưới cựu lê thi vương phương pháp l u y ệ n chế đã đạt đến tông s ư cấp thế là tại mơ hồ trong đó dương lệ phảng phất cảm nhận được một cái thần bí dị không gian đây là sinh ra đặc thù cảm ứng tại cái này thần bí dị không gian bên trong tồn tại bên ngông âm khí cùng ở khắp mọi nơi âm binh hiển nhiên dương lệ đã nhận ra âm phủ tồn tại h à sau một khắc phảng phất có được một loại vĩ nạn ý thức g á n g lầm dương lệ náo hải chấn động hắn liền bị đánh lùi ra âm phủ cùng một thời gian âm phủ đứng vững mười tòa nguy nga đến cực điểm cung điện cái này mười tòa cực kỳ nguy nga cung điện chấn áp toàn bộ âm phủ rung động vô cùng vô tận âm k h í nhân dân lại nhiều thêm một vị nhìn trộm tử vong chi đạo ha ha mười tòa nguy nga đến cực điểm cung điện bên trong lần lần chuyển ra mấy đạo thanh âm còn chưa đủ dương lệ t h ầ n sắc trầm âm hắn khôi phục lại cựu lê thi vương pháp luận chế mặc dù tăng lên tới tông sư cấp khiến cho dương lệ nắm giữ áo nghĩa tử vong pháp ấn nhưng không cách nào cùng luyện thi thuật dung hợp cho nên dương lệ nhất định phải lại để th tử vong phát ấn đây là một loại đặc thù luyện thi phát ấn có thể câu thông tử vong giao phó tử vong đây cũng là luyện chế cựu lê thi vương cực kỳ trọng yếu luyện thi phát ấn có thể nói nếu như không cách nào nắm giữ tử vong phát ấn liền không cách nào thật chính tướng cựu lê thi vương l u y ệ n chế ra tới thêm điểm dương lệ nói tăng lên cựu lê thi vương phương pháp l u y ệ n chế giết chóc điểm một mươi sáu không không không không cựu lê thi vương pháp l u y ệ n chế tông sư ờ n g tăng lên đến cựu lê thi vương phương pháp l u y ệ n chế phá h ạ n ông ông lần nữa tăng lên phá hạ dương lệ trong đầu lần nữa đã tuân ra đại lượng tin tức cùng luyện thi tri thức hắn đối với luyện thi c h i đạo thể ngộ lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ dương lệ nắm giữ t ử vong pháp tuấn càng thêm tinh diệu đồng thời dương lệ thông qua tăng lên cựu lê thị vương phương pháp l u y ệ n chế nắm giữ luyện đan c h i đạo cùng dương lệ trước đó luyện thi thuật sinh ra dung hợp khiến cho luyện thi thuật thật nhanh tăng lên có thể nói dương lệ nhanh chóng nắm giữ đại lượng luyện thi chi đạo huyền bí rất nhanh dương lệ luyện thi thuật liền theo cấp ba tăng lên tới luyện thi thuật cấp tám kể từ đó dương lệ trong đầu liền xuất hiện các loại như thế nào tiếp tục luyện chế âu dương văn cùng nhường âu dương văn tăng lên linh cảm cùng phương pháp liên quan tới cựu lê thi vương phương pháp luyện chế cũng có càng lớn cải tiến rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu đây là ta hiện nay có khả năng tăng lên tới mức cực hạn còn muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải đợi đến một năm sau mới được phải biết hóa thiên thu khuyên bảo qua dương lệ nhường dương lệ nhiều nhất mỗi một năm tăng lên một cảnh giới bằng không liền có rất lớn có thể sẽ bị lần nữa để mắt tới cho nên trừ phi bất đắc dĩ nếu không dương lệ cũng sẽ không đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này một bên khác tại thiên linh phủ thành bên ngoài có ba đạo thân ảnh theo bất tử quỷ vượt mà đến bọn hắn vượt qua mấy cái phủ thành tốn thời gian mười mấy ngày đã tới thiên linh phủ thành đứng ở thiên linh phủ thành bên ngoài thân cư không trùng mây mù lở lở quan sát cái này thiên linh phủ thành nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu ngay tại tòa này phủ thành bên trong vận cháo hơi có hơi phiền thoái nhưng không đủ gây sợ ba người chúng ta đồng thời theo ba cái phương hướng khác nhau tiến công đủ để một kích đánh vỡ tòa này phủ thành vận cháo lần này nhóm chúng ta nhất định phải đem sắt thần dương lệ trả diện đây là mấy vị đại nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta nhóm chúng ta nhất định phải hoàn thành chương ba trăm linh văn mèo quỷ dòi quỷ quyệt bò rùa chương ba trăm linh văn mèo quỷ dòi quỷ quyệt bò rùa đang luyện công trong phòng dương lệ hiện tại đã hoàn toàn thích chứng cũng nắm giữ cấp tám luyện thi thuật cái này mười mấy ngày thời gian bên trong dương lệ từng cái phương diện cũng tăng lên không ít thực lực càng rõ ràng hơn tăng cường bỏ mặc là luyện chế cựu lê thị vương hay là trừ cái đó ra còn cần ba bộ cựu văn hóa kén cấp yêu tộc thi thể ba bộ cựu văn hóa kén cấp ma tộc thi thể ba bộ cựu văn hóa kén cấp quỷ tộc lột xác lấy cái này chín bộ thi thể làm chủ thể khả năng luyện chế ra chân chính cựu lê thi vương ừng dương lệ có chút trầm âm như vậy ta qua mấy ngày liền tự mình đi một chuyến vũ châu vương thành đem trong tay điểm công lao toàn bộ hối đoái thành tăng lên âu dương văn đẳng cấp hóa kén cấp vật liệu bất quá cựu lê thi vương tạm thời là không cách nào luyện chế ra tới dương lệ trong lòng có quyết định hắn liền đi ra phòng lệ u y n công chủ nhân chủ nhân ngoài cửa vạn trùng chi mẫu cùng âu dương văn tại thủ hộ lấy phải biết âu dương văn đến bây giờ còn chỉ là cấp ba kén thi mà vạn trùng chi mẫu trải qua lần trước tăng lên đã đạt đến cấp bảy trình độ so với âu dương văn cao hơn bốn cái cấp bậc cho nên âu dương văn bị vạn trùng chi mẫu áp chế rơi ở phía sau vạn trùng chi mẫu một cái thân vị dương lệ đem những n à y cũng nhìn ở trong mắt cũng không nói thêm cái gì vê anh vê anh vê anh đột nhiên tại cái này thời điểm d ị biến liền phát sinh dương lệ những ngày này vẫn luôn đang bế quan tu luyện tăng lên thực lực bản thân hắn nguyên bản cũng dự định lần này sau khi xuất quan nghỉ ngơi mấy ngày tái xuất phát tiến về vũ châu vương thành nhưng mà tại bỗng nhiên ở giữa chấn động toàn bộ thiên linh phủ thành tiếng nổ vang lên cái đó là đánh dương lệ thần sắc biến đổi đã nhận ra không thích hợp hắn nhanh chóng đằng không mà lên đứng ở không chung bên trong nhìn phía chu vi thấy rõ ràng tại đông nam tây bắc tây nam ba cái p h ư ơ n g vị sinh ra cực kỳ khủng bố bạo tạc sau đó giang i á c giang i á c giang i á c n g ừ n g đầu lên bao phủ toàn bộ thiên linh phủ thành vận cháo lấy ba khu bạo tạc địa phương làm điểm xuất phát nhanh chóng k h u ế t tán ra đến cơ h ồ tại trong khoảnh khắc mà thôi liền lan tràn tới toàn bộ vật cháo giống s ơ n g rồng kim mãng xuất hiện phát ra trận trận tiếng ai minh và ảnh lại là một tiếng kinh tiên động địa bạo tạc vận cháo triệt để vỡ vụn biến thành vô số màu vàng kim quan g điểm tiêu tán thiên linh phủ thành hoàn toàn bại lộ ra đánh đánh đánh sau một khắc tống tông võ tiêu thiên khải các thiên hữu tiêu linh vạn hoa tông mới giữ t r ư ớ c tông chủ việt tiêu thiên môn tông tông chủ tả thiên môn vạn độc tông tông chủ lê thu h i ê n viên thanh hồng tô thiếu vũ v v thiên linh phủ thành bên trong các vị cao tầng toàn bộ cũng đã bị kinh động đều xuất hiện phá không mà lên có thể nói tại tống tông võ đi tới thiên linh phủ thành trở thành thiên linh phủ thành trừ ma ti ti trưởng về sau thiên linh phủ thành thực lực cất cao mấy cái cấp độ hiến viên thanh hồng tô thiếu vũ bọn hắn liên tiếp đột phá đến một văn hóa kén cấp mười năm thời gian toàn bộ thiên linh phụ thành coi như không bao gồm dương lệ ở bên trong dân phủ hóa kén cấp số lượng cũng đạt tới mười vị trình độ đã xa xa siêu việt mười năm trước thiên linh phụ thành Phúc. tiêu thiên khải tại ho ra máu vận cháo vỡ vụn hắn bị mánh liệt p h ả n vệ x ư ơ n g rồng kim mãng cũng phát ra trận trận gào thét quanh thân trên dưới màu vàng k i m kén áo lưu chuyển lúc này mới dần dần khôi phục thương thế t r ư vị tiêu thiên khải lớn tiếng quát vận cháo đột nhiên vỡ vụn cơ hồ không có chút nào sức chống cự đây là có cực kỳ khủng bố cường giả tại tiến công thiên công thiên linh p phủ thanh vận c h á u lại bị trực tiếp đánh m á t ta ta vừa rồi nghe được tiếng nổ h i ê n viên thanh hồng tô thiếu vũ còn có lê thu bọn hắn cũng nhau nhau nói dương lệ thống tông võ nhìn phía dương lệ người nói như thế nào ừ m dương lệ trầm ngâm một lát có ba khu địa phương phát sinh bạo tạc rõ ràng địch nhân là theo đông nam tây bắc tây nam ba phương hướng phát khởi tiến công mặt khác địch nhân ít nhất có ba vị còn có chính là lần này đến đây địch nhân không còn là tà ma đại quân mà là thực lực cường đại quỷ tộc tối thiểu có ba vị quỷ tộc mà lại bọn hắn dễ dàng như thế phá vỡ vận cháo tối thiểu có được lục văn hóa kén c ấ p trở lên thực lực thậm chí càng mạnh ừ m t h ố n g tông vo gật đầu ta cũng là cho rằng như vậy cái gì ba vị lục văn hóa kén c ấ p trở lên quỷ tộc cái này chung quanh h i ê n viên thanh hồng bọn hắn đang nghe được dương lệ lời nói sau cũng không khỏi đến con ngươi có co vào trên mặt của bọn hắn càng là nổi lên kinh hãi t h ầ n sắc phải biết mọi người ở đây ở trong chỉ sợ cũng chỉ có dương lệ có đầy đủ thực lực cường đại có thể cùng lục văn hóa kén tấp trở lên quỷ tộc giao chiến những người khác thực lực cũng quá bình thường căn bản không phải đối thủ ông ông ông lúc này theo đông nam tây bắc tây nam ba cái p h ư ơ n g vị có ba đạo lưu quang cực tốc phá không m à tới theo thứ tự là đen trắng hoàng tam loại này nhan s ắ c tại rất ngắn thời gian bên trong l i ề n đã xuất hiện ở dương lệ trước mắt của bọn hắn quanh thân quang huy lưu chuyển sừng sững tại giữa hư không lạnh leo ánh mắt đang nhìn chăm chú dương lệ bọn người dương lệ ở đâu ông cái gặp trong đó kiêm một đạo quanh thân lưu chuyển lên đen như mực sắc quang huy thân ảnh trầm giọng q u á t lớn t r i ể n lộ ra chân dung chính là một tôn từ vô số màu đen tuyến chủng tụ tập mà thành trung niên nam tử mà lại quanh thân trên giới quang huy dung hợp tạo thành màu hắc kim c á n áo bao tại màu hắc kim kén trên áo ngưng tụ ra tám đạo hoàn chỉnh k é n văn h i ệ n nhiên đối phương chính là một vị bắt văn hóa k é n cấp bất tử quỷ trùng ra nhận lấy cái chết vị này bắt văn hóa k é n cấp bất tử quỷ trùng quá lớn tám bắt văn hóa k é n cấp t đối phương k é n áo phía trên có tám đạo k é n văn hiến viên thanh hồng tô thiếu vũ còn có các thiên h ư u đám người khắp khuôn mặt là sợ hai t h ầ n sắc đặc biệt là khi nhìn đến đối phương k é n áo phía trên vậy mà xuất hiện tám đạo kém văn cái này khiến bọn hắn càng phát sợ hãi cái này tổng tông võ thần sắc kinh hãi làm sao lại như vậy bắt văn hóa kém cấp vậy mà phái ra bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc hiện tại nhưng làm sao bây giờ nhưng mà còn không chỉ chỉ là như thế kiệt kiệt kiệt ông tại kia một mảnh màu trắng quang huy bên trong c h u y ê n gia âm trầm tiếng cười m ạ c h quang từ từ ảm đạm thu nạp bắt đầu tạo thành màu trắng trong suốt kén áo mà lại đạo này màu trắng trong suốt kén trên áo cũng tương tự có tám đạo khác biệt kén văn thực lực cường đại khí thế kinh khủng cẩn thận quan sát cái này bên ngoài thân bao trùm lấy màu trắng trong suốt kén áo quỷ tộc cũng không phải là bất tử quỷ trùng nhất tộc mà là một loại khác quỷ tộc hắn là từ vô số đầu màu trắng dòi bỏ ngưng tụ mà thành lao giả bộ dáng quỷ tộc, vị này quỷ tộc cùng bất tử quỷ trùng đã vặn vẹo quỷ giỏi có chút khác biệt nàng là một vị tuyệt sắc thiếu nữ hình tượng ngũ quan đẹp đẽ tư sát tuyệt lệ nhưng mà Là cẩn c thận khoảng ba vị bắt văn hóa cái cấp nhóm chúng ta không có khả năng thắng a căn bản đánh không lại cái này thế nhưng là ba vị bắt văn hóa cái cấp trong lòng mọi người hoảng sợ không thôi phải biết thiên linh phủ thành chỉ là vũ châu đông đảo phủ thành ở trong một cái liên tiếp tao n ộ sáu lần tà ma đại quân tiến công thì cũng thôi đi có tài đức gì vậy mà có thể dẫn tới ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc có thể nói ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc đủ để bù đắp được mấy ngàn vạn tà linh đại quân các người đang tìm ta dương lệ nhìn qua cái này ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc thần s ắ c bình tĩnh mặc dù cảm thấy không nhỏ áp lực nhưng không có bất kỳ lối bước sau đó dương lệ bước về phía trước một bước liên đã đứng ở đám người phía trước dương dương lệ đại nhân ngài cái này không khỏi đám người thần sắc có chút phức tạp nhìn qua dương lệ bóng lưng hiển nhiên Tại tất c ả mọi người ở trong. Sắc thực r o n g Sắc t chỉ có dương lệ có thể cùng cái này ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc một trận chiến những người khác thực lực sai biệt quá lớn xông đi lên cũng là chịu chết chỉ sợ liên tiếp ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc một kích cũng đỡ không nổi xem c h ứ n g a tống định võ há to miệng nói thương công tiêu linh tràn đầy lo lắng lùi ra đi dương lệ không quay đầu lại n ữ khí bình tĩnh nói thực lực của các ngươi quá yếu cái này ba vị quỷ tộc toàn bộ đạt đến bắt văn hóa kén cấp các ngươi xông lên cũng là chịu chết hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến ta ta một người liền đủ để dương lệ trầm giọng nói tuân mệnh rõ dương lệ đại nhân ngài muốn xem chừng tống tông võ bọn hắn hít sâu một hơi bọn hắn rõ ràng biết rõ thế cục trước mắt chỉ có dương lệ có thể cùng cái này ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc đối kháng mà lại tám vị hóa kén cấp quỷ tộc đã tiến vào thiên linh phủ thành coi như hiện tại thông c h i thiên linh phủ thành dân chúng rút lui cũng đã chậm lúc này đám người hoàn toàn tán đi đứng ở nơi xa quan sát lấy sừng sững ở trên không ở trong dương lệ cùng kêu ba vị tám vị hóa kén cấp quỷ tộc vẻ mặt nghiêm túc trong lòng không gì sánh được thấp thỏm cùng khẩn trương bởi vì, dương lệ cùng cái này ba vị tám vị hóa kén cấp quỷ tộc chiến đấu kết quả đem liên quan đến toàn bộ thiên linh phủ thành tồn vong nếu như dương lệ chiến bại không chỉ có bọn hắn sẽ chết toàn bộ thiên linh phủ thành cũng sẽ hủy diệt dương lệ đại nhân ngài nhất định phải thắng a hiên viên thanh hồng trong lòng cầu nguyện lao phu tin tưởng dương lệ đại nhân thực lực c á t thiên hữu nói đám người yên lặng cầu nguyện rất tốt bất tử quỷ trùng hắc sơn lạnh lẽo cười một tiếng dương lệ ngươi có thể trực tiếp ra cũng đã giảm mất đi nhóm chúng ta tìm kiếm công phu giết ngươi lại diện toàn bộ thiên linh phủ thành nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành chết vê anh hắc sơn khóa chặt dương lệ hắn tại trước tiên xuất thủ cũng là cái thứ nhất hướng dương lệ khởi xướng tiến công đưa tay ở giữa chính là một trường rơi xuống vô số màu đen tuyến t r ù n g tụ tập ở cùng nhau hợp thành một tòa nguy nga màu đen cự sơn từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh tới hướng dương lệ Bành! bàn bên ba bạo thành này màu Dương nghiệm động, nâng lên, lòng hắn trong, xông từng ngưng nguy nga đen sơn. Song phương sinh theo thái thái chạm, được lệ tâm vừa động, tay trái tay tay tụ thành thái cực cối xay, đỡ được tòa tạ cầm cối vừa của ra say, ra đạo đổ, đỡ cực cực cự rất nhiều bách tính bị tác động đến đem dân chúng chung quanh toàn bộ rút lui t tám vị hóa kén cấp chiến đấu dư ba quá mức kinh khủng nhóm chúng ta cách quá gần đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng những cái kia phổ thông bách tính căn bản chính là hàn phải chết không nghi ngờ t h ố n g tông võ cùng tiêu thiên khải bọn hắn ra lệnh thế là h i ê n viên thanh hồng bọn hắn liền lập tức hành động bắt đầu đông đảo võ giả bắt đầu tổ chức bách tính rút lui tại ngắn nhất thời gian bên trong rút lui trong phạm vi m ư ơ i dặm bách tính hù thực tri vũ văn mẹo quỷ dòi khúc thực vung tay lên kén văn hiện hiện vô số màu trắng giỏi bọ xuất hiện lơ lửng giữa không trùng phun ra đại lượng ăn mòn chất lỏng kể từ đó liền tạo thành mưa to bao phủ hướng về phía dương lệ ông ông lập tức dương lệ bên ngoài thân nổi lên thái cực kén á o đen như mực sắt thiên tàm ti ngưng tụ mà thành bao vây lấy toàn thân tạo thành cực kỳ cứng cõi p h o n g ngự hủ thực chi vũ chưa thể làm bị thương dương lệ mảy may hủ thực chi vũ vậy mà vô dụng k h ú c thực s ừ n g sốt một cái cái này có chút ngoài dự liệu của hắn có thể nhìn thấy dương lệ vận chuyển thái cực công thái cực kén á o hiển hóa tại bên ngoài thân về sau có thể nhìn thấy dương lệ thái cực kén n o phía trên cũng có trọn vẹn tám đạo hoàn trình kén văn tám đạo kén văn hắc sơn hiển nhiên là thấy được trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc dương lệ không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt đến bắt văn hóa c á n cấp c h ắ c không được liên tiếp sáu c h i tà ma đại quân tiến công thiên linh phụ thành cũng không cách nào cầm xuống thiên linh phụ thành thậm chí còn đưa đến chín vị bất tử quỷ trùng tử vong thực lực của ngươi cùng tu vi ngược lại là ngoài dự liệu của chúng ta bắt văn hóa c á n cấp không thực phản ứng lại giật mình nói c h ắ c không được ta hủ thực chi vũ đối ngươi không có quá lớn hiệu quả nguyên lai、like、ngươi cũng là bắt văn hóa cái cấp chém vê anh lúc này ủy q u y t bọ rùa lan dạ thân thể lập tức liền phân chia thành vô số cái màu vàng bọ rùa đầy trời bay múa một phần trong đó hợp thành một thanh màu vàng đậm trường đao hoành không chém giết mà tới đao đến ông dương lệ r ơ i lên tay phải tại lòng bàn tay của hắn bên trong lưỡng nghi đao đao văn khôi phục lập tức xông ra ra n ư ư n g tụ thành một thanh vòng thủ trường đao chém đánh dương lệ tay phải cầm đao hoành không chém tới chính là một đạo không gì sánh được sáng chói lao quang hoành không giết tới đem lan dạo một kích này cặn lại và ảnh song phương va chạm sinh ra bạo tạc quang vụ nổ bể ra tới cũng không phân ra thắng bại có thể nói vừa mới giao thủ chỉ là bước đầu thăm dò hát sơn khúc thực cùng lan dạ cũng không có sự xuất thực lực chân chính dương lệ tự nhiên cũng chỉ là đang thử thăm dò cái này ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc thực lực chương ba trăm linh một quỷ t h ầ n phủ trùng thần giáp chương ba trăm linh một quỷ t h ầ n phủ trùng thần giáp cự tằm thô n thiên vê anh vê anh dương lệ thét dài một tiếng hắn chủ động phát khởi tiến công tâm niệm vừa động liền có vô số đen như mực sắc thiên tàm t i cùng thuần màu trắng sắc sợi kén phóng lên t ậ n trời trong khoảnh khắc liền đã ngưng tụ ra hai tôn không gì sánh được to lớn cự tàm giống như viễn cổ hung vật khôi phục trong đó một tôn cự tằm toàn thân thuần màu trắng mặt khác một tôn toàn thân đen như mực hai tôn cự tằm nhanh chóng quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành hình n ẹ ò m ó cự tằm phát ra gà o thét ẩn chứa kinh khủng nguy năng đồng thời công sát hướng về phía hát sơn khúc thực cùng lan g a n dạng đem ba người bọn hắn toàn bộ khóa chặt nhanh chóng đụng tới kiệt kiệt kiệt khúc thực phát ra trận trận âm hiểm cười âm thanh đồng dạng đều là bắt văn hóa k é n cấp ngươi vậy mà vọng tưởng lấy một đi ị ba quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm ngươi làm thật sự là quá để ý mình sau một khắc khúc thực liền phát động kén văn năng lực liền từ vô số vạn mẹo dòi bỏ ngưng tụ ở cùng nhau hợp thành một cái phi thường to lớn sắt màu trắng đầu lâu phát ra trận, trận gà thét v ảnh dương lệ cự t ầ m va chạm mà đến lập tức liền đem khúc thực s á t màu trắng đầu lâu đụng bể rõ ràng đều là bắt văn hóa k é n cấp nhưng dương lệ thực lực lại rõ ràng so khúc thực muốn cường đại cái gì khúc thực mắt lộ ra kinh hãi kinh thiên tri thủ ông hắc sơn thần sắc cũng là biến đổi nhanh chóng phản ứng lại phát động kén văn năng lực tại trong khoảnh khắc mà thôi liền ngưng tụ ra một đôi không gì sánh được to lớn đen như mực sắc cự thủ chặn dương lệ cự t ầ m nhưng là hắc sơn ngưng tụ ra tới kinh thiên tri thủ lần ẩn có tán loạn dấu hiệu cái này hắc sơn trong lòng hoảng hốt vậy mà ngăn không được kiếm văn lan dạ kịp thời rét tới đây h á m mồm phun một cái chính là vô số bọ rùa ngưng tụ ra một thanh cự kiếm bao trùm lấy nồng đậm kén ánh sáng trực tiếp đâm về dương lệ và ảnh dương lệ ánh mắt c h ầ m xuống tay phải nắm chặt lưỡng nghi đao chính là một đao bộ tới đem lan dạng n ư n g tụ mà thành cự kiếm chém vỡ rơi mất bạo tạc thành đẩy trời quan điểm có đại lượng bọ rùa tử vong bất quá lan dạ rất nhanh liền có thể phục sinh cùng dựng dục ra c à n g nhiều quỷ quyệt bọ rùa ầm ầm một tiếng vang thật lớn dương lệ ngưng tụ mà thành cự tằm nổ tung khúc thực cùng hắc sơn liên thủ thi triển ra nhiều loại kén văn năng lực lúc này mới đánh tan dương lệ cử bát văn hóa kén cấp vạn vẹo quỷ,、so、quỷ dòi đồng dạng có được tám loại kén văn theo thứ tự là hủ thư văn tử linh văn cơ công văn c ự m văn âm thủy văn thư thần văn ám v ừ c văn nữ khúc văn đồng dạng có thể hình thành tám loại khác biệt năng lực giống nhau là tám loại kén văn đại biểu cho tám loại khác biệt năng lực theo thứ tự là đao văn kiếm văn c h i ế t văn hàn b ă n văn trí âm văn t r ù n g thân văn binh v ự c văn quỷ quyệt văn chiến đấu cho tới bây giờ song phương đã theo vừa mới bắt đầu lẫn nhau thăm dò d ầ n d ầ n bắt đầu vận dụng lực lượng chân chính chỗ bạo phát đi ra uy thế cũng càng ngày càng kinh khủng phương viên vạn m é t bên trong đã đều hứng chịu tới ảnh hưởng bên ngoài chiến trường tống tông võ bọn hắn cũng kéo ra cự ly không dám áp sát quá gần bởi vì áp sát quá gần b ọ n hắn có sẽ bị chiến đấu dư ba liên lụy đến không nghĩ tới dương lệ đại nhân vậy mà cũng đạt tới bắt văn hoa can cấp h i ê n viên thanh hồng sợ hai thàn nói đúng vậy a thật là quá khiếp sợ phải biết tại trước đó mấy năm thời điểm dương lệ đại nhân còn chỉ là thất văn hóa kén cấp không nghĩ tới nhanh như vậy dương lệ liền lại đột phá đạt đến bắt văn hóa kén cấp trình độ tô thiếu vũ các thiên hữu bọn hắn nhao nhao kinh t h á n không thôi mặc dù dương lệ đã đạt đến bắt văn hóa kén cấp nhưng địch nhân lại là ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc dương lệ muốn lấy một địch ba a tổng tông võ trong lòng vẫn là lo lắng phải biết quỷ tộc thực lực cường đại liền nói như vậy tại cùng cảnh giới tình huống dưới nhân tộc thực lực cũng phổ biến lại so với quỷ tộc ma tộc yêu tộc yếu một ít bất quá chiến đấu cho tới bây giờ tống tông võ bọn hắn lại phát hiện dương lệ cũng không có rơi vào hạ phòng tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới dương lệ vậy mà làm được lấy một ba mà không rơi vào hạ phòng cho nên tống tông võ bọn hắn cực kỳ rung động cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi bất quá bọn hắn cũng kích động trên thực tế không chỉ là tống tông võ bọn hắn rung động hắc sơn khúc thực còn có lan dạng trong lòng bọn họ cũng cực kỳ chấn kinh bọn hắn m u ố n cho là nhiệm vụ này rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhưng mà sự thật lại không phải dạng này dương lệ tu vi cùng cảnh giới không chỉ có đạt đến bắt văn hóa kén cấp trình độ mà lại dương lệ chỗ thi triển ra cường đại kén văn năng lực một cái so một cái kinh khủng uy năng một cái so một cái cường đại h á c quang phổ chiếu vê anh h á c sơn t h é t dài một tiếng hướng dương lệ phát động tiến công h á c quang văn uy năng phóng xuất ra bạo phát ra vô cùng vô tận màu đen quan g h uy h á c quang hội tụ ở cùng nhau về sau liền giống như biển động đồng dạng mãnh liệt mà đi có thể nhìn thấy h á c quang những nơi đi qua hết thể tồn tại cũng sinh ra mục nát t ự như bị tước đoạt bản nguyên năng lượng vô tướng thái cực kiếm văn ông dương lệ xuất thủ giơ lên trong tay lưỡng nghi nào nguyên bản thái cực kiếm văn biến hóa nhận lấy vô tướng áo nghĩa ảnh hưởng chuyển thành vô tận đao văn thế là vô tướng thái cực kiếm văn biến thành vô tướng thái cực đao văn trường đao hành không chém đánh dương lệ một đao kia quét ngang chân trời c h ả m diệt vô tận hắc quang hết thể chung quanh cơ hồ cũng bị đen trắng đao quang nơi bao bọc đánh tan giống như biển động hắc quang thủy triều càng đem hắc sơn chặn ngang chặt đ ư ớ c bất quá hắc sơn rất nhanh liền khôi phục lại thật mạnh hắc sơn rất nhanh i ề n khôi phục l ạ hắn thật chỉ là bắt văn hóa kén cấp sao ngay tại lúc này khúc thực bắt lấy cái này cơ hội hành o không mà tới hai tay vung lên cực âm văn năng lực phát động từ vô số giỏi bọ thể nội đã t u ô n ra màu trắng sương mù loại này sương mù màu trắng chính là một loại cực hạn âm khí hội tụ ở cùng nhau liền bao phủ hướng về phía dương lệ chém đánh dương lệ lại chém ra một đao đem chu vi cực hạn âm khí chia cắt ra tới nhưng mà cực hạn âm khí lại nhanh chóng khép lại giết lan dạ g i ế t tới mượn nhờ cực hạn âm khí phối hợp phát động chết văn huy năng có nồng đậm màu vàng khí vụ tuân ra tạo thành chết khí hải dương trong nháy mắt dương lệ chung q u n h liền đã bị vô cùng vô tận âm khí cùng tử khí bao phủ từ khí cùng âm khí quấn dao cùng một chỗ tạo thành một mảnh khí hải đánh đánh đánh dương lệ đánh ra một đao lại một đao đao mang đem chu vi khí hải b ổ ra nhưng rất nhanh bị đánh mở khí hải liền bị nhanh chóng khôi phục không khỏi dương lệ cảm giác liền nhận lấy cái này một mảnh khí hải ảnh hưởng h á c sơn khúc thực cùng lan dạ khí tức tại dương lệ cảm giác bên trong càng ngày càng n mầm manh kể từ đó dương lệ bắt giữ không đến thân ảnh của bọn hắn giác quan nhận lấy ảnh hưởng rất lớn thế là tại loại này tình huống dưới dương lệ dứt h o á t không còn hành động mà là đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đủ tới tay phải cầm lưỡng nghi đao trôi đao m ú i đao chỉ vào mặt đất quanh thân trên giới lưu chuyển lên thái cực công huyền liền diệu h á n mạnh từ h á n mạnh gió mát lướt núi đồi h á n hoành tùy h á n hoành minh nguyệt chiếu đại giang có thể nói đây là một loại cường g i ả tâm cảnh cường g i ả chân chính đối mặt cái gì đều là bình tĩnh lạnh nhạt lấy bất biến ứng b ạ à biến lúc này tại tống tông võ bọn hắn nhìn tới tại chiến trường ở trong bất chi bất giác bao phủ hoàng bạch giao nhau khí vụ chi hải phạm vi bao trùm c ự lớn bọn hắn đã không nhìn thấy dương lệ thất ảnh cũng không nhìn thấy ba vị quỷ tộc thất ảnh hắn tại sao bất động khúc thực lan d ạ i trầm âm khúc thực hắc sơn trầm giọng nói người đi dò xét hắn tốt khúc thực gật đầu g i ế t v o a anh không do dự khúc thực lập tức liền phát động cự độc văn uy năng vô số dòi bỏ p h u n ra ra đại lượng đen như mực sắc cự độc nước tạo thành vô số màu đen súng bắn nước xuyên thủng hướng về phía dương lệ ông ông dương lệ vậy mà thu hồi trong tay l ư ợ n g nghi đến hai tay của hắn đang chậm rãi thôi động đấu chuyển tinh di văn uy năng thi t r i ể n ra ngoài quang huy lấp lóe áo nghĩa lưu chuyển tại thời khắc này dương lệ quanh thân phản phát hiện lên vũ trụ tinh thần cảnh tượng tinh thần tại chuyển động đồng thời những cảnh tượng này hòa làm một thể liên biến thành một đạo đen trắng vòng xoáy bao phủ toàn thân Đi. dương lệ hai tay hướng về phía trước đẩy vô số đâm xuyên tới cự độc thủy thương vây quanh dương lệ thân thể xoay đủ một vòng về sau liền toàn bộ đường cũ trở về a phanh phanh phanh khúc thực tiếng kêu thảm thiết vang lên toàn thân hắn trên dưới cũng bị tự mình cự độc thủy thương xuyên thủng d i ệ n sát đại lượng dòi b ỏ khiến cho khúc thực bị thương không nhẹ kén áo lưu chuyển gây dựng lại nhanh chóng khôi phục thương thế đây là năng lực gì khúc thực thần sắc hãi nhiên lan dạ người đi hắc sơn sắc mặt âm trầm、Tốt. lan dạ trả lời tâm niệm v ừ a động hàn băng văn vê anh hàn khí b ố n phía chu vi nhiệt độ kịch liệt giảm xuống chu vi âm khí cùng tử khí ngưng tụ tại lan dạ trường không dưới liền nhanh chóng biến thành chín tòa hoàn g bạch giao nhau băng sơn c h ấ n vê anh vê anh chín tòa nguy nga băng sơn đánh tới hướng dương lệ nhưng mà vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng dương lệ chỉ là hai tay đầy tại dương lệ quanh thân một thước phạm vi bên trong đấu chuyển tinh di văn hình thành đen trắng vòng xoáy kháng cự hết thể ngoại lai lực lượng mà lại tất cả công kích tất cả đều bị đường cũ bắn ngược trở về vê anh vê anh vê anh lan d ạ n ngược lại là có chỗ chuẩn bị cho nên tại trước tiên đem phản kích tới chín tòa băng sơn toàn bộ đánh nát vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua dương lệ dương lệ đem chúng ta tiến công toàn bộ bắn ngược trở về k h ú c thực trầm giọng nói đây là cái gì kinh khủng năng lực đơn giản không thể nào hiểu được không biết do hắn có thể bắn ngược cực hạn là trình độ gì lan d ạ n nói ta đến v h o a n h hắc sơn q u á t lớn đen diễm văn ông ông thế là hắc sơn quanh thân đã tuân ra b à n g bạc đen như mực sắt hòa diễm hội tụ ở cùng nhau hắn hắc sơn trưởng khổng dưới biến thành một đạo kinh khủng màu đen hòa trụ o a n sát hướng về phía dương lệ nhưng mà dương lệ lần nữa hai tay đẩy ngọn lửa màu đen của sáng tại dương lệ bên người chuyển một cái ba trăm sáu mươi độ cong liền tất cả đều bắn ngược cho h á c sơn và n h h á c sơn đem bắn ngược trở về đen diễm đều thôn vệ cùng một chỗ xuất thủ h á c sơn quát rõ khúc thực gật đầu Tốt. lan dạ trả lời và anh và n h và n h thế là h á c sơn khúc thực lan dạ liên tiếp xuất thủ v à n h sát ra đạo đạo tiến công các loại tiếng nổ vang lên năng lượng mánh liệt dương lệ đấu chuyển tinh di văn thi triển c Vi. sau đó hắc sơn khúc thực lan dạ bọn hắn hét thảm một tiếng có đại lượng màu đen tuyệt chủng màu trắng dòi bọ màu vàng bỏ rùa sụp đổ ra ba người bọn hắn bị đánh bay ra ngoài、Phốc. dương lệ ho ra máu trên người hắn thái cực kén áo bị đánh nát có thể nói h thái cực kén áo nhanh h ư n kén g áo cực c n g gây dựng l ạ Trong mắt, ngáy dương lệ thương thế hoàn toàn hoàn khôi h p ụ c đồng t h ờ i trái tại Hán khoảnh h trong đứt tay gây k ắ cần một l nữa ra. dài đi c ó thể n ó i d ư ơ náo g Lệ chỉ cần kén áo không hủy k é n văn không d i ệ t k é náo năng lượng không hao hết dương lệ chính là bất tử liền xem như thân thể bị hủy diệt bảy tám phần cũng có thể một lần nữa phục sinh cho nên nói dương lệ vừa mới nhận thương thế kỳ thật chỉ là vết thương nhẹ mà thôi tay trái bị chém đức cũng đủ để tại trong khoảnh khắc một lần nữa mọc ra dương lệ cự ly làm được tích huyết trùng sinh đã không xa dương lệ đại nhân còn tốt còn tốt dương lệ đại nhân không có việc gì chiến trường bên ngoài tống tông võ bọn hắn nhìn thấy dạng này tình huống sau cũng nới l ò n g một hơi hiện nhiên đấu c h u y ể n tinh di văn cũng là có cực hạn không có khả năng đem bất kỳ công kích cũng bắn ngược trở về cho nên hát sơn k h ú c thực cùng lan dạ đang không ngừng tiến công phá vỡ dương lệ đấu c h u y ể n tinh di văn sinh ra đen trắng vòng xoáy kể từ đó dương lệ đúng là bị đánh đạt h ư ơ n g nhưng là đấu truyền tinh di văn c h â bắn ngược tổn thương càng đem hát sơn ba người bọn hắn cho chấn t h ư ơ n g ông ông ông k é n áo lưu truyền năng lượng mãnh liệt trong khoảnh khắc hắc sơn khúc thực lan dạ ba người bọn hắn nhanh chóng khôi phục quỷ thân văn vê anh hắc sơn hét dài một tiếng phát ra mạnh hơn uy năng màu hắc kim kén văn hiện lên vô số màu đen tuyến t r ù n g sinh sôi phục chế tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã biến thành một tôn nguy nga màu đen quỷ thần mà lại hắc sơn hình thành tôn này nguy nga màu đen quỷ thần đạt đến ba nghìn mét độ cao có thể nói bỏ mặc là theo hình thể cùng uy thế nhìn lại chính là dương lệ gặp được mạnh nhất màu đen quỷ thần tuyệt đối không thể khinh thường quỷ khí quỷ thân phủ ngay sau đó hắc sơn lại lấy ra một cái cấp tám quỷ khí quỷ t h ầ n phủ đây là một thanh nguy nga cự phủ toàn thân màu hắc kim ẩn chứa cực mạnh tà tính q u ố n quanh lấy trận trận q u a n vụ thư thần văn ông ông sau một khắc k h ú c thực khi nhìn đến hắc sơn phát động quỷ thần văn về sau hắn cũng liền không chút do dự phát động thư thần văn uy năng vô số màu trắng kén văn lưu chuyển không ngừng vô số màu trắng giỏi bọ sinh sôi phục chế tại rất ngắn thời gian bên trong những n à y màu trắng giỏi bọ liền hợp thành một tôn nguy nga màu trắng giỏi thần tôn này nguy nga màu trắng giỏi thần đồng rạng có ba nghìn mét độ cao có giỏi bọ đầu mọc ra mười tám con cự thủ nửa người dưới thì là một cái từ một cái màu trắng xúc tu toàn thân trên dưới hiện đầy đại lượng chất n h ầ y giống một tiếng gào thét uy thế kinh khủng khuyết tán đồng thời khúc thực cũng lấy ra một cái cấp bảy quỷ khí trung thân giáp trung thân giáp cũng không phải là bảo vệ toàn thân hộ giáp mà là trải rộng trung t h ầ n toàn thân trên dưới đại lượng chất n h ầ y những này chất n h ầ y chính là cấp bảy quỷ khí trung thân giáp tạo thành chương ba trăm linh hai mặt người bài bản chương ba trăm linh hai mặt người bài bản dương lệ ngẩng đầu nhìn lại màu đen quỷ thần cùng màu trắng giỏi thần xuất hiện sinh ra cực kỳ cảm giác gáp bách mạnh mẽ cùng với thế nhường dương lệ có dung khí cảm giác ra đầu tê dại hô dương lệ hít sâu một hơi thần s ắ c trịnh trọng cựu cực vô tướng văn vê anh vê anh dương lệ tâm niệm vừa động thứ sáu đạo kén văn phát động cựu cực vô tướng văn phóng thích ra ngoài vô số đen trắng đường vần xen lẫn dương lệ tại thời gian ngắn bên trong liền tạo thành ba đầu sáu tay hình tượng mà lại dương lệ thân thể tăng vọt đến mười hai mét độ cao trung thân văn lúc này lan dạ hét dài một tiếng thanh thế vô cùng to lớn đồng dạng nhanh chóng phát động thứ sáu đạo kén văn năng lực các loại đường v ă n lưu chuyển không ngừng không ngừng khuyết tán ra đến đồng thời cùng mỗi một cái màu vàng bọ rùa kết hợp trong nháy mắt liên có đại lượng bọ rùa sinh sôi cùng phục chế những này màu vàng bọ rùa tụ tập ở cùng nhau biến thành một tôn đạt đến ba nghìn mét độ cao nguy nga màu vàng trùng thần tôn này màu vàng trùng thần toàn thân trên dưới hiện đầy rắn chắc màu vàng khôi giáp chỉnh thể ngoại hình tựa như là phóng đại không biết do gấp bao nhiêu lần siêu cự hình màu vàng bọ rùa phần l ư n g vị trí nhưng lại có lần lượt từng cái một mặt người đồ án nhìn cực kỳ quỷ dị tản ra tả dị khí tước ngay sau đó lan dạ liền lấy ra cấp bảy quỷ khí mặt người bài bản biểu hiện ra hình tượng chính là phần l ư n g vị trí kia lần lượt từng cái một mặt người đồ án đã tuân ra từng đạo quan huy ở lưng bộ trên không ngưng tụ thành một bộ mặt người đồ phổ i ế t g i ế t g i ế t vê a n g vê a n g vê a n g màu đen quỷ thần màu trắng giỏi thần màu vàng trùng thần ba tôn hình thể đạt đến ba m é trình t độ kinh khủng tồn tại thanh thế thật lớn đến cực điểm bọn hắn đồng thời thẳng hướng dương lệ trái lại dương lệ hắn bởi vì đạt đến mắt văn hóa kén cấp cho nên phát động cựu cực vô tướng văn t h i triển ra chín cực vô tướng chân thân về sau theo lúc đầu chín m tăng lên tới mười hai m trình độ nhưng mà dương lệ hình thể lớn nhỏ cùng trọn vẹn đạt đến ba nghìn m trình độ màu đen quỳ thần màu trắng giỏi thần cùng màu vàng trùng thần so sánh hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu trên lệch rất rất lớn rõ ràng liền có thể nhìn ra được chỉ bất quá dương lệ ánh mắt nhìn thẳng cái này bà tôn nguy nga thân ảnh tay hắn cầm lưỡng nghi nao lưỡng nghi nao nhanh chóng chia rẽ cùng bành t r ư n g lên liền biến thành sáu thanh dài mười hai m vòng thủ trường đao dương lệ sáu cánh tay cánh tay mỗi một cánh tay cũng cầm một cái lưỡng nghi đao kinh khủa trọn vẹn đạt đến ba ngàn thước nguy nga thân thể quá rung động t dương lệ đại nhân cũng thay đổi thành ba đầu sáu tay hình tượng a khí thế cũng không yếu tống tông võ bọn hắn quan sát lấy màu đen q u ỷ thần màu trắng giỏi thần màu vàng t r ù n g thần nguy nga thân ảnh thần s á c hai nhiên cảm nhận được cái này bà tôn nguy nga thân ảnh khí thế khủng bố càng là có dũng khí toàn thân run dày cảm giác thật sự là quá mức cường đại b à n h b à n h b à n h sau một khắc màu đen q u ỷ thần màu trắng giỏi thần cùng màu vàng chủng thần công kích đồng thời rơi xuống dương lệ nhanh chóng g ơ lên trong tay sáu thanh lưỡng nghi nào song phương chính diện giao phong và chạm ầm ầm một tiếng vang thật lớn bạo tạc dương lệ đỡ được màu đen quỷ thần màu trắng giỏi thần cùng màu vàng trùng thần liên thủ tiến công cấp bảy kén khí lưỡng nghi đao cùng cấp tám quỷ khí quỷ thần phủ cấp bảy quỷ khí trùng thần giáp cấp bảy quỷ khí mặt người bài bản sinh ra giao phong ba kiện vũ khí huy năng đụng vào nhau nguyên bản chỉ là cấp bảy kén khí lưỡng nghi đao tự nhiên không phải cái này ba kiện quỷ khí đối thủ dù sao trùng thần giáp cùng mặt người bài bản đều là cấp bảy quỷ khí mà quỷ thần phủ càng là cấp tám quỷ khí nhưng mà lưỡng nghi đao là thôn vệ đại lượng quỷ khí mà lên cấp thành cấp bảy kế cho nên đối quỷ khí có một loại trời sinh khắc chế năng lực còn có dương lệ cái náo chi lực gia trì khiến cho lưỡng nghi đao huy năng tăng nhiều cho nên tại loại này tình hồ dưới lưỡng nghi đao tại cùng ba kiện quỷ khí giao phong bên trong cũng không rơi vào hạ phong vê anh vê anh vê anh sau một khắc dương lệ hét dài một tiếng nhanh chóng phát lực ẩn chứa lực lượng kinh khủng bạo phát vậy mà đồng thời đem màu đen quỷ thần màu trắng giỏi thần cùng màu vàng trùng thần cho đẩy lui sau đó dương lệ nhanh chóng hướng hắc sơn khúc thực cùng lan dạo p hát sơn g t i nổi c giận gầm lên một tiếng ủy thần phủ lớn lên theo gió trở nên càng thêm to lớn tựa như tạo thành khai thiên đồng dạng uy thế từ trên trời giáng xuống bổ về phía dương lệ lưỡng nghi phân thiên ẩm ẩm dương lệ gầm thét trong tay hắn lưỡng nghi đao không ngừng bành trướng tựa như là huyết nục chi đao Thân đao p một, một tiếng bảy k h vang thật lớn a hắc sơn tức thì bị cố này sức mạnh cực kỳ khủng bố lại lần nữa đánh bay ra ngoài lần này đội bính hắc sơn bị thua giết nhận lấy cái chết vê anh vê anh màu trắng giỏi thần cùng màu vàng trùng thần bắt lấy cái này cơ hội bằng nhanh nhất tốc độ công sát mà đến màu trắng g i i thần đụng tới lập tức liền đem dương lệ đụng bay ra ngoài và anh dương lệ rên khẽ một tiếng miệng phun tiên huyết p h ú c p h ú c đồng thời có đại lượng chất nhảy giống như như đại dương mãnh liệt mà đến những này chất nhảy có đáng sợ ăn mòn năng lượng có thể ăn mòn kén áo thậm chí là ăn mòn kén văn có thể nói dương lệ nếu như bị những này chất nhảy bao trùm vậy liền sẽ vô cùng nguy hiểm khó mà tránh thoát thậm chí sẽ bị triệt để ăn mòn kén áo cùng kén văn đến thời điểm thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng mặt người bài bản và anh lan dạ cũng phi thường kịp thời rết tới đây có vô số mặt người bay múa mà ra số lượng rất nhiều mỗi một chương mặt người đều có chỗ khác biệt sướng vui giận buồn bi hoan ly hợp các loại biểu lộ đều hiện lên mà ra trong máy mắt những người này mặt liền tạo thành một cái vòng tròn tuân hướng dương lệ cũng đem dương lệ vây vào giữa hạn chế lại dương lệ hành động phạm vi vô cực hỗn độn văn thời khắc nguy cơ dương lệ ánh mắt lấp lóe h ắ n t h é t dài một tiếng đem vô cực hỗn độn văn vi năng phát huy ra hôn hỗn độn độn quan g vụ tràn ngập bao khỏa toàn thân sau đó những n à y hỗn hỗn độn mơ hồ một đoàn hỗn độn quan vụ rúng động cũng theo dương lệ gầm lên giận g ữ vô cực hỗn độn quang vụ đụng nát mặt người bài bản hình thành vòng tròn đồng thời những này hỗn độn quang vụ giống như thủy triều mãnh liệt mà đi cũng cùng giống như, như đại dương chất n h ầ y đánh vào nhau tựa như là hai loại này biển động va chạm sinh ra cực lớn bạo tạc ầm ẩ m dương lệ lần nữa bị đánh bay ra ngoài phức dương lệ tại ho ra máu lại nhanh chóng ổn định thân hình tịch diệt văn lúc này h á c sơn tích xúc đầy đủ lực lượng hạn bạo phát tịch diệt văn vi năng màu hát kim kén văn ngưng tụ toàn bộ tụ tập tại quỷ thần phủ lưỡi búa phía trên mà lại những này màu hát kim kén văn ẩn chứa tịch diệt chi ý giết và anh hắc sơn cầm thét màu đen quỷ thần thủ cầm quỷ thần phủ lưới búa phía trên bao trùm lấy tịch d i ệ t văn uy năng tạo thành một đạo kinh khủng tịch d i ệ t phủ mang chém giết hướng về phía dương lệ vô cực hỗn độ n chém vê n h dương lệ thét dài một tiếng vô cực hỗn độn văn uy năng tiến một bước bộc phát hòa tan vào lưỡng nghi trong đao chém ra vô cực hỗn độn đao mang lại một lần đem hắc sơn đánh bay ra ngoài a hắc sơn hét thảm một tiếng hắn xác thực lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài thậm chí cực kỳ cường đại vô cực hỗn độn cho chia cắt hắn lần nữa bị thua á mực văn ông sau một khắc khúc thực phát động thứ bảy đạo kén văn năng lực vô số đạo kén văn khuyết tán ra đến bao trùm chu vi bắt đầu vặn vẹo không gian tạo thành một phương lĩnh vực không gian liền giống như một cái không gian độc lập tại bên trong không gian này khúc thực chính là á m vực c h i chủ có thể đối dương lệ hình thành áp chế chém b à n h dương lệ cầm đao quét ngang sáu thanh đạt đến dài ngàn mét l ư ợ n g nghi đao bao trùm lấy vô cực hỗn độn văn uy năng sinh ra vô cực hỗn độn đao mang giống như khai thiên tích đ i ệ giang g i c giang g á c a ẩm ẩm khúc thực tiêu thảm hắn thậm chí còn không tới kịp phát động ám vực văn uy năng liền đã bị dương lệ một đao chém thành hai nửa toàn bộ ám vực tán loạn ra Phúc Phúc khúc thực tạo thành màu trắng giỏi thần cũng bị chém thành hai nửa ông ông bất quá đại lượng chất nhảy phun trào rót vào tiến vào vết thương bên trong đã bị dương lệ chém thành hai khúc màu trắng giỏi thần nhanh chóng khép lại khôi phục b i n h vực văn lúc này lan dạ tiến công đánh tới thừa dịp dương lệ đánh ra một đao kia đã đem lực lượng hao hết thời điểm đại lượng kén văn tuấn ra màu vàng kén văn s e lẫn thế là đồng dạng tạo thành một phương lĩnh vực không gian phải biết lan dạ cùng khúc thực ám vực cùng binh vực cũng không phải duy ngã cấp lĩnh vực có thể so sánh duy ngã cấp lĩnh vực cùng loại với một loại vô hình đặc thù khí tràng mà ám vực cùng binh vực là từ đại lượng kén văn xen lẫn tạo thành không gian duy năng sinh ra một loại độc lập lĩnh vực không gian là một loại không gian lực lượng keng keng keng Ken. binh vực hình thành tại binh vực trong không gian liền xuất hiện vô số thanh binh khí đao kiếm côn đồng b ứ a chờ một chút các loại thập bắt ban binh khí cái gì cần có đều có mà lại những binh khí này trên thân còn rất dài ra từng người mặt có được không trọn vẹn linh tính đây là binh vực văn cùng mặt người bài bản kết hợp mà thành vi năng Phanh phanh phanh. trong khoảnh khắc vô số binh khí liền chém về phía dương lệ sinh ra vô số tiếng nổ dương lệ bên ngoài thân nổi lên vô số thái c ự c đồ vô số tơ tằm cùng sợi kén cụ hiện tạo thành không gì sánh được cứng c ỏ i phòng ngự bất quá dương lệ phòng ngự vẫn là bị phá vỡ phấp phấp phấp kể từ đó dương lệ bị thương lần nữa binh vực u y năng đem hắn đạn t h ư ơ n g toàn thân trên dưới phảng phất bị làm chỉ xuất hiện vô số vết thương ông ông bất quá kén áo lưu chuyển đen trắng quang huy lấp lói đỏ mắt dương lệ liền khôi phục thương thế trên người chém h a n dương lệ đôi mắt bên trong s á t ý tăng vọt hắn hét dài một tiếng không có bất kỳ do dự lại lần nữa tiếp tục bạo phát vô cực hỗn độn văn huy năng ngưng tụ tại lưỡng nghi đao phía trên giết phanh phanh phanh dương lệ toàn lực một đao quét ngang chu vi sáu thanh to lớn lưỡng nghi đao chém ra một đạo vòng tròn hình dáng vô cực hỗn độn đao mang làm vỡ nát binh vực nội vô số binh khí còn phát ra tiếng kêu dê nầm h m cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn toàn bộ binh vực vỡ vụt ra dương lệ một đao kia đem lan dạ binh vực triệt để chém nát mà lan dạ cũng hét thảm một tiếng cứng c ọ i không gì sánh được giáp sắc cũng ngăn không được dương lệ đao mang sắp bén giang giác giang giác to lớn màu vàng trùng tần h bị đánh thành hai nửa ông ông bất quá tương h thế như vậy nhưng lại tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục giết vê anh vê anh đã khôi phục như cũ hát sơn còn có khúc thực lại lần nữa công sát hướng về phía dương lệ dương lệ hít sâu một hơi chiến ý dâng cao không lùi mà tiến tới không chút do dự giết đi lên có thể nhìn thấy dương lệ chính là một người độc chiến ba vị bắt văn hóa kén tấp quỷ tộc song p ư ơ n g không ngừng giao phong không ngừng va chạm các loại kén văn năng lực đối kháng chém giết t ừ từ, dương lệ cùng hát sơn bọn hắn chiến trường phạm vi đã lan tràn tới phương viên mười vạn m é t phương viên mười vạn m é t bên trong các loại kiến trúc sụp đổ mặt đất băng liệt ngọn núi sụp đổ t quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng cái này cái này tiêu thiên khải nội tâm của bọn hắn giờ phút này không gì sánh được rung động tống định võ quát tiếp tục nhường dân chúng chung quanh nhóm rút lui nhường dân chúng rút lui càng xa càng tốt chiến đấu như vậy nếu như không có đạt tới hóa kén c ấ p liền liền vẹn vẹn dư ba cũng tiếp nhận không được ở mà lại khủng bố như thế quỷ tộc bọn hắn chỗ tiêu tán ra một luồng khí thế cũng có thể làm cho người biến thành tà ma rất nhanh h i ê n viên thanh hồng bọn hắn lần nữa hành động nhường càng ngày càng nhiều bách tính rút lui mà lại tiêu thiên khải đã chuẩn bị một lần nữa tạo dựng vận tre lên đến thời điểm vận cháo thành lập còn có thể hơi ảnh hưởng đến những n à y quỷ tộc nói không chừng có thể trợ giúp cho dương lệ chiến trường ở trong dương lệ cùng hát sơn bọn hắn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt trên cơ bản vận dụng toàn bộ kén văn cùng năng lực chỉ có cuối cùng một loại kén văn năng lực không có phát động Hiện nhiên, bỏ mặt dương lệ cũng tương tự đang nói g chừng hát sơn bọn hắn lộ ra sơ hở đến thời điểm b ộ c phát mạnh nhất một kích liền có thể trọng thương đối phương phải biết dương lệ hát sơn khúc thực cùng lan dạng bọn hắn đều là bắt văn hóa c á n cấp đã có rất mạnh bất tử tính dương lệ muốn đem hát sơn ba người bọn hắn chu sát vô cùng khó khăn tại lần lượt trong chiến đấu dương lệ nhiều lần đem hát sơn ba người bọn hắn đã t h ư ơ n g thậm chí đem bọn hắn chém thành hai nửa lại như cũng giết không chết ba người bọn hắn nặng hơn nữa thương thế đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục trên thực tế dương lệ cũng là đồng dạng đang kịch liệt trong chiến đấu dương lệ cũng nhiều lần bị h ắ c sơn ba người bọn hắn đ ả t h ư ơ n g thương thế còn không nhẹ lại có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục tất cả thương thế toàn bộ đều có thể phục hồi như cũ thậm chí coi như dương lệ đầu bị đánh nát dương lệ cũng sẽ không tử vong mà là có thể tại trong khoảnh khắc đem đầu gây dựng lại toàn thân trên giới căn bản cũng không có trí mạng bộ vị dương lệ muốn giết chết h ắ c sơn khúc thực cùng lăng dạng nhất định phải triệt để ma diệt rơi bọn hắn ké náo cùng kén văn hay là hao hết bọn hắn ké náo năng lượng đồng dạng hát sơn ba người bọn hắn muốn giết chết dương lệ biện pháp cũng là như thế cho nên dương lệ cùng h ắ c sơn khúc thực cùng lan dạ không ngừng quá trình chiến đấu cũng là đang không ngừng làm hao mòn rơi h ắ c sơn ba người bọn hắn ké náo năng lượng tại cảnh giới ngang hàng tình hồ dưới liên sẽ hình thành chiến đấu thời gian rất dài rằng có tiêu hao chiến tại mười năm trước dương lệ trước đây vì diện s á t lục văn hóa kén cấp h ắ c tiện thế nhưng là giết h ắ c tiện một ngày một đêm thời gian mới cuối cùng đem ma diện rời mất chương ba trăm linh ba vận cháo khởi động lại quốc vận dân ý xiềng xích thần thú chi uy chương ba trăm linh ba vận cháo khởi động lại quốc vận dân ý x i ề n xích thần thú chi uy dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo trong lòng hào hùng chiến y giống như liệt diễm tại thể nội cháy hương h ự c mang cho dương lệ cực lớn dũng khí cùng ý thế vê anh dương lệ lần nữa toàn lực một đ a o chém ra ngoài hôn hôn đ ộ i đội quan g vụ tràn ngập biến thành vòng tròn hình dáng đau mang quét ngang chu vi đem hắc sơn khúc thực cùng lan dạ đồng thời đánh bay ra ngoài a tiếng đều thảm thiết vang lên hắc sơn ba người bọn hắn nhanh chóng ổn định thân hình kén áo quan g vi lưu chuyển toàn thân trên người bọn họ thương thế đang nhanh chóng khôi phục liền triển khai phản kích hướng dương lệ đồng thời phát khởi tiến công dương lệ toàn lực phòng ngự nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài trong miệng ho ra máu tiến huyết nhưng hắn nhận thương thế cũng trong chớp mắt khôi phục lại có thể nhìn thấy trên chiến trường dương lệ chính là một người độc chiến ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc chiến đấu sinh ra động tĩnh cũng càng lúc càng lớn khiến cho toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn phanh phanh phanh các loại tiếng oanh minh vang lên chiến đấu đến bây giờ hát sơn khúc thực cùng lan dạ bọn hắn cũng tiêu hao kén áo năng lượng dương lệ lấy một địch ba hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn chế trụ hát sơn bọn hắn có thể nói dương lệ c h u ể n hiện ra thực lực cương đại quả thực nhường hát sơn ba người bọn hắn vô cùng chấn kinh hoàn toàn không giống như là bắt văn hóa kén cấp bọn hắn vốn đang coi là nhiệm vụ lần này có thể dễ dàng hoàn thành lại không nghĩ rằng gặp được như thế cường địch dương lệ thực lực quá mức cường đại ông ông đúng lúc này tiêu thiên khải tại tống tông võ trợ giúp của bọn hắn nam giới lần nữa đoàn tụ dân ý dung hợp quốc vận đem thiên linh phủ thành vận cháo lần nữa trọng khải trong khoảnh khắc liền lấy tiêu thiên khải làm trung tâm mênh mông màu vàng kim nhạt vận cháo màn sáng khuyết tán ra đến tốc độ nhanh vô cùng lập tức liền bao phủ toàn bộ thiên linh phủ thành ừ, không khỏi hắc sơn bọn hắn nhận lấy vận cháo một chút ả n h hưởng dương lệ đại nhân tiêu thiên khải lớ thiên linh phủ thành vận cháo đã khởi động lại hoàn thành liền từ chúng ta tới chợ ngài một chút sức lực đánh lui cường địch ầm ầm một tiếng vang thật lớn tiêu thiên khải tâm niệm vừa động sừng rồng kim mãng hoành không phát ra trận trận tiếng gào thét liền giống như long ngâm tán loạn thành đ ầ y trời màu vàng kim quan điểm hòa tan vào vận cháo bên trong q u ố t vận c h i khóa dân ý dây chuyền giang giác giang giác tiêu thiên khải hét dài một tiếng vận cháo chi uy liền phóng thích ra ngoài tống tông võ hiền viên thanh hồng tô thiếu vũ các thiên hữu tiêu linh v v v thiên linh phủ thành các vị hóa kế cấp bọn hắn toàn bộ đem tự thân cái náo chi lực cũng hòa tan vào thiên linh phủ thành vận cháo ở trong thế là liền có một cái lại một cái màu vàng kim xiềng xích ngưng tụ mà thành phảng phất có được ý thức giống như là vật sống đồng dạng tại giữa không trung bay múa đi thiêu thiên khải tay phải vung lên đánh đánh đánh trọn vẹn một trăm lẻ tám đầu màu vàng kim quốc vận dân ý xiềng xích phá không mà đi tốc độ nhanh vô cùng khóa chặt màu đen vì thần màu trắng giỏi thần màu vàng trùng thần đây cũng là cái gì khúc thực không khỏi quát hát sơn lại là một cái đã nhìn ra lớn tiếng quát đây là quốc vận dân ý siềng xích mặc dù thiên linh phủ thành vận cháo quá bình thường nhưng là bị quốc vận dân ý siềng xích chói lại hành động của chúng ta đều sẽ bị hạn chế đáng chết lan giả ngữ khí âm trầm trong n y mắt trọn vẹn một trăm lẻ tám đầu màu vàng kim quốc vận dân ý siềng xích liền đã chói lại hát sơn ba người bọn hắn khóa lại ba người bọn hắn hành động bọn hắn kịp phản ứng lúc liền đã không còn kịp rồi dương lệ đại nhân thiêu thiên khải hô nhanh xuất thủ giống giống giống, giống. hát sơn khúc thực lan dạ bọn hắn gầm thét ba tôn nguy nga quái vật gào thét liên tục kinh khủng y năng bộc phát một trăm lẻ tám đầu màu vàng kim quốc vận dân ý xiềng xích liền bắt đầu n ứ t t o á t ra rất rõ ràng thiên linh phủ thành vận t r o uy năng không đủ cường đại coi như thiên linh phủ thành tất cả hóa kén cấp đem tự thân lực lượng dung nhập trong đó cũng vô dụng một trăm lẻ tám đầu màu vàng kim quốc vận dân ý xiềng xích căn bản không cách nào trói lại hắc sơn khúc thực cùng lan dạ ba người bọn hắn quá lâu thời gian bất quá đối với dương lệ tới nói đã đầy đủ thái cực tứ tự văn giang giắc dương lệ hét dài một tiếng thanh thế to lớn trấn thiên động địa hắn không chút do dự đem đạo thứ tám kén văn thái cực tứ tượng văn uy năng phong thích ra ngoài ông ông giờ khắc này liền lấy dương lệ làm trung tâm vô số kén văn phóng lên tận trời dương lệ đỉnh đầu đang trên không trước hết xuất hiện một vòng không gì sánh được mênh mông thái cực đồ cái này vòng thái cực đồ đường k í n h đạt đến ngàn mét trình độ ngay sau đó tại cái này vòng thái cực đồ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng khác nhau nhanh chóng ngưng tụ ra bốn tôn thân thể nguy nga tứ đại thần thú thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ bốn tôn thần thú liền đã toàn bộ ngưng tụ ra giống giống giống giống bốn tôn thần thú gào thét uy thế n g ậ p trời c h ấ n áp vê anh vê anh vê anh vê anh dương lệ hít sâu một hơi tâm niệm vừa động đ à n g không mà lên hắn đứng tại thái cực độ chính giữa tại hắn quanh thân bốn tôn thần thú bảo vệ chết dương lệ hai tay hướng phía dưới nhấn một cái lập tức bốn tôn thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét xôi trào mãnh liệt uy thế bạo phát thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ liền trực tiếp đánh tới hát sơn k h ú c thực cùng lan g dạng không được cái này xem chừng hát sơn khúc thực c u n g lan dạ thần sắc hãi nhiên tại cái này thời khắc nguy cơ bọn hắn lại bởi vì nhận lấy quốc vận dân ý xiềng xích ảnh hưởng dẫn đến không cách nào kịp thời đem đạo thứ tám kén văn uy năng phát huy ra bọn hắn chỉ có thể đem tự thân kén áo chi lực bạo phát b à n h b à n h giang g i á c hắc sơn khúc thực c u n g lan dạ tránh thoát quốc vận dân ý xiềng xích trọn vẹn một trăm lẻ tám đạo màu vàng kim xiềng xích toàn bộ đức đoạn rơi mất biến thành đầy trời màu vàng kim nhạc quan điểm a t i ê u thiên khải kêu thảm miệm phun tiên huyết nhận lấy phản vệ phức tiên huyết phun ra đồng dạng tống tông võ hiến viên thanh hồng tô thiếu vũ các thiên hữu tiêu linh các loại các vị thiên linh phủ thành hóa canh khớp bọn hắn cũng bị quốc vận p h ả n vệ cho nên toàn bộ bị thương cái náo năng lượng tiêu hao không ít tầm ẩm, ẩm bất quá đây hết thể đều là đáng giá bởi vì tiêu thiên khải bọn hắn xác thực là dương lệ tranh thủ đến có chút thời gian dương lệ thái cực tứ tượng văn hiển hóa mà thành bốn tôn thần thú trực tiếp công sát hướng về phía hát sơn khúc thực cùng lan dạng a tầm ẩm kinh thiên động địa bạo tạc sinh ra quan huy lóa mắt sáng chói trói mắt bốn tôn thần thú o a n sắt tại hát sơn khúc thực cùng lan dạ trên thân sinh ra vô cùng kinh khủng bạo tạc đơn giản tựa như là từng khỏa đạn đạo oanh tạc một lần hào quang ngốc trời trận trận dư ba hướng chu vi khuyết tán ra tới ông ông trước mắt hết thể tất cả cũng bị bạch quan g trói mắt bao phủ cái gì cũng xem không rõ ràng kết kết thúc rồi à h i ê n viên thanh hồng chừng lớn hai con người ánh mắt trừng trừng nhìn qua chiến trường lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch quan g trói mắt liền cái gì cũng không nhìn thấy không không biết rõ tô thiếu vũ nói hẳn là kết thúc ca cắt thiên hữu nị non khủng bố như thế bạo tạc khủng bố như thế vì thế hơn nữa còn là bị chính diện đánh chúng cũng đã thắng chứ trận chiến đấu này hẳn là kết thúc tống tông võ nói chỉ là hiển nhiên tống tông võ biết do hóa kén cấp tồn tại khó mà diệt sát đặc biệt vẫn là bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc liền càng thêm khó mà diệt sát cho nên hắn cũng không dám xác định ông chiến trường ở trong dương lệ sừng sững đứng tại thái cực đồ chính giữa nhúm mày hắn quan sát phía dưới nhưng không có thu được r ế t chóc điểm nhắc nhở cái này cũng chưa chết ngưng giống giống dương lệ tâm niệm vừa động thái cực tứ tượng văn vận chuyển dưới chân thái cực đồ xoay tròn tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị lại lần nữa ngưng tụ ra thanh long chu tước bạch hổ huyền thần thú nhanh! Bạch Hát khúc thực, quang bốn tôn ông. Ông! Ông! Rất nhanh. Bạch quang chói mắt tán đi. sơn, khúc thực, lan vũ Rất trói mắt đi. dương ạ thân xuất ảnh hiện, d lệ vừa rồi một kích kia quả thật đánh trúng bọn hắn chính diện chống được một kích kia mà lại dương lệ vừa rồi một chiêu kia đem bọn hắn đánh thành trọng thương bốn tôn thần thú huy năng hủy diệt đi đại lượng màu đen t u y ế n t r ù n g màu trắng dòi bọ cùng màu vàng bọ rùa lấy về phần hát sơn khúc thực cùng lan dạ bị ép theo màu đen quỳ thần màu trắng dòi thần cùng màu vàng trùng thần trạng thái ở trong núi da một lần nữa biến thành hình người ông ông cái áo lưu chuyển năng lượng p h o n trào bọn hắn tiêu hao đại lượng kén áo năng lượng bằng nhanh nhất tốc độ sinh sôi cùng phục chế màu đen t u y ê n chủng màu trắng giỏi bọ cùng màu vàng bọ rùa cái này cái này cũng chưa chết hiên viên thanh hồng trường lớn hai con người t dạng này cũng không có giết chết bọn hắn a chơi ạ. cái này cái này trong lòng mọi người hãy nhiên quả nhiên tổng thống võ vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng mà nói bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc rất khó khăn giết chết dương lệ vừa rồi một kích t i ế đều không thể đem bọn hắn triệt để dệt xác sau một khắc hủy diệt văn đầu tiên hát sơn dẫn đầu phát động hắn đạo thứ tám kén văn hủy diệt văn huy năng vô số màu đen tuyến t r ù n g tổ hợp ở cùng nhau biến thành hủy diệt đường vân ông ông thế là có hủy diệt khí tức d ũ n g động giờ khắc này vô số màu đen tuyến t r ù n g hợp thành một cái không gì sánh được to lớn màu đen hình cầu cái này màu đen hình cầu đường k í n h đạt đến ngàn mét ẩn chứa hủy diệt năng lượng có thể nói màu đen hình cầu nổ tung lên có thể sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại chu tước dương lệ tâm niệm vừa động tay phải vung lên quắp đi giống thế là tại thái cực đồ phương nam chu tức khôi phục chu tước toàn thân màu đỏ thấm toàn thân trên giới thiêu đốt lên nam minh ly hỏa hủy năng hai cánh chấn động xông về hát sơn cái gặp dương lệ chu tức phạm phất chính là chân chính thần thú cho thấy phi thường thực lực cường đại chặn hát sơn hủy diệt văn màu đen hình cầu bị chu tức chặn ấ m ầm một tiếng bạo tạc chu tước nổ bể ra đến đầy trời đỏ t ấ m ly hỏa thiêu đốt lên màu đen hình cầu cũng bị hủy đi kinh khủng hỏa diễm rơi xuống cấp tốc bao phủ hát sơn a hát sơn tiếng kêu thảm thiết đau đớn có đại lượng màu đen tuyến trùng bị đốt cháy nữ khốc văn ông khúc thực phát động hắn đạo thứ tám kén văn lưu khúc văn v y năng cái này kén văn ẩ n chứa không gian lực lượng có thể vặn vẹo không gian sinh ra một loại xé rách vi năng có thể nhìn thấy khúc thực phát động lưu khúc văn về sau thân thể của hắn tựa như là n h u ễ n t r ù n g đồng dạng nhúc n í c h vặn mẹo liên đối lấy không gian cùng theo hình thành tạo thành một loại vặn vẹo vô hình gọn sóng loại này vặn vẹo vô hình gọn sóng chính là vặn vẹo không gian sau、so、sinh ra không gian xé rách trí lực những nơi đi qua hết thể đều có thể bị bóp méo xé rách trí lực những nơi đi qua hết thể đều có thể bị bóp méo xé rách rơi quỷ vật văn lan dạc sau đó lan dạ phảng phất là cùng chu vi hòa làm một thể tiến vào một loại hư vô trạng thái hiện nhiên đây chính là quỷ quyệt văn năng lực có thể nhường lan dạ tiến vào quỷ quyệt trạng thái hư vô tại trạng thái này bên trong tự thân hóa thành hư vô ẩn vào không gian có thể tìm kiếm cơ hội trọng thương đ ị n h nhân mà lại tại hư vô quỷ quyệt trạng thái dưới còn có thể miễn dịch tổn thương bỏ mặc là chạy trốn vẫn là tiến công loại năng lực này cũng vô cùng cường lực hữu hiệu thanh long bạch hồ dương lệ tay phải vung lên đông phương thanh long cùng phương tây bạch hồ khôi phục phát ra long ngâm hồ gầm long hồ phối hợp đồng thời trùng sát mà tới thanh long hô lên màu xanh long tước bạch hổ vũ động canh kim c ủ a phòng c h à n khúc thực vặn vẹo vô hình vượt sóng phanh phanh phanh không chỉ có như thế khúc thực tức thì bị áp chế tại liên tiếp lui về phía sau giết ông lan dạ đang lặng lẽ tới gần dương lệ tại trạng thái hư vô lan dạ khó mà bị phát giác tại ở gần dương lệ về sau nhanh chóng phát động tập ông cái gặp có vô số trôi hư vô binh khí đột nhiên hiện hóa ra ngoài bao phủ dương lệ toàn thân tất cả bộ vị cũng cực tốc công sát hướng về phía dương lệ huyền vũ dương lệ sớm đã có c h ỗ chuẩn bị hắn trầm giọng quất lớn giống phương bắc vị trí huyền vũ khôi phục biến thành một đạo lưu quang nhanh chóng hòa tan vào dương lệ thể nội cũng nhanh chóng k h u ế t trường tạo thành huyền vũ màn sáng đem lan dạ công kích toàn bộ đ ỡ được mà lại huyền vũ đầu rắn cái đuôi mở ra huyết bùn đại khẩu lập tức liền cắn chúng lan dạ đem lan dạ thân thể x é rách cắn hơn phân nửa thân thể a lan dạ kêu thảm đang nhanh chóng lui lại giết v i anh v i anh v i anh dương lệ thép dài tâm niệm vừa động dưới chân hắn thái cực đồ lần nữa xoay tròn tại thái cực đồ đông tây nam bắc bốn cái phương vị lại một lần ngưng tụ ra bốn tôn thần thú giờ khác này dương lệ thực lực đã triệt để b ộ c phát ra g i ế t g i ế t tiếng la g i ế t chấn thiên động địa hắc sơn khúc thực lan dạng ba người bọn hắn cũng tại tức giận gào thét một lần lại một lần chém g i ế t mà tới hướng dương lệ phát khởi đ i ê n c u ồ n g tấn công bọn hắn cũng bạo phát toàn bộ thực lực hiển nhiên tại hắc sơn bọn hắn xem ra dương lệ chỉ có một người mà bọn hắn lại có ba vị dương lệ lấy một địch ba coi như có thể áp chế bọn hắn nhưng cũng giết không được bọn hắn tại loại này tình huống giới cũng chỉ có thể hình thành rằng có tiêu hao chiến có thể nói hắc sơn bọn hắn cho rằng dương lệ không có khả năng liệu đến qua bọn hắn bởi vì dương lệ chỉ có một người mà bọn hắn lại có ba vị cho nên dương lệ cái não năng lượng không có khả năng hao tổn qua được h á c sơn bọn hắn nhưng mà h á c sơn bọn hắn căn bản cũng không biết rõ dương lệ cái não năng lượng không gì sánh được dồi dào xa xa siêu việt ngang nhau cảnh giới tồn tại bởi vì dương lệ là một lần lại một lần đem các loại công pháp phá hạn dung hợp tăng lên tới bây giờ cảnh giới này cho nên dương lệ tại từng cái phương diện cũng toàn bộ phương vị siêu việt cái khác ngang nhau cảnh giới tồn tại nhất định phải hình dung dương lệ chính là tại cùng cảnh giới vô địch chương ba trăm linh bốn tứ tượng hợp nhất đan linh chương ba trăm linh bốn tứ tượng hợp nhất đa n linh thay lời khác tới nói tại giới cảnh giới ngang hàng dương lệ k é n á o năng lượng tổng số là hồ nước như vậy hát sơn bọn hắn k é n á o năng lượng tổng số chính là hồ nước cả hai có phi thường nổi bật trên lệch chỉ bất quá k é n á o năng lượng là một loại vô hình năng lượng vốn chính là từ hết thể lực lượng hết thể năng lượng hết thể ý thức hết thể linh hồn từ tự thân hết thể chỗ ngưng tụ mà thành cho nên k é n á o năng lượng kỳ thật chính là k é n á o trí lực cũng là c á não bản thân tổng lượng cũng không cách nào bị cảm giác được thời gian trôi qua dương lệ cùng hát sơn bọn hắn chiến đấu kéo dài đến ba ngày ba đêm bọn hắn trọn vẹn đánh ba ngày ba đêm phương viên mười mấy vạn mét p h ạ m vi toàn bộ bị hủy diệt phóng tầm mắt nhìn tới mất mô vừa bột u một mảnh lưu lại lấy đại lượng tạ khí quỷ khí tử khí âm khí v â n v â n đã biến thành thường nhân không cách nào bước vào cấm điện có thể nói tại chiến đấu trong quá trình dương lệ một lần lại một lần đem hát sơn thân thể của bọn hắn đánh nát diễn sát đại lượng màu đen t u y ê m chủng màu trắng dòi bọ cùng màu vàng bọ rùa nhưng là hát sơn bọn hắn lại có thể một lần lại một lần khôi phục đồng dạng dương lệ cũng nhiều lần bị hát s gãy tay gãy chân là thường có thương thế thậm chí đầu bị chém lồng ngực bị xuyên thủng trái tim bị đánh nát chờ một chút loại thương thế này cũng đều từng có nhưng mà dương lệ vận chuyển kén áo chi lực trong khoảnh khắc những thương thế này liền có thể hoàn toàn khôi phục lồng chim ông ông chiến đấu tiếp tục cho tới bây giờ dương lệ đã rõ ràng phát giác được hắc sơn khúc thực cùng lan dạ tốc độ khôi phục trở nên c h ậ m rất nhiều chiến đấu ba ngày ba đêm bọn hắn kén áo năng lượng hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều cho nên dương lệ tâm niệm vừa động hắn biết rõ thời cơ đã đến hai tay của hắn nâng lên theo lòng bàn tay của hắn ở trong sông ra vô số màu đen cùng màu trắng sợi kén n ư ơ n g tụ ở cùng nhau biến thành đen trắng dao hòa dây thừng hiu hiu hiu những này đen trắng dao hòa dây t h ừ n g hướng về chu vi phá không mà ra nhanh chóng k h u y ế t tán ra đến bao phủ phương viên hơn mười vạn mét p h ạ m vi tạo thành một cái không gì sánh được to lớn lồng chim kể từ đó hắc sơn khúc thực cùng lan dạ liền bị vây ở lồng chim ở trong trên thực tế hắc sơn bọn hắn cùng dương lệ đánh tới hiện tại dương lệ đã sớm đoán được hắc sơn tâm tư của bọn hắn cùng dự định cho nên dương lệ nhiều lần cố ý lộ ra cái n o năng lượng không đủ tình huống Cố c ý để hắc o tạo loại mình thương thế tốc độ khôi phục trở nên chậm một chút, chính là giả tạo ra một chậm thương nên chính tượng. Dương nên nhưng thế khôi phục chút, khôi phục thế h tốc trở tốc trở giả giả giả, độ độ ra là lệ là là sơn b ọ nhìn ắ Hắc n nên Sơn n tốc trở thật. phục chậm độ khôi h lại Ừm. là thấy dương lệ hành vi thần s á c s ữ n g sở ba người bọn hắn liếc nhau một cái h i ệ n nhiên là không có tìm hiểu được dương lệ hành vi dương lệ ngươi đang làm cái gì không có gì dương lệ ngữ khí bình tĩnh đạm mạc nói ra chỉ là vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn ha ha ha hắc sơn sau khi nghe được nhịn không được cười to quát lớn dương lệ nên chạy trốn chính là ngươi thực lực của ngươi xác thực cường đại ba người chúng ta liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi thậm chí bị ngươi chế trụ nhưng là hóa kén cấp chiến đấu thắng bại cuối cùng xem không chỉ là sức chiến đấu tại ngang nhau cảnh giới phía dưới ai ké náo năng lượng có thể kiên trì đến cuối cùng người đó là chân chính người thắng mà ngươi mặc dù sức chiến đấu cường đại có thể lấy một địch ba ngăn chặn nhóm chúng ta nhưng ngươi cũng chỉ có một người mà nhóm chúng ta lại có ba vị chúng ta ké náo năng lượng tất nhiên sẽ so ngươi kiên trì càng lâu không sai khúc thực hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo âm trầm quất lớn dương lệ các loại đến ngươi ké náo năng lượng hao hết không cách nào lại khôi phục thương thế thời điểm chính là ngươi chân chính tự kỷ g i ế t vê anh lan dạ không nói gì thêm sắc ý m á n h liệt p h ả n phất biến thành thực chất lại lần nữa hướng dương lệ phát khởi tiến công diễn hóa binh vực cụ hiện ra vô số binh khí vây g i ế t mà tới phanh phanh phanh dương lệ cầm đao q u é t ngang đao mang tung hoành chu vi đem lan dạ chỗ cụ hiện xuất hiện binh khí tất cả đều c h é m vỡ một đao này dư vi còn đem lan dạ đánh lui g i ế t hủy diệt văn nữ khúc văn vê anh vê anh hắc sơn cùng khúc thực liên thủ tiến công từ khác nhau phương vị công sát mà tới to lớn màu đen hình cầu cùng v ạ n mẹo vô hình gợn sóng quanh sát mà tới thái cực tứ tự văn giống giống dương lệ hai tay vung lên bốn tôn thần thú cụ hiện đem hắc sơn cùng khúc thực công kích toàn bộ t r ạ n còn đem hắc sơn cùng khúc thực đánh bay ra ngoài ầm ầm lan dạ lại lần nữa đánh tới vô số binh khí hoành không tựa như là mưa to gió lớn rơi đập mà đến dương lệ nhanh chóng tranh né nhưng vẫn là bị đánh đả thưa ông ông dương lệ thương thế lại nhanh chóng khôi phục người lan dạ lập tức liền phát hiện điểm này người thương thế tốc độ khôi phục vì cái gì đột nhiên biến nhanh tứ tượng hợp nhất Hoàng! đột nhiên dương lệ gầm thét một tiếng tâm hắn đọc k h ẽ động phát động thái cực tứ tượng văn mạnh hơn năng lực bốn tôn thần thú gào thét xông vào tiến vào dương lệ dưới chân thái cực độ ở trong thế là bốn tôn thần thú hỏa thành một thể ngưng ông dương lệ r ơ i lên trong tay lưỡng nghi đao tứ tượng hợp nhất về sau thái cực độ biến thành vô số kén văn hoa văn tại dương lệ thao t u n g dưới tất cả đều h ò a tan vào trong tay lưỡng nghi trong đao phải biết dương lệ hiện tại vẫn là chín cực vô tướng chân thân trạng thái có được ba đầu sáu tay lưỡng nghi đao cũng là phân chia thành sáu thanh trạng thái sáu trôi lưỡng nghi đao ngưng tụ tứ tượng hợp nhất duy năng tứ tượng hợp nhất chém đánh dương lệ thét dài một tiếng bạo phát một cách này sáu trôi lưỡng nghi đao phân biệt khóa chặt lại hát sơn khúc thực cùng lan dạng hành không liền bộ tới đánh đánh đánh ba đạo đao mang chuyên gia bốn tôn thần thú gào thét ngưng tụ bốn tôn thần thú hư ảnh d u n g hợp thái cực tứ tượng văn tứ tượng hợp nhất mạnh nhất vi năng z z z sắt khí ngốc trời uy thế như ngục không lan dạng n khí hoảng sợ ngươi ngươi làm sao có thể còn có thể buộc phát ra như thế cường đại năng lực ngươi ngươi hắc sơn thần sắc sợ hãi ngươi khí tức căn bản cũng không có yếu bớt k h ú c thực đã phản ứng lại ngươi ngươi cái não năng lượng vẫn luôn là ở vào dư thừa trạng thái thương thế của ngươi tốc độ khôi phục giảm bớt là ngươi giả vờ có thể nói dương lệ tứ tượng hợp nhất triển lộ ra cường đại uy năng cùng lực lượng đã để dương lệ trước đó ngụy trang triệt để bại lộ dương lệ cái não năng lượng căn bản cũng không có hao hết dấu hiệu thương thế tốc độ khôi phục giảm bớt chỉ là dương lệ ngụy trang ra lừa gạt hắc sơn bọn hắn nguyên nhân rất đơn giản dương lệ nhìn ra hát sơn ý đồ của bọn hắn hát sơn bọn hắn muốn chậm rãi mài chết dương lệ mà dương lệ tương kế tự kế theo chiến đấu thời gian kéo dài dương lệ liền cố ý từ từ lộ ra k é náo năng lượng sắp hao hết dấu hiệu mục đích làm như vậy rất đơn giản đó chính là phòng ngừa hát sơn bọn hắn tại biết rõ chân tướng sự t ì n h sau trực tiếp đào tẩu nếu như nói hát sơn bọn hắn tại ban đầu thời điểm liền biết rõ dương lệ k é náo năng lượng là bọn hắn rất nhiều lần hát sơn bọn hắn căn bản không có khả năng tiếp tục cùng dương lệ chiến đấu tiếp bọn hắn sẽ thừa dịp tự mình c á náo năng năng lượng còn phi hắc sơn bọn hắn liền sẽ trốn về đến bất tử q u ỷ vực cũng đem dương lệ tình huống hồi báo lên dương lệ thực lực cũng sẽ bởi vậy triệt để bại lộ tiến tới liền dẫn tới càng thêm cường đại quỷ tộc tương địch nếu như đưa tới phá kén cấp quỷ tộc dương lệ liền vô cùng nguy hiểm cho nên dương lệ trong lòng đã sớm có quyết định đó chính là nhất định phải đem cái này ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc toàn bộ chu sát tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào tẩu mà lại cái này ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc toàn bộ đều là quỷ trùng một loại tồn tại vạn trùng chi mẫu hiện nay cũng lâm vào bình cảnh bên trong khó mà đột phá nếu như nói vạn trùng chi mẫu thôn vệ cái này ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ trùng liền có rất lớn khả năng sinh ra hoàn toàn mới thuế biến trở thành càng mạnh tồn tại các ngươi biết đến quá muộn dương lệ nói chết vê anh vê anh vê anh dương lệ một đao kia đã triệt để đánh xuống ba đạo đao mang chính diện đánh trúng hát sơn khúc thực lan dạ n lấy tồi khô lạc hủ tư thái đem bọn hắn chém thành hai nửa mà lại kinh khủng đao k h í diện s á t đại lượng màu đen tuyên chủng màu trắng dòi bọ cùng màu vàng bọ rùa a tiếng đêu thảm thiết thê lương văng lên ké náo dòng năng lượng chuyển hát sơn bọn hắn lần này cũng không có khôi phục tự thân mà là chính như dương lệ dự đoán đồng dạng hiu hiu hiu tứ phía bốn phương tám hướng hát sơn khúc thực lan dạng thân thể của bọn hắn trực tiếp tán loạn ra biến thành vô số màu đen tuyên trùng màu trắng dòi bọ cùng màu vàng bọ rùa hướng về tứ phía bốn phương tám hướng thoát đi phóng tầm mắt nhìn tới thượng như là thủy triều đồng dạng hướng chung quanh manh liệt ra cấp tốc q u y t á n ta nói dương lệ thân xác c m trầm quắt các ngươi hiện tại biết đến quá muộn các ngươi ké náo năng lượng đã tiếp cận cực hạn mà ta ké náo năng lượng như c ũ dồi dào lồng chim bao phủ chu vi các ngươi trốn không thoát đan hỏa khí viêm ông ông dương lệ hai tay vung lên manh liệt vô cùng mênh mông hai loại này h ỏ a viêm hướng về chu vi lan tràn đem đại lượng màu đen tiêm chủng màu trắng dòi bọ màu vàng bọ rùa tiêu chết trốn đáng chết đáng chết đáng chết. chết cái này dương lệ thực lực làm sao lại khủng bố như vậy a đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng muốn đem cái này dương lệ chu sát tối thiểu cũng muốn phái ra cựu văn hóa kén cấp quỷ tộc thậm chí là pha kén cấp quỷ tộc mới có thể làm đến ba người chúng ta liên thủ cũng căn bản không phải là đối thủ của dương lệ trọng yếu nhất chính là dương lệ kén áo năng lượng so ba người chúng ta cộng lại còn muốn r ồ i dào a nhân tộc hóa kén cấp làm sao có thể như thế cường đại a lập tức chạy khỏi nơi này đem nơi này hết thể hồi báo cho mấy vị đại nhân biết được có thể nhìn thấy hát sơn khúc thực lan dạ n g bọn hắn biến thành đại lượng màu đen t u y ế n t r ù n g màu trắng dòi bọ màu vàng bọ rùa trong bóng t ố i tiến hành giao lưu cũng phi tốc chạy khỏi nơi này chỉ cần có thể đào tẩu một cái màu đen tiêm chủng một cái màu trắng dòi bọ một cái màu vàng bọ rùa bọn hắn liền có thể một lần nữa xuống lại chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể lần nữa khôi phục thực lực đương nhiên c .000 ũ thể thể .000 nếu g t nếu không nếu là không có loại này hạn chế hát sơn bọn hắn chỉ cần đem một cái đơn độc cá thể cất đặt tại an toàn địa phương coi như bọn hắn bản thể tử vong cũng có thể mượn nhờ đơn độc cá thể phục sinh đó chính là chân chính dết không chết phải biết dương lệ đã sớm đem lồng chim bày ra bao phủ phương viên mười mấy vạn mét phạm vi triệt để phong tỏa nơi này sợi kén phân thân ông ông dương lệ quanh thân thái cực kén áo xông ra vô số đen trắng sợi kén ngưng tụ thành từng đạo hình người liền giống như phân thân nhanh chóng tứ tán hắn ra chỉ cần hát sơn bọn hắn xung kích lồng chim ngưu toàn đánh vỡ lồng chim dương lệ sợi kén phân thân liền sẽ tiến lên ngăn cản hát sơn bọn hắn khiến cho hát sơn bọn hắn không cách nào đánh vỡ lồng chim vạn trùng chi mẫu dương lệ lớn tiếng quát chủ nhân đánh bên ngoài chiến trường vạn trùng chi mẫu một mực chờ đợi đã、lâu. nàng đang nghe được dương lệ mệnh lệnh về sau cũng không chút nào do dự vọt vào to lớn lồng chim ở trong cái đó là tống h tông võ bọn hắn đều là x g sở t ố t cường đại khí tức nàng là dương lệ bên người người hầu nha hoàn t không nghĩ tới dương lệ bên người người hầu nha hoàn lại có dạng này thực lực cường đại tất cả mọi người là rung động là nàng c á t thiên hữu lại là t cả ra đầu lồng chim bên trong vạn trùng chi m â u đã vọt vào ọ t v đồng thời đi tới dương lệ bên người có thể so với thất văn hóa kén cấp khí thế phóng thích ra ngoài đen trắng kén quang rúng động cái gì lại còn có một cái thất văn hóa kén cấp không đúng trên người nàng khí tức không thích hợp nàng là đan linh là nhân tộc cùng luyện đan thuật luyện chế ra tới đan linh hơn nữa còn là cấp bảy đan linh h ắ c sơn khúc thực lan dạ bọn hắn đã nhận ra vạn t r ù n g chi mẫu xuất hiện đồng thời nhìn ra vạn t r ù n g chi mẫu chân chính lai lịch chính là đan linh đan linh chính là lấy luyện đan thuật luyện chế mà thành một loại đặc thù tồn tại tựa như chân chính sinh linh nhưng tự thân ý thức cùng cảm giác kỳ thật chân chính bắt nguồn từ ẩn chứa cái não chi lực phải biết dương lệ tại luyện chế vạn chủng chi mẫu cùng âu dương văn thời điểm chính là đem tự thân cái n o chi lực rót vào trong đó đem nàng nhóm tiến hành một loại rèn luyện k é n á o chi lực bản thân liền là dương lệ hết thể lực lượng hết thể năng lượng bao gồm tự thân ý thức cùng linh hồn ở bên trong hết thể chỗ ngưng tụ mà thành kể từ đó bỏ mặt là vạn trùng chi mẫu hoặc là âu dương văn nàng nhóm đản sinh ra ý thức chính là bắt nguồn từ dương lệ k é n á o chi lực kỳ thật chính là chính dương lệ ý thức giống như một loại đặc thù độc lập phân thân cấp tám luyện đàn thuật ông ông dương lệ tâm niệm vừa động hai tay kết ấ n đại lượng k é n á o chi lực tuân ra ngưng tụ thành vô số đạo luyện đan p h á tấn tràn vào tiến vào vạn trùng chi mẫu thể nội giống giống lập tức vạn trùng chi mẫu thể nội truyền ra vô số quái trùng tiếng g à o thét cực kỳ trói thai thân thể của nàng bắt đầu bóp méo bắt đầu không cách nào lại duy trì hình người Bành! bụng, bụng là ngàn là nàng là vạn trùng chi mẫu liền triển chân chính hình thái đây là một tôn hình thể đạt đến ngàn mét kinh khủng trùng, như nền đồng dạng 18 đầu đốt chân, còn có không gì sánh được to lớn phần bụng, phần bụng tựa như là nhộn đồng dạng. Sau đó đầu lâu của nàng có hình người, giống như là phóng đại rất nhiều lần nữ gương mặt, nhưng khắc, chi thái thể Sau Sau ra tựa tựa của mẫu mẫu đầu đầu lâu một một mét mỹ mặt, lộ đạt đốt to rất có có được có có đại lại gì đây đó đan hỏa dương lệ hai tay vung lên đan hỏa mãnh liệt mà ra bao phủ lại chu vi đại lượng màu đen t u y ế n t r ù n g màu trắng dòi b ọ màu vàng b ọ rùa không có đem những n à y côn trùng toàn bộ đốt cháy trí tử mà là tiến hành một loại rèn luyện tại rèn luyện sau khi hoàn thành vạn trùng chi m ẫ há miệng hút vào liền đem những n à y rèn luyện hoàn thành màu đen t u y ế n t r ù n g màu trắng dòi b ọ màu vàng b ọ rùa đều nuốt vào phần bụng lại từ dương lệ đánh vào đại lượng luyện đan pháp ấn dung nhập kén áo chi lực bắt đầu một loại dung hợp hấp thu dương lệ tại nhường vạn trùng chi mẫu thôn v ệ bất tử quỷ trùng vạn vẹo quỷ giỏi còn có quỷ quyệt bọ rùa hấp thu cái này ba loại quỷ trùng đặc tính dùng cái này để hoàn thành t i ế n đến dai giống giống giống vạn trùng chi mẫu tiếng gào thét không ngừng vang lên nàng tại thôn v ệ hấp thu bất tử quỷ trùng vạn vẹo quỷ giỏi quỷ quyệt bọ rùa thời điểm sắp thực sinh ra một loại biến hóa hoàn toàn mới mà lại là từ trong r a ngoài sinh ra loại biến hóa này đáng chết ta h á c sơn phản ứng lại trong lòng không gì sánh được phẫn nộ cái này hôn chướng hắn vậy mà dùng chúng ta cá thể làm tài liệu đến rèn luyện hắn đan linh ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn a a a k h ú c thực đồng dạng không gì sánh được phẫn nộ sát ý mãnh liệt hận không thể xông đi lên đem dương lệ chém thành muôn mảnh cái này đan linh lan dạ phát hiện vạn trùng chi mẫu đặc thù điểm không thích hợp cái này đan linh rất không thích hợp vì sao lại có một loại bị trời sinh khắt chế cảm giác đây rốt cuộc là cái gì đan linh h ã i nhiên lan dạ trong lòng h ã i nhiên trên thực tế dương lệ luyện chế ra tới vạn trùng chi mẫu đã bắt đầu có một tia thôn vệ thiên hạ chùm loại hình thức ban đầu thiên hạ chùm loại tự nhiên cũng bao gồm bất tử quỷ trùng vạn vèo quỷ giỏi quỷ quệt bọ rùa đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một tia hình thức ban đầu. dù sao hết thể vừa mới bắt đầu mà lại hiện tại loại này tình huống dương lệ rèn luyện màu đen t u y ê n t r ù n g màu trắng dòi bọ màu vàng bọ rùa cũng nhường vạn t r ù n g chi mẫu không ngừng thôn phệ hấp thu đánh cái ví dụ tới nói nếu như hát sơn bọn hắn là người bình thường vạn t r ù n g chi mẫu chính là dương lệ quyến dưỡng sùng vật như vậy dương lệ chính là đang không ngừng c ắ t hát sơn trên người bọn họ huyết đục tới nuôi dưỡng vạn t r ù n g chi mẫu cho nên hát sơn bọn hắn tự nhiên là không gì sánh được phẫn nộ không gì sánh được thống hận dương lệ chỉ tiếc hát sơn ba người bọn hắn chính là liên thủ cũng không phải là đối thủ của dương lệ căn bản là không cách nào ngăn cản dương lệ cắt trên người bọn họ huyết lục tới nuôi dưỡng vạn trùng chi mẫu luyện ông ông thế là dương lệ chỉ tại không ngừng lấy cấp tám đan hỏa đến rèn luyện bất tử quỷ trùng vạn vẹo quỷ giỏi quỷ quyệt b ỏ rùa n h ư ờ n g vạn trùng chi mẫu hấp thu thôn vệ từ từ vạn trùng chi mẫu trên thân liền bắt đầu xuất hiện một cái màu hắc kim hoa văn một cái màu trắng hoa văn một cái màu vàng hoa văn theo dưới chân bắt đầu lan tràn lên phía trên mà lại vạn trùng chi mẫu khí tức cường độ cũng càng ngày càng mạnh thời gian trôi qua vạn trùng chi mẫu thôn vệ bất tử quỷ trùng văn mẹo quỷ hát càng càng sơn có quyệt từ từ ba người bọn hắn n i m thử công sắt h c Lan dương lệ tìm kiếm lấy cơ hội hoặc là công sắt vạn chủng chi mẫu đến tìm kiếm chạy trốn thời cơ lại đều không có đạt tới mục đích bọn hắn căn bản là tìm không thấy cơ hội đánh vỡ lồng chim càng là trốn không thoát một cái màu đen t i ế m chủng một cái vặn vẹo quỷ giỏi một cái quỷ quyệt bọ rùa đỏ mắt một ngày một đêm thời gian trôi qua không không hắc sơn bắt đầu tuyệt vọng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy khúc thực t h é t chói thai vang lên ẩm ẩm ẩm có một cái lại một cái màu trắng dòi bọ đang trùng kích lấy lồng chim chỉ là một cái cá thể không cách nào đánh vỡ lồng chim mà dương lệ sợi kén phân thân lập tức xuất hiện bay ra từng đầu giống như cọng tóc sợi kén chói lại từng cái một cái cá thể ném vào tiến vào vạn trùng chi mẫu hết bùn đại k h ẩ ở trong vê anh đúng lúc này vạn trùng chi m ẫ khí thế tăng nhiều Trên người nàng kim màu hắc hoa vạn màu trùng chi mẫu v à n gào hoa y ba đ ạ văn thét m u ố liên tục nàng hình thể tiến một bước bành trướng nguyên bản liền có ngàn mét hiện tại bành trướng gấp đôi đạt đến hai m trình độ có thể nói đây chính là một tôn nguy nga kinh khủng tự thú thanh thế to lớn chiến trường bên ngoài tống tông võ bọn hắn nhìn thấy dạng này tình huống nhìn qua hình thể đạt đến hai n g h n mét vạn trùng chi mẫu lâm vào rung động thật lớn ở trong phải biết tống tông võ bọn hắn vốn cho là vạn trùng chi mẫu chỉ là dương lệ bên người người hầu nha hoàn lại không nghĩ rằng lập tức liền biến thành khủng bố như vậy giữ tận cự trùng thật sự là quá làm cho người ta chân kinh toàn trường ở trong cũng chỉ có các thiên hữu sớm đã có chỗ tâm lý chuẩn bị dù sao các thiên hữu trước đây thế nhưng là cùng vạn trùng chi mẫu nhiều lần cùng một chỗ hành động nhiều lần tiến về vũ châu vương thành có rất nhiều lần tiếp xúc đã mơ hồ biết rõ vạn sùng lan không quá như thường hiện tại xem ra quả là thế đan linh tống tông võ hít sâu một hơi kiến thức của hắn soi nhân viên thanh hồng bọn hắn nhiều rất nhiều cho nên tống tông võ khi nhìn đến vạn sùng lan biến thành như thế kinh khủng dữ tận cự trùng hậu lại nhìn thấy trên người đối phương kén ánh sáng cùng phát tán ra đặc thù khí tước hắn liền đã đoán được đây là đan linh a tống tông võ trong lòng vô cùng rung động dương lệ lại có thể luyện chế ra dạng này đan linh phải biết đan linh vốn chính là một loại có thể n ộ nhưng không thể cầu tồn tại chỉ có tại một chút cực kỳ đặc thù tình huống dưới mới có thể luyện chế ra đến đan linh mà lại dương lệ không chỉ có luyện chế được đan linh cái này đan linh uy thế cùng khí tức cường độ tối thiểu cũng là cấp bảy đan linh hiện tại càng là tại thôn phệ ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc kén áo chi lực còn đột phá thành cấp tám đan linh nói như vậy dương lệ luyện đan thuật thuật tối thiểu cũng là cấp tám a nghĩ đến những thứ này tống tông võ tâm tình liền càng thêm rung động nhìn qua dương lệ ánh mắt càng phát kính sợ bắt đầu mà lại chiến đấu cho tới bây giờ thế cục dương lệ rõ ràng đã thu được chân chính thắng lợi ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc căn bản là không phải là đối thủ của dương lệ dương lệ lấy một địch ba triệt để chiến thắng ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc thậm chí ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc muốn chạy trốn cũng trốn không thoát dương lệ đã phong tỏa chiến trường không có chạy trốn cơ hội phải biết hắc sơn khúc thực lan dạng ba người bọn hắn thực lực không phải không đủ cường đại ba người bọn hắn thực lực ngược lại vô cùng cường đại liền xem như tại bắt văn hóa kén cấp cảnh giới này cũng là cao thủ chỉ tiếc hắc sơn ba người bọn hắn gặp phải địch nhân là dương lệ nếu như nói đổi một người đổi thành những người khác hắc sơn ba người bọn hắn đã sớm thu được thắng lợi chỉ có thể nói dương lệ thực lực quá cường đại thủ đoạn quá cao minh cùng cảnh giới chân chính vô địch toàn bộ phương vị vô địch không có bất kỳ nhược điểm tự nhiên mà vậy hắc sơn ba người bọn hắn liền triệt để đưa tại dương lệ trong tay đi thôi dương lệ quát giống vạn trùng chi mẫu một tiếng gào thét nàng đằng không mà lên sừng sững ở trên không bên trong mở ra huyết bùn đại khẩu có một cỗ uy thế khuyết tán ra đến hám i ệ n g chính là khẽ hấp a k h ú c thực kêu thảm cái gặp tại lồng chim phạm vi bên trong tất cả màu trắng giỏi bọ bị vạn trùng chi m ẫ khóa chặt tại c ố này kinh khủng hấp lực phía dưới tất cả màu trắng giỏi bỏ toàn bộ bị vạn trùng chi mẫu nuốt vào b à n h vạn trùng chi mẫu từ không trung rơi đập trên mặt đất sinh ra tiếng vang ném ra một cái hố sâu to lớn khúc thực bị vạn trùng chi mẫu nuốt vào phần bụng phanh phanh phanh tại vạn trùng chi mẫu k i a giống như v e kén đồng dạng to lớn phần bụng bên trong khúc thực đang không ngừng dãy r u ộ t g chuyến ra tiếng vang vạn trùng chi mẫu phần bụng đang không ngừng vặn vẹo lên giống giống g ố n g vạn trùng chi mẫu thống khổ gào ghét l u y n ông ông dương lệ hai tay vung lên đan hỏa chăn vào tiến vào vạn trùng chi mẫu phần bụng tại đốt cháy khúc thực lại lấy cái náo chi lực ngưng tụ ra đại lượng luyện đan p h á p lớn hòa tan vào vạn t r ù n g chi mẫu trong thân thể a khúc thực tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn không bao lâu khúc thực triệt để vất diệt hắn sống m i ê n cưỡng bị dương lệ luyện chết tại vạn t r ù n g chi mẫu phân bụng biến thành vạn t r ù n g chi mẫu một bộ phận mà vạn t r ù n g chi mẫu trên người k i a một đạo màu trắng hoa văn triệt để hoàn chỉnh đồng thời vạn t r ù n g chi mẫu trên mặt còn nhiều mọc ra một đôi màu trắng phục nhãn kể từ đó vạn chủng chi mẫu phục nhãn biến thành bốn tập tổng cộng tám đôi mắt mặt khác là màu trắng hoa văn triệt để hoàn chỉnh về sau vạn trùng chi mâu nắm giữ một loại bắt nguồn từ khúc thực năng lực đặc thù nắm giữ một tia không gian lực lượng trọng yếu nhất chính là dương lệ cũng có thể thông qua vạn trùng chi mâu đến nắm giữ cái này một tia không gian lực lượng giết chóp điểm bốn mươi hai nghìn sau đó nhắc nhở xuất hiện dương lệ chém giết một vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc trọn vẹn đạt được bốn trăm hai mươi vạn điểm giết chóp điểm dạng này số lượng đúng là không ít đồng thời dương lệ cũng đoạt được khúc thực cấp bảy quỷ khí trung thân giáp vạn trùng chi mâu trực tiếp theo phần bụng phân ra lơ lửng giữa không trùng chính là một đoàn sền sện không gì sánh được trong suốt chất lỏng không ngừng dãy rùa ông ông dương lệ lấy k é náo chi lực chấn áp trùng thần giáp cũng lấy sợi kén dệt thành một cái bình nhỏ đem trùng thần giáp ép chặt sau cất vào sợi kén t r o n g b ì n h dương lệ hắc sơn đã cảm thấy sợ hãi hắn thế nhưng là tận mắt nhìn xem khúc thực bị dương lệ sống miễn cưỡng luyện chết tại đan linh thể nội thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm tại loại này tình hồ dưới hắc sơn triệt để chạy trốn vô vọng n g ư ơ i nếu là dết ta bất tử quỷ trùng nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắc sơn uy h i nói ha ha ha dương lệ sau khi nghe không khỏi sửng sốt một cái lập tức liền phá lên cười thần sắc càng làm miệ mai không nghĩ tới các ngươi quỷ tộc cũng sẽ sợ chết ta hơn nữa còn dùng loại lý do này để uy hiếp ta Buồn cười thật sự là quá buồn cười dương lệ thậm chí cảm thấy đến trước mắt cái này bất tử quỷ trùng rất ngu xuẩn bởi vì hắn có thể nói ra loại này uy hiếp tới phải biết nhân tộc vốn là cùng quỷ tộc ma tộc yêu tộc không chết không thôi loại này uy hiếp căn bản không có bất kỳ cường độ có thể nói sẽ chỉ làm người cảm thấy thật quá ngu xuẩn vạn trùng chi mẫu dương lệ trầm giọng nói đậu thủ tiếp tục an hắn g i n g vạn trùng chi mẫu gào thét nắp lại liên cùng vừa rồi đồng dạng 2 a i ngàn mét cao nguy nga thân thể đằng không mà lên mở ra huyết bùn đại khẩu khóa chặt hát sơn khóa chặt lồng chim bên trong tất cả màu đen tuyến t r ù n g há miệng hút vào tất cả đều cắn n u ố t hết a a a hát sơn hoảng sợ thét lên tất cả màu đen tuyến t r ù n g tất cả đều bị nuốt vào tiến vào vạn t r ù n g chi mẫu thể nội hát sơn tại vạn t r ù n g chi mẫu thể nội d â y r u ộ n như t o à n lao ra tới phanh phanh phanh vạn t r ù n g chi mẫu phần bụng không ngừng bành trướng thu nhỏ vạn v ẹ o biến hóa vạn chủng chi mẫu cũng phát ra thống khổ tiếng gầm g ừ ẩn ẩn điều động một tia không gian chi lực đến đối kháng luyện dương lệ không trần chờ tâm n i ệ m vượ động nhanh ch dung nhập đại lượng luyện đan phát tấn h i ệ p trợ vạn t r ù n g chi mẫu thôn vệ luyện hóa hắc sơn a cuối cùng tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau hắc sơn liền bị triệt để luyện chết rơi mất biến thành vạn t r ù n g chi mẫu một bộ phận mà vạn t r ù n g chi mẫu trên người kêu một đạo màu hắc kim đường vân cũng bởi vậy hoàn chỉnh cho nên vạn t r ù n g chi mẫu lại nắm giữ một loại năng lực nắm giữ một tia lực lượng hủy diệt đồng dạng dương lệ cũng có thể thông qua vạn t r ù n g chi mẫu đến nắm giữ cái này một tia lực lượng hủy diệt đồng thời vạn chủng chi mẫu lại dài ra một đôi màu hắc kim phục nhãn tổng cộng năm đối phục nhãn mười cái con mắt ngay sau đó lần này g chi mẫu đem dương lệ chu sắt bắt văn hóa kén cấp bất tử quỷ trùng hắc sơn về sau thu được bốn trăm ba mươi vạn điểm z chóp điểm so với khúc thực muốn thêm một mươi vạn điểm hiện tại liền chỉ còn lại cuối cùng một cái quỷ quyệt bọ rùa dương lệ ánh mắt nhìn phía t r u n g quanh màu vàng bọ rùa đánh đánh đánh lúc này t r u n g quanh màu vàng bọ rùa nhanh chóng tụ tập mà đến toàn bộ xuất hiện ở dương lệ trước mặt tụ hợp ở cùng nhau liền biến thành một vị t u y ệ t sắc thiếu nữ hình tượng những này bọ rùa có thể cải biến thân thể nhắn sắc từ đó làm được một loại hoàn mỹ nguy trang cho nên cách một đoạn cự li trước mắt vị này t u y ệ t sắc thiếu nữ liền cùng người bình thường như lúc đ ồ n dạng nhưng là Lại liền hiện ở gần quan trên về sau quan sát, liền sẽ phát hiện trên mặt c ủy a ra nàng cùng trên người có vô số đầu tinh mịn vết rách, có thể nhìn ra là từ đại lượng côn trùng thành. Tôn kính cường là mà giả. có rách, có c vết thể từ tụ đại vô số đầu hợp ị b quyệt bỏ rùa lan giả quỷ gối dương lệ trước mặt cho tới bây giờ nàng tự nhiên là cơ hồ hao hết k é n á o năng lượng nếu như lại bị trọng thương liền không cách nào khôi phục kén văn cùng k é n á o đều sẽ bị ma diệt rơi xin ngài đừng có giết ta ta còn hữu dụng lan dạng nữ khi cung kính nói ra mà lại ta khi tiến vào thiên linh phụ thành trước đó liền đã thả ra một cái đơn độc cá thể cũng không có tiến vào đại nhân ngài phong tỏa phạm vi bên trong Tại đơn độc cá thể bên trong, còn có ta một tôn thể ta đại nói, giả ngài coi đơn độc đem đều bên còn phận kén áo cùng kén văn.、Cho、nên nói, tôn kính cường giả đại nhân, ngài coi như ở chỗ này đem bản bộ cá có Cho chỗ của áo ma ở dương i rơi mất, ta cái kia ệ t mất, ta thể độc cá đơn n h cũ có thể để cho ta phục thể ta sinh. Nha! để d ư lệ tâm tình bờ biến hắn nhìn qua trước mắt cái này quỷ quyệt bỏ rùa không nghĩ tới, cái này tới, quyệt cái quỷ bỏ rùa mới là cái này ba cái quỷ tộc ở trong khó đối phó nhất một cái trọng yếu nhất chính là trước khi bắt đầu chiến đấu cái này quỷ quyệt bỏ rùa vậy mà cố ý nhường một cái đơn độc cá thể thoát ly chiến trường đúng là không nghĩ tới nàng sẽ như thế cẩn thận lưu lại cái này chuẩn bị ở sau bất tử t quỷ đã ngươi đã để một cái đơn độc cá thể thoát ly chiến trường có thể lần nữa phục sinh ngươi còn lo lắng cái gì còn cầu ta không muốn giết ngươi dương lệ nữ khí bình tĩnh nói vẫn là nói ngươi là đang lừa ta chương ba trăm linh sáu chu diện bất tử t ộ c lão chương ba trăm linh sáu chu diện bất tử t ộ c lão câu đàn mua câu nguyễn phiếu tôn kính cường giả đại nhân lan giả nữ khí trở nên càng phát cung kính nàng túi đầu thái độ càng là khiêm tốn mặc dù ta có thể mượn nhờ đơn độc cá thể phục sinh có thể bản thể của ta nếu như bị hủy đi coi như sống lại thực lực cũng sẽ giảm lớn còn cần rất dài rất dài thời gian khả năng hoàn toàn khôi phục tại bất tử quỷ vực ở trong lấy bất tử quỷ trùng nhất tộc vi tôn càng là lấy cường giả vi tôn ta nếu là thực lực hạ thấp lớn coi như trốn về đến bất tử quỷ vực bên trong chỉ sợ cũng phải bởi vậy địa vị hạ xuống thậm chí là bị cái khắc quỷ tộc t h ô n vệ cho nên ta hy vọng ngài có thể dơ cao đánh cái thả ta một con đường sống đương nhiên lan dạ giọng nói v ừ a c h u y ệ n tiếp tục nói ra ta cũng có thể trợ giúp cho ngài bất tử quỷ trùng nhất tộc mấy vị kia đại nhân đã để mắt tới ngài thậm chí bỏ ra một chút đền bù che giấu chúng ta khí thức này mới khiến nhóm chúng ta xuyên qua đông đảo phủ thành đi vào tiên linh p h ủ thành không có bị những cái kia thế gia cường giả phát hiện chỉ cần ta có thể còn sống trở về ta liền có thể hướng mấy vị kia đại nhân báo cáo giả tin tức nhường mấy vị kia đại nhân coi là ngài đã bị giết tự nhiên mà vậy liền sẽ không lại tiếp tục nhằm vào ngài ngài phải biết coi như ngài đem nhóm chúng ta ba vị toàn bộ giết chỉ cần một lúc sau nhóm chúng ta ba vị một mực không có trở về mấy vị kia đại nhân như cũ sẽ lại chú ý tới ngài thậm chí phái ra hơn cường đại tồn tại đến thời điểm ngài liền nguy hiểm tôn kính cường giả đại nhân lan dạ lại cúi đầu n ữ khí trịnh trọng đúng a đến xin ngài nhất định phải tin tưởng ta ta thật có thể giúp được ngài hiển nhiên lan dạ tại mới vừa nói không ít dương lệ cũng rõ ràng hiểu được tính toán của đối phương đối phương không muốn bản thể bị hủy càng không muốn phục sinh sau thực lực hạ thấp lớn cho nên liền định cùng dương lệ bản điều kiện đương nhiên lan dạ lời nói không có đạo lý nhưng mà dương lệ không cách nào tín nhiệm lan dạng nguyên nhân rất đơn giản lan dạ n g là quỷ tộc dương lệ là nhân tộc nhân tộc cùng quỷ tộc cửu hận không đội trời chung đây là hai cái trùng tộc ở giữa kéo dài rất nhiều năm â ă n đoán nhân tộc không có khả năng tin tưởng quỷ tộc lời của ngươi nói không có đạo lý dương lệ khẽ gật đầu trầm ngâm nói nếu như đưa ngươi trả về ngươi báo cáo giả tạo tin tức quả thật có thể đến giúp ta có thể tan nên như thế nào tin tưởng ngươi cái này lan dạ trầm mặc một, một lát h á miệng ra theo trong mồm bay ra một cái màu vàng bọ rùa trên lưng có khắc một cái vừa khóc lại cười mặt người tôn kính cường giả đại nhân đây là ta bản nguyên tri trùng hiện tại có thể giao cho ngài ngài chỉ cần nắm giữ cái này bản nguyên tri trùng liền có thể t r ư ờ n g khống ta sinh tử cứ như vậy ngài liền có thể tin tưởng ta thật sao dương lệ nhìn qua lan dạ trong tay màu vàng bọ rùa tay phải vung lên liền lấy cái náo chi lực tạo thành vô hình lồng giam đem cái này bọ rùa vây ở bên trong đặt ở trong tay thưởng thức đúng thế lan dạ rất cung kính gật đầu cũng tốt dương lệ mỉm cười nói ra cứ như vậy ta xác thực có thể tin tưởng ngươi từ khi vũ châu phát sinh đại loạn bắt đầu ta trên cơ bản cũng ở tại thiên linh phụ thành người đến nói cho ta một chút bất tử quỷ vực tình huống vâng lan dạ gật đầu tại bất tử quỷ vực thành lập về sau hấp dẫn vũ châu tà ma tà linh hắc quán tà vực đến đây gần chín thành tà ma cũng tiến vào bất tử quỷ vực tại bất tử quỷ vực ở trong liền lấy bất tử quỷ trùng nhất tộc vi tôn tại bất tử quỷ trùng nhất tộc bên trong có chín vị tồn tại lâu đời thuế nguyện bất tử tộc lao bọn hắn mỗi một vị đều là cực kỳ khủng bố tồn tại thực lực thâm bất khả trác khó mà nhìn trộm chính là cái này chín vị bất tử tộc lao tồn tại khiến cho bất tử quỷ trùng nhất tộc á p chế tất cả bất tử quỷ vực quỷ tộc còn có ngoại trừ bất tử quỷ trung nhất tộc còn có vạn vẹo quỷ giỏi nhất tộc quỷ quyện bò rùa nhất tộc quỷ diện quỷ bọ cạp nhất tộc kiểu đầu trùng nhất tộc v v cộng đồng hợp thành bất tử quỷ vực bất tử tộc lão dương lệ trầm âm cụ thể cái gì cấp độ thực lực cái này lan dạ trầm mặc một cái ta mặc dù là bắt văn hóa k é n cấp nhưng địa vị kỳ thật cũng không phải là vô cùng cao liên quan tới bất tử tộc lão tình huống ta biết đến rất ít cho nên ta cũng không rõ ràng người nói tiếp dương lệ trầm giọng nói rõ lan dạ lại gật đầu tiếp tục nói kể từ đó liền theo lan dạ không ngừng giới thiệu bất tử quỷ vực tình huống dương lệ cũng liền đối bất tử quỷ vực có đầy đủ sâu hiểu rõ chậm rãi trong đầu có đại khái hình dáng dương lệ hít sâu m ộ t hơi chấm ngâm nói c h ắ c không được cái này bốn năm năm trôi qua thế ra quân đội một mực không cách nào đánh hạ bất tử quỷ vực đúng là bởi vì bất tử quỷ vực thực lực quá mức cường đại lại thêm còn trình hợp vũ châu chín thành tám a muốn cầm xuống càng không phải là một sớm một triệu liền có thể làm được sự tình rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu câu trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng tôn kính cường giả ta có thể đi rồi sao lan ra hỏi xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ không đem ngài tình huống hồi báo cho mấy vị kia đại nhân sẽ chỉ báo cáo giả tạo tình báo có thể dương lệ gật đầu đa t ạ đại nhân lan dạ thần sắt mừng rỡ bất quá dương lệ lại cười cười tại thả ngươi ly khai trước kia ta còn cần nghiệm chứng một việc sự tình gì lan dạ sửng sốt một chút chính là chuyện này ông dương lệ đưa tay tại lòng bàn tay của hắn bên trong cái kia màu vàng bọ rùa xuất hiện cường đại đan hỏa m á n h liệt thiếu đốt đem cái này màu vàng bọ rùa bao trùm hơi anh sau một khắc cái này màu vàng bọ rùa liền bị đốt cháy thành cho Ngươi. Lan dạ nhiên. Nhưng mà, cái này bị lan dạ xưng là bản nguyên trùng vàng dương nhưng lan biến cũng không hại Cái tri diệt đi. lại điểm là lệ là dùa hóa dạ dạ dạ hủy Thế mà. màu một có. bị bọ bị đã quả nhiên dương lệ t i ế c nối lắc đầu mỉm cười mà nói ngươi đang gạt ta ta là tin tưởng ngươi như vậy có thể ngươi lại tại gạt ta cái này thật sự là quá làm cho ta thương tâm làm trừng phạt cũng chỉ phải mời ngươi chết đi dương lệ lan dạ phát ra một tiếng kêu to ngươi lửa bật ta vê anh vê anh vê anh thế là lan dạ thân thể liền tán loạn thành đại lượng bọ rùa bằng nhanh nhất tốc độ hướng về chu vi bay trốn đi tứ tán trốn rời đi vạn trùng chi mẫu m dương lệ n h ế t miệng nói đến phiên n g ư ơ i ra sân giống vạn trùng chi mẫu m đã sớm chờ đã lâu thậm chí là không kịp chờ đợi nàng gào thét một tiếng phát ra đinh t h á i nhức góc gào thét hoàn toàn tựa như là một tôn dữ t ậ n cự trùng mở ra to lớn miệng đem lồng chim bên trong đại lượng màu vàng bọ rùa tất cả đều nuốt vào phần bụng b à n h b à n h kia giống như nhọng to lớn phần bụng bị lan dạ va chạm không ngừng vặn mèo biến hóa dương lệ ánh mắt bình tĩnh tựa như là trước kia lấy đan hỏa tiến hành huyền hóa không bao lâu lan dạ bản thể liền bị triệt để luyện chết chỉ là dương lệ nhưng không có đạt được g i ế t chóc điểm thật đúng là không chết dương lệ n h ư mày ngay sau đó vạn trùng chi mẫu đem cấp bảy quỷ khí mặt người bài bản cho phương ra lơ lửng giữa không trùng chính là một bộ có vô số mặt người tà dị đ ổ phổ c h ấ n dương lệ tay phải vung lên liền đem người này vẻ mặt c h â n áp thu thỏ thành bàn tay lớn nhỏ đổ sách dương lệ đem người vẻ mặt bỏ vào trong túi não hiển nhiên lan dạ đúng là đem một cái đơn độc cá thể lưu tại chiến trường bên ngoài không có bị nhốt tiến vào lồng chim bên trong tại lan dạ bản thể bị dương lệ triệt để luyện chết về sau tại lồng chim bên ngoài tại rừng cây một cái cực kỳ bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong nhìn kỹ chính là một cây đại thụ dưới lá cây có một cái màu vàng bọ rùa cái này màu vàng bọ rùa rất nhỏ thậm chí so đậu nành còn nhỏ tựa như đậu xanh đánh trốn cái này màu vàng bọ rùa phục nhãn ở trong toát r a nhân tính hóa hoàng sợ chính là lan dạ lưu tại chiến trường bên ngoài cái kia đơn độc cá thể giờ phút này nương theo lấy bản thể bị dương lệ triệt để lượt chết cái này đơn độc cá thể liền biến thành bản thể mặc dù thực lực hạ thấp lớn lại bảo vệ tính mạng mà lại sẽ không bị hạn chế bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này xa xa xa nhưng mà cái này màu vàng bỏ rùa còn không có chạy ra bao xa chu vi liền xuất hiện các loại thanh âm có một cái lại một cái các loại khác biệt phổ thông trùng loại bay múa mà tới trong n y mắt liên tạo thành giống như đầy trời cắt vàng trùng chiều đây là cái gì hiu hiu hiu cái này màu vàng bỏ rùa quanh thân r ũ n g động màu vàng q u a n vụ ngưng tụ ra từng đạo binh khí tạo thành vòi rồng nhỏ diệt sát chu vi g i ế t mà đến trùng chiều lồng chim bên trong chủ nhân ông ông lúc này vạn trùng chi mẫu biến trở về nhân loại bộ dáng nàng nguyên bản trọn vẹn 2 0 0 0 mét cao thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ không ngừng vặt vẹo biến hóa liền một lần nữa biến thành một vị gợi cảm x i n h đẹp đại mỹ nhân đặc biệt là kia một đôi thẳng tắp mượt mà đùi ngọc mười điểm hít con người đã tìm được vạn trùng chi mẫu hướng dương lệ báo cáo được dương lệ mặt lộ vẻ m ỉ m cười thu thế là dương lệ thu l i ễ m tự thân lực lượng liền theo chín cực vô tướng chân thân trạng thái lui ra biến trở về bình thường bộ dáng chu vi lồng chim cũng chậm dại biến mất dẫn đường dương lệ nói tuân mệnh vạn trùng chi mẫu cung kính gật đầu đánh, đánh. vạn trùng chi mâu ở phía trước dẫn đường dương lệ theo sát phía sau tốc độ rất nhanh trong c h ư ớ c mắt liền ly khai chiến trường pha vi tiến vào chiến trường bên ngoài một chỗ trong rừng cây ở chỗ này dương lệ thấy được toàn bộ trong rừng cây các loại côn trùng cũng bị điều tập bắt đầu tạo thành trùng chiều vây quanh một cái đầu xanh lớn nhỏ màu vàng b ọ rùa chủ nhân vạn trùng chi mâu nói chính là nàng làm được không tệ dương lệ hài lòng gật đầu ở trên cao nhìn xuống quan sát trùng tổ bên trong quỷ quyệt b ọ rùa đi thôi đem cái này quỷ q u ệ t bỏ rùa thôn vệ hết t ạ chủ nhân vạn trùng chi mâu ngữ khí mừng rỡ hiển nhiên dương lệ từ vừa mới bắt đầu không có ý định b u ô n g tha quỷ quyệt bò rùa hắn sở dĩ cùng quỷ quyệt bò rùa hàn huyên lâu như vậy tự nhiên là vì theo quỷ quyệt bò rùa trong miệng hỏi thăm liên quan tới bất tử quỷ vực sự tình còn có dương lệ đã sớm âm thầm hướng vạn trùng chi mẫu ra lệnh nhường vạn trùng chi mẫu thao túng lồng chim xung quanh tất cả t r ù n g loại tìm kiếm lan dạ tách ra đi đơn độc cá thể phải biết đơn độc cá thể không thể ly khai bản thể quá xa cự ly bằng không mà nói đơn độc cá thể liền sẽ trực tiếp tử vong vạn trùng chi mẫu có thể thao túng rất nhiều loại này chủng loại cho nên tại những cái kia trùng loại tìm kiếm phía、dưới. lan giả chia ra cái k i a đơn độc cá thể liền đã bị dương lệ phát hiện thế là dương lệ liền đem cái k i a cái gọi là bản nguyên chi trùng bóc chết chính như dương lệ bằng nghĩ cái này cái gọi là bản nguyên chi trùng căn bản chính là giả bóc chết về sau lan giả căn bản một chút sự tình cũng không có bất quá không quan hệ kết quả đã chú định ông vạn trùng chi mẫu há miệng hút vào liền đem toàn bộ trùng chiều liên đối lấy cái k i a quỷ quệt bỏ rùa cùng một chỗ tựa như là vòi rồng tất cả đều nuốt trong bụng a cái tia quỷ quệt bỏ rùa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thế lương dương lệ bất tử quỷ vực sẽ không bỏ qua ngươi tuyệt đối sẽ không gông tha người a ông ông lần này cũng không cần dương lệ hỗ trợ vạn trùng chi mẫu liền đem nó triệt để l u y ệ n hóa giết chóc điểm bốn mươi bốn nhắc nhở xuất hiện Quỷ quyệt bọ d ù a lan dạ triệt để tử vong dương lệ cũng thu được trọn vẹn bốn trăm bốn mươi vạn điểm giết chóc điểm thậm chí so giết chết hát sơn còn nhiều hơn m ộ ư ơ i vạn điểm mặt khác vạn trùng chi mẫu tại đem quỷ quyệt bọ d ù a lan dạ toàn bộ thôn vệ về sau trên người nàng màu vàng đường vần toàn bộ hoàn chỉnh không có chút nào không trọn vẹn bởi vậy vạn trùng chi mẫu liền thu được bắt nguồn từ lan dạ loại thứ ba năng lực có thể đem thân thể hư vô hóa tựa như là tiến vào ẩn thân trạng thái kể từ đó tiến vào hư vô hóa về sau có thể miễn dịch rất nhiều công kích cùng tổn thương không tệ dương lệ hài lòng gật đầu thông qua vạn trùng chi mẫu hắn cũng có thể nắm giữ cái này hư vô hóa năng lực còn có chính là vạn trùng chi mẫu lần nữa nhiều thêm một đôi màu vàng phục nhãn cho nên vạn trùng chi mẫu hiện tại có t r ư ờ n g sáu đôi mười hai cái phục nhãn đánh đánh dương lệ cùng vạn trùng chi mẫu thân ả n h phá không về tới tiêu linh trước mặt của bọn hắn định nhân đã toàn bộ giải quyết dương lệ nhìn qua tống tông vo bọn người mặt lộ vẻ mỉm cười nói quá quá tốt rồi ha ha ha dương lệ đại nhân uy vũ dương lệ đại nhân thật sự là quá mạnh như thế nhưng là ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc a c h ọ n vẹn chém giết bốn thiên tứ đêm không chỉ đám người n h ả y cấm hoan hô sau đó t h ư ớ n g công tiêu linh lập tức liền nào h tới dương lệ trong ngực ngươi không có việc gì liền tốt ta không có việc gì dương lệ ôn nu sờ lên tiêu linh đầu phụ thân thật quá mạnh tại dương phủ bên trong thành dương cực đứng xa xôi nhưng vẫn là thấy được chiến trường tình huống thấy được dương lệ cùng ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc chiến đấu kịch liệt ta về sau nhất định cũng muốn trở thành giống phụ thân dạng này cừng giả bảo vệ tốt bên người người trọng yếu cố lên dương t ắ c lâm vỗ vỗ dương cực b ả vai trên mặt thần sắc tức phức tạp lại vui mừng ra ra cũng tin tưởng ngươi có thể làm được đào mắt hai ngày sau bên trong phòng luyện khí ông ông ông dương lệ lấy ra cấp tám quỷ khí quỷ thân phủ cấp bảy quỷ khí trung thân giáp cấp bảy quỷ khí mặt người bài bản bắt đầu lấy cấp tám khí viêm rèn luyện giang giác giang giác ba kiện quỷ khí bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách đánh đào quang nói ra lưỡng nghi đ a n nổi lên d ũ n g động nồng đậm đen trắng đao quáng biến thành một cái không nhỏ đen trắng vòng xoáy nhanh chóng đem ba kiện quỷ khí tất cả đều cắn n u ố t hết vạn vật luyện khí quyết đánh đánh dương lệ tâm niệm v ừ a động lại hai tay phi tốc kết ấn xuất hiện vô số tàn ảnh tạo thành đạo đạo luyện khí phát ấn hòa tan vào lưỡng nghi trong đao hiển nhiên lưỡng nghi đao tại thôn vệ ba kiện quỷ khí đến tiến giai dương lệ tại luyện chế lưỡng nghi đao chương ba trăm lẻ bảy cấp tám kẹt khí tiến vệ bất tử thành chương ba trăm lẻ bảy cấp tám kẹt khí tiến vệ bất tử thành thời gian nhoáng một cái bảy ngày sau và anh Vâng, dương lệ chỗ bên trong phòng luyện khí t r u y ề n r a không nhỏ đ ộ n tĩnh lưỡng nghi đao tại dương lệ luyện chế phía dưới thành công thôn vệ dung hợp quỷ thần phủ trung thân giáp mặt người bài bản ba kiện quỷ khí đang hấp thu đầy đủ vật liệu về sau mới khiến cho lưỡng nghi đao tự thân phẩm chất tăng lên dương lệ khả năng tại lưỡng nghi đao trên thân đao minh khắc ra đạo thứ tám khí văn kể từ đó lưỡng nghi đao liền hoàn thành tiến dài trở thành một cái cấp tám kèn khí thế là dị tượng lại xuất hiện đen trắng giao hòa đao khí cột sáng lần nữa bay thẳng vật tiêu thanh thế phi thường to lớn càng là tại thiên linh phủ thành không trung xuất hiện một v toàn bộ thiên linh phủ thành tất cả đao cũng bởi vậy sinh ra cộng minh phủ thành tất cả mọi người bị kinh động lại là dương phủ thành sinh ra dạng này dị tượng khẳng định cùng dương lệ đại nhân có quan hệ lần trước dị tượng cũng là dạng này nhưng lần này lại càng thêm to lớn càng thêm to lớn đám người nghị luận ở mỹ kinh thán không thôi thu ông dương lệ tay phải bắt lấy lưỡng nghi đao trôi đao khiến cho lưỡng nghi đao thu liễm tự thân uy năng triển lộ ra dị tượng liền nhanh chóng biến mất mà lại dương lệ cũng có thể cảm nhận được lưỡng nghi trong đao ẩn chứa càng mạnh uy năng tăng lên to lớn không tệ không tệ dương lệ rất là hài lòng ông ông ngay sau đó dương lệ thích đứng một cái tiến dài sau lưỡng nghi đao không có vấn đề gì sau lúc này mới đem lưỡng nghi đao thu vào biến thành một đạo đen trắng đao văn sao chép bên phải lòng bàn tay ở trong ba ngày sau dương lệ lên đường ly khai hắn cùng người nhà tạm biệt đi đến bất tử thành đem vạn t r ù n g chi mẫu lưu tại thiên linh phụ thành liền lấy vạn t r ù n g chi mẫu thực lực đủ để c h ấ n thủ thiên linh phụ thành đồng thời cũng có thể bảo vệ tốt tiêu linh cùng phụ mẫu bọn hắn an toàn chỉ bất quá vạn chủng chi mẫu không tại dương lệ bên người dương lệ liền không cách nào mượn nhờ vạn t r ù n g chi mẫu lực lượng thi t r i ể n ra vạn t r ù n g chi mẫu nắm giữ kêu ba loại năng lực mặt khác dương lệ đem âu dương văn mang đi lần này dương lệ tiến về bất tử thành mục đích chủ yếu có hai cái cái mục đích thứ nhất dương lệ tự mình tiến về bất tử thành n h ì n c h ẳ m g chăm bất tử q u ỷ vực chỉ cần bất tử quỷ trùng nhất tộc lại phái ra cường đại quỷ tộc ly khai bất tử q u ỷ vực dương lệ liền sẽ ra tay đem chém giết đương nhiên nếu là thực lực của đối phương quá mạnh dương lệ liền sẽ hướng lên báo cáo n h ờ cựu đại thế ra cường giả đối phó những này quỷ tộc phải biết toàn bộ vũ châu tuyệt đại bộ phận tà ma cùng quỷ tộc cũng tiến vào bất tử q u ỷ vực chỉ có bất tử quỷ t r ù n g nhất tộc có đầy đủ thực lực có thể phái ra cường đại quỷ tộc cho nên chỉ cần nhìn t r ă m t r ă m bất tử q u ỷ vực có vạn trùng chi mâu chấn giữ thiên linh phủ thành bên kia liền đầy đủ an toàn mà dương lệ thân ở bất tử thành ngược lại là hơn an toàn bởi vì dương lệ chỉ cần không ly khai bất tử thành bất tử quỷ t r ù n g nhất tộc muốn diện s á t dương lệ nhất định phải tiến vào bất tử thành mà bất tử thành thế nhưng là có cựu đại thế ra cường già tòa trấn mục đích thứ hai tại bất tử thành ở trong có vũ châu trừ ma ti thành lập nhiệm dương lệ có thể tại điểm ti đổi được đủ nhiều vật liệu cũng có thể xác nhận săn giết quỷ tộc nhiệm vụ kiếm lấy điểm công lao đến hối đoái phá kén cấp công pháp phải biết phá kén cấp công pháp ít nhất đều cần ngàn vạn điểm công lao đến thời điểm dương lệ có thể lợi dụng hối đoái mà đến vật liệu luyện chế âu dương văn nhường âu dương văn thực lực tăng lên v ạ n trùng chi mẫu đều đã đạt đến cấp tám mà âu dương văn còn chỉ là cấp ba âu dương văn thực lực cần tăng lên thời gian nhoáng một cái bảy ngày sau dương lệ đường tắc đại danh phụ thành ngọc xanh phụ thành phù vân phụ thành h long phụ thành h n g t h i ê n phụ thành cùng nạ gạ xạ kỳ phụ thành tổng cộng lục đại phụ thành trong đó ứng thiên phủ thành cùng nạ gạ xạ kỷ phủ thành đã từng luân hãm qua tại quỷ giới thông đạo mở ra về sau thiên sơn phủ thành trước hết nhất luân hãm sau đó chính là nạ gạ xạ kỷ phủ thành cùng ứng thiên phủ thành cái này hai đại phủ thành luân hãm về sau tự nhiên là có rất nhiều nhân tộc bị quỷ tộc tiêu diệt giết mướt trở thành quỷ tộc tư lương tiến tới dựng dục r a đại lượng tà ma y ê u m a thậm chí còn có đông đảo nhân tộc giống như heo dê đồng dạng bị quyển dưỡng bắt đầu mặc dù nói ở phía sau mấy năm thế ra quân đội đem luân hãm phủ thành toàn bộ đợt lại nhưng luân hãm qua hai đại phủ thành đã trở nên người ở thưa tớt dương lệ một đường tiến lên ở trên đường gặp cái này đến cái khác tàn phá thành c h ấ n phóng tầm mắt nhìn tới đều là một vùng phế tích cảnh tượng tựa như tận thế đồng dạng c h ẳ n g cảnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy dương lệ sổ xịt không thôi bất quá nạ gạ xạ kỷ phụ thành cùng ứng thiên phụ thành đã xây lại vì cam đoan cái này hai đại phụ thành an toàn thậm chí còn phái ra mấy vị cựu văn hóa kén cấp cường giả t ỏ a chấn. Ngày trấn h ứ buổi tới sáng, Dương Lệ đã h dương lệ đối với bất tử thành cũng không lạ l ắ m trên thực tế bất tử thành xây dựng ở thiên sơn p h ụ thành biên giới tổng cộng có mười tám tòa bất tử thành tất cả đều tọa lạc tại thiên sơn p h ụ thành khu vực biên giới tạo thành mười tám cái cứ điểm mỗi một tòa bất tử thành đều có số hiệu theo thứ tự là số một bất tử thành số hai bất tử thành số ba bất tử thành này suy ra thẳng đến số mười tám bất tử thành hô dương lệ hít sâu một hơi nhìn ra xa phía trước đập vào mi mắt là một tòa thật lớn thành trì không thể so với thanh phong thành nhỏ to lớn lại nặng nề tưởng thành hướng về hai bên một mực lan tràn phán g phát không nhìn thấy mở tại thành cửa ra vào có một đội lại một đội tuần tra sĩ binh tuần tra trên tường thành mặt đồng dạng chú đóng đại lượng thế gia quân đội sĩ binh có không ít người tại thành cửa ra vào ra vào lui tới phóng tầm mắt nhìn tới bất tử thành chủ thể sắc điệu hiện ra đen như mực sắc cùng tiên huyết nhuộm thành màu đỏ sậm bất tử thành thành lập đến nay bạo phát một lần lại một lần chiến tranh bất tử quỷ vực quỷ tộc nhóm tỉnh h thoảng liền sẽ hướng mưu toàn đánh vơ bất tử thành thành lập phòng t u ế n kỳ thật là dễ thấy nhất cũng không phải là bất tử thành mà là từ mười tám tòa bất tử thành cộng đồng chỗ hợp thành mênh mông màn sáng Cái và thành n sánh g gì dương lệ thần sắc bình tĩnh đi tới thành cửa ra vào giơ lên tay trái hiện lộ ra tay trái phía trên cảng chữ đánh dấu mà cửa ra vào thủ vệ lập tức thần sắc đại biến đại nhân ngày mười thủ vệ túi người trào thái độ cung kính đến thực điểm dương lệ liền độc thân một người đi vào cái này số một bất tử thành vừa rồi người kia là thân phận gì hắn tay trái trên cánh tay đánh dấu từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua có chút cùng trừ ma sứ tương tự nhưng trừ ma ti chính là vê đốt đánh dấu mà hắn là cản chữ đây là cái gì đánh dấu không biết ta hiển nhiên có không ít người cũng không nhận ra dương lệ đại cản trừ ma s ứ đánh dấu im ngay thủ vệ c h ầ m dó quát các ngươi cũng dám nghị luận vị này đại cản trừ ma s ứ đại nhân cái này n n thế h ư g là đại ị vị a cao thượng đ càn ả cản trừ ma sư. Tại đại cản cản n thống bên trong, tổng quản bên trong, trưởng. ngươi trừ tại trừ ti trừ trực thuộc trừ ti hạt, tại ti thể trừ ti ti ma ma ma ma điểm ma địa sư, sư so sợ đại đại đại với các châu có các châu Các hệ phó bộ ở vị l trừ i đại Cái Đại m dám gấu gắn nghị gì? luận can này nhân. cản báo, đảm vị t ma sư có thể so với các châu trừ ma ti phó t i trưởng ông trời ơi đây cũng quá c h â u rồi đi lại là dạng này đại nhân vật lập tức đám người toàn bộ rung động đến cực điểm rất nhanh liên quan tới có một vị đại cản trừ ma sư tiến vào số một bất tử thành tin tức liền từ từ t ả n ra số một bất tử thành bên trong tất cả đại gia tộc thế lực toàn bộ đều phải biết đến tin tức này đồng thời còn tại bốn phía n g h e n ó n g rất nhanh bọn hắn liền biết rõ vị này đại cản trừ ma sư lai lịch tại vũ châu trừ ma ti bên trong liền có ghi chép chỉ bất quá vũ châu trừ ma ti ghi lại tin tức chỉ là vũ thiếu k h â m cho dương lệ thành lập giả tạo hồ sơ thôi giữa trưa dương lệ vào thành sau liền đi tới số một bất tử thành vũ châu trừ ma ti điểm ti điểm ti trưởng trương quang minh khi lấy được tin tức sau tự mình đến đây n h n đón đây là một vị mập mạp trung niên nam tử hai con mắt neo lại sau liền đã biến thành hai cái khe hở khe hở số một bất tử thành vũ châu trừ ma ti điểm ti hoan n g h ê n đại nhân ngài đến trương quang minh ngữ khí cung kính trên thực tế trương quang minh thực lực c ư ờ n g đại đã siêu việt hóa kén cấp đặt đến p h a kén cấp địa vị cùng thân phận tại vũ châu trừ ma ti ở trong cũng không thấp nhưng mà so với dương lệ tới vẫn là kém một chút dù sao dương lệ thế nhưng là hóa thiên thu tự mình cất nhắc lên đại cản trừ ma sư trọng yếu nhất chính là tại vũ thiếu k h â m cho dương lệ giả tạo ra hồ sơ bên trong còn đem dương lệ quy về tâm phúc của mình cho nên trương quang minh mới có thể đối dương lệ c u n g kính như thế chỉ là trương quang minh trong lòng hoang mang bởi vì tại hắn trong ấn tượng chỉ có thực lực cùng tu vi đột phá hóa c á n cấp đặt đến phá c á n cấp mới có tư cách thành công đại cản trừ ma sư mà tại giả tạo ra hồ sơ bên trong dương lệ thực lực cũng không phải là phá c á n cấp thế nhưng là dương lệ liền hết lần này tới lần khác làm tới đại cản trừ ma sư cho nên trương quang minh đã cảm thấy ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong dương lệ thân phận cùng lai lịch tất nhiên là không thể coi thường thậm chí dương lệ rất có thể là tại đại cản trừ ma ti tổng bộ cao tầng có người phía trên có người đa tạ trương ty trưởng dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười ngay sau đó dương lệ liền cùng trương quang minh hàn huyên vài câu lên đường ra lần này tới số một bất tử thành mục đích ta là tới kiếm lấy điểm công lao dương lệ nói thẳng không biết rõ trương t i trưởng có cái gì tương đối tốt nhiệm vụ giới thiệu cho ta nhà trương quang minh lập tức liền phản ứng lại mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra dễ nói dễ nói đã dương đại nhân là vì trạm diện quỷ tộc t dương lệ khẽ gật đầu đoạn trước thời gian ta thiên linh phủ thành chém giết ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc tống tông võ nên đem tin tức chuyển tới đi chuyện sự tình này là chúng ta sơ sót trương quang minh giật mình nhanh chóng nói ra vậy mà nhường ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc l y khai bất tử quỷ vực còn tốt có dương đại nhân kịp thời xuất thủ triệt để d i ệ t sát cái này ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc bằng không còn không biết rõ sẽ tạo thành bao lớn thương vong xin ngài yên tâm rất nhanh dương đại nhân ngài chu sát ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc có khả năng lấy được ba trăm tám mươi bốn vạn điểm công lao liền sẽ đánh tới ngài cái người tài khoản ở trong vậy là tốt rồi dương lệ nhàn nhật nói đúng rồi dương đại nhân trương quang minh nói ngài đoạn này thời gian nếu là cũng dự định lưu tại số một bất tử thành ta chỗ này ngược lại là có một cái không tệ nhiệm vụ chỉ cần ngài tọa c h ấ n trận nhãn mỗi một tháng liền có thể thu hoạch được mười vạn điểm điểm công lao được dương lệ nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng sau đó trương quang minh liền tự thân vì dương lệ an bài trận nhãn liền tọa lạc tại số một bất tử thành chính giữa có một t o a nguy nga hắc ngọc cự tháp tổng cộng có chín tầng tại tầng thứ chín tầng cao nhất trong mặt thất liền có một khối to lớn quốc vận bia đá quốc vận bia đá hiện ra lấy màu vàng kim nhạc phía trên có bốn trào g a o long điêu khắc hơn nữa còn chiếm cứ một tôn giống như thực chất màu vàng kim quốc vận g a o long dương đại nhân trương quang minh hướng dương lệ giải thích nói đây chính là ngài muốn trấn thủ trận nhãn tên là quốc vận bia đá mà lại là vũ vương đại nhân tự tay lựa u chế dung nhập đại c ả n vương triều quốc vận chi lực bao phủ toàn bộ thiên linh phủ thành trận pháp vận t r á o chính là từ mười tặng cái quốc vận bia đá chỗ tạo thành ừ m dương lệ khẽ gật đầu dương đại nhân trương quang minh lại nói ngài trấn thủ quốc vận bia đá liền có thể một mực ở hai nơi này tòa hát tháp bên trong ngoại trừ ngài bên ngoài còn có chín người trấn thủ quốc vận bia đá mặt khác chín người đến từ chín đại vạn năm thế ra buổi tối hôm nay có thể gặp thấy một lần được dương lệ nói như thế dương lệ ở lại địa phương liền xác định rõ liền ở tại hát tháp tầng thứ chín độc lập trong gian phòng liên quan tới điểm này dương lệ cũng không có cái gì kháng cự địa phương đ ằ n mắt ban đêm tiến đến ông ông dương lệ tay trái trên cánh tay c ả n chữ ấn ký có chút nóng lên triển khai xem xét chính là chu sát ba vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc đạt được ba trăm tám mươi bốn vạn điểm điểm công lao tới sổ không tệ không tệ dương lệ vừa lòng phi thường cự ly gom góp một vạn điểm điểm công lao hối nói phá kén cấp công pháp lại tiến hơn một bước sau đó tại trương quang minh giới thiệu dương lệ gặp được toại t ấ n hát tháp mặt khác chín người cũng chính là chín đại vạn năm thế gia cờ giả đồng thời cũng là chín đại vạn năm thế gia tại số một bất tử thành thủ lĩnh trừ cái đó ra dương lệ cũng nhìn được số một bất tử thành thành chủ chín đại vạn năm thế gia theo thứ tự là vương gia miêu gia khương gia ly gia ma gia lệnh hồ gia công tôn gia vất chỉ gia âu dương gia dương lệ ngược lại là gặp qua vương gia cùng miêu gia người vương gia vương định luân là bại tướng dưới tay dương lệ miêu gia miêu thanh cùng dương lệ mội mội dương lệ lệ tư định trung thân tại trận này hiến hội ở trong ca múa mừng cảnh thái bình có thể nói cái này cùng dương lệ theo thiên linh p h ụ thành cùng nhau đi tới nhìn thấy khắp nơi sương khô cùng vô số phế tích tựa như tận thế c h ẳ n g cảnh có khác biệt cực lớn có thể nói là cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy sắc chết hôm nay gặp mặt dương đại nhân quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên a số một bất tử thành thành chủ công thâu mân cười ha ha một tiếng mặt mũi tràn đầy ý cười giơ lên chén rượu trong tay hướng về dương lệ mời rượu nói tại như thế niên kỷ liền đã trở thành đại cản trừ ma sư cái này một ngày kia sợ là muốn đi vào đại cản vương đô trở thành người trên người chương ba trăm linh tám cấp tám thái âm thi vương số một bất tử thành tình biến t r ư ơ n g ba trăm lẻ tám cấp tám thai âm thi vương số một bất tử thành kinh biến công tâu h thành chủ thật sự là quá k h é n rồi dương lệ giơ lên chén rượu trong tay đ ắ p lại cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch cùng ở đây chư vị tiền bối so sánh ta còn kém xa lắm ở đây chư vị tiền bối toàn bộ đều là phá kén cấp cừng giả mà ta vẹn vẹn chỉ là hóa kén cấp chính chỉ là tương đối may mắn thôi lúc này mới trở thành đại cản trừ ma sư nếu thật là so ra ta tự nhiên là kém xa tít tắp ở đây chư vị tiền bối k h ú k h ú vương gia vương khải minh là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử áo đen trường sam tại chỗ mi tâm của hắn có một đạo dựng thằng văn hắn ho nhẹ một tiếng nói cũng không thể nói như vậy ta nếu là không có nhớ lầm tại mười năm trước thời điểm dương đại nhân còn chỉ là hai văn hóa k é n cấp trước đây nhóm chúng ta vương ra vãn bối vương định luân không xa vạn giảm tiến đến thiên linh phủ thành khiêu chiến dương đại nhân kết quả tự nhiên là bại lui mà về mặc cảm mà mười năm trôi qua dương đại nhân liền đã đột phá đến bắt văn hóa k é n cấp dạng này tốc độ đột phá tư chất như vậy thiên phú tin tưởng không được bao lâu sợ là liền phải đổi tới chúng ta mười năm liền minh khắc ra sáu đạo can văn dương đại nhân thiên phú tư chất quả nhiên là kinh khủng、à? chúng ta quả nhiên là kinh t h á n không thôi t r u n g quanh cái khác thế g i a cường giả nhao nhao phát ra các loại tiếng thán phục các vị tiền bối nói v ừ a dương lệ lại nói ta mặc dù đột phá tốc độ coi như không tệ nhưng các vị tiền bối tại tuổi trẻ thời điểm không đều là hạng người kinh tài t u y ệ t diễm đột phá lên tốc độ cũng không thể so với ngạo mạn trên bao nhiêu ta còn có rất nhiều địa phương cần hướng chư vị tiền bối học tập ha ha ha cựu đại thế g i a các vị tiền bối cường giả sau khi nghe được cũng nhìn nhau cười một tiếng xác thực dương lệ nói không sai chư vị ngồi ở đây mỗi một vị tại bọn hắn thời đại kia có thể nói đều là vũ châu đỉnh tiêm thiên tài lại thêm lại có gia tộc ở sau lưng trẹo trống cho nên đột phá lên tốc độ cũng không chậm chỉ là tại đặt đến phá kén cấp về sau bọn hắn tăng lên cùng tốc độ đột phá liền chậm lại thậm chí rất nhiều năm đều không thể tăng lên thời gian trôi qua tối hôm nay đến hội trò chuyện vui vẻ dương lệ theo vương khải minh bọn hắn trong miệng cũng biết đến không ít sự tình xem như chậm rãi quen thuộc đêm khuya dương lệ về tới hát tháp tầng thứ chín nơi ở ông ông dương lệ vào phòng về sau liền ngồi xếp bằng Công pháp vận chuyển lại, nhanh chóng lấy kén áo chi lực chóng bức cơ Trước không. vận nhanh kén nội trên ra bên ngoài cơ thể, men say toàn pháp thể thể, áo lấy say lại, nói, ra đem mắt mà, mà bộ ma ma dương lệ lần à mà này tà là là đại đại đình đấu, đấu, đối đời đây đại định ti triều cái thiên ti cản cản cản cụ. Cho không tranh tranh kháng trên nên, Dương trừ trừ tham bất thế thu trừ ra ma ma ma ma ma hóa sư, kỳ dự yêu quý Lệ l này tới đến số một bất tử thành bỏ mặc là số một bất tử thành thành chủ công thông vân hay là nói chín đại vạn năm thế gia cũng đối dương lệ ném ra thiện ý dù sao dương lệ thiên phú xác thực không tệ lại là đại cản trừ ma sư càng là tại hóa kén cấp trở thành đại cản trừ ma sư rõ ràng chính là đại cản trừ ma t i cao tầng có người lại thêm vũ châu hiện nay tình huống bất tử quỷ vực đỏ mắt ma vực hát cám l o n g vực q u ỷ tộc ma tộc yêu tộc tam đại chủng tộc chiếm cứ vũ châu tam đại phủ thành cho nên vũ châu phương diện là nghĩ đến triệt để diệt đi bất tử quỷ vực đỏ mắt ma vực cùng hát cám l o n g vực nhưng h i ệ n nhiên rất khó làm được rất khó hoàn thành cần cùng chung mối thủ cộng đồng đối địch dương lệ tâm tình không tệ hài lòng gật đầu đại c à n trừ ma sư cái thân phận này ngược lại là mang đến cho ta cực lớn tiện lợi lần này tới đến số một bất tử thành t r i ể n lộ đại c à n trừ ma sư thân phận về sau rõ ràng cùng trước đó hai lần hoàn toàn không đồng dạng mà lại không có lọt vào bất kỳ nhằm vào thậm chí tất cả thế lực cũng đối với mình ném ra thiện ý cứ như vậy ta tối thiểu nhất không cần lo lắng giống như kiểu trước đây bị phía bên mình nhân tộc thế lực cho nhằm vào có thể nghiêm túc đối phó bất tử quỷ vực quỷ tộc về phần đỏ mắt ma vực cùng hắc cám long vực dương lệ tạm thời không còn được bởi vì khoảng cách hơi xa đánh tâm niệm vừa động dương lệ đầu tiên là triển khai vô hạn giết chóc giao diện xem xét tin tức thính danh dương lệ kỹ năng luyện đan thuật cấp tám có thể dung hợp luyện thi thuật cấp tám có thể dung hợp luyện khí thuật cấp tám có thể dung hợp vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín chưa nhập môn thái cực công có thể dung hợp thái cực đồ thiên tam văn cự tam văn vô tướng thái cực kiếm văn đấu c h u y ể n tinh di văn cựu cực vô tướng văn vô cực hôn nội văn thái cực tứ tự văn thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba chưa nhập môn z chóc điểm hai trăm một mươi tám hai năm mươi có thể nhìn thấy dương lệ tin tức biến hoa không lớn đoạn này thời gian theo thiên linh phụ thành cùng nhau đi tới bởi vì phần lớn yêu ma tà ma cũng tiến vào bất tử quỷ vực đỏ mắt ma vực cùng hát cám long vực cho nên dương lệ cũng không có gặp được cái gì yêu ma tà ma tự nhiên mà vậy cũng không có thu hoạch được cái gì r ế t chóc điểm bất quá chém r ế t ba vị bắt văn hóa kén cấp thế nhưng là thu được một lượng trăm chín mươi vạn điểm r ế t chóc điểm lại thêm một chút linh linh thoái thoái r ế t chóc điểm hiện nay dương lệ r ế t chóc điểm số lượng là hai ước một tám trăm hai mươi năm vạn điểm Ừm, dương lệ khẽ gật đầu r ế t chóc điểm là đủ, đủ để trèo chúng ta đột phá đến phá kén cấp nhưng rét chóc điểm tự nhiên là càng nhiều càng tốt làm sao cũng sẽ không ngại nhiều ông ông sau đó dương lệ vận chuyển cái náo chi lực tràn vào tiến vào tay trái trên mu bàn tay cản chữ bên trong tạo thành hương nghĩ đầu hành giao diện cho thấy dương lệ tại đại cản trừ ma ti cơ bản tin tức thính danh dương lệ cảnh giới thất văn hóa kèn cấp công pháp thái cơ công cấp bậc đại cản trừ ma sư lai lịch đại cản vương triều vũ châu thiên linh phủ thành giang lâm chấn điểm công lao tám trăm tám mươi bảy vạn điểm điểm công lao vật phẩm không cảnh giới là cái người tư mật tin tức nói như vậy cần dương lệ chủ động đi tu đổi mới có thể biến hóa không tệ dương lệ thần sắc có chút hài lòng ta hiện tại đã có tám trăm tám mươi bảy vạn điểm điểm công lao cự ly gom góp một ngàn vạn điểm điểm công lao còn kém một trăm m ư ơ i ba vạn điểm những n à y điểm công lao ta chỉ cần lại t r u s á t một vị bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc liền có thể gom góp bất quá dương lệ lắc đầu cái này tạm thời không đ ổ i ta hiện tại coi như đổi được phá kén cấp công pháp cũng không thể tu luyện càng không thể đi tăng lên cho nên những n à y điểm công lao ta có thể hối nói thành chân quý luyện thi vật liệu dùng để tăng lên âu dương văn cấp bậc n h ờ âu dương văn thực lực tăng lên với ta mà nói cũng có thể là một cái trợ lực ngày thứ hai dương lệ đi ra hát tháp, đi tới số một bất tử thành vũ châu trừ ma sư điểm thi cũng tại hối đoái tầng bên trong tiêu hao trọn vẹn ba trăm vạn điểm điểm công lao đổi được đại lượng luyện thi vật liệu nguyên bản dương lệ dự định luyện chế ra cựu lê thi vương nhưng cựu văn hóa kén cấp quỷ tộc ma tộc yêu tộc thi thể giá cả quá mắc cho nên dương lệ đành phải lui mà cầu lần hắn đem cựu lê thi vương luyện chế chi pháp dung nhập vào luyện chế âu dương văn luyện thi c h i pháp ở trong tốn thời gian một tháng một lần lại một lần tiến hành luyện thi rốt cục dương lệ đem âu dương văn luyện chế thành thái âm thi vương trước trước sau sau dương lệ tổng cộng tiêu hao trọn vẹn năm trăm vạn điểm điểm công lao. l u y ệ n chế hoàn thành âu dương văn tiến giai thành cấp tám thái âm thi vương thực lực tăng nhiều ông ông âu dương văn đứng trước mặt dương lệ kinh khủng đến cực điểm thái âm kén quang lưu chuyển nắm giữ lấy cường đại thái âm chi lực mặc dù không có kén văn năng lực thực lực vẫn là không thể khinh thường không tệ dương lệ hài lòng gật đầu duy nhất có một điểm dương lệ cảm khai nói đó chính là quá tiêu hao điểm công lao vì đem âu dương văn l u y ệ n chế hoàn thành trọn vẹn tiêu hao ta năm trăm vạn điểm điểm công lao ta hiện tại điểm công lao chỉ còn lại ba trăm chín mươi bảy vạn điểm bất quá cũng không có việc gì dương lệ trầm âm dựa theo hàng năm đột phá một cảnh giới tiến độ để tính ta muốn đột phá phá kén cấp còn cần hai năm thời gian hai năm thời gian gom góp một ngàn vạn điểm công lao hoàn toàn có thể làm được không cần phải gấp ba ngày sau ông ông ông tại bất tử quỷ vực ở trong dương lệ đi vào số một bất tử thành có một tháng kế tiếp bất tử quỷ trùng nhất tộc mấy vị đại nhân phái ra hát sơn khúc thực lan dạ ba vị bộ hạ tiến về thiên linh phủ thành chu s á t dương lệ cũng có hơn một tháng thậm chí là tiếp cận hai tháng nhưng mà lại một mực không có tin tức chuyển đến cho nên mấy vị kia đại nhân kìm nén không được Lần nữa p quỷ quỷ bởi vậy tại có quỷ tộc lặng yên thoát ly bất tử q u ỷ vực đồng thời xúc động quốc vận màn sáng quốc vận bia đá bên này cũng liền lập tức sinh ra tương ứng cảm ứng xuất hiện cực kỳ yếu đớt ba động biến hóa gần như không thể tra trừ phi là một mực nghiêm túc tỉ mỉ nhìn chằm chằm nếu không không có khả năng phát giác được biến hóa các ngươi quả nhiên không nhẫn mại được dương lệ cười lạnh một tiếng không có bất kỳ chần trở lập tức liền xông ra ngoài đồng thời lớn tiếng quát chư vị tiền bối bất tử quỷ vực xảy ra chuyện có cường đại quỷ tộc đang lặng lẽ thoát ly bất tử quỷ vực cái gì lại có cái này sự tình ở đâu đánh đánh đánh lập tức mặt khác cựu đại thế gia chín vị c h ấ n thủ quốc vận b i a đa cương giả cũng chính là vương khải minh bọn hắn tại trước tiên toàn bộ đến xuất hiện trước mặt dương lệ chư vị tiền bối mời xem dương lệ ra hiệu nói ông ông quốc vận bia đã hiện hóa ra một cái to lớn lồng ánh sáng chính là lấy các loại tỷ lệ thu nhỏ lồng ánh sáng mô hình tại phía trên hiện ra quốc vận lồng ánh sáng xuất hiện b a động địa phương thật đúng là dương đại nhân không hổ là ngươi a như thế yếu đớt ba động nhóm chúng ta cũng không có cảm ứng được nhưng là ngươi lại đã nhận ra nhóm chúng ta thật sự là xấu hổ a không sai không sai việc này không nên chậm trễ đã có quỷ tộc ra chịu chết vậy liền không muốn b u ô n g tha bọn hắn đi lập tức g i ế t đi qua vương khải minh bọn hắn liếc nhau một cái xuất phát đánh đánh, đánh. cái gặp vương khải minh bọn hắn c h í n vị thân ảnh h ó a hồng đ ộ t không mà đi tại trong khoảnh khắc mà thôi liền bay khỏi số một bất tử thành hướng về quỷ tộc ra địa phương bay trốn đi hô dương lệ hít sâu một hơi đang nghĩ đến nghĩ về sau vẫn là quyết định theo tới nhìn xem đánh dương lệ thân ảnh phá không tại xác định phương vị về sau cũng bay đi chỉ bất quá vương khải minh bọn hắn toàn bộ đều là phá kén cấp đạt đến phá kén cấp về sau thực lực cùng cảnh giới sẽ sinh ra một loại càng thêm cường đại hoàn toàn mới thuế biến đến cảnh giới này nếu như đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ có thể hoành độ hư không thậm chí tiến hành không gian xuyên toa còn có thời ạ i đột p á phá đến phá kén cấp về sau, t r gian trôi qua dương lệ tốc độ cao nhất đi đường tại nửa đường thời điểm hắn còn nhiều lần dừng lại khôi phục tự thân năng lượng cùng thể lực lúc này mới chạy tới chiến đấu bộc phát địa phương chiến trường ở trong lần này dương lệ cũng không tham chiến hắn chỉ là bên ngoài chiến trường quang chiến vương hải minh bọn hắn chín vị liên thủ vây rết tên kia phá kén cấp bất tử quỷ trùng một trận chiến này đánh năm ngày năm đêm cuối cùng mới hoàn toàn chu diệt đầu này phá kén cấp bất tử quỷ trùng về phần kia ba vị cựu văn hóa kén cấp quỷ tộc sớm đã bị tùy tiện diễn sắt đi Hóa không é n cùng cấp p á kén k tranh lệnh cấp ở giữa h gì sai á sánh. n lớn. Hoàn toàn không h thể h được to so sánh. Ha, ha ha. Lý cường thần phá không tệ, thật tới. ta thể không nghĩ、tới. Hôm nay nhóm chúng chu nay có sai á phá t một tên phá kén cấp bất tử trùng. kén Không cấp s không sai. chiến tranh tiếp tục đến bây giờ đã năm sáu năm thời gian chết đi p h á kén cấp quỷ tộc cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay hôm nay nhóm chúng ta liền liên thủ chu sát một đầu đây là phải may mắn mà có dương lệ a nếu không phải dương lệ kịp thời thông chi nhóm chúng ta nhường bọn hắn biết rõ có quỷ tộc l ạ n g y ê n ly khai bất tử quỷ vực nhóm chúng ta nhưng không có cơ hội xuất thủ chu sát đối phương là cực là cực vương khải minh bọn hắn cười to liên tục h i ệ n nhiên chiến đấu địa phương cự ly bất tử quỷ vực đã có rất xa một đoạn cự ly đây là vương khải minh bọn hắn cố ý như thế đầu tiên là khiến cái này quỷ tộc thoát ly bất tử quỷ vực rất xa cự ly lại xuất thủ cứ như vậy bất tử quỷ vực bên kia liền xem như nghĩ trợ giúp cũng không kịp dương lệ lúc này vương khải minh bọn hắn cũng chú ý tới bên ngoài chiến trường dương lệ ánh mắt nhìn sang khắp u càng càng ha ha. ô nếu mặt để cho pha kén cấp quỷ tộc theo bất tử quỷ vượt bên trong ra còn không biết do muốn tạo thành bao lớn thương vong coi như nhóm chúng ta kịp thời kịp phản ứng tối thiểu cũng sẽ có tổn thất trọng đại vương khải minh bọn hắn ngao nhau nói chư vị tiền bối nói quá lời dương lệ chắp tay nói ta chẳng qua là đem sự tỉnh cáo chi chư vị tiền bối mà thôi lần này có thể giải quyết nguy cơ vẫn là may mắn mà có chư vị tiền bối xuất thủ vâng vâng vâng vâng đột nhiên dương lệ tiếng nói vừa rất đột biến liền phát sinh vương khải minh bọn hắn nghe được động tinh khổng lồ cùng tiếng vang mà lại là theo số một bất tử thành bên kia chuyển đến cái này khiến vương khải minh sắc mặt của bọn hắn đại biến không được miêu ra phá kén cấp cường giả mầm thiên bao quát số một bất tử thành xảy ra chuyện dạng này động tĩnh tất nhiên là có quỷ tộc xuất lĩnh đại quân xung kích số một bất tử thành phòng tuyến đáng chết những n à y quỷ tộc tìm thời cơ cũng quá tinh chuẩn h i ệ n nhiên vương khải minh bọn hắn chín vị phá kén cấp c ư ờ n g giả ly khai số một bất tử thành đây chính là số một bất tử thành phá kén cấp cấp cao chiến lược thiếu thốn thời điểm thế là bất tử quỷ vực quỷ tộc quả quyết hướng số một bất tử thành phát khởi công kích nhu toan s ô n g phá số một bất tử thành phòng tuyến xông ra bất tử quỷ vực chương ba trăm linh chín bất tử quỷ trung vương một năm sau cựu văn hóa kén cấp chương ba trăm linh chín bất tử quỷ trung vương một năm sau cựu văn hóa kén cấp đi không nghĩ tới quỷ tộc càng phát xảo trá âm hiểm nhóm chúng ta nhanh chóng chạy về số một bất tử thành đi、mau. Đánh. Đánh. Đánh. mau. vương khải minh bọn hắn đã bất chấp dương lệ bọn hắn chín vị phá kén cấp cường giả ly khai số một bất tử thành đối với số một bất tử thành tới nói chính là cấp cao chiến lược thiếu thốn thời khắc cho nên bọn hắn nếu là chạy về không đủ kịp thời chỉ sợ số một bất tử thành liền sẽ nguy rồi thân hóa h ư n g quang phá không mà tới đảo mắt vương khải minh bọn hắn liền đã nhanh chóng ly khai hô dương lệ hít sâu một hơi hắn trầm ngâm một lát cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới số một bất tử thành hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này sự tỉnh phải biết Vũ c tại loại này thế tình hồ dưới bất tử quỷ trùng nhất tộc liền thành lập bất tử, tử quý vực không hề đứt đoạn triệu tập vũ châu tất cả tà ma không ngừng tăng lên thực lực bản thân tích góp lực lượng từ đó xông phá bất tử thành phòng tuyến đương nhiên tích xúc cùng tăng thực lực lên cũng cần thời gian hình ảnh nhất truyện số một bất tử thành v â i n v â i n v â i n chiến tranh đã bộc phát phóng tầm mắt nhìn tới liền có đại lượng tà ma tà linh hắc quán tà vực hợp thành tà ma đại quân từ từng vị thực lực cường đại quỷ tộc thống lĩnh tiến công số một bất tử thành số một bất tử thành thế ra quân đội lấy số một bất tử thành làm phòng thủ m ư ợ n nhờ quốc vận bia đá lực lượng tiến hành ngăn cản chặn tà ma đại quân chiến tranh càng phát kịch liệt tiếng la giết chấn thiên động điện h ậ n lấy cái chết vain đúng lúc này giữa không trung nổi lên một tòa nguy nga cự đại hắc sắc ngọn núi tòa này to lớn hát sơn ngọn núi từ vô số màu đen tuyến t r ù n g tụ tập mà đến có b ớ m đen bay múa giết trương quang minh cùng công tâu mân liên thủ hóa thành hai đạo quang ảnh phóng lên tận trời trương quang minh phảng phất hóa thân thành một tôn kim đồng tự nhân nắm giữ một tôn màu đen đỉnh bà c h â n giống công tâu mân thì là trưởng k h ố n g quốc vận c h i lực hiện hóa ra một tôn quốc vận tam trào giao long hai người bọn họ liên thủ ngăn cản cái này một tôn nguy nga cự đại hát sắc ngọn núi vênh vênh vênh chiến đấu càng phát k ị liệt tầm ầ m vô số tiếng nổ vang lên chiến trường lan tràn đông đạo sĩ binh cùng tà ma chép giết nhưng mà bởi vì vương khải minh bọn hắn chín vị ly khai đưa đến số một bất tử thành cấp cao chiến lược t i ê u thốn khiến cho số một bất tử thành phòng tuyến đang không ngừng lùi bước đồng thời cũng có rất nhiều sĩ binh bị quỷ tộc giết chết hôn trướng quỷ tộc nhanh chóng nhận lấy cái chết giết đi chết thời khắc nguy cơ vương khải minh bọn hắn chín vị xem như kịp thời chạy về tại số một bất tử thành phòng tuyến tan tác trước đó đã tới số một bất tử thành lập tức giết vào tiến vào chiến trường bên trong nhanh chóng triển khai phản công quá tốt rồi là vương đại nhân bọn hắn trở về tốt tốt tốt giết ta phản công thời điểm đến thiên công số một bất tử thành đám người gào thét liên tục kể từ đó số một bất tử thành thế g i a quân đội tại vương khải minh bọn hắn xuất lĩnh giới nhanh chóng triển khai phản công mà lại số hai bất tử thành cùng số mười tám bất tử thành trợ g i ú p cũng kịp thời đổi tới thế là quỷ tộc quân đội bắt đầu bị thế g i a đại quân đánh lui tại tới gần chiến tranh phân c u ố i dương lệ mới kịp thời chạy đến hắn nhìn một cái chiến trường thế cục nới lỏng một hơi còn tốt số một bất tử thành bên này không có bị công phá phòng tuyến bằng không thật đúng là xảy ra đại sự đương nhiên số một bất tử thành vốn là chú đóng đại lượng binh lực còn có trương quang minh cùng công tâu mân hai vị cường giả ngồi ngoại trừ vương khải minh bọn h ắ n bên ngoài kỳ thật còn có mấy vị phá kén cấp cường giả trong bóng tối t ò a c h ấ n cho nên sớm đã có ứng đối các loại đột phát tình huống chuẩn bị cùng thực lực lại thêm tất cả lớn bất tử thành ở giữa còn có thể kịp thời trợ rút vòng vòng đan sen muốn công phá bất tử thành phòng tuyến vô cùng khó khăn giết dương lệ tại quay trở về số một bất tử thành về sau không chần chờ lập tức giết vào tiến vào chiến trường bên trong lưỡng nghi đao hiển hóa tạ hét dài một tiếng âm thanh bên trong hóa thân ba đầu sáu tay trạng thái thái cử tứ tự văn giống giống Giống. dương lệ buộc trận trận giết tới trạm diện đại lượng tà ma khóa chặt một vị lại một vị quỷ tộc đem danh sát bắt văn hóa kén cấp trở xuống quỷ tộc căn bản là ngăn không được dương lệ tiến công nhẹ thì trọng thương nạn thì trực tiếp bị dương lệ chu diệt kén áo cùng kén văn bị tất cả đều ma diệt rơi mất căn bản cũng không có một lần nữa phục sinh cơ hội giết chóc điểm năm giết chóc điểm một đông đảo nhắc nhở xuất hiện dương lệ thu hoạch đại lượng g i ế t chóc điểm đồng thời mỗi chém g i ế t một đầu quỷ tộc hắn cũng có thể thu hoạch được tương ứng điểm công lao chỉ cần sau chiến tranh thống ok là được rồi thời gian trôi qua dương lệ dần dần g i ế t hưng khởi biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng cũng bị những người khác xem ở dương lệ lộ ra phi thường rung động thần sắc thật mạnh rõ ràng là bắt văn hóa kén cấp thực lực lại có thể buộc phát lực chiến đấu như vậy thực lực quá mạnh liền có không ít người kinh t h á n không thôi trương quang minh công thông hân lần tiếp theo ta định rét các ngươi không bao lâu tà ma đại quân liền bắt đầu rút lui kia một tôn nguy nga cự sơn bên trong truyền g a phẫn nộ tiếng gầm cừ đen lê trương quang minh quát lần sau hẳn là nhóm chúng ta chu sát người mới đúng không sai công tâu mân trầm giọng nói lần tiếp theo gặp mặt chính là người diệt vong thời điểm vê anh vê anh ta ma đại quân bằng nhanh nhất rút về đến bất tử quỷ vực chỗ sâu nhất số một bất tử thành thế gia đại quân cũng không có tiếp tục đuổi rết đi vào dù sao bất tử quỷ vực đã bị bất tử quỷ trùng nhất tộc triệt để cải tạo thành bọn h ắ n địa bàn nếu là cứ như vậy rết đi vào sợ rằng sẽ bị toàn bộ hủy diệt ở bên trong vất quá lần này chiến tranh số một bất tử thành mặc dù tại ban đầu thời điểm đã rơi vào hạ phòng đưa đến không ít thương vong xuất hiện nhưng theo vương khải minh bọn hắn kịp thời trở về cùng số hai bất tử thành cùng số m ộ ư ơ i tám bất tử thành trợ giúp đến đã triệt để vãn hồi tình thế đồng thời còn trọng thương tà ma đại quân chu sát không ít quỷ tộc mặt khác tại trận chiến đấu này ở trong dương lệ cũng giết không ít tà ma cùng quỷ tộc thu hoạch hơn một vạn điểm giết chóc điểm sau chiến tranh số hai bất tử thành cùng số m ộ ư ơ i tám bất tử thành trợ giúp đại quân t r ư ớ c một bước trở về bắt đầu thanh lý chiến trường thu dọn thương vong dương lệ thì là về tới hát tháp ở trong lần này chiến tranh k bất tử quỷ vực chính giữa có một tòa đường tính vạn mét to lớn hát huyết hồ tại tòa này to lớn hát huyết hồ bên trong ngay tại dựng dục một tôn cực kỳ khủng bố tồn tại bất tử quỷ trùng chín vị tộc lão càng là thủ hộ ở chỗ này ánh mắt rút ngắn cẩn thận quan sát một mươi năm h bất tử quỷ trùng chín vị tộc lão thủ hộ lấy tòa này to lớn h ấ t huyết hồ tiếp qua một mươi năm chỉ cần tiếp qua một mươi năm bất tử quỷ trùng vương liền có thể triệt để thai ngén mà sinh đến thời điểm chính là nhóm chúng ta bất tử quỷ trùng nhất tộc phản công thời khắc vũ châu chín đại vạn năm thế ra cũng đem trở thành nhóm chúng ta bất tử quỷ trùng vương đồ ăn vì thế tại mười năm này bên trong nhóm chúng ta cần thường cách một đoạn thời gian liền xuất l ĩ n h tà ma đại quân tiến công bất tử thành phòng tuyến coi như không cách nào công phá bất tử thành phòng tuyến vậy cũng muốn tiến hành bởi vì tại mỗi một lần chiến tranh ở trong chỗ tử vong tà ma quỷ tộc cùng vũ châu nhân tộc bọn hắn một luồng tinh hoa bản nguyên đều là thai ngén bất tử quỷ trùng vương m ẫ u chốt h i ệ n nhiên bất tử quỷ trùng nhất tộc còn có rất lớn nhu đồ trên thực tế không chỉ là bất tử quỷ trùng nhất tộc đỏ mắt ma vực đỏ mắt ma tộc cùng h á cám long vực h á cám long tộc bọn hắn đều có riêng phần mình nhu đồ không có khả năng một mực cố thủ tại một tòa phủ thành ở trong phải biết, nếu như một mực cố thủ tại một tòa p h ủ thanh bên trong theo thời gian rời đổi thực lực cùng lực lượng từ từ bị làm hao m à i lần rơi bọn hắn là sẽ bị vũ châu vương thành dần dần hủy diệt cho nên bất tử quỷ trung nhất tộc đỏ mắt ma tộc cùng hát cám long tộc bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết đều đang nghĩ biện pháp phá c ụ thời gian nhoáng một cái đ ả o mắt chính là một năm sau số một bất tử thành hát tháp chín tầng dương lệ chỗ độc lập gian phòng bên trong đã qua một năm thời gian dương lệ trầm âm một năm này đến nay ta một mực trấn thủ tại số một bất tử thành trong lúc đó chỉ phát sinh ba lần tà ma đại quân t r ù n g cấp số một bất tử thành phòng tuyến chiến tranh bất quá số hai bất tử thành phát sinh bốn lần số ba bất tử thành phát sinh ba lần số bốn bất tử thành phát sinh năm lần nói tóm lại mười tám tòa bất tử thành tổng cộng phát sinh năm mươi tám lần tà ma đại quân tiến công bất tử thành phòng tuyến chiến tranh mỗi một lần chiến tranh đều sẽ tạo thành không ít thương vong bất quá theo một lần lại một lần tiến công bất tử quỷ vực ở trong tà ma quỷ t ộ c số lượng có rõ ràng giảm bớt như thế một tin tức tốt mặt khác dương lệ tâm niệm vừa động hãn cấp tốc triển khai vô hạn giết chóc giao diện Thính danh, dương lệ. k dương lệ hài lòng gần đầu một năm này thời gian ta zết không ít quỷ tộc cùng tám a cho nên ta zết chóc điểm số lượng đã gia tăng đến hai ước tám bảy trăm vạn điểm rồi mặt khác một năm thời gian trôi qua ta đã có thể tiếp tục tăng lên ngay sau đó dương lệ điều chỉnh tốt trạng thái bản thân thêm điểm dương lệ nói tăng lên thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba giết chóc điểm chín trăm n g h ì n thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba chưa nhập môn tăng lên đến thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba nhập môn giết chóc điểm chín trăm n g h ì n thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba nhập môn tăng lên đến thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba thuần thục giết chóc điểm một tám không không không không không thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba tinh thông dư lệ, lệ trong h đầu xuất hiện đại lượng tin tức toàn bộ đều là liên quan tới thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba huyền bí từ từ năm giữ đặt đến tông sư cấp không khỏi dương lệ cảm giác tự thân cảm nhận được thiên địa rộng lớn cùng minh ông cảm nhận được giữa thiên địa huyền bí phản phất cùng thiên địa d u n g hợp đem thiên địa hết thể cảm ngộ dần dần minh khắc thành đạo thứ chín cán văn thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba đặt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa thiên địa văn nhắc nhở xuất hiện dương lệ trong đầu lần nữa hiện lên đại lượng tin tức những n à y tin tức toàn bộ đều là áo nghĩa thiên địa văn huyền diệu chính là đem thiên địa vô cực thần công triệt để nắm giữ sau có khả năng minh khắc ra đạo thứ chín cán văn thi triển đi ra về sau có thể thu hoạch được giữa thiên địa uy năng gia trì đem thực lực bản thân gấp đội vô cùng cương đại cái này dương lệ trầm âm cẩn thận thể ngộ công pháp vận chuyển thái cực k é n á o từ thể nội hiện lên ở bên ngoài thân bao trùm toàn thân đạo thứ chín văn thiên địa văn hoàn chỉnh mình khắc ra ông ông thế là cựu văn hóa kén cấp k é n á o c h i lực lưu truyền toàn thân trên l i n h giới không ngừng tăng lên dương lệ tiến một bước sinh ra thuế biến nhục thân phát sinh triệt để t h ă n g hóa tại đạt đến cảnh giới này về sau dương lệ gần như là có được bất tử tri thân liền xem như toàn thân cũng bị hủy diệt nhưng chỉ cần còn có một dọn tiến huyết dương lệ cũng có thể phục hoạt c h n g sinh cựu văn hóa kén cấp có thể làm được chân chính tích huyết trung thượng như không chết mà lại dương lệ thực lực hoàn thành lần tăng lên so với bắt văn hóa kén cấp thời điểm muốn cường đại hơn rất nhiều nếu như gặp lại hát sơn các loại bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc dương lệ đủ để nhẹ nhõm đem chấn áp căn bản không cần hao phí năm sáu ngày thời gian mới đưa hát sơn bọn hắn từ từ ma d i ệ t hoàn toàn có thể toàn diện áp chế d i ệ t sát tốt tốt tốt dương lệ cảm thụ được tự thân biến hóa vừa lòng phi thường hắn đã thành công đạt đến cựu văn hóa kén cấp bất quá ta còn có thể tiếp tục tăng lên nửa giờ sau dương lệ liền thích đứng sau khi đột phá tăng lên thực lực chuẩn bị tiến một bước tiến hành tăng lên chương ba trăm mười hóa đ ư ợ quyết chương ba trăm mười hóa được quyết thêm điểm dương lệ nói tiếp tục tăng lên thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba giết chóc điểm một nghìn tám trăm linh thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba tông sư tăng lên đến thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba phá hạn ông ông lần này thiêu hao một nghìn tám trăm vạn điểm giết chóc điểm trong n g á y mắt mà thôi dương lệ liền đã thành công đem thiên địa vô cực thần công phá hạn quanh thân trên dưới bắt đầu r ũ n g động cực kỳ cường đại uy năng kén áo lưu truyền năng lượng p h o n trào hơi anh đồng thời dương lệ não hại là càng là nổi lên càng thâm thúy hơn huyền bí thật giống như dương lệ tiến vào một cái hư hào thần bí không gian đang không ngừng tu luyện cùng tham n g ộ thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba tại một lần lại một lần thất bại qua sau dương lệ lúc này mới chân chính thành công đem thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba phá hạn hoàn thành khiến cho thiên địa văn tiến một bước lộ t sắt thành thiên địa vô cùng vô tận văn đạo thứ chín văn uy năng tự nhiên là tăng lên thêm một bước không tệ không tệ dương lệ vừa lòng phi thường cẩn thận cảm n g ộ thiên địa vô cùng vô tận văn uy năng thiên địa vô c ù n vô tận thiên địa chi lớn vô khả hà Vô vô t dương lệ tăng vô lên còn chưa kết thúc dung hợp thái cực công cùng thiên địa vô cực thần công tầng thứ ba dung hợp thành công thu hoạch được thái cực vô cùng vô tận văn đây là dương lệ não hải chấn động càng thêm bằng bạc tin tức tràn vào hắn cảm giác tự thân ý thức đã thoát ly tự thân tiến vào vũ trụ tinh không cảm tại h ụ được vô biên, vô lớn, vô cùng vô vô vô vô biên tận rộng lớn tận. t thời khắc này thiên địa vô cùng ự c t h vô tận văn mượn lấy trợ chỉ là giữa thiên địa uy năng như vậy thái cực vô cùng vô tận văn mượn nhờ cùng nắm giữ chính là vô ngần vũ trụ uy năng mà lại thiên địa vô cùng vô tận văn mặc dù có thể vô hạn tăng phúc nhưng là tăng phúc quá mức kinh khủng tự thân không thể thừa nhận liền sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm tương đối mà nói thái cực vô cùng vô tận văn liền không có loại này thiếu hụt trí mệnh bởi vì cái gọi là thái cực vô cùng vô tận thành thạo điêu luyện thái cực vô cùng vô tận văn có thể vô hạn tăng phúc đồng thời nếu như tự thân không thể thừa nhận chỗ ra chỉ tại tự thân trên người uy năng liền sẽ tự hành tán loạn sẽ không sinh ra lo lắng tính mạng tốt tốt tốt dương lệ cảm thụ được thái cực vô cùng vô tận văn uy năng từ từ n ắ m giữ từ từ trường khống liền tựa như dương lệ thật triệt để minh khắc ra thái cực vô cùng vô tận văn kể từ đó dương lệ t h t triệt để m n h khắc ra cực vô cùng vô tận văn kể từ đó dương lệ đạt đến cựu văn hóa n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 dương lệ khẽ gật đầu lần này tăng lên ta tiêu hao 4.790 vạn điểm giết chóc điểm thái cực công đã là triệt để hóa kén cấp viên mãn đây coi là được làm một bộ có thể theo một văn hóa kén cấp một mực tu luyện tới cựu văn hóa kén cấp hóa kén cấp công pháp có thể nói là cái thế giới này phần độc nhất đi trước mắt mà nói ngoại trừ dương lệ dung hợp sáng tạo ra thái cực công bên ngoài hắn còn không có nhìn thấy một môn hóa kén cấp công pháp có thể theo một văn hóa kén cấp một mực tu luyện tới cựu văn hóa kén cấp chứ ma ti tất cả có thể hối đ o i công pháp toàn bộ chia làm hạ vị hóa kén cấp vị hóa kén cấp thượng vị hóa kén cấp nói như vậy chính là bởi vì ta chỗ dung hợp sáng tạo ra thái cực công là trên thế giới này phần độc nhất hóa kén cấp công pháp cho nên mới sẽ gây nên võ đạo căn nguyên chú ý sao dương lệ tâm phỏng đoán bất quá dương lệ hiện nay không cách nào đạt được đáp án chuẩn xác hắn chỉ có thể suy đoán sau đó dương lệ bắt đầu tăng lên luyện khí thuật luyện thi thuật luyện đan thuật tiếp tục dương lệ nói tăng lên vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín giết chóc điểm chín trăm l i n vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín chưa nhập môn tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín nhập môn giết chóc điểm chín trăm l i n vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín nhập môn tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín thuần thủ giết chóc điểm một mươi tám vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín thuần thủ tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín tinh thông giết chóc điểm hai mươi bảy vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín đại sư giết chóc điểm ba mươi sáu vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín đại, đại sư tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín tông sư ông ông rất nhanh năm lần thêm điểm tiêu hao 990 vạn điểm dết c h ó c điểm vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín tăng lên tới tông sư cấp dương lệ liền nắm giữ đại lượng luyện khí trí thức có minh mông con đường luyện khí huyền bí đang không ngừng tràn vào dương lệ nao hải là dần dần bị dương lệ toàn bộ nắm giữ loại cảm giác này liền tựa như dương lệ coi là thật tu luyện vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín rất nhiều năm đồng thời đem vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín tu luyện đến tông sư cấp đồng thời vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa cấp chín khí viêm ông dương lệ tay phải vung lên tại lòng bàn tay của hắn là xuất ẩn chứa cực mạnh kỹ năng không tệ dương lệ hài lòng gật đầu bất quá vẹn vẹn chỉ là tông sư cấp vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín còn không cách nào hòa tan vào luyện khí thuật tăng không cách nào tăng lên luyện khí luyện là lên nào quyết nhất định phải tiến một bước phá h ạ thêm điểm dương lệ tiếp tục nói tiếp tục tăng lên vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín giết chóc điểm một mươi tám vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín tông sư tăng lên đến vạn vật luyện khí quyết tầng thứ chín phá h ạ thu hoạch được luyện khí thuật cấp chín nhắc nhở xuất hiện dương lệ lần này tiêu hao một tám trăm vạn điểm giết chóc điểm vạn vật luyện khí quyết phá h ạ hoàn thành dương lệ liền nắm giữ càng t h â m ảo hơn luyện khí c h i thức đồng thời dung nhập luyện khí thuật là kể từ đó dương lệ luyện khí thuật liền theo cấp tám tăng lên tới cấp chín não hải là l i ề n hiện ra các loại kỳ diệu linh cảm liên quan tới lưỡng nghi đao như thế nào tăng lên trở thành cấp chín kẻ khí cùng như thế nào minh khắc đạo thứ chín khí văn đủ loại huyền bí tất cả đều hiện lên rất tốt dương lệ toàn bộ nắm giữ về sau khoe miệng có chút dương lên vừa lòng phi thường ngay sau đó dương lệ liền bắt đầu tăng lên luyện đan thuật cùng luyện thi thuật thế là dương lệ liền lấy giai đoạn này thời gian đạt được các loại hóa kén cấp đa phương cùng các loại luyện thi tri pháp thậm chí còn tìm không ít liên quan tới âm phủ c h i thức truyền thừa trước trước sau sau dương lệ công chúng nhiều hóa kén cấp đan phương huyền bí hòa tan vào luyện đan thuật là vì tăng lên cùng nắm giữ những n à y đan phương dương lệ tiêu hao gần hơn một vạn điểm giết chóc điểm kể từ đó dương lệ luyện đan thuật thành công đột phá đến cấp chín nắm giữ cấp chín đan hỏa ngay sau đó dương lệ lại tiêu hao hơn một vạn điểm giết chóc điểm đem nắm giữ các loại luyện thi c h i pháp cùng âm phủ truyền thừa hòa tan vào luyện thi thuật là cho nên dương lệ luyện thi thuật cũng thành công đột phá đến cấp chín chỉ bất quá dương lệ cũng không bởi vậy nắm giữ cái gì đặc thù kỹ năng chỉ là dương lệ đối với sâu xa tham thảm c h i âm phủ cảm ứ n g trở nên càng thêm rõ ràng tựa hồ chỉ cần dương lệ nguyện ý liền có thể đặt chân âm phủ đánh tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giao diện xem xét hiện nay tin tức thính danh dương lệ kỹ năng luyện đan thuật cấp chín có thể dung hợp luyện thi thuật cấp chín có thể dung hợp luyện khí thuật cấp chín có thể dung hợp thái cực công có thể dung hợp thái cực đồ thiên tam văn cự tam văn vô tướng thái cực kiếm văn đấu truyền tinh di văn cựu cực vô tướng văn vô cực hôn nội văn thái cực tứ tự văn thái cực vô cùng vô tật văn giết chóc điểm l đương thuật, l ệ nhiên t thuật, g luyện thuật. khí dương lệ lại nói thực lực của ta so trước đó mạnh hơn nhiều tiếp xuống dương lệ tiếp tục nói ta có thể hối đoái một môn phá kén cấp công pháp thính danh dương lệ cảnh giới thất văn hóa kén cấp công pháp thái cơ công Các Đại Cản Trứ một a Lai Giang Lao, lao. lao Sư. Vương Dương Lịch, Linh Lâm Lệ lòng Đại Triều Thiên Điểm điểm công lao. điểm Điểm hài Cản Châu Công công công Phụ Thành đầy đủ. Dương lệ hài lòng đầu. vạn Trấn Vũ m 2.392 năm nay dương lệ thế nhưng là chu sát không ít quỷ tộc theo một văn hóa kén cấp đến bắt văn hóa kén cấp trên cơ bản cũng có cho nên dương lệ thu được không ít điểm công lao vượt qua 2.000 vạn mặt khác dương lệ cũng không có sửa chữa tự thân cảnh giới tin tức cho nên tại đại cản trừ ma ti ghi chép là dương lệ vẫn là thất văn hóa kén cấp cảnh giới chính là môn này hạ vị phá kén cấp công pháp dương lệ nói tên hóa điệp quyết hối đoái, đoái. đoái thành công đã cấp cho đến ngài cái người tài khoản xin chú ý kiểm tra và nhận nhắc nhở xuất hiện đánh dương lệ nhanh chóng mở ra tự mình cái người tài khoản đúng là thanh vật phẩm là tìm được hóa điệp quyết h i ể n hóa ra một cái nhẹ nhàng nhảy múa màu đen hồ điệp bộ dáng đồng dạng hóa điệp quyết là phá kén cấp công pháp phá kén cấp công pháp cùng hóa kén cấp công pháp cần xem ngộ quan sát nắm giữ hóa điệp quyết cường giả tu luyện cùng diễn luyện hóa điệp quyết từ đó nắm giữ cùng ký ức hóa điệp quyết hô dương lệ hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái bản thân liền xác định ấn mở vừa mới đổi được tay hóa điệp quyết nhẹ nhàng nhảy múa màu đen hồ điệp theo hư ả o hình chiếu giao diện hiện hiện ra giống như biến thành một cái chân chính màu đen hồ điệp lơ lửng trước mặt dương lệ ông ông vô số màu đen tia sáng xen lẫn Không bao lâu. dương lệ liền thấy một đạo bóng người xuất hiện đạo này màu đen bóng người ngồi xếp bằng ở trên người hắn nổi lên minh khắc chín đạo kén văn kén áo tại cái này thời điểm màu đen bóng người tại vận chuyển hóa đ i ệ quyết huyền diệu đến cực điểm ba động hiện lên hắn bên ngoài thân tầng kia kén áo dọc theo chín đạo kén văn đã nước ra sau đó liền có một cái bướm đen theo chỗ mi tâm phá thể mà ra cái này bướm đen nhẹ nhàng ngày múa lơ lửng tại màu đen bóng người bên trái trên bờ vai ông ông hóa điệp quyết tiếp tục vận chuyển màu đen bóng người bên ngoài thân lần nữa hiện lên một tầng kén áo tầng này kén áo lần nữa pha tan đến lại là một cái màu đen hồ điệp theo chỗ mi tâm phá thể mà ra cái thứ hai bướm đen xuất hiện lơ lửng tại màu đen bóng người bên phải trên bờ vai không bao lâu cái thứ ba bướm đen ngưng luyện mà ra lơ lửng tại màu đen bóng người trên đỉnh đầu từ đó hóa điệp quyết ba tầng cũng diễn hóa hoàn tất và n h màu đen bóng người tán loạn phá diệt đồng thời dương lệ thanh vật phẩm làm hóa điệp quyết cũng đã biến mất chỉ có thể xem n ộ một lần bất quá dương lệ đã toàn bộ nhớ kỹ hay là nói hắn ngợn nhờ vô hạn dết chóc giao diện đã đem hóa điệp quyết ba tầng cũng toàn bộ nhớ kỹ cứ như vậy dương lệ đối với phá kén cấp có bước đầu hiểu rõ phá kén cấp thêm như ý nghĩa chính là phá kén thành bướm n ư ơ n g tụ bướm đen n ư ơ n g tụ ra bướm đen không phải vật sống mà là tự thân lực lượng cực hạn cô động sau mà bên ngoài hình thành một loại hiền hóa bởi vì ngoại hình cùng hồ điệp tương tự lại toàn thân màu đen cho nên gọi chung là bướm đen n ư ơ n g luyện ra một cái bướm đen chính là một bướm phá kén cấp n ư ơ n g luyện ra hai cái chính là hai bướm phá kén cấp n ư ơ n g luyện ra ba cái chính là ba bướm phá cái cấp bướm đen có thể hấp thu chuyện di t ổ thương bướm đen không diệt cũng có thể không ngừng trung sinh liền xem như nhục thân bị hủy nhưng chỉ cần bướm đen không diệt liền có thể tại trong khoảnh khắc gây dựng lại n h ụ c thân thu hoạch được trùng sinh đồng thời bướm đen cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng hô dương lệ hít sâu m ộ t hơi hồi tưởng lại trước đây nhìn thấy hóa thiên thu trắng cảnh lúc ấy hóa thiên thu bên ngoài thân thế nhưng là nổi lên mười một con bướm đen lại thêm bị võ đạo căn nguyên thôn phệ rơi một con kia nói cách khác hóa thiên thu ngưng tụ ra trọn vẹn mười hai cái bướm đen mười hai cái bướm đen dương lệ trầm ngâm nói đó chính là mười hai bướm phá kén cất rồi ta lúc ấy chẳng qua là thất văn hóa k é n cấp cùng hóa thiên thu ở giữa tranh lệnh cảnh giới quá lớn trách không được không cách nào dung chuyển hóa thiên thu mảy may mặt khác dương lệ tại cẩn thận hồi tưởng đến một năm qua này chứng kiến hết thẻ đầu tiên h tháp t làm chính vị cũng chính là vương khải minh bọn hắn nhiều nhất thời điểm bọn hắn hiện hóa ra ba cái b ư ớ m đen nói cách khác bọn hắn là mạnh nhất hẳn là ba bấm phá k é n cấp còn có trương quang minh cùng công thông m â n bọn hắn nhiều nhất thời điểm hiện hóa ra sáu cái bấm đen cho nên hẳn là sau bấm phá c a n cấp thật đúng là thực lực cường đại a dương lệ cảm、thán. số một bất tử thành là liền có nhiều như vậy phá kén cấp từng giả ngoại trừ số một bất tử thành còn có mười bảy tòa bất tử thành mặt khác còn có đỏ mắt ma vực cùng hát cám l o n g vực cuối cùng còn có vũ châu vương thành c h ắ c không được đại càn vương triều sẽ cựu châu náo động vũ châu xác thực có đầy đủ thực lực cường đại có thể cùng đại càn chống lại cho nên mới sẽ hình thành quần hùng cắt cứ cựu châu tình huống chương ba trăm mười một chu sát cựu đầu trùng chương ba trăm mười một chu sát cựu đầu trùng ngày thứ hai dương lệ liền đã hoàn toàn nắm giữ sau khi đột phá thực lực về sau liền ly khai hát tháp đi đến số một bất tử thành vũ châu trừ ma điểm ti hối đoái tầng sau đó dương lệ ngay tại hối đoái tầng bên trong đổi đại lượng cấp chín hóa kén cấp vật liệu tiêu hao trọn vẹn một vạn điểm điểm công lao lúc này mới thu được đầy đủ hóa kén cấp vật liệu có thể dùng đến để thăng lưỡng nghi đao muốn đem lưỡng nghi đao theo cấp tám kén khí tăng lên đến cấp chín kén khí cần dung hợp đại lượng thuần âm cùng thuần dương thuộc tính vật liệu cấp chín hóa kén cấp vật liệu chân quý cho nên dương lệ mới tiêu hao trọn vẹn một vạn điểm, điểm công lao đương nhiên dương lệ cũng có thể lựa chọn tiếp tục thôn v ệ quỷ khí chỉ bất quá dương lệ một năm qua này thu được đến quỷ khí đã bị lưỡng nghi đao toàn bộ cắn mất hết n h ư cũng không cách nào làm cho lưỡng nghi đao tiến giai tối thiểu cần thôn v ệ dung hợp một cái cấp chín quỷ khí khả năng hoàn thành lưỡng nghi đao tiến giai phải biết dương lệ hiện tại liền xem như đột phá đến cựu văn hóa kén cấp nhưng muốn chu sát một vị cựu văn hóa kén cấp quỷ tộc cũng không dễ dàng cần không ngừng ma diện đối phương kén văn cùng kén áo khả năng triệt để chu sát đối phương dương lệ vì luyện chế lưỡng n h i đao cố ý tại điểm ti thuê một gian luyện khí thất, mà lại là đỉnh tiêm luyện khí thất có thể ngăn cách hết thể khí tước bên trong phòng luyện khí đặc thù trận pháp còn có thể tăng phúc dương lệ cấp chín khí viêm cho nên một ngày thuê phí tổn liền cần một vạn điểm công lao giá cả không thấp bất quá tác dụng cũng vô cùng không tệ ầm ầm luyện khí thất nặng nề cửa sắt rơi xuống trận pháp v ậ t chuyển ngăn cách bên trong phòng luyện khí hết thể khí tức dương lệ tâm niệm vừa động phía trước cỡ lớn rèn đúc trên đài ngay tại rúng động q u a n vụ đi dương lệ tay phải vung lên cấp chín khí viêm phá không mà tới hòa tan vào rèn đúc giữa đài bốc cháy lên đen như mực sắc hòa diễm giống như biến thành một đo thập nhị phẩm hoa sen cấp chín khí viêm y năng xác thực tăng nhiều lên ông ông dương lệ tay phải vung lên đã sớm chuẩn bị xong các loại vật liệu đặt ở luyện khí t h ấ t trên đất trống theo dương lệ thao túng những tài liệu này ngay ngắn t r ậ t tự rơi vào tiến vào rèn đúc giữa đài cấp chín khí viêm như nốt những tài liệu này dần dần bị luyện hóa rèn luyện bỏ đi t ạ p chất chỉ để lại là tinh thuần nhất tinh hoa bộ phận loẽ ra trận trận q u a n vi. đi thôi dương lệ tay phải nâng lên lòng bàn tay làm đao văn khôi phục biến thành một thanh vòng thủ trưởng đao phá không m à tới tựa như là đèn trắng đao quang đồng dạng rơi vào rèn đúc giữa đài ông ông ông chu vi dung luyện hoàn thành vật liệu đang không ngừng tràn vào tiến vào lưỡng nghi trong đao. từ từ bị lưỡng nghi đao thôn p h ệ trở thành lưỡng nghi đao một bộ phận tại gian luyện đồng thời dương lệ cũng tại trên thân đao khắc r õ đạo thứ chín khí văn thời gian trôi qua đảo mắt nửa tháng sau h o a n h dương lệ chỗ bên trong phòng luyện khí nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện lưỡng nghi đao đã thôn p h ệ hấp thu giá trị một ngàn vạn điểm công lao vật liệu một ngàn vạn điểm công lao đủ để hối đoái một bộ hạ vị phá kén cấp công pháp đương nhiên một ngàn vạn điểm điểm công lao chỗ hối đoái hạ vị phá kén cấp công pháp chỉ có thể xem ngộ một lần thiên phú không đủ h ồ i đoái một lần xem nộ cơ hội khẳng định không cách nào chân chính nhớ kỹ cho nên cần nhiều lần xem nộ khả năng toàn bộ nhớ kỹ t i u tốn hao liền không chỉ là một ngàn vạn điểm điểm công lao vê anh vê n h vê n h đen trắng đao khí chấn động tạo thành càng khủng bố hơn đao khí có sáng lại bị luyện khí thất n g ă n tre cũng không có sông ra luyện khí thất cũng không có sinh ra dị tượng bất quá lưỡng nghi đao s á c thực tăng lên thành cấp chín cái n o ẩn chứa linh tính càng thêm hoàn chỉnh ẩn chứa uy năng càng thêm cường đại đủ để làm chuyển thế chi binh ông dương lệ đưa tay cầm trôi đao có huyết mạch liên kết cảm giác lưỡng nghi đao hoàn toàn tựa như là một phần của thân thể hắn có thể tùy tâm s ở d ụ n g n ắ m giữ mà lại dương lệ có thể cảm nhận được lưỡng nghi trong đao ẩn chứa cường đại vi năng nếu là bạo phát đi ra cực kỳ đáng sợ tốt tốt tốt dương lệ vừa lòng phi thường nửa tháng dương lệ liền đem lưỡng nghi đao luyện chế hoàn thành tăng lên thành cấp chín k é n khí thu ông dương lệ quen thuộc cấp chín k é n khí lưỡng nghi đao về sau lưỡng nghi đao lần nữa biến thành một đạo đen trắng đao văn sao chép tại dương lệ lòng bàn tay là đã hoàn toàn thu liễm lực lượng sau đó dương lệ liền ly khai luyện khí thất quay trở về hát tháp tầng thứ chín gian phòng vì luyện chế lưỡng nghi đ a o ta điểm công lao chỉ còn lại có ba trăm chín mươi hai vạn điểm mặc dù không hề ít nhưng cũng không nhiều không cách nào tiếp tục hối đoái luyện thi vật liệu đến để thăng âu dương văn dương lệ trầm ngâm nói bất quá cũng không quan hệ dương lệ lắc đầu tiếp xuống chỉ cần tiếp tục lưu lại số một bất tử thành thỉnh thoảng tìm cơ hội săn g i ế t một chút quỷ tộc làm hao mòn bất tử quỷ vực lực lượng liền có thể chậm rãi gom góp đầy đủ điểm công lao từ đó hối đoái đầy đủ luyện thi vật liệu đến để thăng âu dương văn thực、lực. cho nên dương lệ hiện nay cũng không sốt ruột quả nhiên tại ba ngày sau v anh, anh bất tử quỷ trùng nhất tộc lần nữa tập kết đại lượng tà ma đại quân số lượng không ít đạt đến hơn ngàn vạn quy mô phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ muốn nhìn không đến phần c u ố i ngàn vạn quy mô tà ma đại quân cùng nhau tiến lên trực tiếp hướng số một bất tử thành phát động tiến công zta tiến công hướng hướng hướng chiến tranh bộc phát vì để tránh cho bao phủ toàn bộ bất tử quỷ vực lồng ánh sáng bị xé đứt cho nên vương khải minh bọn hắn cần xuất lĩnh lấy số một bất tử thành thế gia đại quân z ra bất tử thành cùng tà ma đại quân giao chiến ầm ầm chấn thiên động đ i ệ tiếng oanh minh vang vọng bốn vương trong khoảnh khắc số một bất tử thành thế gia đại quân liền đã cùng bất tử quỷ vực tà ma đại quân đ ụ n g vào nhau đông đảo các binh sĩ cùng các loại tà ma tà linh chém giết chiến đấu ngay từ đầu liền vô cùng kịch liệt không bao lâu liền có cường đại quỷ tộc xuất hiện đánh đánh đánh sau đó số một bất tử thành bên này hóa kén cấp cường giả cũng lần lượt xuất thủ giết tiến vào chiến trường là cùng các loại quỷ tộc chém giết ở cùng nhau lẫn nhau ở giữa chiến đấu tại thời gian ngắn bên trong tiến vào gây cấn trạng thái trải qua đoạn này thời gian hiểu rõ hiện nay biết toàn bộ bất tử quỷ vực là tổng cộng có được m ư ơ i tám loại khác biệt quỷ tộc bao quát có nữ khúc quỷ giỏi quỷ q u ệ t biểu trùng c ử u đầu trùng quỷ diện cự hạt vô đầu quỷ trùng âm sát quỷ tộc dương sát quỷ tộc c ử u tiết quỷ tộc oán nghiệm quỷ tộc cốt sát quỷ tộc vô diện quỷ tộc quỷ vũ tộc tử linh quỷ tộc thiên diện quỷ tộc thánh giáp quỷ trùng huyết nục quỷ trùng ương thi quỷ tộc bất tử quỷ trùng giết đánh dương lệ hoành không mà đi nhanh chóng xông ra số một bất tử thành giết tiến vào chiến trường là hán lập tức liền để mắt tới một đầu tam văn hóa kén cấp quỷ diện cự hạt quỷ diện cự hạt đây là một đầu hình thể có thể biến lớn thu nhỏ quỷ tộc bọc cạp có quỷ diện gương mặt thao túng quỷ h nắm giữ một loại cực kỳ khủng bố độc tính nếu như bị nhiễm đến đủ để độc phát thân vong bất quá trước mặt dương lệ đầu này quỷ diện cự hạt coi như không lên cái gì diện đánh dương lệ đưa tay chính là chém ra một đao kinh khủng đen trắng đao khí quyết tán quét ngang phía trước vẹn vẹn chỉ là một đao liền chạm diệt đầu này tam văn hóa kén cấp quỷ diện cự hạt kinh khủng y năng đem đầu này quỷ diện cự hạt kén áo cùng kén văn đều m a diện thậm chí liền phục sinh cơ hội cũng không có dương lệ thực lực lại mạnh lên tại trên tường thành trương q u a n minh cùng công thâu mân cũng không có tham chiến bọn hắn chú ý tới chiến trường làm dương lệ phát giác được dương lệ trên thân phát tán ra khí tức cường độ thần s ắ c hơi kinh ngạc đúng vậy a công tâu mân cũng ngữ khí kinh ngạc mà nói dương lệ thực lực hẳn là đã đột phá đến cựu văn hóa kén cấp còn có tay hắn món kia kén khí tuyệt đối là cấp chín kén khí một năm trương quang minh lại nhịn không được sợ hai thà nói n dương lệ đi vào số một bất tử thành đã có hơn một năm chút thời gian hắn vậy mà liền đã theo bắt văn hóa kén cấp đột phá đến cựu văn hóa kén cấp mà lại hắn một năm này đến nay đã sớm có đầy đủ điểm công lao có thể hối đoái phá kén cấp c ô n g pháp chính là không biết rõ dương lệ bao lâu có thể phá kén thành v ớ n bằng vào ta tính ra cùng dương lệ hiện nay biểu hiện ra thiên phú cùng tứ chất ta suy đoán hắn tại mười năm trong vòng nhất định có thể phá kén thành bướm công tâu h mân suy đoán nói trên thực tế dương lệ nếu không phải bận tâm võ đạo căn nguyên hắn hiện tại liền có thể tại chỗ đột phá đến phá kén cấp nhưng vì để tránh cho bị võ đạo căn nguyên lại lần nữa để m ắ t tới dương lệ chỉ có thể t r ư ớ c điệu thấp một chút thời gian trôi qua nửa giờ sau dương lệ chu s á t hơn mười vị quỷ tộc về sau liền đã bị một tên cựu văn hóa kén cấp cựu đầu trùng cho để mắc tới đầu này cựu đầu trùng hình thể to lớn có chín cái khác biệt đầu cái này chín cái đầu theo thứ tự là đầu người đầu rắn đầu trâu đầu hổ con giết đầu bọ c p đầu nhẹ đầu giáp trùng đầu t u y ế n trùng đầu chủ yếu thân thể là một cái không gì sánh được to lớn khổng lồ động toàn thân bao vây lấy một tầng đủ mọi màu sắc c á n áo phía trên có chín đạo khác biệt cánh văn khí thế cực mạnh thực lực kinh khủng so với hát sơn bọn hắn còn muốn cường đại giống giống giống tiếng gào thét không ngừng tôn này cựu đầu trùng tại để mắt tới dương lệ về sau liền lập tức giết tới đây theo hắn chín khỏa đầu là phun ra ra các loại khác biệt trùng sáng theo tứ phía bốn phương tám hướng thẳng hướng dương lệ giết và a và a v anh dương lệ hét dài một tiếng không chút do dự bạo phát toàn bộ thực lực hắn đầu tiên là tiến vào ba đầu sáu tay trạng thái chín cực vô tướng chân thân xuất hiện hình thể đạt đến mười lăm m trình t độ thái cực tứ tự văn ông ngay sau đó dương lệ lơ lửng mà lên dưới chân hắn xuất hiện một vòng minh ngông thái cực đồ mà tại thái cực đồ đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng n ư ơ n g tụ ra bốn tôn thần thú giống giống giống bốn tôn thần thú gào thét uy thế mãnh liệt nhưng mà còn chưa kết thúc thái cực vô cùng vô tận văn ông ông dương lệ h é t dài một tiếng phát động hắn đạo thứ chín k é n văn cũng chính là hắn nắm giữ mạnh nhất k é n văn sâu xa thăm thảm chi theo giữa thiên địa có từng sợi năng lượng p h u n g trào phản p h ấ t mượn thiên địa mình mồng chi lực ra chỉ tại dương lệ trên thân thế là dương lệ cảm nhận được thực lực bản thân tăng phúc gấp đôi gấp hai gấp ba không ngừng tăng lên cuối cùng tại đạt đến gấp mười tăng phúc về sau mới đình chỉ đạt đến hiện nay cực hạ n gấp mười tăng phúc dương lệ h é t lớn một tiếng tứ tượng hợp nhất lưỡng nghi tứ tượng chém đánh dương lệ bạo phát mạnh nhất y năng tập hợp lực lượng mạnh nhất bốn tôn thần thú gào k h é t hòa tan vào dưới chân thái cực đ ồ bên trong biến thành vô số quan văn dung nhập dương lệ tay lưỡng nghi trong đao giết dương lệ lưỡng nghi đao đã hiển hóa mà lại phân chia thành sáu trôi dương lệ sáu cánh tay cánh tay đều có thể cầm một thanh lưỡng nghi đao toàn lực chém ra ngoài phải biết cái này thế nhưng là tại gấp mười tăng phúc trạng thái uy năng không gì sánh được cường đại cơ hồ đụng chạm đến một cái cực hạng i a n g rắc giang rắc phanh phanh phanh dương lệ toàn lực chém ra sáu trôi lưỡng nghi đao hành không chém xuống sáu đạo đao mang lưu chuyển lên hỗn độn hắc bạch chi s ắ c uy năng vô tận chạm diệt hết thảy cựu đầu trùng hô lên chín đạo trùm sáng bị trực tiếp đánh nát sau đó ầm ầm tiếng nổ chấn thiên động điện mặt đất xuất hiện một cái đường kính vạn mét hô sâu cựu đầu trùng bị dương lệ một đao kia chém nát thành đầy trời huyết lục nổ bể ra đến sinh ra kinh khủng đến cực điểm bạo tạc cựu đầu trùng phát ra trận trận kêu r ê n b ấ t quá cựu đầu trùng cũng không có tử vong tại vô số pha t o á i kén quang kén vân là đang nhanh chóng gây dựng lại hiển nhiên là nhận lấy trọng thương dù là toàn thân pha t o á i huyết n ụ c cũng có thể gây dựng lại muốn phục sinh chém、vâng. v nhưng mà dương lệ đứng tại hố sâu trên không đã hoàn toàn khóa chặt cái này cựu đầu trùng thực lực toàn diện bạo phát dưới chân thái cực đồ chu vi lại lần nữa ngưng tụ ra bốn tôn thần thú lưỡng nghi tứ tượng chém cũng tại gấp một ư ơ i tăng phúc trạng thái giới dương lệ tiếp tục đánh ra như thế cường đại một đ a o lại lần nữa đem muốn huyết nhục trọng tổ cựu đầu trùng chém nát rơi mất làm vỡ nát đại lượng kén áo kén văn chém chém chém ẩm ẩm dương lệ một đ a o tiếp lấy một đ a o b ổ ra mỗi một đau uy năng đều là lưỡng nghi tứ tượng chém mỗi một đao uy năng đều đủ để đem đồng dạng cựu văn hóa kén cấp trọng thương a cuối cùng dương lệ trọn vẹn đánh ra chín đao về sau tại một tiếng thê lương tiếng ai minh giết chóc điểm bốn mươi tám nghìn nhắc nhở xuất hiện cựu văn hóa kén cấp cựu đầu trùng bị dương lệ cứ thế mà một đao tiếp lấy một đao đánh chết đây là triệt triệt để để bị đánh chết rồi không có phục sinh khả năng t chết chết a ông trời ơi cựu văn hóa kén cấp cựu đầu trùng bị dương lệ sống miễn cưỡng đánh chết a quá quá rung động dương lệ đại nhân cũng là cựu văn hóa k é n cấp mà đầu k i a cựu đầu trùng quỷ tộc cũng là cựu văn hóa k é n cấp tấn đạo lý tới nói dương lệ đại nhân không có khả năng chu sát cựu đầu trùng quỷ tộc thế nhưng là dương lệ đại nhân lại cứ thế mà đem đối phương một đao lại một đao cho đánh chết giới mất chết để đánh chết ta giờ khắc này tại chiến trường là đám người ánh mắt n h a o nhào trông lại nhìn chăm chú vào dương lệ trên mặt cùng ánh mắt là tràn đầy k i n h ý t h ầ n sắc cảm thấy rung động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dương lệ không gần như chỉ ở trong vòng một năm theo bác văn hóa can cấp đột phá đến cựu văn hóa can cấp mà vừa mới bạo phát đi ra sức chiến đấu cơ hồ là đạt đến một bướm phá kén cấp mà hắn rõ ràng chỉ là cựu văn hóa kén cấp p vương khải minh ngữ khí rung động nói quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi cái k h á c phá kén cấp cường giả cũng nhao nhao sợ hãi thán phục hô hô dương lệ tại miệng lớn thở dốc vừa rồi một hệ liệt bộc phát tiêu hao dương lệ đại lượng thể lực cùng kén áo năng lượng cơ hồ là tiêu hao một phần ba cho nên t h ư a n h ư vừa rồi bộc phát dương lệ nhiều nhất lại đến hai lần hai lần đi qua dương lệ liền sẽ kiệt lực cần không ngắn thời gian tiến hành khôi phục tối thiểu cần một ngày khả năng hoàn toàn khôi phục lại lợi、hại. quả nhiên là lợi hại trương quang minh tán t ư ở n g không thôi không hổ là có thể tại hóa kén cấp liền có thể trở thành đại cản trừ ma sư thực lực như vậy thủ đoạn như vậy ta tại cựu văn hóa kén cấp thời điểm kém xa tít tắp dương lệ a chương ba trăm mười hai gặp lại kim nguyên bảo chương ba trăm mười hai gặp lại kim nguyên bảo dương lệ tiếp tục điều chỉnh một cái trạng thái lại lần nữa giết vào tiến vào chiến trường bên trong mục tiêu để mắt tới bắt văn hóa kén cấp cốt sát quỷ tộc cấp tốc triển khai c h é m giết phải biết dương lệ đều có thể cưỡng ép q u a n h sát cựu văn hóa kén cấp cựu đầu trùng đối phó thực lực yếu hơn bắt văn hóa kén cấp cốt sát quỷ tộc tự nhiên là dễ như trở bàn tay có thể nhìn thấy Cốt sát quỷ tộc cũng sát quỷ không p bao lâu à hài đầu này bắt văn hóa kén cấp cốt sắc quỷ tộc liền bị dương lệ chu diện giết chóc điểm bốn bốn trăm vạn điểm giết chóc điểm liền nhẹ nhõm tới tay thời gian trôi qua chiến trường chiến tranh đã càng phát ra kịch liệt không chỉ có là tà ma quỷ tộc số một bất tử thành thế gia đại quân cũng không ít tổn thất tử vong không ít người công t h â u mân ngươi nói bất tử quỷ trùng đến cùng muốn làm gì trương quang minh nhìn qua chiến trường ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng nói ra bất tử quỷ trùng nhất tộc kia chín vị bất tử tộc lao hẳn là biết、ừ. rõ bọn hắn dạng này một lần lại một lần điều động tà ma đại quân công giết không chết thành bỏ mặc đến bao nhiêu lần căn bản cũng không khả năng xông phá bất tử thành phòng tuyến có thể coi là như thế bọn hắn vẫn là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái ra điều động tà ma đại quân tiến công bất tử thành một lần lại một lần giống như là đang cố ý như thế ta không biết rõ công t h ô n mân trầm ngâm một lát hắp đầu ta không hiểu bất tử quỷ trùng nhất tộc c h í n vị bất tử tộc lao đến cùng đang suy nghĩ gì cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng có dạng gì kế hoạch bất quá chuyện chúng ta muốn làm chỉ có một cái đó chính là tuyệt đối không thể để cho những n à y tà ma quỷ tộc xông phá bất tử thành phòng tuyến cũng nhóm chúng ta còn lại phải không ngừng ma diệt những n à y quỷ tộc lực lượng thẳng đến có một ngày có thể triệt để hủy đi bất tử q u ỷ vực đem thiên sơn phủ thành đoạt lại vê anh vê anh lúc này giữa không trung ở trong lại có một tòa to lớn màu đen ngọn núi lơ lửng mà tới trương quang minh công tâu mân ngọn đầu nhìn qua tòa này quen thuộc to lớn hát sơn ngọn núi t r ầ m giọng nói ra chúng ta vị này lão bằng hữu lại tới à. Giết. vê anh vê anh trương quang minh gầm lên giận dữ phóng lên tận trời hóa thân thành một tôn kim đồng tự nhân cầm trong tay màu đen đỉnh b a chân chấn sát hướng về phía tòa này to lớn màu đen ngọn núi giống công tâu mân hiển hóa ra một tôn màu vàng kim tam trào giao long t r ú n g s á t mà tới ầm ầm không gì sánh được chiến đấu kịch liệt bạo phát hô dương lệ thì là lại lần nữa chu s á t một đầu cấp tám hóa kén cấp q u tộc nghe được chiến đấu động tĩnh ngẩm đầu nhìn một cái thấy được tòa kim nguy nga to lớn ngọn núi hắn cảm thấy áp lực thực lớn đánh, đánh. đánh sau một khắc dương lệ chung quanh xuất hiện ba vị cựu văn hóa kén cấp cường đại quỷ tộc theo thứ tự là cựu văn hóa kén cấp quỷ quyệt biểu t r ù n g cựu văn hóa kén cấp vô diện quỷ tộc cựu văn hóa kén cấp không đầu quỷ tộc giết vê anh vê anh chiến đấu kịch liệt bộc phát dương lệ tại lấy một ba mặc dù không có rơi vào hạ phòng nhưng vẫn là bị cái này ba vị cựu văn hóa kén cấp cường đại quỷ tộc ngăn chặn kéo lại không cách nào tiếp tục giết địch hô dương lệ hít sâu một hơi muốn toàn lực bộc phát trước chấn sắt trong đó một đầu nhưng cái này ba vị cựu văn hóa kén cấp cường đại quỷ tộc liên hợp lại dẫn đến dương lệ khó mà c h é m giết thời gian trôi qua đỏ mắt chính là một ngày một đêm thời gian trôi qua thằng đến tà ma đại quân bắt đầu rút lui trận chiến tranh này bắt đầu kết thúc dương lệ đều không thể chu sát cái này ba vị cựu văn hóa kén cấp cường đại quỷ tộc chỉ là đem ba người bọn hắn toàn bộ đả thương nặng thật sự là đáng tiếc dương lệ đứng tại không trung ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đang nhanh chóng rút lui tà ma đại quân chỉ có thể nhìn xem tà ma đại quân rút về đến bất tử quỷ vực chỗ sâu bọn hắn không cách nào tiếp tục đuổi rét xuống dưới bởi vì nếu như xâm nhập bất tử quỷ vực sẽ tao nộ đến nguy hiểm cực lớ bắt đầu thanh lý chiến trường thống kê thương vong trận chiến tranh này t h u sát không ít tà ma quỷ tộc số một bất tử thành thế gia đại quân cũng thương vong không ít nhưng thu được không ít tài liệu quý hiếm những tài liệu chân quý này có thể dùng đến luyện đan luyện k h í luyện thi bảy trận chờ chút mà lại tham dự cuộc chiến tranh này đám người cũng có thể thu hoạch được tương ứng điểm công lao từ đó có thể tại hối đoái tầng ở trong đổi được m ố n đồ vật tăng lên thực lực của mình kể từ đó l i ề n có thể hình thành một cái đối lập hoàn mỹ tuần hoàn ban đêm dương lệ về tới hát tháp trí tầng cũng chính là chính hắn nơi ở đánh tâm niệm vừa động dương lệ liền triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện đ a n thuật cấp chín có thể dung hợp luyện thi thuật cấp chín có thể dung hợp luyện khí thuật cấp chín có thể dung hợp thái cực công có thể dung hợp thái cực đồ thiên tam văn cự tam văn vô tướng thái cực kiếm văn đấu c h u y ể n tinh di văn cựu cực vô tướng văn vô cực hôn nội văn thái cực tứ t ự văn thái cực vô cùng vô t ậ n văn giết chóc điểm hai m ộ t sáu năm không không không không tệ dương lệ nhìn một cái hai long gật đầu trận chiến tranh này xuống tới ta liền trọn vẹn thu được hai nghìn sáu trăm bảy mươi vạn điểm giết chóc điểm sau đó dương lệ vận chuyển cái náo chi lực rót vào tiến vào cản ký tự hào đánh dấu bên trong tạo thành hương n g h ĩ đầu ả n h giao diện cho thấy dương lệ cơ bản cái người tin tức thính danh dương lệ cảnh giới thất văn hóa k é n cấp công pháp thái cơ công cấp bậc đại càn trừ ma sư lai lịch đại càn vương triều vũ châu thiên linh phủ thành giang lâm chấn điểm công lao một năm trăm chín mươi hai vạn điểm, điểm công lao h i ệ n nhiên trận chiến tranh này ở trong dương lệ chu sát quỷ tộc đạt được điểm công lao đã cấp cho mà lại còn cấp cho trọn vẹn một l ư ợ n trăm vạn điểm, điểm công lao phải biết dương lệ lần này thế nhưng là chu sát ba đầu trở lên bắt văn hóa kén cấp quỷ tộc cùng một đầu cựu văn hóa kén cấp quỷ tộc lại thêm cái khác quỷ tộc s á t thực đủ để thu hoạch được một ngàn l ư ợ n g trăm vạn điểm điểm công lao tốt tốt tốt dương lệ cười tươi như hoa có những n à y điểm công lao tiếp xuống ta liền có thể đổi được đầy đủ luyện thi vật liệu cũng đem âu dương văn tăng lên trở thành cấp chín thái âm thi vương như là đã có quyết định cho nên tại ngày thứ hai dương lệ liền bỏ ra hành động hắn đi ra hát tháp lần nữa đi đến đ o i hoán tháp tầng cũng tại đ o i hoán tháp tầng ở trong tiêu hao một ngàn vạn điểm công lao đổi lại lượng luyện thi vật liệu đồng thời dương lệ thuê một gian luyện thi phòng đổi được tất cả luyện thi vật liệu toàn bộ bỏ vào thuê luyện thi trong phòng cuối cùng dương lệ mang theo âu dương văn tiến vào căn này luyện thi phòng bắt đầu luyện thi đầu tiên dương lệ đổi ba bộ cựu văn hóa kén cấp quỷ tộc lộ xác lại thêm dương lệ chu sát tôn này cựu đầu trùng lưu lại một tòa chín đầu pho tượng chính là quỷ tộc lộ xác kỳ thật quỷ tộc lộ xác chính là quỷ tộc thi thể ông ông dương lệ bắt đầu luyện thi âu dương văn k h o a chân ngồi trước mặt dương lệ trên người nàng quần áo đã toàn bộ cởi bỏ lộ da trắng như tuyết tuyển chuyển thân thể ngay sau đó dương lệ bước đầu tiên chính là hai tay kết tấn tạo thành tử vong pháp ấn ẩn chứa luyện thi một đạo tử vong chi lực tạo thành một vạn lẻ tám mươi mai vô số tử vong pháp ấn sao chép tại âu dương văn trên thân đồng thời dương lệ bắt đầu rèn luyện quỷ tộc lột sắt tinh hoa thông qua tử vong pháp ấn dung nhập âu dương văn thể nội lại lấy ra đại lượng luyện thi vật liệu từ từ dung nhập trong đó phải biết dương lệ muốn luyện chế là thái âm thi vương cho nên hắn h ô i đoái luyện thi vật liệu toàn bộ đều là trí âm trí hẳn rèn luyện trong đó tinh hoa tiến hành luyện thi thời gian trôi qua đỏ mắt nửa tháng sau vê a vê a dương lệ hoàn thành luyện thi toàn bộ bước cuối cùng là đem tự thân cái não chi lực rót vào trong đó hình thành thái âm thi vương ấn liền có thể triệt để hoàn thành thái âm thi vương ấn dương lệ k h ẽ quát một tiếng hai tay một chỉ ngừng giống phát ấn một thành âu dương văn khôi phục mở ra hai con người phát ra một tiếng gào thét cường đại khí tức phóng thích ra ngoài cái não chi quang lấp lóe bao phủ toàn thân vê anh vê anh còn tốt dương lệ thuê chính là đỉnh cấp luyện thi phòng sẽ không tiết lộ khí tức cho nên âu dương văn tiến rai trở thành cấp chín thái âm thi vương cường đại khí tức không có tiết lộ ra ngoài không có gây nên bất kỳ rối loạn không bao lâu âu dương văn liền dần dần thu liễm tự thân cường đại khí tức đa tạ chủ nhân âu dương văn túi người chào ừ m dương lệ đánh giá âu dương văn một cái hài long g đ t đầu không tệ không tệ hao phí tăng một ngàn vạn điểm điểm công lao lại tốn thời gian nửa tháng cuối cùng là tăng lên tới cấp chín thái âm thi vương lần sau gặp lại bị ba vị cựu văn hóa kén cấp quỷ tộc vây công tình huống có người hỗ trợ tin tưởng sẽ không lại giống ngày h ô m qua dạng một cái cũng giết không được rõ âu dương văn nói có thể trợ giúp cho chủ nhân là thuộc hạ vinh hạnh sau đó dương lệ nhường âu dương văn một lần nữa mặc vào quần áo liền mang theo nàng lý khai luyện thi phòng thời gian n h ó n g một cái đi qua ba tháng sau vê anh vê anh vê anh chiến tranh lại một lần bạo phát bất tử quỷ trùng nhất tộc lại lần nữa tập kết ngàn vạn tà ma đại quân hướng về số một bất tử thành phát khởi tiến công vương khải minh bọn hắn tự nhiên là lần nữa xuất lĩnh lấy số một bất tử thành thế r a đại quân triển khai nên kích đồng dạng dương lệ lại lần nữa giết vào tiến vào chiến trường ở trong vệ sau lại lần nữa đắp lên lần ba vị cựu văn hóa kén cấp cường đại quỷ tộc cho để mắt tới xông tới k h ố n trụ dương lệ âu dương văn dương lệ quát vâng chủ nhân giống âu dương văn thét dài một tiếng bạo phát ra cấp chín thái âm thi vương thực lực kinh khủng đến cực điểm thái cực thi khí phóng xuất ra trói mắt kén quang nợ rộ ông ông cái gặp tại âu dương văn hướng trên đỉnh đầu vậy mà nổi lên một vòng con g con g minh nguyện âu dương văn thân hình nhanh chóng lớn mạnh biến thành một đầu kinh khủng đến cực điểm thái âm thi vương hình thể đạt đến trăm mét độ cao vô cùng kinh khủng đây là t dương lệ luyện thi thuật vậy mà cũng đạt tới loại này trình độ khủng bố lại có thể luyện chế ra cấp chín kém thi mà lại dạng này khí thế cường đại chỉ sợ vẫn là một loại đặc t h ù thi vương a thật mạnh t r u n g quanh đám người lần nữa rung động mà lần này dương lệ có âu dương văn hỗ trợ đối mặt cái này ba vị cựu văn hóa kén cấp cường đại quỷ tộc dương lệ bạo phát ra càng thêm thực lực cường đại mà lại âu dương văn là dương lệ chặn một đầu cựu văn hóa kén cấp quỷ quyện biểu t r ù n g dương lệ lấy một đ í h a i liên tiếp mấy lần bạo phát toàn bộ thực lực tiến hành gấp một mươi tám phút cuối cùng song phương chém giết trọn vẹn một ngày một đêm dương lệ đem ba đầu cựu văn hóa kén cấp cường đại quỷ tộc tất cả đều trú sát nhưng dương lệ cũng bị trọng thương tại chiến đâu trong quá trình thân thể cũng bị xé đứt bất quá cái này đều không phải là sự tình gì bởi vì chỉ cần kén áo cùng kén văn không diệt coi như nhục thân bị đả thương nặng dương lệ cũng có thể huyết nhục tân sinh tại thời gian ngắn bên trong hoàn thành gây dựng lại nhục thân giống giống giống, giống. tiếng gào thét vang lên t a ma đại quân lần nữa rút lui hô dương lệ hít sâu một hơi hắn tiêu hao quả lớn nhiều lần bộ u c phát gấp một ư ơ i tăng phúc nhường hắn kén áo năng lượng cơ hồ hao hết tái chiến đấu nữa dương lệ chỉ sợ đều sẽ lâm vào nguy hiểm tại dương lệ bên cạnh â u dương văn rất cung kính đ ư n g đấy lộ ra bén nhọn sắt màu trắng răng nanh toàn thân trên giới b ư ớ c lên lấy tử vong thi khí t h ư ờ n g thế cũng không nhẹ lại rút lui dương lệ nhữ mày hắn nhìn qua rút lui tà ma đại quân ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp những n à y quỷ tộc bọn hắn đến cùng suy nghĩ gì một lần lại một lần tập kích số một bất tử thành cái khác bất tử thành cũng nhiều lần liên tiếp lọt vào tập kích rõ ràng không cách nào công phá bất tử thành phòng tuyến bọn hắn vẫn là phải không ngừng tiến công có ý tứ gì chịu chết sao hay là nói bất tử quỷ trùng nhất tộc cảm thấy dạng này có thể không ngừng tiêu hao bất tử thành phòng tuyến thế nhưng là tại lần này lại một lần tập kích cùng chiến tranh bên trong bọn hắn bất tử quỷ vực tà ma quỷ tộc cũng tử thương không ít thương vong không thể so với nhóm chúng ta nhỏ bọn hắn đến cùng là đang tính toán lấy cái gì trên thực tế không chỉ là dương lệ mười tám tòa bất tử thành thành chủ còn có chín đại vạn năm thế g i a bọn hắn cũng đã đã nhận ra không thích hợp địa phương nhưng bọn hắn không cách nào dò xét rõ ràng không biết rõ bất tử quỷ t r ù n g nhất tộc đến cùng đang lưu đồ lấy cái gì cho nên chín đại vạn năm thế g i a các lao tổ làm ra quyết định muốn phái người chui vào tiến vào bất tử quỷ vực dò xét bất tử quỷ vực tình huống làm rõ ràng bất tử quỷ chủng nhất tộc lưu đồ c h ỉ bất quá vẫn luôn không có giai đoạn tính tiến triển trận chiến tranh này qua đi dương lệ thu hoạch một tám trăm năm mươi vạn điểm dết c h ó c điểm cùng một một trăm vạn điểm điểm công lao thế là tại ngày thứ hai dương lệ liền tiêu hao một vạn điểm điểm công lao tại đoái hoán tháp tầng bên trong đội đông đảo đặc thù chủng loại lại dùng đặc thù vật chứa sắp xếp gọn cũng thuê một chi vận chuyển đội vận chuyển những n à y đồ vật Hiện nhiên, dương lệ dự định ly khai thành. Lệ Dương ngày Dương dự ly L sau, số 1 bất tử dương lệ gật đầu ta dự định quay về một chuyến thiên linh phụ thành được trương quang minh nói giữa trưa dương lệ liền lên đường mang theo âu dương văn cùng nhau ly khai số một bất tử thành trừ cái đó ra còn có một chi vận chuyển đội vận chuyển dương lệ đ ổ i được đông đảo đặc thù t r ù n g loại những này đặc thù t r ù n g loại đều là dương lệ chuẩn bị dùng để tăng lên vạn t r ù n g chi mẫu đặc thù vật liệu thời gian n h ó á n g một cái nửa tháng qua đi bởi vì muốn chuyển vận đồ vật không ít cho nên ở trên đường chậm chế một chút thời gian lúc này mới dùng trọn vẹn nửa tháng mới an toàn theo số một bất tử thành quay trở về thiên linh phụ thành、ừ. đột nhiên dương lệ vừa mới vào thành hắn liền phát hiện một chút không thích hợp địa phương cảm nhận được thiên linh phủ thành có một tia quỷ dị khí tức ánh mắt đảo qua chu vi liền thấy tại một nhà cửa hàng bên trong có một tên thanh niên nam tử đang dùng một thỏi kim nguyên bảo mua sắm vật phẩm chỉ là dương lệ tại cái này kim nguyên bảo dưới đáy vị trí thấy được một cái cực kỳ đặc thù hẹp dài con mắt có một tia quỷ dị khí tức để lộ ra tới không được dương lệ thần sắc đ ổ i biến chương 313, t o à n diện kiểm tra xóa đi ấ n ký chương ba t t o à n diện kiểm tra xóa đi ân ký dương lệ tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại tại thiên linh phủ thành nhìn thấy tham lam chi nhãn kim nguyên bảo mà lại lại còn có một tên thanh niên nam tử dùng cái này kim nguyên bảo mua đồ vật đây là muốn xảy ra chuyện đánh dương lệ bước ra một bước thân ảnh đoán một cái giống như thuấn gian di động liền đã tiến vào cửa hàng này cũng đứng ở tên này thanh niên nam tử trước mặt ngươi trong tay kim nguyên bảo là ở đâu ra dương lệ ánh mắt lạnh lẽo đưa tay liền tóm lấy tên này cánh tay của thanh niên nam tử đem hắn tay giơ lên ánh mắt rơi vào hắn trong tay kim nguyên bảo phía trên trầm giọng chất hỏi ngươi ngươi vị này thanh niên nam tử rõ ràng là bị giật này Bãi kiến dương đại nhân t r u n g quanh dương lệ mặc dù ly khai thiên linh phụ thành có hơn một năm nhưng thiên linh phụ thành tất cả mọi người nhận biết dương lệ càng là từ nội tâm kính sợ dương lệ bởi vì nếu là không có dương lệ thiên linh phụ thành cũng không thể tồn tại cho nên cửa hàng những người khác tại dối rít túi người trào dương. dương lệ đại nhân tên này thanh niên nam tử càng là mặt không có chút máu nói dương lệ trầm giọng nói ta ta nói là đột nhiên ông ông tên này thanh niên nam tử còn không tới kịp mở miệng Hắn thanh r o bảo n nguyên n g tay kim c h ó niên g lỏng màu vàng lòng hòa chất theo hắn tan, tay của rót t bàn màu vào ế n trong cơ thể của hắn đồng thời. Tại chỗ mi tâm của hắn, lập tức liền nổi vào thể thời. Tại tâm tức cơ của chỗ của mi lập l một cái c dài hẹp o nam mắt ký. Kiệt kiệt kiệt. t ấn ký. h n niên n h a tử liền đã triệt để đã mất đi ý thức hắn phát ra âm trầm tiếng cười cực kỳ trói thai tham lam chính là hết thẻ khởi nguyên nhân loại bởi vì tham lam mà sinh ra động lực sinh ra tiến lên ý chí chỉ cần trở thành tham lam c h i thần sứ đồ ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn hết thẻ danh dự tài phú nữ nhân quyền lực tự do lực lượng đến vứt bỏ hết thẻ trở thành tham lam tri thần sứ đồ đi dương lệ đưa tay chính là một trường rơi xuống lực lượng kinh khủng bộc phát trước mắt tên này thanh niên nam tử tại dương lệ một trường này phía dưới bị đánh nát thành đầy trời hết u y vụ ông ông sau đó tại đầy trời hết u y vụ bên trong xuất hiện một cái kim nguyên bảo dương lệ đưa tay bắt lấy ngay sau đó dương lệ kén áo chi lực không ngừng tiến hành ma diện có thể cảm giác được kim nguyên bảo bên trong lần chứa lấy một loại không thể tưởng tượng nổi uy năng tại nhiều lần tiến hành ma diện về sau trong tay hắn kim nguyên bảo mới từ từ biến mất đinh xóa đi tham lam chi nhã đơn ký thu hoạch được mười điểm dết chóc điểm nhắc nhở xuất hiện quả nhiên dương lệ hít sâu một hơi thần sắc càng phát nặng nghề tham lam chi nhãn đã lan tràn ra phương hòa chấn thậm chí đã đi tới thiên linh phụ thành ta rời đi hơn một năm nay bên trong sợ là phát sinh không ít sự t ì n h t r u n g quanh đám người vừa sợ vừa sợ nhìn qua dương lệ vừa rồi mọi người thấy đây hết thảy sau đó dương lệ đầu tiên là quay trở về dương phụ thành đem vận chuyển đội vận chuyển trở về đặc thù t r ù n g loại toàn bộ cất đặt tiến vào luyện đan thất vạn trùng chi mâu đã nhận ra những n à y đặc thù t r ù n g loại đã hưng phấn cùng kích động cha dương cực khi biết đến dương lệ trở về về sau hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động tại trước tiên liền chạy tới lập tức liền chạy tới dương lệ trước mặt t h ư ớ n g công lệ nhi tiêu linh trương tiểu thúy dương t ắ c lâm bọn hắn cũng đều đến ừ m dương lệ mỉm cười sờ lên dương cực đầu ta trở về lệ nhi trương tiểu thúy hỏi ngươi lần này đi bất tử thành hơn một năm có hay không nhìn thấy lệ lệ nha đầu kia hơn một năm nay nàng một lần cũng chưa trở lại qua cái này dương lệ chấm ngâm một lát lắc đầu nói ra ta không có g ặ p ngươi cũng không có gặp trương tiểu thúy n h ư mày thân sắc có chút lo lắng đã hơn một năm cũng chưa trở lại sẽ không ra chuyện gì à ai nha đầu này thật là t i ê n tâm đi lệ lệ chắc chắn sẽ không có việc gì dương t ắ c lâm c h ấ n ă n nói bất quá dương t ắ c lâm trong lòng kỳ thật cũng vô cùng lo lắng nói đến dương lệ hơn một năm nay bên trong tất cả đều bận rộn chính mình sự tình cho nên cũng không quá mức chú ý dương lệ lệ cũng không có cố ý đi tìm nàng nhưng hiện tại xem ra dương lệ lệ đã hơn một năm chưa có trở về không khỏi dương lệ cũng có chút lo lắng nghĩ tới đây dương lệ tâm niệm vừa động cái náo chi lực rót vào tiến vào c ả n chữ đánh dấu bên trong mở ra diễn đàn giao diện cũng tìm được miêu tú tại khoản thiên tú nhi miêu tú tiền bối có một chuyện muốn phiền phức tiền bối dương lệ gửi đi tin tức không có một một lát miêu tú liền đáp lại nguyên lai、like、là dương lệ à? ngươi nói là chuyện gì miêu tú tiền bối ta có một cái mội mội gọi dương lệ lệ tại mấy năm trước thời điểm quen biết các ngươi miêu ra hậu bối miêu thành nhưng hơn một năm nay giải quyết xong một mực chưa có trở về cho nên muốn xin nhờ miêu tú tiền bối hỗ trợ điều tra một cái ta mội mội hiện tại tình huống t ố t không có vấn đề đa t ạ miêu tú tiền bối k h á c h khí đánh dương lệ đóng lại diễn đàn giao diện cái gì tình huống dương tác lâm cùng trương tiểu thúy hỏi ừ n các ngươi nhị lao yên tâm ta đã xin nhờ miêu ra tiền bối điều tra ta mọi mọi tình huống tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả dương lệ nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trương tiểu thúy núi lỏng một hơi lệ nhi hạnh khổ ngươi dương t ắ c lâm nói giữa trưa phủ chủ điện bên trong dương lệ cùng dương t ắ c lâm tiêu linh tiêu thế ngọc các thiên hữu bọn hắn tụ tập dương lệ triệu tập dương phủ hạch tâm điện thành viên tại phủ chủ điện trao đổi sự t ì n h lần này đem các ngươi triệu tập tới chủ yếu nguyên nhân là hỏi thăm phương hòa trấn tình huống dương lệ trầm giọng nói phương hòa trấn có phải hay không chuyện gì xảy ra cái này hồi bẩm đại nhân nhóm chúng ta dương phủ một mực điều động lấy đội ngũ c h ấ n thủ phương hòa c h ấ n nhưng đại nhân ngài cũng biết rõ trước đó mấy năm thời điểm vũ châu phát sinh chuyện lớn như vậy c h ấ n thủ phương hòa c h ấ n đội ngũ đều đã triệu hồi nhưng từ khi vũ châu bên này lần nữa bình tĩnh lại nhóm chúng ta tiếp tục điều động đội ngũ c h ấ n thủ trước mắt mà nói giống như không có chuyện gì phát sinh các thiên hữu bọn h ắ n báo cáo không có khả năng dương lệ trầm giọng nói có một việc đông nhiên tiêu thế ngọc nhữ mày hắn nhớ tới một việc trầm giọng nói ra theo nửa tháng trước bắt đầu trấn thủ phương hòa trấn đội ngũ thành viên tại trở lại thiên linh phủ thành về sau đột nhiên liền bắt đầu vung tay quá chán tốn tiền hô dương lệ hít sâu một hơi ta biết rõ xem ra vấn đề liền xuất hiện ở đây nhạc phụ dương lệ lập tức liền phân phò nói giao cho ngài một cái nhiệm vụ đó chính là ngươi dẫn người đem c h ấ n thủ phương hòa c h ấ n đội ngũ thành viên toàn bộ bắt tới nhớ kỹ là một cái cũng không thể rơi xuống đại nhân đây là có chuyện gì các thiên hữu bọn hắn hỏi các ngươi chẳng lẽ quên ta trước đó căn dặn sao tuyệt đối không thể theo phương hòa trấn mang đi bất luận cái gì vàng bạc thậm chí không chỉ là vàng bạc trọng yếu nhất vẫn là khắc chế lòng tham、lam. dương lệ nói đến đây dừng lại một cái lắc đầu t h í t một hơi nói chuyện sự tình này cũng là lỗi lầm của ta kia thế nhưng là dính đến quỷ dị người bình thường chỗ nào phòng được quỷ dị những năm gần đây phương hòa c h ấ n một mực không có động tác cùng d ị biến đoán chừng là đang chờ đợi hoặc là đang nổi lên cái gì cho tới hôm nay mới lần nữa hành động đi dương lệ trầm giọng nói nhạc phụ các ngươi mau chóng hành động đi nhóm chúng ta chỉ có thể toàn lực mà vì nếu như thế cục thật không cách nào văn hồi nhóm chúng ta chỉ sợ cũng muốn từ bỏ thiên linh phụ thành cái gì từ bỏ thiên linh phụ thành cái này sự tình thật có nghiêm trọng như vậy sao đại nhân ngài phải nghĩ lại a nhóm chúng ta thật vất vả tại thiên linh phủ thành phát triển đến trình độ như vậy nếu như cứ như vậy từ bỏ vậy cái này vài chục năm khổ tâm kinh doanh liền b ộ t phí các thiên hữu bọn hắn nhao nhao nói đủ rồi dương lệ nhữ mày quát lớn hết t h ể dựa theo ta nói đi làm rõ tuân mệnh các thiên hữu bọn hắn rất cung kính túi đầu đảo mắt đi tới chạm vào tối dương lệ ly khai dương phủ thành tìm được tống tông võ cùng tiêu thiên khải cũng cùng hai người bọn họ đ ê m khuya nói chuyện cáo chi phương hòa trấn ở trong liên quan tới tham lam chi nhãn cùng tuần hoàn chi thú sự tỉnh cái này tống tông võ nghe xong về sau thần xác kinh hãi n ữ khí sợ hay nói Quỷ dương lệ bọn hắn, bọn hắn trầm giọng nói ra nhóm chúng ta hiện nay ứng đối phương pháp chỉ có một người đó chính là dốc hết toàn lực điều động tất cả lực lượng ngăn cản tham lam chi nhãn tiếp tục lan tràn xuống dưới cho nên nhóm chúng ta nhất định phải phá hủy rơi tất cả ẩn chứa tham lam chi nhãn ân ký kim nguyên bảo tống tông, tông võ Ngự khí chỉnh trọng gật đầu. Ta minh mạch. trầm ị giọng nói ra dương lệ nói một chút cũng không sai thiên linh phủ thành bên này cũng xuất hiện tham lam chi nhãn ơn ký không có đạo lý thanh phong thành các loại chín thành sẽ không xảy ra chuyện nhất định phải tiến hành toàn diện kiểm tra tiêu thiên khải trịnh chọn gật đầu uy dị nếu là không có thể cách chế vậy sẽ là một trận thật lớn tai nạn thế là tiêu thiên khải cùng tống tông võ tại trước tiên liền hạ đạt mệnh lệnh tất cả phủ thành sĩ binh cùng tất cả trừ ma vệ toàn bộ hành động bắt đầu mặt khác dương phủ thế lực cũng bắt đầu toàn diện vận chuyển lại có thể nói thiên linh phủ thành rất cường đại ba đại thế lực phối hợp lẫn nhau bắt đầu đ ố i toàn bộ thiên linh phủ thành cùng chín thành bắt đầu tiến hành toàn diện kiểm tra tìm kiếm tham lam chi nhãn ơn ký đạp mắt ngày thứ hai vừa sáng nhạc phụ tiêu thế ngọc bọn hắn cũng đã đem trấn thủ phương hòa chấn tất cả đội ngũ thành viên cũng mang đến dương phủ thế lực trải rộng toàn bộ thiên linh phủ thành bọn hắn chính là muốn tránh nghĩ dấu cũng đi không、được. Kết quả, d ư ơ những g Lệ tiến người h này ở đây thời khắc cuối cùng còn mặt mũi tràn đầy điên cuồng họ hay nói với anh dương lệ đưa tay vung lên chính là một cỗ kinh khủng cấp chín đan hỏa tuân ra tạo thành hỏa liên đem những người này toàn bộ bao phủ ở bên trong đều diện s á t đồng thời dương lệ lại xóa đi tất cả tham làm chi nhãn đ ă n ký thời gian trôi qua sau đó thời gian bên trong thiên linh phủ thành toàn diện giới nghiêm dương phủ thế lực thành viên phụ thành phụ binh trừ ma vệ chờ đã bắt đầu ở toàn bộ thiên linh phủ thành tiến hành kiểm tra tìm kiếm tất cả tham làm chi nhãn đ ă n ký bước đầu tiên trước hết đem thiên linh phủ thành tất cả tham làm chi nhãn đ ă n ký thanh trừ hết bước thứ hai còn muốn đối thiên linh phủ thành tiến hành phong tỏa bất luận cái gì tiến vào thiên linh phủ thành nhân viên đều phải tiến hành toàn diện kiểm tra xác định không có, có vấn đề khả năng cho đi bước thứ ba bắt đầu đối chín thành tiến hành kiểm tra rõ ràng tham lam chi nhãn đ ơn ký tham lam chi nhãn đã xuất hiện tuần hoàn chi thú lại tại chỗ nào đâu dương lệ trầm âm hắn đang suy tư lần này tiến vào thiên linh phủ thành quỷ dị chỉ có tham lam chi nhãn đ ơn ký sao vẫn là nói ta không để ý đến cái gì thời gian nhoáng một cái nửa tháng liền đi qua trong nửa tháng này dương lệ thậm chí cũng không có thời gian đi tăng lên vạn trùng chi mẫu từng mai từng mai kim nguyên bảo bị tìm được trong lúc đó còn phát sinh không ít xung đột nhưng cũng bị chấn áp dù sao đối với rất nhiều người bình thường tới nói một tỏi kim nguyên bảo tại phú rất lớn rất nhiều người đều không cách nào kiềm chế trong lòng tham lam dù là dương lệ đã để tống tông võ bọn hắn cáo chi tất cả mọi người liên quan tới tham lam chi nhãn cùng tuần hoàn chi thú quỷ dị nhưng vẫn là có người lựa chọn bí quá hóa liều thậm chí có ít người còn muốn thu hoạch được lực lượng từ đó tạo thành một lần lại một lần náo động nhưng toàn bộ cũng bị dương lệ bọn hắn tất cả đều trấn áp trước trước sau sau hơn nửa tháng thời gian dương lệ sử dụng tự thân cái náo chi lực xóa đi đại lượng tham lam chi nhãn đ ơ n ký nhưng theo một lần lại một lần xóa đi tham lam chi nhãn ân ký từ nơi sâu xa dương lệ cảm giác tự mình tự h ồ là muốn bị tồn tại gì cho để mắt、tới. h i ệ n nhiên tham lam chi nhãn â n ký là tham lam chi nhãn thả ra đồ vật dương lệ xóa đi lần một lần hai còn tốt nhưng là đại lượng tiến hành xóa đi đạt đến trình độ nhất định về sau liền sẽ gây nên tham lam chi nhãn chú ý đến thời điểm tham lam chi nhãn nếu là g á n g lâm dương lệ liền đem gặp phải kinh khủng nguy hiểm thậm chí là tử vong nghĩ tới đây dương lệ chỉ có thể lựa chọn tạm dừng h ắ n không còn dám tiếp tục xóa đi tham lam chi nhãn â n ký còn tốt nửa tháng thời gian bên trong thiên linh phủ thành tham lam chi nhãn ấn ký đã bị toàn diện ngăn chặn nguy hiểm tình huống đã giảm mạnh chín thành phương diện cũng bắt đầu hành động bất kể nói thế nào t từ từ kể từ đó dương lệ rốt cục có thời gian có thể luyện chế vạn chủng chi mẫu tăng lên vạn chủng chi mẫu thực lực cho nên dương lệ tại trưa hôm đó liền đem vạn chủng chi mẫu dẫn tới luyện ăn thất. thất bên trong cất giữ lấy đại lượng đặc thù chủng loại bắt đầu đi rõ ông ông dương lệ bắt đầu luyện chế vạn t r ù n g chi mẫu nhuồn vạn chủng chi mẫu hấp thu dung hợp tất cả đặc thù chủng loại cùng hấp thu t r ù n g loại quỷ tộc l ộ xác nhuồn vạn chủng chi mẫu tăng lên thời gian trôi qua đ ả o mắt lại là nửa tháng trôi qua dương lệ nước chạy thành sông đem vạn trùng chi mẫu luyện chế tăng lên tới cấp chín đan linh trình độ thực lực tăng lên thêm một bước khí thế cường đại lan tràn tạo thành kinh khủng mỹ áp tiến tới ảnh hưởng đến thiên linh phủ thành rất nhiều người v đút đút đút. vê vê Sủ i r u đình TXT Ta có cái một virus ô hạn g a o diện t ư ờ n virus vực, Canh c phá thành kén bướm. quỷ dị c h i vực phá kén thành bướm chương ba trăm mười bốn quỷ dị c h i vực phá kén thành bướm vạn trùng chi mẫu từ từ thu liễm khí thế tại đạt đến cấp chín đan linh về sau thực lực của nàng tự nhiên là tăng lên thêm một bước cùng tăng cường kể từ đó dương lệ xem như có hai vị đạt đến có thể so với cựu văn hóa kén cấp bộ h ạ trình thể thực lực có chỗ tăng lên xem như một tin tức tốt mặt khác bởi vì thiên linh phủ thành xuất hiện tham lam chi nhãn ơ n ký cho nên dương lệ không thể lại ly khai thiên linh phủ thành chỉ có thể tiếp tục ngồi trấn thiên linh phủ thành lấy ứng đối đột phát tình huống còn có một điểm dương lệ kỳ thật đã trong bóng tối chuẩn bị chỉ cần sự t ì n h không thích hợp dương lệ cũng chỉ có thể từ bỏ toàn bộ thiên linh phụ thành mang theo cha mẫu thân mọi người lý khai ba ngày sau miêu tú bên kia truyền đến tin tức đã tìm được dương lệ lệ nàng cùng miêu thanh cũng tại số bảy bất tử thành trước mắt mà nói dương lệ lệ không có chuyện gì tình huống coi như không tệ chỉ bất quá dương lệ lệ cùng miêu thanh hôn sự cũng không thuận lợi bởi vì miêu thanh người trong nhà cũng không đồng ý miêu thanh cùng dương lệ lệ hôn sự miêu thanh mặc dù không phải miêu ra dòng chính nhưng cũng là chi thứ muốn gả vào miêu ra nữ nhân không biết rõ có bao nhiêu cho nên miêu thanh phụ mẫu kiên quyết phản đối cứ như vậy dương lệ lệ cùng miêu thanh tình cảm tiến triển cũng không khá lắm nhưng là trải qua lần này qua đi miêu tú xuất hiện lập tức liền cải biến miêu thanh ý tưởng của cha mẹ cùng ý kiến miêu thanh phụ mẫu tuyệt đối nghĩ không ra dương lệ lệ vậy mà có thể kinh động miêu tú phải biết miêu tú thế nhưng là miêu ra thất trưởng lão xem như miêu ra cao tầng người cầm quyền kể từ đó dương lệ lệ cùng miêu thanh hết thể trở ngại liền cũng không có đa t ạ miêu tú tiền bối dương lệ tại biết do hết thể tiền căn hậu quả về sau trong lòng lối lòng một hơi cũng lập tức hướng miêu tú nói lời cảm tạ xem như giải quyết một sự kiện đây đều là việc nhỏ miêu tú đáp lại lúc này dương lệ lại một cái giật mình hắn gần nhất đoạn này thời điểm bị tham lam chi nhãn â n ký ảnh hưởng không biết rõ nên xử lý như thế nào và giải quyết chuyện sự tình này nhưng là miêu tú thế nhưng làm miêu ra phá kén cấp cường giả biết đến sự tình khẳng định so với mình phải nhiều rất nhiều nói không chừng miêu tú liền có biện pháp xử lý nghĩ tới đây dương lệ lập tức liền đem tham lam chi nhãn â n ký sự tình nói cho miêu tú miêu tú tiền bối một tháng trước ta trở lại thiên linh phụ thành thời điểm gặp tham lam chi nhãn ơn ký đoạn này thời gian ta một mực tại thanh trừ thiên linh phủ thành tham lam chi nhãn đơn ký nhưng từ nơi sâu xa ta đã cảm giác đạt đến một loại thực hạng nếu như lại tiếp tục xóa đi xuống dưới sợ rằng sẽ dẫn tới chân chính tham lam chi nhãn cho nên liên quan tới chuyện sự tình này ngài có cái gì xử lý phương pháp số một bất tử thành h tháp t tầng thứ tư miêu t ú chỗ nơi ở cái gì miêu t ú đột nhiên liền thần sắc kinh hãi hắn thấy được dương lệ phát tới tin tức trên mặt trồi lên không gì sánh được thần tình hoảng sợ kinh thanh mà nói tham lam chi nhãn cái này. cái này cái này thế nhưng là chú binh sứ a hiển nhiên miêu tù biết rõ trần tướng hơn phải nói tất cả đạt tới phá kén cấp cường giả cũng có tư cách biết rõ một bộ phận trần tướng phương hòa trấn bên kia tình huống đã phát triển đến loại trình độ này sao miêu tù ánh mắt n g ư n g trọng nếu như nói quỷ tộc ma tộc yêu tộc nhóm chúng ta còn có thể đem hết toàn lực tới đối kháng lời nói k i a đối mặt chú binh s ứ chính là chân chính không có lực lượng căn bản không cách nào tới đối kháng à. tỉnh táo qua đi miêu tù hít sâu một hơi t r ầ m mặc một một lát miêu tù liền biên tập tốt tin tức gửi đi cho dương lệ dương lệ ly khai thiên linh phụ thành lập tức ly khai dựa theo ngươi nói tình huống tham lam chi nhãn đã triệt để để mắt tới thiên linh phụ thành thiên linh phụ thành đã không cứu nổi ngươi chỉ có ly khai mới có thể sống sót thiên linh phụ thành dương lệ nhận được tin tức cái này dương lệ thần sắc kinh trụ không cứu vãn n ổ i sao dương lệ trở mặc hiển nhiên dương lệ có thể cảm giác được miêu tú hẳn là biết rõ càng nhiều chuyện hơn nhưng miêu tú cũng không có nói cho dương lệ hơn phải nói dương lệ không thể thừa nhận chân tướng trọng lượng t h ư ợ n h ư là trước đây hóa thiên thu nói tới chân tướng gánh chịu trọng lượng dương lệ thực lực trước mắt không thể thừa nhận cho nên không cách nào biết được miêu tú tiền bối ngài cảm thấy còn bao lâu thời gian dương lệ hỏi lại một năm miêu tú trả lời một năm dương lệ trầm âm một năm thời gian có lẽ có thể thử một chút dương lệ tuyệt đối không nên ý đồ đi phản kháng ngươi sẽ chết miêu tú nhắc lại dương lệ một câu vâng đa tạ miêu tú tiền bối nhắc nhở ta khả năng còn có thể tại thiên linh phủ thành lại ở lại một đoạn thời gian các loại đến cũng chuẩn bị xong về sau liền sẽ ly khai dương lệ trả lời vậy là tốt rồi ngươi nếu là ly khai thiên linh phủ thành có thể trực tiếp đi vũ châu vương thành vừa vặn ngươi mội, mội gả vào miêu ra về sau nhóm chúng ta cũng coi như được là thân gia miêu tú lại nói rõ dương lệ đáp lại ông sau đó dương lệ liền tắt đi diễn đàn giao diện hy vọng có thể tới k ị p đi dương lệ trầm ngâm nói h i ệ n nhiên dương lệ cũng có chỗ dự định sau đó thời gian dương lệ liền một mực lưu tại tiên h linh phụ thành vì để tránh cho kết quả xấu nhất phát sinh dương lệ đã trong bóng tối làm s o n g tương ứng chuẩn bị đảm mắt một tháng sau dương lệ lệ cùng miêu thanh hai người về tới tiên h linh phụ thành bởi vì miêu tú nguyên nhân miêu thanh phụ mẫu nhiều lần thúc giục hai người hôn sự liền ổn định ở hai tháng sau sơ tuần thành hôn mà lại dương lệ cùng miêu tú thương định tốt cuộc hôn lễ này sẽ tại vũ châu vương thành cử hành đến thời điểm tại trong hôn lễ chỉ sợ sẽ có tất cả lớn vạn năm thế gia cùng vũ châu vương thành cao tầng đại nhân vật tham gia dù sao dương lệ thân phận không tính thấp đại c ả n trừ ma sư có thể so với vũ châu trừ ma thi phó tý trưởng thế là dương lệ liền mượn cái này cơ hội nhường dương t ắ c lâm trương tiểu thúy tiêu thế ngọc tiêu linh còn có dương cực bọn hắn trước một bước tiến về vũ châu vương thành đương nhiên dương phủ bên này cũng muốn phái một số người đi qua ba ngày sau sự tình liền đã xác định ra lệ nhi ngươi không cùng nhóm chúng ta cùng đi sao trương tiểu thúy hỏi không được dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra ta bên này còn có một ít chuyện cần xử lý cha mẹ cái này thế nhưng là lệ lệ cùng miêu thanh hôn lễ các ngài nhị lao nhất định phải trình diện cái này dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy liếc nhau một cái trong lòng bọn họ hơi có chút lo nghĩ thương công tiêu linh trong ánh mắt cũng có được lo lắng cha ta tại vũ châu vương thành đợi ngài nha dương cực đạo t ố t dương lệ sờ lên dương cực đầu k dương lệ l ạ nói ngươi thật không cùng lúc đến a hôn lễ của ta trên cũng không thể không có ngươi tốt dương lệ cười nói ngươi cũng không phải trước kia tiểu h ả i tử thành hôn về sau càng là không đồng dạng coi như trong hôn lễ ta không tại không phải là có cha mẹ bọn hắn đi thôi dương lệ phất phất tay thời gian không còn sớm nên xuất phát k lệ nhi dương t ắ c lâm bọn hắn cũng có chút không bỏ thanh cửa ra vào đội ngũ liền đã xuất phát mà lại dương lệ để bảo đảm tiêu linh bọn hắn an toàn đem vạn trùng chi mẫu cùng âu dương văn toàn bộ phái ra ngoài nhường hai người bọn họ bảo vệ tốt cha mẹ bọn hắn an toàn tuyệt đối không cho sơ thất k miêu thanh thần thái cung kính hành lễ ngài bảo trọng dương lệ khẽ gật đầu giá miêu thanh cưỡi ngựa ly khai đi lại tại đội ngũ phía trước nhất hô dương lệ nhìn qua cha mẹ bọn hắn triệt để ly khai tầm mắt của mình phạm vi về sau hắn nới lỏng mơ hơi xoay người lại đi vào thiên linh phụ thành dương lệ dương đại nhân lúc này tống tông võ bọn hắn cũng đến、ừ. dương lệ yên lặng gật đầu không có việc gì hết thể như cũ rõ tống tông võ bọn hắn gật đầu trên thực tế tống tông võ bọn hắn lại không phải người ngu dương lệ đem hắn thân nhân cũng toàn bộ đưa tiễn đã tiết lộ một chút không thích hợp coi như dương lệ vẫn còn nhưng bọn hắn cũng cảm giác được sự t ì n h thật không đơn giản nhưng là tống tông võ bọn hắn không thể ly khai thiên linh p h ủ thành cũng không có lý do ly khai sau đó dương lệ cũng không cần lo lắng nhiều lắm bởi vì đã đem thân nhân của mình đưa tiễn hắn cũng liền triệt để bừng ra không cần lo lắng cái khác thời gian nhoáng một cái bất chi bất giác liền đã đi qua hơn nửa năm thời gian một ngày này giữa trưa tại dương phủ bên trong thành dương lệ đại nhân xảy ra chuyện quảng lăng thành cũng luôn hãm hồ i ê dương lệ hít sâu một hơi phụ chủ điện bên trong chị còn lại có một mình hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn ra xa hướng về phía ngoài cửa sổ hắn phảng phất nhìn thấy toàn bộ thiên linh phụ thành bao gồm trong trí thành cũng bao phủ một cái vô cùng kinh khủng to lớn trong đôi mắt hiển nhiên miêu tú dự đoán thời gian vẫn là hơi dài một chút nửa năm thời gian thanh phong thành ánh tuyết thành gia thiên thành cẩm an thành vạn lý thành quảng nam thành sáu tòa h thành chỉ tuần tự luân hãm biến thành quỷ dị c h i vực căn bản không cách nào ngăn cản vô hình quỷ dị vận chuyển căn bản không phải những cái kia có thể thấy được sờ được yêu ma tà ma có thể đánh đồng mà là một loại vô hình quy luật bao phủ thiên linh p h ủ thành quy luật vận hành mỗi giờ mỗi k h ắ c đều có sinh linh bị loại này vô hình quy luật ảnh hưởng từ đó sinh lòng tham lam đã rơi vào tham chi nhãn cả bẫy trở thành tham lam chi nhãn khôi lội xứ đồ có thể nói chính là tại dương t ắ c lâm bọn hắn rời đi một tháng sau chân chính kinh khủng liền bạo phát cho dù có dương lệ cùng tống tông võ bọn hắn mệnh lệnh rõ r à n g cấm thậm chí cũng nói ra tham lam chi nhãn kinh khủng nhưng mà đám người chính là không cách nào ngăn chặn lại tự thân tham lam thế là liền ngao n g a o đã rơi vào tham lam chi nhãn cảm ấy trọng yếu nhất chính là tại quỷ dị c h i vực ở trong những cái kia biến thành tham niệm chi nhãn khôi lỗi x ứ đồ đã giết không chết thuộc về một loại không cách nào ma diệt tồn tại từ nơi sâu xa phảng phất có một loại vô hình n g năng siêu việt dương lệ hiện nay có khả năng nhận biết khái niệm nói trắng ra là chính là dương lệ không cách nào phá hủy cũng không cách nào ma d i ệ t đối phương càng là không cách nào ngăn cản thai nạn phát sinh cùng lăn tràn phải biết dương lệ trước đó còn có thể ma d i ệ t tham lam chi nhãn ơn ký nhưng ở quỷ dị chi vực bên trong dương lệ lực lượng đã không cách nào ma d i ệ t tham lam chi nhãn ơn ký miêu tú tiền bối nói chỉ có một năm thời gian hiện tại xem ra căn bản không dùng đến một năm thời gian nhiều nhất tiếp qua ba tháng theo còn lại ba tòa thành trì luân hãm thiên linh phủ thành liền xong rồi dương lệ trầm giọng nói trên thực tế tại thai nạn phát sinh trong lúc đó cũng không ít người muốn trốn ly thiên linh phủ thành nhưng ở ba tháng trước bắt đầu l i ề nhưng p á t h i mà n bộ t dương lệ không thể làm như thế nguyên nhân rất đơn giản tham lam chi nhãn đã để mắt tới thiên linh phụ thành thiên linh phụ thành hết thể đều là tham lam chi nhãn chỗ coi trọng nếu như dương lệ đem đại lượng bách tính mang đi liền sẽ xúc động càng khủng bố hơn quy luật cơ chế b ộ c phát ra càng khủng bố hơn lực lượng đến thời điểm dương lệ cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra tham lam chi nhãn đến cùng muốn làm gì dương lệ trong lòng chầm tư chỉ bất quá hắn còn không chiếm được đáp án hô dương lệ bình phục tâm tình hắn ly khai phủ chủ điện trực tiếp đi đến luyện công phòng bế quan bên trong tính toán thời gian từ khi dương lệ đột phá cựu văn hóa kén cấp đến bây giờ đã qua có một năm thời gian cho nên dương lệ có thể lần nữa đột phá mà lại tại đột phá về sau dương lệ có thể liên hệ hóa thiên thu đến thời điểm lấy hóa thiên thu thực lực có lẽ có thể đối phó tham lam c h i nhãn coi như không đối phó được dương lệ cũng có thể biết rõ hết t h ể chân tướng không về phần đến bây giờ còn là hai mắt một bôi đen cái gì cũng không rõ ràng cái gì cũng không biết rõ coi như biết rõ cũng là rơi vào trong sương mù không rõ rệt luyện công phòng bế quan bên trong dương lệ ngồi xếp bằng ông ông công pháp vận chuyển dương lệ bắt đầu thử nghiệm tự hành thể ngộ hóa điệp quyết huyền bí hiện nhiên tiến bộ giống như tốc độ như rùa vẹn vẹn chỉ là thể ngộ trong đó chín châu mất sợi đông lấy chính hắn tham n ộ muốn nhập môn cũng rất khó khăn cho nên dương lệ cũng liền không chậm trễ tự mình thời gian điều chỉnh tốt trạng thái đạt đến đ ỉ n h phong thêm điểm dương lệ nói tăng lên hóa điệp quyết tầng thứ nhất dết chóc điểm mười triệu hóa điệp quyết tầng thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ nhất nhập môn dết chóc điểm mười triệu hóa điệp quyết tầng thứ nhất nhập môn tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ nhất thuần thục dết chóc điểm hai mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ nhất thuần t h ụ tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ nhất tinh thông dết chóc điểm ba mươi triệu hóa điệp quyết tầng thứ nhất tinh thông tăng lần ê n đến hóa điệp quyết hóa t g thứ này h chóc Hóa thứ nhất, đại sư. Điểm 40 triệu. hóa điệp quyết tầng thứ nhất, ấ t dết triệu. quyết tầng tăng quyết tầng tông đại điểm điệp đại đến điệp sư, sư, sư. Lần lên n dương lệ tại thời gian ngắn bên trong liền trước sau tiến hành năm lần thêm điểm mỗi lần thêm điểm số lượng cũng tiêu hao quá lớn càng là trọn vẹn tiêu hao một trăm mười triệu điểm giết chóc điểm đồng thời tại thời gian ngắn bên trong dương lệ cũng đã đem hóa điệp quyết tầng thứ nhất chưa hề nhập môn cấp độ lập tức tăng lên tới tông sư cấp và anh và anh và anh tại thời khắc này dương lệ não hại chấn động tự thân ý thức phản phất đều có chút hoảng hốt cảm giác tự mình đi tới một cái thần bí hư huyễn không gian ở trong dương lệ tại bên trong không gian này không ngừng tu luyện hóa điệp quyết tầng thứ nhất không ngừng tham n g ộ hóa điệp quyết tầng thứ nhất về bí thể ngộ lấy đủ loại biến hóa hóa điệp quyết một tầng đánh vỡ kén áo phá kén thành bướm cần dương lệ tiến một b ư ớ c ngưng luyện tự thân hết thể lực lượng làm được chân chính cực h ạ n ngưng luyện chính là đem chín đạo kén văn uy năng triệt để dung hợp đem bản thân hết thể lực lượng ngưng luyện lột sắc thành bên ngoài hiển hóa một cái bướm đen lời nói câu nói tới nói đây cũng là một loại phá rồi lại l dương lệ đang tiến hành trận này trước nay chưa từng có thuế biến chương ba trăm một mươi năm một bấm phá kén cấp tham lam chi nhãn chân thân chương ba trăm một mươi năm một bấm phá kén cấp tham lam chi nhãn chân thân giang giác Giang giác dương lệ thái cực kén áo theo thể nội nổi lên bên ngoài cơ thể bao phủ toàn thân lưu chuyển lên đen trắng quan huy kén áo phía trên biểu hiện ra chín đạo kén văn bắt đầu từ từ vỡ tan đầu tiên chính là đạo thứ nhất kén văn thái cực đổ tan vỡ ngay sau đó đạo thứ hai kén văn thiên tầm văn vỡ tan đạo thứ ba kén văn cự tầm văn vỡ tan đạo thứ tư kén văn vô tướng thái cực kiếm văn vỡ tan đạo thứ năm kén văn đấu c h u y ể n tinh di vỡ tan thứ sáu đạo kén văn cựu cực vô tướng văn vỡ tan thứ bảy đạo kén văn vô cực hỗn độn văn vỡ tan đạo thứ tám kén văn thái cực tứ tượng văn vỡ tan đạo thứ chín kén văn thái cực vô cùng vô tận văn vỡ tan v a n n v a n n vain chín đạo kén văn tất cả đều vỡ tan tựa như là vỏ trứng vỡ vụn vỏ trứng bên trong dựng dục sinh linh khôi phục đạt sinh hình ảnh tựa như là một đoá cựu phẩm hoa sen phun bông ra tới mà lại mỗi theo một đạo kén văn vỡ tan dương lệ khí tức liền càng thêm ngưng luyện một điểm trở nên càng thêm cường đại trở nên càng thâm thúy hơn ngưng luyện đến cực hạn còn có dương lệ toàn thân trên dưới hết thể tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ tại chỗ mi tâm cũng có một cái toàn thân đen như mực sắc hồ điệp sinh động như thật ra đời loại này tình huống t ự a n h ư là nhậu hòa bướm phá thể mà ra ầm ầm giờ khắc này dương lệ khí thế liền nhảy lên tới đỉnh phong trạng thái đồng thời đột phá cực hạn này thành công theo cựu văn hóa kén cấp đột phá đến một bướm phá kén cấp hóa điệp quyết tầng thứ nhất đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa thái cực hát điệp nhắc nhở xuất hiện ông ông dương lệ trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức toàn bộ đều là liên quan tới áo nghĩa thái cực hấp điệp huyền diệu đủ loại huyền bí lưu t r u y ề n ở trong lòng từ từ lý giải cùng nắm giữ hiện nhiên phá kén cấp chính là đem hết thể lực lượng lại lần nữa cực h ạ n ngưng luyện tiến tới sinh ra thuế biến tạo thành bên ngoài hiện hiện ra màu đen hồ điệp cho nên dương lệ ngưng luyện mà ra bướm đen có hắn hết thể lực lượng đồng thời còn tiến một bước thuế biến thái cực hấp điệp bản thân tự có được thái cực công tất cả lực lượng bao gồm chín loại kén văn u y năng trừ cái đó ra còn có thể tiến thêm một bước đem tất cả lực lượng dung hợp b ộ phát ra thái cực h ắ t quang thái cực h ắ t quang là thái cực h ắ t điệp rất cường đại năng lực dung hợp hết thể uy năng chiêu thức vô cùng cường đại đủ để mẫn diệt cựu văn hóa kén cấp liền xem như một bướm phá kén cấp cũng sẽ bị trọng thương còn có là bướm đen thai ngén mà ra một khắc này dương lệ đã cảm thấy tự thân năng lượng tạo thành hoàn mỹ luân hồi tuần hoàn có thể không ngừng hấp thu bên ngoài năng lượng đến bổ sung tự thân tựa như là động cơ vĩnh c ử u không có năng lượng hao hết một khắc này mà lại bướm đen chỉ cần ngưng tụ thành công hóa kén cấp kén áo chi lực vô luận như thế nào cũng không cách nào dung chuyển Cũng k ông. Ông. Ông. hô n g c dương lệ hít à sâu một hơi khoe miệng có chút dâng lên tâm tình vô cùng không tệ một bấm phá kén cấp đây chính là một b ớ m phá kén cấp lực lượng a quả nhiên là có trên căn bản khác biệt thái ố t t cực công chín i ệ m đạo kén văn đã biến mất cũng không phải là không có mà là toàn bộ cực hạng ngưng luyện biến thành thái cực h Hóa điệp cho nên không còn biểu hiện đương nhiên dương lệ cũng có thể thi triển ra kén văn năng lực g i ế tại chóc ô ngoại đủ, không cách n à h giới ệ u y dị tri vực bắt đầu quyết tán dần dần ảnh hưởng tới còn lại ba tòa thành không được bao lâu thiên linh phủ thành chín thành liền sẽ toàn bộ biến thành quỷ dị c h i vực đến thời điểm liền muốn đến phiên thiên linh phủ thành đệ nén khí tức ảnh hưởng thiên linh phủ thành tất cả mọi người tiếp xuống ta liền nên liên hệ tổng t i trưởng đại nhân dương lệ tâm niệm vừa động hắn đem phá kén chi lực tràn vào tiến vào cản chữ đánh dấu bên trong tạo thành hương nghĩ đầu ả n h giao diện cũng mở ra diễn đàn giao diện ngay sau đó dương lệ tìm được hóa thiên thu hắn có thể thông qua diễn đàn giao diện liên hệ hóa thiên thu hóa thiên thu tại diễn đàn giao diện biệt danh chính là võ đạo tri thần tổng ty trưởng đại nhân ta đã đột phá đến một bướm phá cái cấp hiện nay thiên linh phủ thành ngay tại tao nộ tham lam chi nhãn tai nạn không được bao lâu toàn bộ thiên linh phủ thành liền sẽ triệt để bị tham lam chi nhãn c h i ế m cứ dương lệ gửi đi tin tức hình ảnh nhất truyền đại cản vương đô đại cản trừ ma ti h ắ c ngọc tháp cao tầng cao nhất ông ông trong mặt thất có thể nhìn thấy hóa thiên thu ngay tại vận chuyển công pháp quanh người hắn trên lên dưới có một cái lại một cái bướm đen b a y múa ẩn chứa kinh khủng lại cường đại khí tước mặt khác, hắn bướm đen số lượng là con. Bất quá hắn ngay tại dựng dục ra con thứ mười hai bấm đen hoa anh quả nhiên sau đó mưa khắc hóa thiên thu chấn động toàn thân khi thế tăng nhiều tại bộ ngực của hắn chỗ vị trí liền ngưng tụ ra con thứ mười hai b ớ m đen cũng tại mặt khác mười một con b ớ m đen dung hội q u ò n thông vừa mới khôi phục thực lực hóa thiên thu liền nhận được dương lệ tin tức Ừm. hóa thiên thu mở ra hai con ngươi ở trước mặt của hắn liền tạo thành một cái giả lập cửa sổ giao diện hiện ra dương lệ gửi đi tới tin tức dương lệ hóa thiên thu thần sắc kinh ngạc hắn vậy mà nhanh như vậy đã đột phá đến một b ớ m phá k á n cấp tính toán thời gian hắn thật đúng là mỗi qua một năm liền hoàn thành một lần đột phá thật đúng là có nhiều không thể tưởng tượng nổi hóa thiên thu trong lòng tán thưởng tham lam c h i nhãn rất nhanh hóa thiên thu thần sắc liền ngưng trọc lên là hắn hừ hừ lạnh một tiếng hóa thiên thu bước ra một bước thân ảnh của hắn lại lần nữa trốn vào tiến vào không gian đông dưng theo biến mất tại chỗ không thấy xuyên toa không gian đi đến thiên linh phụ thành sau một khắc trước mặt dương lệ ông ông dương lệ cảm nhận được không gian ba động cái này dương lệ thần sắc giật mình hắn nhanh chóng đứng lên không gian giống như mặt nước đồng dạng chấn động lên c ậ n sóng hóa thiên thu liền từ giữa đi ra dương lệ bài kiến hóa thiên thu đại nhân dương lệ chắp tay hành lễ ta đã đến rồi hóa thiên thu đứng trước mặt dương lệ ánh mắt nhìn qua dương lệ nhìn từ trên x u ố n g dưới dương lệ ngươi làm thật đã đột phá đến một bướm phá k n cớp hồi bẩm đại nhân dương lệ hồi đáp thuộc hạ vừa mới đột phá hoàn thành thi triển đi ra hóa thiên thu lại nói vâng dương lệ gật đầu ông ông dương lệ tâm niệm vừa động l i ề n lập tức vận chuyển hóa đ g h ị quyết thái cực hắc điệp theo chỗ mi tâm của hắn bay ra vây quanh dương lệ bay múa lại đứng tại dương lệ trên vai trái、Tốt. hóa thiên thu thần sắc sáng lên lại hướng ta xuất thủ xử xuất toàn lực ông vừa mới nói xong hóa thiên thu bên người bông xuất hiện một cái bấm đen nhẹ nhàng nhảy múa nhẹ nhàng vỗ một cái cánh liền tạo thành một cái phong bế không gian đến hóa thiên thu đưa tay ra hiệu vâng dương lệ gật đầu thỉnh đại nhân xem chừng thái cực h ắ c quang dương lệ xuất thủ trực tiếp chính là thi triển ra cường đại nhất lực lượng cùng thủ đoạn đem tự thân hết t h ể năng lượng ngưng tụ ở cùng nhau toàn lực phóng thích mà ra cái gặp thái cực h ắ c điệp phe phởi cánh l i ề n biến thành một đạo cực h ạ n màu đen lưu quang cơ hồ là muốn xé rách không gian ẩn chứa uy năng siêu việt bất kỳ kén văn năng lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc và n h một tiếng vang thật lớn hóa thiên thu giơ lên tay phải thái cực hắc điệp chỗ diện hóa mà thành thái cực hắc quang đâm vào hắn phải lòng bàn tay bên trong khiến cho hóa thiên thu quanh thân tạo thành trận trận liên ỉ nhân mà dương lệ một k í c h toàn lực như cũ chưa thể dung chuyển hóa thiên thu m ạ n h mãi đánh thái cực hắc điệp nhanh chóng về tới dương lệ bên cạnh không tệ hóa thiên thu lại vừa lòng phi thường gật đầu nói ra dương lệ người đúng là đạt đến một b ớ m phá c á n cấp mà lại thực lực còn rất không tệ đại nhân khen dương lệ lại nói tại mười mấy năm trước thời điểm thuộc hạ tiến công cũng phá vỡ mà vào tiến vào ngại phạm vi ba thực bên trong nhưng lần này lại không có thể làm được ha ha ha hóa thiên thu cười to ông ông ông sau một khắc tổng cộng mười hai cái b ư ớ m đen toàn bộ xông ra bên ngoài cơ thể vây quanh hóa thiên thu nhẹ nhàng n g à múa kinh khủng đến cực điểm khí thế mạnh liệt ra dương lệ cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp kinh khủng áp lực phản phất hô hấp đều muốn đình chỉ mười mấy năm trước ta đã mất đi một cái b ư ớ m đen chỉ có mười một con mà bây giờ ta đã hoàn toàn khôi phục thực lực so mười mấy năm trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm không thể so sánh nổi nếu như nói hóa thiên thu tiếp tục nói ra Ngươi chỉ bằng một bướm phá kén cấp liền muốn dung chuyển phòng ngự như nghĩ huyển, kén cảnh này, nhiều giới bướm bướm coi mỗi cái chỉ cấp của cấp phá hao phá một một ta, vậy coi như ý đa e n liền thực lực liền có b y v ọ tạ tính tăng lên. l Mà i đại ặ c biệt t là nhân ra trên sau Đa tưởng tượng, ngươi về sau liền sẽ minh bạch. Đa tạ lệnh càng ngươi liền minh là khó mạch. mà đại về sẽ dạy bảo dương lệ ngự khi cung kính nói ông hóa thiên thu tay phải vung lên phong b ế không gian biến mất dương lệ cùng hóa thiên thu liền lại về tới hiện thực không gian cũng chính là dương lệ chỗ luyện công phòng bế quan đại nhân dương lệ lại nói trước hạ đó đ ta cần giải quyết tham làm chi nhãn chuyện này rõ dương lệ cung kính gật đầu sau đó dương lệ cùng hóa thiên thu cùng nhau đi ra khỏi phòng đi ra phía ngoài dương lệ cảm nhận được kiểm chế vượt liệt càng rõ hiền trong không khí mỗi thời mỗi khắc đều có một loại vô hình uy nặng tại ảnh hưởng chính mình vất quá dương lệ thực lực đầy đủ cương đại lại có bướm đen hộ thể cho nên không có bị ảnh hưởng đến sự tình vậy mà đã như thế nghiêm trọng hóa thiên thu nhìn quanh chu vi như những mày trầm giọng nói ra toàn bộ thiên linh phủ thành đã xong ngoại trừ đạt tới hóa kén cấp bên ngoài thiên linh phủ thành tất cả mọi người đã bị tham lam ảnh hưởng dựa theo loại này tình huống tiếp qua một năm thời gian l i ề n có thể bồi dưỡng ra tham lam chi nhãn rèn đúc phát bình vật liệu ai hóa thiên thu thở dài dương lệ hóa thiên thu trầm giọng quát tiếp xuống ngươi muôn chừng to mắt hảo hảo xem rõ ràng rõ dương lệ lớn tiếng đáp lại nói vê anh vê anh vê anh sau một khắc hóa thiên thu phóng lên tận trời thân hóa hát quang đứng ở thiên linh phủ thành không t r u n g bên trong quanh thân trên dưới mười hai cái bướm đen bay múa vô cùng k i n h khủng khí tức phóng thích mà ra cương đại uy nghiêm không thể nhìn thẳng có thể nói hóa thiên thu phản g phất hóa thân trở thành một tôn không gì sánh được ước đoán tồn tại mở b à n h ầm ầm ngay sau đó hóa thiên thu đưa tay chính là một trường lòng bàn tay ở trong sông ra một đạo cực hạn chùm sáng màu đen giống như vô thượng lưỡi dao đem bao phủ thiên linh phủ thành vô hình uy năng bồ ra giống như khai thiên tích địa tràng cảnh quá rung động sau một khắc dương lệ cảm nhận được không gian chung quanh sản sinh biến hóa tại đang phía trước không gian sinh ra v ậ n vẹo cảm giác tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen tại cái này vòng xoáy màu đen ở trong rốt cục dương lệ gặp được tham lam chi nhãn chân thần đây chính là một cái không gì sánh được to lớn màu vàng kim nhạt con mắt xuất hiện lóng lánh trận trận màu vàng kim nhạt quang huy mà lại tại cái này không gì sánh được to lớn màu vàng kim nhạt con mắt phía trên có một cái hư hảo kim nguyên bảo cái này hư hảo kim nguyên bảo có chừng một phần ba là ngưng thực trạng thái hai phần ba là hư hảo trạng thái ông ông ông mà lại Tại dương lệ nhìn một cái cũng cảm giác ánh mắt của mình sinh ra nhói nhói cảm giác mà lại thể nội chỗ sâu nhất tham lam chi niệm phản g phất muốn không thể ngăn chặn bạo phát đáng sợ thật là đáng sợ đây chính là tham lam chi nhãn chân thân sao dương lệ hít sâu một hơi trong lòng có chút rút rút dày quá kinh khủng dạng này vì thế lực lượng như vậy nếu như ta trước đây nếu là đem tham lam chi nhãn chân thân dẫn ra ngoài chỉ sợ sẽ là có chín đầu mạng đều không cần a tham lam chi nhãn hóa thiên thu nhìn thẳng đối phương ánh mắt bình tĩnh n g a khí lại đạp m ạ c lại gặp mặt lại là ngươi tham lam chi nhãn truyền đến gầm lên giận dữ ngươi lại tại ảnh hưởng ta đô binh ha ha ha hóa thiên thu cười to ảnh hưởng lại như thế nào lần này ngươi mơ tưởng đem pháp tài mang đi chết vừa mới nói xong tham lam chi nhãn không chút do dự hướng hóa thiên thu phát động công kích trong đó một cái, đen hóa, biến thành một cái đen như mực sắc thẩm phán chi nhãn đánh ra thẩm phán chủng sáng xuyên qua hướng về phía hóa thiên thu chương ba trăm mười sáu tham lam c h i hồn phát tải lòng tham lam chương ba trăm mười sáu tham lam c h i hồn phát tải lòng tham lam v â i n hóa thiên thu bên người một cái b ư ớ m đen cấp tốc diễn hóa tạo thành một cái màu đen võ đạo quang thuẫn liền chặn tham lam chi nhãn thẩm phán đồng quang sinh ra to lớn bạo tạc cẩn thận xem xét tại song phương công kích va chạm thời điểm lại sinh ra giống như cọng tóc phẩm chất vết nước không gian Giết. hóa thiên thu hét dài một tiếng tay phải nâng lên lại làm ộ t cái bấm đen bay vào đến hắn trong tay liền biến thành một cái đen như mực sắc võ đạo trường đao võ đạo trường đao chém ngang mà đi v a n ầm ầm tham lam chi nhãn tâm niệm kẽ h động cũng là một cái bướm đen bay múa lần nữa biến thành một cái con mắt màu trắng xông ra hủy diệt đ bờ quang chặn hóa thiên thu tiến công vê anh vê anh vê anh hóa thiên thu cùng tham lam chi nhãn chiến đấu đã bạo phát dương lệ bên ngoài chiến trường chừng lớn hai con ngươi quan chiến lại phát hiện hai người bọn họ chiến trường tựa hồ đã tiến vào một loại a không gian trạng thái mà lại bọn hắn quá sức mạnh đáng sợ đủ để đem không gian x é rách sinh ra lực phá hoại thật sự là quá mức kinh khủng dương lệ đang quan chiến thời điểm càng là nhiều lần bị chiến đấu dư ba cấp hiên phi ra ngoài khúc khụ dương lệ tại ho ra máu hắn cúi đầu nhìn một cái bộ ngực của mình hắn vừa mới liền bị thẩm phán đồng quang dư vi đánh trúng đưa đến lồng ngực vỡ vụn thật là đáng sợ bất quá dương lệ đã ngưng tụ thái cực h ắ c điệp trên lồng ngực thương thế rất nhanh liền khôi phục thật sự là đáng sợ a dương lệ nhịn không được sợ h ã i thán phục từ từ hóa thiên thu cùng tham làm chi nhãn g i ế t vào tiến vào thương k h u n g bên trong cách xa mặt đất dương lệ từ từ phát hiện mình đã sắp cùng không lên không cách nào tiếp tục kỹ càng quan chiến mặt khác nơi này chiến đấu động tĩnh đã khiến cho vũ vương đám người chú ý vũ châu vương thành cái đó là ông có một đạo thân ảnh khôi ngô bay lên không hắn chắp hai tay sau lưng khuôn mặt uy nghiêm quanh thân bao quanh đủ loại quan huy dưới chân còn có một tôn màu vàng kim ngũ trào giao long hiển nhiên vị này là vũ vương vũ châu vương hóa thiên thu đại nhân cùng tham lam c h i nhãn vũ vương nhìn phía thiên linh phụ thành bên này chiến trường thần sắc kinh hãi cái này hóa thiên thu đại nhân vậy mà lại cùng tham lam c h i nhãn giao chiến mặt khác chín đại vạn năm thế gia lão tổ tông cũng khôi phục bọn hắn cũng tại xa xa quan sát chỉ bất quá cự ly quá xa bọn hắn không cách nào xem rõ ràng tình hình chiến đấu chỉ có thể cảm nhận được tương ứng chiến đấu khí tức Thời trôi gian Dương qua, chuyện gì? Chuyện gì lúc này tống tông võ tiêu thiên khải hiến viên thanh hồng tô thiếu vũ mười mấy vị hóa kén cấp bọn hắn đang nghe được dạng này động tĩnh về sau l tổng ty trưởng, trưởng đại nhân tống n h h u tông võ trường lớn hai con người t tiêu tiên khải hít vào một hơi chung quanh hiên viên thanh hồng bọn hắn cũng là thần sắc của nghỉ nhưng mà đúng lúc này thiên linh phủ thành bến trong diễn biến tại đột nhiên sinh ra cái gặp theo i linh hội hội mọi ê bên lên, n thành cùng mắt chín thành trong, tính, chính người, bọn hắn ánh mắt vô hồn, ngẩn ngẩn nhìn chân là phủ khắc bách h mắt tất tất mắt trời. t cơ cả cơ cả vô đầu đầu đó, Sau mi tâm của bọn họ bên trong nhao nhao bay ra một đạo màu vàng kim lưu quang đạo này màu vàng kim lưu quang nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau giữa không trung bên trong chậm dai tạo thành một cái màu vàng kim trái tim hư hảo hình thức ban đầu đồng thời theo thời gian rời đổi k h ỏ a n à y màu vàng kim nhạt trái tim tại dần dần ngưng thực đây là cái gì đồ vật trái tim cái này cái này tại sao có thể như vậy t h n g tông võ thần sắc của bọn hắn hã nhiên h i ệ n nhiên chính như vừa rồi hóa thiên thu nói tới toàn bộ thiên linh phủ thành tất cả mọi người tất cả bách tính kỳ thật đã không cứu nổi bọn hắn đã bị tham lam ảnh hưởng bởi vì lòng người tham là lam khó khăn nhất ngăn chặn cho nên nói tất cả bách tính linh hồn chuyển hóa thành tham lam c h i hồn liền xem như một chút bán thành phẩm tham lam c h i hồn cũng đều bị cưỡng ép rút lấy ra tại ngưng luyện phát tải lòng tham lam có thể nói chỉ cần thiên linh phủ thành giữa không trung màu vàng kim trái tim hoàn toàn theo hư hảo biến thành ngưng thực phát tải lòng tham lam liền rèn đúc thành công dương lệ lúc này hóa thiên thu thanh â m theo trên bầu trời chuyển đến chấm dọn quát nhanh chóng xuất thủ đoạt lấy phát tài lòng tham lam tuyệt đối không thể để cho tham lam chi nhãn cầm đi cái này t r u n g quanh tống tông võ bọn hắn thần sắc kinh ngạc căn bản không biết rõ là cái gì tình huống rõ dương lệ lại nhanh chóng đáp lại nói đánh vừa mới nói xong dương lệ không chút do dự vào tới thân ảnh hoành không nhanh như thiểm điện hoành độ hư không tại thời gian ngắn bên trong liền v ọ t tới màu vàng kìm trái tim cách đó không xa ầm ầm nhưng mà d i biến lại phát sinh cái gặp trước mặt dương lệ đột nhiên xuất hiện một tôn kinh khủng quỷ dị cái này quỷ dị từ vô số người cánh tay chỗ tạo thành tựa như là thiên thủ quan âm vô số cánh tay đắp lên thành một tôn người khủng bố tay hoa sen mà lại tại nhân thủ hoa sen chính giữa còn ngồi xếp bằng một tôn nhân thủ quan âm đây là dương lệ thần sắc giật mình nhân thủ quan âm hướng dương lệ phát động tiến công tạo thành một cái c h e khuất bầu trời thủ trưởng toàn bộ là từ vô số cánh tay chỗ tạo thành q u a n h s á t hướng về phía dương lệ cẩn thận quan sát tôn này nhân thủ quan âm quanh thân nổi lên màu vàng kim nhạt c á não mà lại c á nào phía trên có trọn vẹn chín đạo khác biệt cái văn là cựu văn hóa kén cấp quỷ dị Giết. Vài anh. dương lệ nhanh chóng phản kích đưa tay chính là một trưởng oanh ra thái cực hát điểm xuất hiện cùng dương lệ một trưởng này dung hợp biến thành một đạo kinh khủng đến cực điểm màu đen trưởng ấn oanh s á t mà tới và anh ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ vô số cánh tay tạo thành che khuất bầu trời thủ trưởng bị dương lệ một trưởng đánh nát rơi mất phá kén chi lực càng thêm kinh khủng mất diệt nhân thủ quan âm kén áo cùng kén văn bất quá nhân thủ quan âm cũng không tử vong mà là bị dương lệ một kích đả thương nặng giống giống giống sau một khắc mặt khác tám đầu quỷ dị toàn bộ ế tới t đây theo chín thành ở trong đánh tới kịp thời đổi tới c ả n lại dương lệ đem dương lệ vây ở ở giữa có thể nhìn thấy cái này tám đầu quỷ dị toàn bộ đều là tham lam chi nhãn sứ đồ những này là quỷ dị cũng không phải là quỷ tộc tham lam chi nhãn sứ đồ hoàn toàn bị tham lam chi nhãn thao túng mà lại quỷ dị cũng không có bình thường độc lập bản thân linh trí cựu văn hóa kén cấp dương lệ hít sâu một hơi nhìn phía t r u n g quanh chín đầu cựu văn hóa kén cấp quỷ dị trầm giọng nói ra nếu như chỉ là cựu văn hóa kén cấp vậy liền không có khả năng chống đỡ được ta phải biết dương lệ đã đột phá đến một v ư ớ n phá kén cấp g i ế t dương lệ hét dài một tiếng tâm niệm vừa động thái cực hắc quang vain dương lệ toàn lực xuất thủ thái cực hắc điệp tại dương lệ thao tùng dưới liền trực tiếp biến thành một đạo kinh khủng đến cực điểm chùm sáng màu đen trực tiếp quán xuyên bị trọng thương nhân thủ quan âm a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên vain lại nương theo lấy tiếng nổ đầu này cựu văn hóa kén cấp nhân thủ quan âm quỷ dị bị dương lệ triệt để chu diện giết chóc điểm bốn mươi tám nhắc nhở xuất hiện dương lệ chu sát một đầu cựu văn hóa kén cấp nhân thủ quan âm quỷ dị đủ để thu hoạch được bốn trăm tám mươi vạn điểm giết chóc điểm thần thú giáng lâm giống giống dương lệ hét lớn một tiếng phá kén chi lực p h u n g trào ngưng tụ ra t h à n h long bạch hổ huyền vũ chu tước bốn tôn thần thú tựa như chân thực tồn tại chặn bốn đầu cựu văn hóa kén cấp quỷ dị ầm ầm lúc này liền có một tôn huyết nục cự nhân quỷ dị xuất hiện tôn này huyết nục cự nhân quỷ dị từ vô số nhân thể đắp lên m à thành tạo thành một tôn nguy nga đến cực điểm huyết nục cự nhân đưa tay chính là một q u y ề n đánh sắt hướng về phía dương lệ v anh một tiếng bạo tạc dương lệ trên thân nổi lên thái cờ đô tạo thành phòng ngự liền chặn tôn này cự nhân quỷ dị một quyển v anh v anh v anh ngay sau đó mặt khác vài đầu cựu văn hóa kén cấp quỷ dị tiến công toàn bộ bộ lạc dưới dương lệ thét dài một tiếng huyền vũ thần thú xông vào thể nội tạo thành huyền vũ màn sáng chặt toàn bộ tiến công mà lại tạo thành tổn thương toàn bộ chuyển rời đến bướm đen phía trên trọng yếu nhất chính là dương lệ đã là phá kén cấp cho nên hóa kén cấp lực lượng căn bản là không cách nào đánh tan dương lệ phá kén chi lực song phương có thực lực tuyệt đối trên lệ n Dương h thét Giết, giết, giết. gầm Lệ còn lại tám đầu cựu văn hóa kén cấp quỷ dị toàn bộ bị dương lệ chu sát giết chóc điểm bốn mươi tám không không không không g i ế t chóc điểm bốn mươi t á không không không kể từ đó dương lệ trọn vẹn thu được ba tám trăm bốn mươi vạn điểm giết chóc điểm số lượng không ít b ấ t quá dương lệ hành vi cũng triệt để chọc giận tham làm chi nhãn đáng chết lúc này dương lệ nghe được tham làm chi nhãn tiếng giống giận dữ có một c ô vô hình kinh khủng áp lực xuất hiện nhường dương lệ một cái lảo đ ả o liền theo trên bầu trời rơi xuống b à n h mặt đất bị nện ra một cái hô sâu ha ha, ha. hóa thiên thu tiếng cười to chuyển đến sau đó dương lệ cũng cảm giác được trên người mình kinh khủng áp lực biến mất ừ m bất quá ngay tại cái này thời điểm dương lệ đã nhận ra nguy hiểm không có chút nào do dự thân ảnh đoán một cái theo biến mất tại chỗ mà dương lệ vừa mới chỗ địa phương có một đoá đen như mực sắc h ỏ a diễm rơi xuống đem hết thể mẫn diệt đây là một loại ẩn chứa kinh khủng y năng mẫn diệt đen diễm ngọn lửa màu đen ở trong có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện là ngươi dương lệ nhìn lại liền liếc mắt nhận ra đối phương tống tông võ không sai chính là thiên linh phụ thành trừ ma ti ti trưởng tống tông võ hiển nhiên không biết rõ tại cái gì thời điểm tống tông võ đã trong lúc lặng lẽ bị tham lam chi nhãn ảnh hưởng nội tâm chỗ sâu lòng tham lam bị triệt để kích phát tiến vào mà thành vì tham lam chi nhãn sứ đ ổ khôi l ỗ i trọng yếu nhất chính là từ đầu đến cuối dương lệ cũng không có phát giác cùng phát hiện thống ty giải bên ngoài chiến trường tiêu thiên khải bọn hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới tống tông võ vậy mà lại trở thành tham lam chi nhãn sứ đ ổ hiện tại xem ra trách không được tham lam chi nhãn ấn ký khó mà ngăn chặn không chỉ là bởi vì nhân loại trong lòng lòng tham lam khó mà chống cự càng là bởi vì tống tông võ đã sớm nhận lấy tham lam chi nhãn ảnh hưởng cho nên nói thiên linh phủ thành mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong triệt để thất thủ có thể nói toàn thành toàn bộ sinh linh toàn bộ đô thành vì tham lam chi nhãn rèn đúc pháp tài chất dinh dưỡng dương lệ tống tông võ n g n g đầu ánh mắt lạnh l é o nhìn t r ò n g chọc vào dương lệ lộ ra phẫn nộ đến cực điểm cùng ghép đến cực điểm xác ý ngươi làm thật là đáng c h ta dựa vào cái gì thực lực của ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy dựa vào cái gì ngươi hy vọng có thể cao như vậy ta mới là thiên linh p h ụ thành trừ ma ti tý trưởng dựa vào cái gì muốn ta nghe người mệnh lệnh ta không cam tâm ta không cam tâm a tống tông võ gầm thét liên tục hiển nhiên dương lệ t ừ n g b ư ớ c một trưởng thành tăng lên đã khiến cho tống tông võ ghen ghét tống tông võ một mực không có biểu lộ ra nhưng ở nội tâm chỗ sâu tràn đầy đ ố i dương lệ ghen ghét cho nên cái này cho tham lam chi nhãn thời cơ lợi dụng nếu không tống tông võ dù sao cũng là tam v â n hóa k h e n cấp có được kén áo p h ụ thể chỉ là tham lam chi nhãn ơn ký không cách nào ảnh hưởng đến hắn có thể bị k ông n ngựa chỉ đen diễm phun trào dần dần ngưng tụ cái gặp tại tống tông võ bên l g ư ờ i có một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen bướm đen xuất hiện tại nhẹ nhàng nhảy múa phi thường khí thế cường đại sông về dương lệ hô dương lệ hít sâu một hơi nhìn qua tống tông võ lắc đầu tự tìm đ ư n g chết g i ế t vâng anh dương lệ không có chút nào chần chờ cũng không có bất kỳ lối bước không chút do dự thẳng hướng tống tông võ đưa tay chính là một t r ư ờ n g rơi xuống sinh ra kinh khủng t r ư ờ n g ấn quan huy bốn tôn thần thú h ò a tan vào một t r ư ờ n g này ở trong tứ tượng hợp nhất bàn tay dương lệ quát kiệt kiệt kiệt tống tông võ phát ra âm trầm tiếng cười đen diễm sóng vâng anh tống tông võ hét lớn một tiếng mở ra m i ệ n g rộng cơ hổ vỡ ra đến lỗ hai cái hô lên đen diễm sóng âm làm vỡ nát dương lệ tứ tượng hợp nhất bàn tay đao đến ông dương lệ đưa tay lưỡng nghi đao xuất hiện ngưng luyện mà ra Giết tới tống tới t tông võ t r lớn c tiếng cùng c h tiếu đen diễm máy liệt tạo thành một mảnh biển lửa bao phủ bốn phương xông ra cái này đến những cái khác không gì sánh được to lớn màu đen hoa cầu giống như là từng khóa to lớn đạn pháo đồng dạng oanh sắt hướng về phía dương lệ đấu truyền tinh di ông dương lệ hai tay vung lên tại hắn quanh thân liền tạo thành v ạ n vẹo không gian tất cả quả cầu ánh sáng màu đen cũng bị dương lệ rời đi phương hướng tất cả đều bắn ngược cho tống tông võ chương 317. chu sát d ị biến chương 317. chu sát d ị biến vê anh vê anh vê anh. anh liên tiếp tiếng nổ vang lên đen như mực s á t hỏa diễm càng là quét sạch b ố n phương tống tông võ tiếng kêu gen liên hồi hắn liền bị công kích của mình cho nổ bay ra ngoài toàn thân trên giới đều là một mảnh máu thịt bé bét tựa như thang cốc a t ông đoá này thập nhị phẩm màu đen hỏa diễm liên hoa khóa chặt dương lệ khí tức khiến cho dương lệ không cách nào tránh đi có thể nói là có truy tung năng lực chỉ có thể chính diện tiến hành chém giết thái cực hát quang dương lệ hít sâu một hơi hai tay vung lên thái cực hát điệp biến thành một đạo đen như mực sắc trùng sáng tựa như là pháo laser trực tiếp xuyên qua mà tới vành vành một tiếng vang thật lớn tống tông võ hét thảm một tiếng hát diễm chi liên nổ tung lên sinh ra kinh khủng sóng xung kích tống tông võ liền bị đánh bay ra ngoài miệng phun tiên huyết thương thế nghiêm cho ông thái cực hát quan tán loạn biến trở về thành thái cực hát điệp về tới dương lệ bên người dương lệ thừa dịp cái này cơ hội lại lần nữa công sát hướng về phía tống tông võ、Và、anh dương lệ đưa tay chính là một đao bổ ra ngoài tống tông võ lần nữa kéo thảm có thể nhìn thấy dương lệ một đao này vi năng càng đem tống tông võ nhục thân ma diệt giới mất chém nát thành đ ầ y trời hết u y vụ mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm nhưng mà tại đen diễm bướm đen phía dưới đen diễm p h u n g trào hát quang hội tụ tại rất ngắn thời gian bên trong tống tông võ nhục thân lại lần nữa gây dựng lại nhưng hắn thương thế không nhẹ mà lại đen diễm bướm đen quang huy cũng bởi vậy á m đạm không ít hiển nhiên tại đột phá đến phá kén cấp về sau liền xem như cái ngưng tụ ra một cái bướm đen như cũ có thể gây dựng lại nhục thân chỉ cần bướm đen không diệt liền có thể bất tử bất quá tống tông võ nhục thân bị dương lệ hủy đi bị ép tại thời gian ngắn bên trong khôi phục gây dựng lại nhục thân đây quả thật là tiêu hao bướm đen bản nguyên năng lượng thay lời khác tới nói không thể nhiều lần tại thời gian ngắn bên trong gây dựng lại nhục thân giết dương lệ hít sâu một hơi hắn tự nhiên rõ ràng muốn diện s á t một vị nhất điệp phá kén cấp khó khăn ban đầu ở dưới cảnh giới ngang hàng diện s á t hóa kén cấp tồn tại liền đã trải nghiệm qua bất quá dương lệ cũng không thèm để ý những thứ này đã một lần không cách nào ma diện vậy liền hai lần ba lần bốn lần thàng đến triệt để ma diệt đối phương phá hủy bướm đen chu sát b ệ n nhân ông ông Ông. Có thể nhìn thấy, theo thời gian rời đổi, tại thiên thành trung, nhìn linh phủ thành giữa không gian viên rời đổi, giữa i k mà m u qua sau, qua vàng về hào ngày dần dần ngưng ngưng phần Hiển nhiên,、chỉ、cần tiếp qua hai ngày. kim trái tim đi tiếp hai tải, một một đêm một từ thực, thật Pháp hư chỉ ba. lại ò n liền rèn hoàn thành. g tham thể triệt lam Mà l có đúc để tại màu vàng kim trái tim trung quanh còn có cái khác quỷ dị thủ hộ lấy số lượng cũng không ít cho nên nhân viên thanh hồng bọn hắn căn bản không cách nào cướp đoạt màu vàng kim trái tim Khu khu. ho chiến cho thương thế của hắn Tống tông tại tới càng ngày giờ, võ ra của máu, đấu bây đã xuất hiện một vết nứt hô dương lệ hít sâu một hơi thân xác bình tĩnh cũng không thụ t h ư ơ n g coi như bị thương cũng có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục không có nhận căn bản tổn thương thái cực hát quang v ơ i anh dương lệ thét dài một tiếng lại là mạnh nhất đánh xuống một đòn công sát mà tới tống tông võ toàn lực phòng ngự đã không có trước đó uy thế h ắ n chỉ có thể bị động tiến hành phòng thủ nhưng mà coi như như thế tống tông võ cũng bị đánh thành trọng thương p h ú c p h ú c lồng ngực bị sỏ xuyên tiếng đều thảm thiết văng lên tống tông võ cả người l à máu trong lòng là vô tận hoảng sợ hắn đã biết mình căn bản không phải là đối thủ của dương lệ nội tâm suy nghĩ sâu xa phải thoát đi nơi đây nhưng mà tham lam chi nhãn mệnh lệnh lại làm cho tống tông võ không cách nào ly khai hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại không ngừng cùng dương lệ đ ố i kháng lại một lần lại một lần bị dương lệ đả thương tiếp tục như vậy nữa tống tông võ bướm đen liền sẽ bị dương lệ triệt để ma diệt rơi phải biết tống tông võ tại bị tham lam chi nhãn ảnh hưởng về sau từ đó sinh lòng tham lam hóa thành tham lam chi hồn tự thân tham lam chi hồn kỳ thật đã bị tham lam chi nhãn cướp đi cho nên nói tống tông võ kỳ thật tại trở thành tham lam chi nhãn sứ đồ một khắc này hắn liền đã chết rồi tự thân linh hồn cùng bản nguyên biến thành tham lam chi hồn trở thành rèn đúc lòng tham lam vật liệu cho nên tống tông võ nhất định phải nghe theo tham lam chi nhãn mệnh lệnh hắn chỉ là khôi lỗi sứ đồ giết vê anh vê anh dương lệ tiếp tục c ô n g sát hướng về phía tống tông võ muốn cướp đi phát t ả i lòng tham lam hay là ngăn cản phát t ả i lòng tham lam bị rèn đúc ra dương lệ nhất định phải t r ư ớ c chu diệt tống võ a tống tông võ kêu gạo thôn vệ chu vi quỷ dị tăng cường thực lực bản thân khôi phục tự thân bản nguyên tiêu hao lại lần nữa cùng dương lệ công sát chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mặt khác hóa thiên thu cùng tham l a m chi nhãn chiến đấu cũng không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong phân gia thắng bại thời gian nhoáng một cái chiến đấu lại kéo dài hai ngày sau ông ông tại thiên linh phụ thành t r ê n không phát t ả i lòng tham lam đã dung hợp hấp thu đầy đủ tham lam chi hồn cái này mai màu vàng kim trái tim đã từ lúc đầu hư h ỏ n g mà dần dần ngưng thực có thể nói đã đạt đến chín thành chín trình độ chỉ kém một bước cuối cùng giống giống lúc này dương lệ cũng nghe đến trên trời cao truyền đến tiếng nổ còn có tham lam chi nhãn tiếng giống giận dữ cùng hóa thiên thu tiếng la giết chiến đấu trở nên càng phát hưng lệ chết và anh dương lệ bắt lấy cơ hội thân ảnh loáng một cái giết tới tống tông võ trước mặt thái cực hắc điệp tại lòng bàn tay của hắn ở trong truyền hóa biến thành một đạo đen như mực sắc trùng sáng xuyên qua mà tới thái cực hắc quang và anh chanh cũng không thể tránh tống tông võ bướm đen tại lần này bị dương lệ thái cực hắc quang triệt để q u ò n xuyên vốn là hiện đầy từng đạo vết rách bướm đen tại thời khắc này rốt cục triệt để t h ắ vỡ nương theo lấy một tiếng vang thật lớn bướm đen bạo tạc đã bị triệt để xuyên qua đá biến thành đầy trời màu đen quan điểm a tống tông võ phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thế lương b ư ớ m đen phá diệt quanh người hắn lực lượng đang nhanh chóng tán loạn hắn nhục thân từ trên xuống dưới từ từ biến thành vô số đen như mực quang điểm tiêu tán không không không tống tông võ hoảng sợ đến cực điểm hô nhưng mà b ư ớ m đen phá diệt tống tông võ liền đã gặp phải tử vong chém dương lệ ánh mắt lạnh lẽo tay phải hắn vung lên lưỡng nghi đao nơi tay chính là một đao chém xuống triệt để đem tống tông võ nhục thân hủy diệt đi cuối cùng hết thể tán loạn cái gặp có một cái màu đen tinh thạch rơi vào trên mặt đất á n h dương lệ tay phải n ô ra liền đem màu đen tinh thạch lấy được trong tay trọng lượng chữ nặng ở đơn vị thể tích bên trong trọng lượng tối thiểu là phổ thông tinh thiết gấp trăm lần cho nên cái này hiển nhiên không phải là cùng đồng dạng đồ vật mà lại cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện cái này mai màu đen tinh thạch là bất quy tắc hình dạng bên trong tựa hồ có một đoá giống như hoa sen hình dáng đen diễm đang chậm rãi nhảy lên đây là bơm thạch dương lệ trầm ngâm nói hiển nhiên dương lệ nhận ra cái này mai màu đen tinh thạch là cái gì lúc trước hắn ngay tại đại cản trừ ma ti hối bái giao diện ở trong nhìn thấy qua là một loại cực kỳ đặc thù vật liệu là dùng đến rèn đúc bướm khí chân quý vật phẩm nói như vậy chỉ có tại chém giết phá kén cấp tồn tại mới có nhất định tỷ lệ thu hoạch được cũng chỉ có phá kén cấp tồn tại triệt để tử vong thời điểm sẽ ngưng luyện r a loại này bướm thạch cấp chín kén khí muốn tăng thêm một bước tiến dai trở thành bướm khí liền cần dung hợp bướm thạch hơn nữa còn không nhất định có thể thành công hoàn thành t i ế n đến dai vận khí không tệ dưỡng lệ niết nhược lên đem cái này mai bướm thạch hảo hảo thu về giết chóc điểm năm mươi triệu sau một k h ắ c nhắc nhở xuất hiện vô hạn giết chóc giao diện nhảy qua cái này một đạo nhắc nhở năm ngàn vạn dương lệ tâm thần giật mình k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh ngạc trong mắt cũng có được tương đương rõ ràng vui mừng chu s á t một vị nhất điệp phá kén cấp đ ị c h nhân vậy mà có thể trực tiếp thu hoạch được năm ngàn vạn điểm giết chóc điểm tốt tốt tốt dương lệ trong lòng vừa lòng phi thường ông ông đột nhiên dương lệ cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị đang từ thiên linh phủ thành không trung tàn ra khuyết tán ra đến có thể dẫn động sinh linh trong lòng thất tình được d ụ cái đó là dương lệ nhìn lại quả nhiên phát tài lòng tham lam đã triệt để đúc thành hoàn thành bởi vì đã triệt triệt để để biến thành lương thực trạng thái không có bất kỳ hư hảo hoàn toàn tựa như là một cái màu vàng kim trái tim thậm chí còn đang n h ả y nhót cái này mai tim đập thanh nhâm thậm chí nhường dương lệ cảm thấy mình trái tim phản g phất muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi vi năng ngay tại lúc này đánh không có bất kỳ chân t r ờ dương lệ hoành không mà tới tốc độ cao nhất vào tới thân hóa hồng quang tựa như là biến thành cực hạ n lưu quang xông về thiên linh phủ thành trên không giống giống giống lập tức chu vi quỷ dị chen chúc mà tới ẩm dương lệ gầm thét toàn lực bộc phát thái cực h ấ p điệp vô cánh chín đạo kén văn lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài phân hóa ra vô số đạo trùm sáng màu đen phanh phanh phanh trong khoảnh khắc ở giữa t r u n g quanh chen trúc mà tới đông đảo quỷ dị tất cả đều bị dương lệ chu sát xuyên qua căn bản là không cách nào tới gần dương lệ phạm vi ba thực bên trong toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài càng là không cách nào ngăn cản dương lệ bước chân giết chóc điểm năm giết chóc điểm hai đồng thời dương lệ cũng thu được đại lượng giết chóc điểm có thể nói có thể thủ hộ lòng tham lam quỷ dị trên cơ bản đều là đạt đến hóa kén cấp trình độ toàn bộ đều là tham lam chi nhãn tại thời gian ngắn bên trong cưỡng ép tăng lên đi lên rốt cục dương lệ vọt tới phát t ả i lòng tham lam trước mặt ông ông màu vàng kim quang huy lấp lóe rúng động q u a n g mang tỏa ra dương lệ gương mặt biến thành màu vàng kim tỏa ra dương lệ toàn thân cũng phảng phất biến thành màu vàng kim quang huy lấp lánh không gì sánh được s a n g chói chói mắt huế lệ mà lại vành vành vành dương lệ nghe được màu vàng kim trái tim nhảy lên âm thanh, lên âm thanh tề bình đồng thời tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh p h ả n phất muốn nhảy ra của họ ông lập tức dương lệ vận chuyển tự thân phá k é n trí lực chế trụ thể nội c ô này d ị động nhưng mà dương lệ lại cảm giác trong óc của mình xuất hiện một thanh â m nội tâm chỗ sâu càng là sinh ra một loại bản năng xúc động tham lam cảm xúc p h ả n phất muốn phá đất mà lên nhanh a n trái tim này nhanh a n trái tim này ngươi cũng đem trở thành có thể so với tham lam trí nhãn tồn tại n g ư ơ i đem vô địch n g ư ơ i đem không gì làm không được p h ả n phất dương lệ tự hồ ở bên thai n g h e được loại này n h ỉ non dẫn dụ âm thanh không gì sánh được m ị hoặc t ẩn chứa một loại đủ để khiêu động tâm linh chỗ sâu quỵ dị lực lượng không khỏi dương lệ liền chậm rãi đưa tay ra liền muốn chụp vào cái này màu vàng kim trái tim dương tay trên trời cao tham lam chi nhãn tiếng giống giận dữ chuyển đến dương lệ hóa thiên thu quát không nên bị tham lam làm cho mê hoặc tâm thần lập tức xuất thủ dùng hết lực lượng của ngươi hủy đi cái này lòng tham lam ông ông hiển nhiên tham lam chi nhãn cần chính là thuần túy lòng tham lam nếu như dương lệ bị lòng tham lam mê hoặc thất vất và đúc thành phát tài lòng tham lam liền sẽ bị dương lệ ô nhiễm nhưng mà dương lệ coi như không bị mê hoặc phát tài lòng tham lam cũng sẽ bị hủy diệt cho nên bỏ mặc là loại kia tình huống tham lam chi nhãn cũng không muốn nhìn thấy kim nguyên bảo c h ấ n sau một khắc nội dẫn đến cực điểm tham lam chi nhãn cưỡng ép vận dụng hắn vẫn chưa triệt để ngưng luyện thành công kim nguyên bảo cưỡng ép c h ấ n áp hướng về phía hóa thiên thu đem hóa thiên thu cho đầy đuôi、Phúc. lần này hóa thiên thu ho ra tiên huyết ha ha ha hóa thiên thu ổn định thân hình lại cười to nói chỉ bằng ngươi cái này chưa hoàn thành đồ vật căn bản chấn không được ta bất quá đã đầy đủ hóa thiên thu bị tham lam chi nhãn đẩy lui cho nên tham lam chi nhãn có thời gian thẩm phán đồng quang ông cái gặp tại dương lệ đỉnh đầu trên không tham lam chi nhãn một cái bướm đen diện hóa thành một cái đen như mực sắc đôi mắt theo cái này to lớn đen như mực sắc nhạn mắt ở trong sông ra một đạo đen như mực sắc thẩm phán đồng quang giống như thẩm phán lôi đ ỉ n h chém giết hướng về phía dương lệ dương lệ đại nhân xem chừng a chiến trường bên ngoài hiên viên thanh hồng bọn hắn thần sắc kinh hãi ô chém ông sau một khắc dương lệ vừa tỉnh lại phát tải lòng tham lam mê hoặc chi lực mặc dù rất mạnh nhưng dương lệ cũng không có bị chân chính ảnh hưởng dù sao dương lệ đã đạt đến nhất điệp phá k á n h cớp cho nên dương lệ tại khẩn yếu trước mắt tỉnh lại không có bất luận cái gì trần trờ đánh dương lệ r ơ i lên tay phải lưỡng nghi đ a o lần nữa h i ể n hiện ra dương lệ cầm chặt lưỡng nghi đ a o thái cực hắc điệp dung nhập trong đó toàn lực một đ a o bổ ra ngoài và n h giang giác giang giác phúc một đ a o chỉ là một đ a o dương lệ liền đem cái này mai màu vàng kim trái tim chém thành hai nửa thậm chí còn làm bắn ra d ò n máu màu và nóng phát tải lòng tham lam bị đánh mở không tham lam chi nhãn v ẫ n nộ đến cực hạn phải biết tham lam chi nhãn hao phí không ít tâm tư hao phí không ít năng lượng cũng hao phí không ít thời gian thật vất vả đem phát tài lòng tham lam rèn đúc thành công nếu không tham lam chi nhãn cũng sẽ không chân thân giáng lâm nhưng mà hắn không tới kịp thu hoạch được thành công trái cây hiện tại dương lệ vậy mà một đao đem chém thành hai nửa triệt để hủy đi đã bị đánh thành hai nửa lòng tham lam đã làm p h á p tài sử dụng tham lam chi nhãn không gì sánh được phẫn nộ ừng đông nhiên dương lệ đã nhận ra không thích hợp đã bị đánh thành hai nửa màu vàng kim trái tim vậy mà tại trầm rãi hòa tan vào trong tay lưỡng nghi đao bên trong không chỉ có như thế dương lệ tự thân cũng sản sinh biến hóa sau một khắc thẩm phán đồng quang rơi xuống đã đánh chúng vào dương lệ dương lệ cũng không cách nào né tránh đ ầ y trời màu đen ánh chớp lấp lóe nồng đậm quang huy trật trợn đã đem dương lệ thân ảnh hoàn toàn b à o trùm xem không rõ ràng cụ thể tình huống chương ba trăm mười tám tạo thế chương ba trăm mười tám tạo thế thẩm phán đồng quang chỗ bạo phát đi ra huy năng đúng là quá cường đại cái này thế nhưng là tham làm chi nhãn chỗ thả ra công kích càng là từ tham lam chi nhãn một cái bướm đen chỗ diện hóa mà đến tiến công ẩn chứa thẩm phán hủy diệt tính uy năng đủ để diệt sát phá kén cấp tồn tại gian g g i á c Giang giác. dương lệ bên ngoài thân tự động nổi lên từng tầng từng tầng thái cực đ ồ tạo thành phi thường cứng cõi phòng ngự có thể coi là như thế cũng không cách nào ngăn cản thẩm phán đồng quang thái cực đ ồ tại tầng tầng phá toái nước to a ra trong chốc lát Phúc. tiên huyết vầy ra cái này một đạo đen như mực sắc thẩm phán đồng quang liền tựa như thẩm phán lôi đình quán xuyên hết thảy đánh tan dương lệ tất cả phòng ngự đem dương lệ lồng ngực chỗ quán xuyên thấu thể mà ra a dương lệ kêu thảm cực kỳ thống khổ lồng ngực bị sọ xuyên đau đớn tiên huyết cũng bị bốc hơi huyết nhục cháy đen một mảnh cùng vô số thẩm phán như lôi đình điện quang tại thể nội không hề cố k ỵ hủy diệt dương lệ sinh cơ không chỉ có như thế ông ông dương lệ thái cực hấp điệp kịch liệt chấn động vẹn vẹn chỉ là một kích mà thôi dương lệ thái cực hấp điệp liền sinh ra một đạo lại một đạo vết rách dương lệ hai nhiên giờ khắc này dương lệ cảm nhận được nguy cơ tử vong cảm giác đồng thời vô số giống như, như lôi đình đồng quang tứ ngược quang huy chật trận, trận không gì sánh được l o á mắt đem dương lệ toàn thân bao phủ đem chu vi bao trùm khó mà thấy、rõ. thời khác nguy cơ ông đột nhiên dương lệ liền cảm nhận được tay phải của mình phía trên truyền đến một loại cảm giác ấm áp tựa như là một loại không gì sánh được n u hòa lại ấm áp chất lỏng nhanh chóng tràn vào dương lệ thể nội đây là cái gì dương lệ trong lòng kinh ngạc nhìn kỹ chỉ thấy dương lệ vừa mới dùng lưỡng nghi đao một đao đem màu vàng kim trái tim chém thành hai nửa mà tại cái này thời điểm đã bị đánh thành hai nửa màu vàng kim trái tim biến thành chất lỏng màu vàng đang không ngừng dung nhập lưỡng nghi trong đao đồng dạng dương lệ tự thân cũng đã nhận được một loại phản hồi ông ông không khỏi dương lệ thương thế trên người bị từ từ khôi phục thái cực hấp điệp phía trên vết rách cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ lưỡng nghi đao phảng phất rắt lên một tầng màu vàng kim cẩn thận quan sát tại thân đao phía trên ẩn ẩn xuất hiện một cái màu vàng kim trái tim hư ảnh không thể tưởng tượng nổi cái này dương lệ nhìn qua trong tay lưỡng nghi đao thần s ắ c càng thêm kinh ngạc phá kén chi lực tràn vào lưỡng nghi trong đao có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một tia kinh khủng mỹ năng dương lệ hiện tại không có thời gian làm rõ những ngày đầu mối rất nhanh dương lệ bên người màu đen quang huy đã tất cả đều tán đi ông ông ở trên không ở trong hóa thiên thu cùng tham làm chi nhãn đồng thời xuất hiện cái gì tham lam chi nhãn phi thường ngữ khí kinh ngạc nhìn t r ò n g chọc vào dương lệ không có khả năng làm sao có thể chỉ là khu khu nhất điểm hóa k é n cấp đã bị thẩm phán đồng quan g chính diện đánh trúng làm sao có thể bất tử làm sao lại như vậy h i ệ n nhiên tham lam chi nhãn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi phải biết dương lệ chỉ là nhất điệp hóa kén cấp mà tham lam chi nhãn đã ngưng luyện ra mười hai cái bấm ư đen đồng thời đã đi tại đúc binh con đường bên trên cho nên theo tham lam chi nhãn hắn không có khả năng một k í c h giết không chết dương lệ trên thực tế dương lệ vừa rồi chính diện kháng trụ thẩm phán đồng quang thái cực h ắ c điệp s á c thực xuất hiện vô số vết rách thậm chí là xuất hiện băng d i ệ t dấu hiệu nhưng mà tại thời khắc nguy cơ khẩn yếu c o n đầu lưỡng nghi đ a o hấp thu phát tài lòng tham lam dương lệ thu được tương ứng phản hồi kia cổ nhu hòa lại ấm áp năng lượng tràn vào thể nội khôi phục dương lệ thương thế ha, ha, ha. hóa thiên thu cười to quắp tham lam chi nhãn ngươi đã thất bại còn không mau cút đi hóa thiên thu tham lam chi nhãn ngữ khí không gì sánh được p h ẫ n nộ ánh mắt lại để mắt tới dương lệ ngữ khí lạnh leo đến cực điểm mỗi chữ mỗi câu nói ra còn có cái này nhân loại chuyện sự tình này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc ta nhất định sẽ trả thù lại nhất định ông ông ông vừa mới nói xong tham lam chi nhãn kia sâu lạnh ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân dương lệ cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng thật sự là quá đáng sợ p h ả n phất bầu trời sổ đồ sau một khắc hóa thiên thu đứng ở dương lệ bên cạnh trợ giúp dương lệ triệt tiêu cỗ này áp lực ngay sau đó không gian bóp méo bắt đầu tham lam chi nhãn kia không gì sánh được to lớn màu vàng kim cự nhãn thân thể liền chậm dại ẩn vào tiến vào không gian bên trong từ từ theo dương lệ trước mắt biến mất hô dương lệ nối lỏng một hơi có dũng khí hư thoát cảm giác khúc k h ú tham lam chi nhãn vừa đi hóa thiên thu liền hò ra tiên huyết đại nhân n g à i không có sao chứ dương lệ hỏi ta không sao hóa thiên thu khoát tay áo đã không phải là lần thứ nhất cùng tham lam chi nhãn cái này ra hỏa giao thủ không nghĩ tới tham lam chi nhãn đã đem hắn pháp binh rèn đúc hoàn thành một phần ba tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không được bao lâu tham lam chi nhãn liền sẽ triệt để đem pháp binh rèn đúc hoàn thành pháp binh dương lệ ngư khí nghi hoặc ừ m hóa thiên thu khẽ gật đầu lại nói dương lệ ngươi lần này làm rất không tệ thậm chí cũng vượt quá dự liệu của ta không gần như chỉ ở khẩn yếu trước mắt hủy đi p h á p tài lòng tham lam càng là kháng trụ tham lam chi nhãn thẩm phán đồng quang tốt tốt tốt hóa thiên thu càng là liền nói ba tiếng tốt đại nhân khen dương lệ nói nếu như không phải đại nhân ngại ngăn cản tham lam chi nhãn thuộc hạ cũng không có khả năng hủy đi viên k i ê màu vàng kim trái tim nếu bàn về công lao vẫn là đại nhân ngài công lao lớn nhất đi hóa thiên thu khoát tay á o nói ra chuyện sự tình này đã giải quyết tham lam chi nhãn cũng ly khai ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị liền cùng ta tiến về đại càn vương đô đi đại càn vương đô dương lệ trầm âm hiện tại tham lam chi nhãn đã đi toàn bộ thiên linh phủ thành cũng bị hủy thiên linh phủ thành cơ hồ tất cả sinh linh đô thành tham lam chi nhãn rèn đúc lòng tham lam vật liệu cho nên thiên linh phủ thành đã thành một tòa t h à n h chết tiếp tục lưu lại ý nghĩa xác thực đã không lớn hiến viên thanh hồng tô thiếu vũ bọn hắn ngược lại là tại trận này t a i nạn ở trong sống tiếp được kể từ đó Dương、lệ、những n Lệ ă m gần đây t ạ i Thiên Linh、Phủ、Thành Phụ khác i ế n Dương tạo p Thế trong như hoại chỉ chốc Lực l xem bởi vậy t Bất quá. hiến ỉ cần dương lệ vẫn còn, Dương vẫn Lệ l ề n có thể t i p tục t r ù g Dương kiến khác, hiên Phụ. Mặt viên thanh hồng bọn hắn tại chỉnh lý tốt cần có đồ vật về sau bọn hắn cũng ly khai thiên linh phụ thành hướng về vũ châu vương thành xuất phát h i ê n viên thanh hồng bọn hắn dự định tiến về vũ châu vương thành đại nhân ta dự định đi trước một chuyến vũ châu vương thành đại nhân ta dự định đi trước một chuyến vũ châu vương thành dương lệ nói còn có chuyện gì hóa thiên thu hỏi gặp một lần ta người nhà dương lệ nói cũng tốt hóa thiên thu khẽ gật đầu đúng rồi đại nhân dương lệ hỏi lại ta nếu là đi đại cản vương đô còn có thể chém giết yêu ma tả ma sao ha ha hóa thiên thu nói mặc dù đại cản vương đô là đại cản vương triều hạnh tâm nhưng vương đô bên ngoài yêu ma tả ma so với vũ châu yêu ma tả ma còn muốn cường đại trong đó liền có quỷ giới ma giới yêu giới tam đại ở lại địa bàn ngồi tại vương triều ngoại thành mặt khác ngươi nếu là đi đại cản vương đô còn có cơ hội tiến về cái khác gì không gian đa tạ đại nhân g i ả i hoặc dương lệ nói đi sau một khắc hóa thiên thu đưa tay bắt dương lệ bà vay lại bước ra một bước dương lệ cũng còn không có kịp phản ứng liền bị hóa thiên thu mang theo tiến vào không gian ông ông thế là dương lệ tại hóa thiên thu dẫn đầu phía dưới tiến vào không gian xuyên toa thái cực hấp điệp tự động hiện hiện tạo thành màn sáng bao phủ dương lệ toàn thân bảo vệ dương lệ thân thể mà lại dương lệ khi tiến vào không gian xuyên toa trạng thái về sau có dung khí trời đất quay c u ồ n g cảm giác cái này dương lệ thấy hoa mắt t r u n g quanh cảnh tượng hoàn toàn mơ hồ không bao lâu dương lệ ánh mắt khôi phục như thường về sau hắn liền phát hiện mình đã cùng hóa thiên thu đi tới vũ châu vương thành mà lại đứng ở vương thành không trung ở trong nhóm chúng ta đến hóa thiên thu nói đại đại nhân dương lệ cũng còn có chút không có kịp phản ứng hắn nhìn quanh chu vi đập vào mi mắt là một tòa không gì sánh được nguy nga cự thành phủ phục tại bên ngông đại địa bên trên dương lệ nhìn thấy chỉ là vũ châu vương thành một góc của b ă n g sơn mà thôi mà lại tại đang phía trước vị trí còn có một tòa rộng lớn phủ không thành nơi này chính là vũ châu vương thành có thể nói vương thành ở trong cứ ngụ mấy chục triệu người mà lại tại vũ châu vương thành bên ngoài còn có từng tòa phó thành tổng cộng có một trăm l i tám tòa phó thành giống như chúng tinh cùng nguyện bảo vệ lấy vũ châu vương thành đánh Đánh. đạo phá này, quang không hai Lúc lưu có mà trong ớ i Cái hai liền đứng tại dương lệ cùng hóa thiên Không hóa thu này quang đứng dương cùng bao đạo lâu. lưu lệ t ư ớ c mặt. t Nhìn kỹ. r đó một vị chính là vũ châu trừ ma ti ti trưởng vũ thiếu khâm còn có một vị là khuôn mặt uy nghiêm mặt chữ quốc trung niên nam tử càng là chân đạp màu vàng kim ngũ trào giao long vũ thiếu khâm bai kiến tổng ti trưởng đại nhân vũ thiếu khâm túi người trào ngữ khí cung kính đến cực điểm khoe mắt quét nhìn phát hiện đứng tại hóa thiên thu bên người dương lệ trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng không có biểu lộ ra bất quá vũ thiếu khâm có chút may mắn tự mình trước đây bắn quả nhiên không sai gặp qua hóa đại nhân vũ vương chắp tay hành lễ、ừ. hóa thiên thu ánh mắt bình tĩnh đảo qua vũ thiếu khâm cùng vũ vương ngự khí bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nói ra hai người các ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này chặt đường ta lần này tới chủ yếu là vì mang ta đệ tử đến đây cùng người nhà gặp mặt thôi đệ Đệ tử vũ vương thần sắc kinh ngạc lúc này mới chú ý tới dương lệ vị này chẳng lẽ chính là hóa đại nhân ngài đệ tử dương lệ nhóm chúng ta lại gặp mặt vũ thiếu khâm trong lòng kinh hãi mặt lộ vẻ mỉm cười nói với dương lệ vũ ti trưởng dương lệ đáp lễ kỳ thật dương lệ trong lòng cũng thật kinh ngạc không nghĩ tới hóa thiên thu sẽ nói tự mình là đệ tử của hắn nhưng dương lệ cũng không có phủ nhận có thể có dạng này một vị cường giả làm sư phụ của mình đối với dương lệ tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đánh đánh đánh ngay sau đó lại có chín thân ảnh xuất hiện bọn hắn chính là chín đại vạn năm thế gia lão tổ t ô n g mỗi một vị cũng thực lực cường đại ngưng tụ ra chín cái bấm đen đặt tới cựu điệp phá canh cấp vương gia vương khánh thiên miêu gia miêu nhân phượng khương gia khương lăng lý gia lý quang yên mạ gia mã vũ đạo lệnh hồ gia lệnh hồ tuyết công tôn gia công tôn chỉ qua ất chỉ ra ất c h ỉ cung âu dương ra âu dương văn vũ bãi kiến hóa thiên thu đại nhân chín đại vạn năm thế gia lão tổ tông bọn hắn cơ hồ tại cùng một thời gian xuất hiện cũng đứng tại hóa thiên thu trước mặt cách đó không xa hướng về hóa thiên thu cuối người chào ngữ khí cũng cung k í n h đến cực điểm trên thực tế hóa thiên thu cùng tham làm chi nhãn tại thiên linh phủ thành phát sinh kinh khủng chiến đấu bọn hắn cũng cảm nhận được tương ứng động tĩnh đã biết do hóa thiên thu đến khương gia hóa thiên thu thần sắc bình tĩnh chỉ là có chút chú ý một cái khương gia khương lăng chính là một vị tóc hoa dâm một mảnh láo giả trên mặt đã có da đốn n g i đại nhân khương lăng thần thái càng phát cung kính hiển nhiên vũ châu khương gia chính là trước đây thái tử thái phó khương linh công chố gia tộc bây giờ những năm này đi qua khương linh công chết rồi khương gia nhưng không có lọt vào quá lớn dung c h u y ệ n dù sao cũng là chuyện thừa vạn năm lâu thế ra các ngươi không cần như thế huy động nhân lực hóa thiên thu nói thẳng nói ra ta lần này tới chủ yếu là vì mang ta đệ tử cùng nhau trở lại đại cản vô đô văn bối dương lệ gặp qua chư vị tiền bối dương lệ túi người chảo ngữ khí cung kính tốt, tốt. quả nhiên không hổ là hóa thiên thu đại nhân nhìn chúng đệ tử quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên a bằng chứng ấy tuổi liền có như thế tu vi thật sự là nhường nhóm chúng ta sợ hai t h ả n phục đúng vậy a đúng a quả nhiên là anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng ha ha lập tức chín đại vạn năm thế ra các lao tổ tông nhao nhao ngữ khí s u l ị n h nói hóa thiên thu đại nhân miêu nhân v ư ợ n g thần sắc vui mừng nàng nhanh một bước đi ra hướng hóa thiên thu cuối người chào cũng nói ra dương lệ mội, mội dương lệ lệ chính là gả vào nhóm chúng ta miêu ra dương gia cùng miêu ra có thể nói là thân n h a mà lại là tại nửa năm trước thành hôn còn có. dương phủ hiện nay an bài tại vũ châu vương thành một trăm lẻ tám tòa phó thành một trong số mười tám phó thành tam giác thành bên trong mà lại tam giác bên trong thành trên cơ bản đều là nhóm chúng ta miêu ra sản nghiệp đa tạ mầm tiền bối chiếu cố dương lệ sau khi nghe được liền nhanh trong nói nhóm chúng ta thế nhưng là thân g i a những này chiếu cố là hẳn là miêu nhân vượng k h ẽ mỉm cười nói không bằng liền từ ta dẫn đường đi t ố t dương lệ gật đầu ừng hóa thiên thu cũng gật đầu m ờ i miêu nhân vượng đưa tay ra hiệu đánh đánh thế là dương lệ bọn hắn liền theo miêu nhân phượng cùng nhau bay hướng số 18 phó thành tam giác thành mặt khác b á t đại vạn năm thế gia lão tổ tông còn có vũ thiếu khâm cùng vũ vương cũng đều cùng theo đi đ ả o mắt dương lệ bọn hắn liền đi tới số 18 phó thành tam giác thành tiến vào bên trong thành trên đường đi thông suốt tự nhiên không có dám ngăn trở rất nhanh liền đi tới tam giác thành trung tâm khu vực dương lệ nhìn lại đã thấy có một tòa không lớn không nhỏ phủ đệ cửa lớn tấm biển bên trên v i ế t lấy dương phủ tại dương phủ bên trong dương lệ đã cảm nhận được quen thuộc khí t ư c chính là cái này miêu nhân p ư ợ n g nói ra không bằng chúng ta cùng nhau đi xuống đi hóa thiên thu bình tĩnh gật đầu nói hiển nhiên hóa thiên thu sở dĩ như thế huy động nhân lực kinh động đến vũ vương còn có vũ thiếu khâm cùng chín đại vạn năm thế gia l á o tổ tông mục đích đúng là vì cho dương lệ tạo thế cứ như vậy trải qua hôm nay chuyện này vũ châu vương thành tất cả đại thế lực liền sẽ biết rõ dương lệ là hắn hóa thiên thu đệ tử mà lại là phi thường xem trọng đệ tử như vậy dương lệ người nhà cùng thân nhân tiếp tục lưu lại vũ châu vương thành vũ châu vương thành tất cả đại thế lực tự nhiên là biết rõ muốn mời sợ dương phủ không dám đắc tội dương phủ minh bạch trong đó lợi hại quan hệ chương ba trăm mười chín minh nguyện tông bảo tàng nhưng ba trăm mười chín minh n g u y ệ t tông bảo tàng dương lệ tâm tình hơi có chút thấp thỏm cùng t h ầ n trường dù sao cũng là có hơn nửa năm không có gặp chủ yếu vẫn là dương lệ không biết do phụ mẫu cùng tiêu linh bọn hắn tại vũ châu vương thành bên này qua thế nào bất quá hẳn là sẽ không quá kém đi dương lệ nghĩ thầm nhưng mà dương lệ bọn hắn vừa định đi qua liền thấy dương p h ụ phát sinh một cái ngoại ý muốn sự tình có từng đạo bóng người ngay tại từ chung quanh từng cái đường đi tụ đến nhân số xác thực không ít đã đem dương phủ vây chật như nêm tối cái này thấy cảnh này miêu nhân vượng sắc mặt khe biến chuyện gì xảy ra dương lệ nhữ mày chật chật lý quang niên đập đi xuống miệng ngữ khí có chút âm dương q u á i khí nói ra miêu nhân phượng các ngươi miêu g i a chính là chiếu cố như vậy tự mình thân ra sao ha ha mã vũ đạo không thể nín được cười một tiếng dương phủ đây là bị người cho vây quanh a nhân số còn không ít bộ dáng xem dạng này tình huống nhóm chúng ta hôm nay nếu là không đến dương phủ bị nhiều người như vậy cho vây quanh còn không biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì còn lại mấy vị ngược lại là không nói gì thêm bất quá bọn hắn cũng lấy cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn qua miêu nhân p ư ợ n g có thể nhìn thấy tại dương phủ cửa ra vào dương t ắ c lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ còn có miêu thanh tiêu linh cùng vạn trùng chi mẫu âu dương văn cũng toàn bộ ở đây đứng tại nơi cửa t h ầ n s ắ c của bọn hắn ngưng trọng các ngươi đến cùng muốn làm gì dương t ắ c lâm trầm giọng cót lớn ha ha trong đó l i ề n có một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử đi ra cười to vài tiếng ánh mắt đảo qua dương t ắ c lâm bọn hắn quắt các ngươi dương phủ tính toàn cái gì đồ vật liên liên một vị phá kén cấp cường giả cũng không có cũng dám chiếm cứ tam giác thành một tòa trung tâm phủ lệ nhóm chúng ta tới chính là muốn nói cho các ngươi biết có chút đồ vật không phải là các ngươi có thể thăm dò nếu là một không xem chừng cầm không nên thuộc về mình đồ vật vậy các ngươi sẽ vì này trả giá đắt các ngươi đến cùng là ai dương lệ lệ khẽ têu nói tại hạ miêu thanh miêu thanh cũng đi ra trầm giọng nói ra ta có thể miêu ra người các ngươi muốn xuất thủ cần phải nghĩ rõ ràng hậu quả ha ha ha cái này mặt chữ quốc trung niên nam tử lần nữa cười to ta đương nhiên tự mình ngươi là ai chẳng qua là miêu ra chi thứ mà thôi ngươi còn không có như thế lớn mặt các ngươi miêu thanh sắc mặt khẽ biến hiển nhiên sự tình có chút vượn qua miêu thanh dự liệu những người này vậy mà lá gan như thế lớn động thủ vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử lớn tiếng quát z xông lên a z thế là t r u n g quanh đem toàn bộ dương phủ vây chật như nem cối mọi người tại vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử b ệ n h lệ dưới trực tiếp liền hướng dương phủ phát khởi tiến công chiến đấu hết sức căng thẳng dương tay hoen không chần chờ miêu nhân vượng nhanh chóng từ trên trời giáng xuống đứng ở chính giữa vị trí lại lớn quát một tiếng chín cái đen như mực sắt bướm đen nhẹ nhàng n g ả y múa sinh ra một cố cường đại đến cực điểm vô hình khí lãng lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra tới a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên có thể nhìn thấy chung quanh phóng tới dương phủ tất cả mọi người toàn bộ cũng bị cố này vô hình khí lãng quét sạch mà đi toàn bộ bị nhấc lên cũng bay ngược mà ra, miệng phun tiên huyết chỉ là một kích tất cả mọi người cũng bị đánh đ ả thương phải biết thực lực của những người này không yếu hóa kén cấp có không ít nhưng mà căn bản là liền cố này vô hình khí lãng cũng đỡ không nổi đây chính là miêu nhân vượng thực lực phi thường cương đại dù sao miêu nhân vượng thế nhưng là cựu điệp h á kén cấp toàn trường ở trong cũng chỉ có vị kia mặt chữ quốc trung niên nam tử đứng tại trong trảng nhưng cũng thần sắc hoảng sợ nhìn qua trước mắt miêu nhân v ư ợ n g khắp khuôn mặt là hoảng sợ biểu lộ ngài ngài làm sao lại tới đây vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử thần sắc cực kỳ c h ấ n kinh đánh đánh đánh sau một khắc dương lệ rơi xuống từ trên không hắn bước nhanh tới đã đi tới tiêu linh trước mặt của bọn hắn thương công tiêu linh xem rõ ràng người tới thấy là dương lệ về sau sắc mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui mừng nhanh chóng chạy tới liền bổ nhào vào tại dương lệ trong ngực không sao ta tới dương lệ nói cha dương cực cũng ngữ khí kích động hô、ừ. dương lệ gật đầu chủ nhân bái kiến chủ nhân vạn trùng chi mẫu cùng âu dương văn cưới người chào lệ nhi tốt tốt tốt lệ nhi người đã đến dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy vừa mừng vừa sợ k dương lệ lệ kích động hô ừng dương lệ gật đầu ra hiệu k miêu thanh cũng hướng dương lệ hành lễ được dương lệ hài lòng gật đầu tại vừa mới miêu thanh phản ứng coi như không tệ t r u n g quanh mặt khác b á t đại thế gia lão tổ tông cũng toàn bộ trình diện đứng ở dương phủ cửa ra vào ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua mọi người chung quanh cái này Cái của trời đại này, ông trời của ta, là ta, vậy ạ n tông thế tổ gia A. láo v mà đều đã tới t đám người hít vào một ngụm khí lạnh không gì sánh được rung động nhưng mà không chỉ chỉ là như thế vũ vương cùng vũ thiếu k h â m cũng tuần tự xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy dạng này một màn vị kêu mặt chữ quốc trung niên nam t ử thất hồn l ạ c phách hắn đã toàn thân vô lực tê liệt trên mặt đất giờ khắp này hắn rốt cuộc minh bạch tự mình đắc tội căn bản không thể đắc tội người dương lệ ngươi nói làm sao bây giờ miêu nhân vô hỏi toàn bộ giết dương lệ ngư k h í sâu lạnh mà nói một tên cũng không để lại mặt khác dương lệ lại chầm giọng quát điều tra rõ ràng ở trong đó tất cả nguyên nhân bất luận cái gì đối dương phủ có địch lý người cùng thế lực cần toàn bộ chạm thảo trừ căn miêu nhân vượng tiền bối tam giác thành làm miêu ra địa bàn còn hy vọng ngài có thể chú ý nhiều hơn cùng điều tra Tốt. Nhân gật đầu, dương lệ, ngươi yên tâm, chuyện sự tình này ta nhất định sẽ tra rõ rõ ràng, nhất trong một Miêu làm minh bạch ở trong đó. Nguyên do, cũng sẽ cho ngươi ngươi cái yên nguyên đầu, chuyện Nhân Phượng Dương này định ràng, định cũng bạch cho h đó do, Lệ, sự sẽ sẽ sẽ rõ rõ ở Miu Nhân Phượng sau i tay n lên, liền g cái có ba cái bướm đó n sung đằng không mà lên, diễn ra, h mà miêu nhân vượng tay phải vung lên có một đạo đen như mực sắc cột sáng phóng lên tận trời cũng ở trên không trung nổ tung lên tạo thành một cái màu đen v ư ợ n g hoàng đánh đánh đánh không bao lâu liên có từng đạo thân ảnh phá không mà đến miêu ra tại tam giác thành tất cả người cầm quyền bọn hắn tại trước tiên chạy đến cũng bị gối miêu nhân phượng trước mặt chúng ta tham kiến lao tổ miêu ra đám người quỳ trên mặt đất quát lập tức tra cho ta rõ ràng miêu nhân phượng trầm giọng quát lớn đến cùng là ai nghị đối dương phủ xuất thủ lại là cái kia thế lực dám như thế trắng trận đối phó nhóm chúng ta miêu ra thân ra trà cho ta rõ tuân mệnh miêu ra tất cả mọi người là trong lòng giật mình nhanh chóng đáp lại nói sau đó dương lệ hóa thiên thu bọn hắn tiến vào dương phủ dương t ắ c lâm lập tức nhường dương phủ nha hoàn cùng bọn người hầu chuẩn bị xong trà bánh mọi người tại phủ đệ tiếp khách điện ngồi xuống trò chuyện có thể nói tại dương lệ giới thiệu dương t ắ c lâm bọn hắn liền quen biết vũ vương bọn người mà lại dương lệ cũng nói cho tiêu linh cùng phụ mẫu bọn hắn tự mình muốn tiến về đại càn vương đô khi biết đến chuyện sự tình này về sau tiêu linh cùng phụ mẫu trong lòng bọn họ tự nhiên là có chút không bỏ bất quá bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản dương lệ thời gian trôi qua tới gần trạng vạn tối thời điểm miêu gia liền đã điều tra rõ ràng chuyện nguyên do nguyên lai、like, muốn đối phó dương phủ là tam giác thành minh mê tông đây là một cái thực lực cùng thế lực cũng không kém tô n g môn minh nguyệt tông lão tổ minh nguyệt lão tổ càng là một vị ba bướm phá kén cấp cờ giả chính là bởi vì như thế miêu thanh lúc ấy nói hắn là miêu gia chi thứ thời điểm vị tiêu mặt chữ quốc trung niên nam tử căn bản không thèm để ý dù sao sau lưng của hắn đứng đ ấ y chính là ba bướm phá kén cấp minh nguyệt lão tổ miêu g i a sẽ không vì một cái chi thứ mà đắc tội minh nguyệt tông nhưng mà minh nguyệt tông tìm nhầm định nhân bọn hắn ngàn vạn lần không nên tìm dương phủ phiên p h ư c mà lại hành động như thế tàn nhẫn nếu như không phải dương lệ hôm nay kịp thời đổi tới chỉ sợ tiêu linh bọn hắn liền muốn nguy hiểm dương lệ miêu nhân vượng nói với dương lệ chuyện sự tình này là nhóm chúng ta sơ sẩy không nghĩ tới tòa p h ụ đệ này bên trong vậy mà trôn giấu minh n g u y ệ t tông trên giữ chức tông chủ bảo tàng cho nên minh n g u y ệ t tông tài sẽ muốn không kịp chờ đợi đem cái này p h ụ đệ cho c ấ p v ề yên tâm miêu nhân vượng tiếp tục nói chuyện sự tình này chẳng mấy chốc sẽ giải quyết ta đã nhường miêu ra xuất động chỉ là minh n g u y ệ t tông thôi cũng dám như thế phách lối làm việc bảo tàng hóa thiên thu tại lúc này nói ra đã có bảo tàng không bằng tìm ra nhìn xem không tệ không tệ ta cũng muốn gặp hiểu biết, biết. đúng vậy a hóa đại nhân đều nói như vậy ta cũng tò mò cái khác thế ra các lao tổ tông cũng nói thế là liền lấy hóa thiên thu bọn hắn thực lực cảm giác quyết tán phá kén chi lực lan tràn ra bao trùm toàn bộ d ư ơ n g phủ rất nhanh liền tìm được dấu ở tầng hầm ở trong bảo tàng nửa giờ sau tầng hầm dương lệ bọn hắn đã tiến vào cái phòng dưới đất này v ề phần cái phòng dưới đất này bên trong các loại cả bẫy cùng trận pháp đặc biệt cũng bị nhẹ nhõm phá giải rời mất dù sao dương lệ bên người chư vị tiền bối đều là cường giả số một trong tầng hầm ngầm đúng là có một cái bảo tàng cất giữ số lượng rất nhiều vật liệu còn có các loại khác biệt hóa kén cấp công pháp cùng phá kén cấp công pháp trong đó lại còn có ba kiện điệp khí một cái cấp năm điệp khí hai kiện cấp ba điệp khí liền cái này nằm kiện điệp khí giá trị liền không phải chuyện đ ù a đồ vật không y ta chật chật trách không được minh nguyện tông hội kìm nén không được có chút ý tứ đương nhiên ở đây các vị lão tổ tông cũng xem không lên những n à y đồ vật tự nhiên mà vậy những n à y đồ vật liền cũng rơi xuống dương lệ trong tay đa tạ chư vị tiền bối dương lệ chắp tay hành lễ nói điệp khí uy năng siêu việt k é n khí có thể nói mỗi một kiện điệp khí uy năng cũng cực kỳ cường đại có thể so với phá kén cấp cường giả ban đêm cựu đại thế gia lão tổ tông còn hóa thiên thu gật đầu nói ba ngày ngươi chỉ có ba ngày thời gian ba ngày qua đi ta liền sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này tiến về đại cản vô đô mặt khác cho tới bây giờ ngươi còn gọi ta đại nhân sao hóa thiên thu nhấn mạnh đệ tử dương lệ bái kiến sư phụ dương lệ kịp phản ứng hành lễ tốt tốt tốt hóa thiên thu cởi tươi như hoa Tâm tình vâng ô không Đô, cùng còn có 3 vị sư thỉ, 5 vị sư minh. Chờ Càn chậm Dương ngươi nhận ngươi trên, huynh. ngươi Vương liền quen thứ phía thỉ, tệ, ta tử, tại biết. Lệ, đệ sư sư là lấy đi Đại rãi vị vị vị v sẽ quen biết. Vâng, sư phụ dương lệ nói trở về nghỉ ngơi đi hóa thiên thu lại nói đến đại càn vương đô về sau ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết hết thảy vâng dương lệ nói sau đó dương lệ liền ly khai cái thế giới này hóa thiên thu nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không bóng đêm trên mặt của hắn cũng không khỏi đến nổi lên một t i ế mê mang thật còn có hy vọng sao nằm trong phòng dương lệ đã trở về hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường cũng không ngủ tiêu linh đi tới cũng chui vào tiêu linh liền dựa vào tại dương lệ trong ngực tướng công ngươi đi đại càn vương đô nhất định phải bảo vệ tốt tự mình trong nhà cũng không cần lo lắng cha mẹ bọn hắn ta sẽ chiếu cố tốt còn có dương cực ta cũng sẽ dạy bảo tốt hắn tiêu linh ngữ khí ôn lu nói、ừ. dương lệ nhẹ nhàng gật đầu hôn một cái tiêu linh cái chán nói ra hạnh khổ ngươi không gian khổ tiêu linh nói đây là hẳn là đau mắt một đêm liền đi qua sáng ngày thứ hai vẹn vẹn chỉ dùng một đêm thời gian miêu ra liền đã đem minh nguyện tông n ổ tận gốc liền lấy miêu ra thế lực minh nguyệt tông căn bản không thể nào là đối thủ liền liền minh nguyệt lao tổ cũng bị tóm lấy đã dẫn tới dương lệ trước mặt dương lệ miêu nhân v ừ a nói người này chính là minh nguyệt lao tổ muốn đối phó dương phủ phía sau màn hát thủ hiện tại đã thay ngươi đem người cho bắt được ngươi đến định đ o ạ n đi đa tạng dương lệ hít sâu một hơi nhìn qua trước mắt vị này tóc trắng thương thương láo giả quần áo tạ tơi thương thế rất nặng đã không có khôi phục lực lượng ha ha ha minh nguyệt lao tổ cười to quát không nghĩ tới lao phu vậy mà lại đưa tại ngươi dạng này ván bối trong tay nói nhảm nhiều quá dương lệ đưa tay chính là một trường rơi xuống vâng vâng thái cực h ắ t quang theo dương lệ lòng bàn tay ở trong sông ra quán xuyên minh n g u y ệ t lao tổ thân thể minh n g u y ệ t lao tổ ba cái bướm đen bị phá diệt liền trực tiếp tử vong triệt đ ể chu sát giết chóc điểm một năm lần này dương lệ trọn vẹn thu được một trăm năm mươi triệu điểm giết chóc điểm chu sát một vị ba bướm phá kén cấp cường giả lấy được giết chóc điểm quả thật làm cho người t r ấ n kinh t r u n g quanh đối với dương lệ chu sát minh n g u y ệ t lao tổ hành vi bọn hắn không có quá lớn phản ứng đối với những n à y lao tổ tông tới nói giết người hoàn toàn chính là chuyện thường ngày sau đó dương lệ lại ở chỗ này chờ đợi hai ngày đem mọi c h u y ệ n cần cả thiết tất cả an b à i xong, t h ờ i g i a n cũng l i ề n đến, cũng cùng m ọ i n g ư ờ i trong nhà t ạ m b i ệ t Một về sau. n g à y n à y buổi s á n g đ i h s a t h i ê n t h u tay p h ả i n ra, bắt lấy d ư ơ n g lệ bả v a i t r ự chín tiếp chín nghìn chín t r n m chín mươi chín núc bình giới chương t ba trăm hai mươi đại càn vương đô số chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín núc bình giới chương ba trăm hai mươi đại càn vương đô số 099999999 h đúc bình giới dương lệ lần nữa trải qua loại kia trời đất quay cùng cảm giác thái cực hắc điệp tự động n hiện lên bao phủ toàn thân liền che lại dương lệ thân thể có thể nói tại không gian xuyên toa thời điểm dương lệ cái gì cũng cảm giác không đến chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được chu vi có cực kỳ mãnh liệt không gian ba động tự thân cảm giác cũng bị bóp méo đ ồ n g dạng chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt hoàn toàn mơ hồ không rõ sau một khắc loại kia trời đất quay cùng cảm giác biến mất dương lệ liền phát hiện tầm mắt của mình từ từ khôi phục như thường chỉ là có chút cảm giác mơ hồ chưa tới một một lát về sau cảm giác mới chậm rãi khôi phục như thường. dương lệ hóa thiên thu thanh â m chuyển vào dương lệ trong thay nói ra nhóm chúng ta đã đến đại cản vương đô cái này dương lệ hít sâu một hơi hắn hoàn toàn khôi phục lại ngay tại hóa thiên thu bên cạnh hắn phát hiện tự mình đứng ở một tòa không gì sánh được nguy nga cự tháp tầng cao nhất mà lại dương lệ cùng hóa thiên thu đứng tại tháp lâu tầng cao nhất ban công vị trí ở chỗ này dương lệ có thể quan sát đại cản vương đô hiển nhiên dương lệ chỗ địa phương chính là đại cản trừ ma ti tổng bộ hắc ngọc t h á p cao tổng cộng có một trăm lẻ tám tầng hắc ngọc thác cao chính là đại cản vương đô mang tính tiêu chí kiến trúc một trong ngầng đầu lên dương lệ thấy được bao phủ đại c à n vương đô màu vàng kim vật cháo vô tận nguy nga càng là tràn đầy một loại vô hình cảm giác c áp bách siêu việt vũ châu vương thành vật cháo mặt khác cẩn thận quan sát mơ hồ trong đó dương lệ tựa hồ thấy được một tôn ngũ trào kim long ngay tại quan sát toàn bộ vương đô phải biết đại c à n vương đô diện tích rộng lớn dương lệ nhìn thấy chỉ là đại c à n vương đô một góc của bằng sơn mà lại dương lệ cũng là mới vừa tới đến đại c à n vương đô cũng không biết rõ đại c à n vương đô cụ thể tình huống tại đại cản vương đô ở trong lại có cái gì thế lực rất nhiều đồ vật dương lệ cũng không biết rõ sư phụ dương lệ nói ta tại đại càn vương đô cần thiết phải chú ý thứ gì sao không cần hóa thiên thu chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh ngựa khí cũng rất bình tĩnh ngươi là đệ tử của ta cho nên tại đại càn vương đô ngươi không cần chú ý bất kỳ đồ vật mặt khác chỉ cần tại đại càn vương đô ở trong phát hiện có quan hệ yêu ma tả ma sự t ì n h bất kể là ai bỏ mặc lai lịch ra sao bỏ mặc thân phận là gì ngoại trừ càn hoàng bên ngoài đều có thể tiến hành điều tra thậm chí là tại chỗ bắt hay là trực tiếp ngay tại chỗ tru sát đây chính là đại càn trừ ma t i rõ dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt sáng lên hắn tại cái này thời điểm rốt cục minh bạch tự mình bái một cái dạng gì sư phụ đồng dạng hắn cũng biết rõ đại càn trừ ma ti tại đại càn vương triều địa vị đúng là cao cao tại thượng kể từ đó dương lệ cũng cảm giác lập tức dễ dàng không ít nguyên bản hắn còn lấy đi vào đại càn vương đô về sau cần lo lắng nơi này lại muốn lo lắng chỗ nào còn cần bó tay bó chân hiện tại xem ra đây chính là cây tốt đẹp h ó á n g mát phía sau có chỗ rửa cảm giác chính là không đồng dạng cái kia vị trí chính là đại càn vương cung hóa thiên thu nhìn phía đại càn vương đô phương đông ra hiệu dương lệ một cái vâng dương lệ cũng liền nhìn một cái s á c thực mơ hồ cảm nhận được một loại cực kỳ đáng sợ vì thế trong đầu nổi lên trước đây hiểu biết sự t ì n h đó chính là vị này càn hoàng hoàng vị nghe nói tới thế nhưng là danh bất chính ngôn bất thuận ngươi cùng ta tiến đến hóa thiên thu nói vâng dương lệ đi theo hóa thiên thu sau l ư n g đi vào trong mặt thất chỉ cần hóa thiên thu cùng dương lệ hai người ngồi hóa thiên thu tại bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng vâng sư phụ dương lệ tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống đã ngươi đã cùng vi sư đi tới đại càn vô đô đồng thời cũng bái ta vi sư ta tự nhiên không cần thiết đối ngươi giấu giếm nữa cái gì hóa thiên thu trầm giọng nói tiếp xuống ta đem nói cho ngươi cái thế giới này hết thẻ chân tướng hy vọng ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị bởi vì chân tướng so ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn sư phụ ngài nói đi đệ tử đã làm tốt tâm lý chuẩn bị dương lệ nói được hóa thiên thu khẽ gật đầu cái thế giới này tên là số 099999999 c đúc binh giới toàn bộ thế giới chính là một cái thật lớn đúc binh trợ trong đó nhân gian nhân tộc quỷ giới quỷ tộc ma giới ma tộc yêu giới yêu tộc còn có âm phủ h ù tộc cùng đông đảo dị không gian hết thẻ sinh linh toàn bộ đều là đúc binh vật liệu cái này cái gì dương lệ không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh mặc dù đã đoán được chân tướng ly kỳ nhưng ở hóa thiên thu đem những này nói ra về sau dương lệ vẫn là triệt để chấn kinh trọng yếu nhất chính là dương lệ vốn cho là chỉ là nhân tộc lại không nghĩ rằng là toàn bộ thế giới tất cả mọi thứ vậy mà toàn bộ đều là dùng cho đúc binh cần có cử tài sư phụ như thế nào đúc binh dương lệ sau khi bình tĩnh lại tuân hỏi đầu tiên hóa thiên thu tiếp tục nói ra ngươi bây giờ đã đột phá đến nhất đ i ể p hóa canh cấp chỉ cần tiếp tục đột phá xuống dưới không ngừng, ngừng luyện b ó n đen liên sẽ đạt tới cựu điệp h á canh cấp mà cựu điệp phá kén cấp chính là đồng dạng tình huống dưới có khả năng đạt tới cực hạn cũng tỉ như trước ngươi gặp được miêu nhân phượng bọn hắn liền đều là cựu điệp phá kén cấp đã đạt đến cực hạn lại hướng lên tăng lên liền cần đặc thù cơ duyên cùng biện pháp cần tham n g ộ không gian cùng thời gian mới có thể tiếp tục đột phá tăng lên tự thân ông ông ông tâm niệm vừa động hóa thiên thu quanh thân ngưng tụ ra mười hai cái bấm đen vây quanh hóa thiên thu nhẹ nhàng nhảy múa dương lệ quan sát lấy cái này mười hai cái bấm đen cảm nhận được rất lớn áp lực cùng một loại n g ư liền rượu đến cuối cùng hóa thiên thu nói ra chính là ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dạng Nương luyện ra 12 cái b này, này thiên địa vạn vật không chỉ có riêng chỉ là các loại thiên tài địa bạo kỳ dị khoán thạch cũng bao gồm trí tuệ sinh mạng tỷ như nhân loại quỷ vật tà ma yêu tộc chờ đã cũng có thể coi như núp binh vật liệu dựng dục ra tương ứng phát tài lấy pháp tài rèn đúc pháp binh chỉ cần thành công liền có thể bước vào cảnh giới toàn mới cái này cảnh giới toàn mới tên là đúc binh cảnh Đúc binh cảnh. binh Dương lúc ệ nhẹ dọng nỉ non, nội tâm chỗ sâu sinh chỗ loại một tâm sâu ra x đ ộ này g cùng hướng tới ông. Ông! Lúc n tới dương lệ quanh thân không tự chủ được nổi lên trận trận hắc quang thái cực hắc điệp nổi lên bên ngoài thân d ũ n g động quang huy tựa hồ bị một loại nào đó vô hình uy năng kích phát chuyện gì xảy ra dương lệ sửng sốt một cái vi sư trước đó liền nói qua cho ngươi hóa thiên thu là dương lệ giải hoặc nói chân tướng c h i thức gánh chịu lấy trọng lượng ngươi nghĩ phải biết hết thẻ c h â n tướng nhất định phải hiểu rõ đúc binh tin tức nhưng mà liên quan tới đúc binh hết thẻ cũng cùng ở khắp mọi nơi pháp có quan hệ lúc ngươi biết được đúc binh tin tức về sau coi như chỉ có một chút như c ũ sẽ bị ở khắp mọi nơi pháp ảnh hưởng nếu như ngươi không có ngưng tụ đ ư n g đen không có p h á kén cấp thực lực ngươi liền không thể thừa nhận ở khắp mọi nơi pháp ảnh hưởng lại bởi vậy vẫn diệt cho nên nói chân tướng c h i thức gánh chịu lấy trọng lượng thực lực của ngươi không đủ thời điểm liền không cách nào gánh chịu những này tin tức thậm chí sẽ bị những này tin tức đồng hóa ngươi rõ chưa vâng dương lệ gật đầu đệ tử biết được còn có hóa thiên thu tiếp tục nói ra ngươi nhìn thấy tham làm chi nhãn chính là tại số k 9 9 9 9 9 9 9 9 đúc binh giới đúc binh chú binh sứ những tồn tại này chính là lấy nhóm chúng ta chỗ thế giới hết thệ sự vật làm tài liệu mà đúc binh sư phụ dương l ệ hỏi ngài vì cái gì không muốn biện pháp đúc binh đâu vô dụng hóa thiên thu lắc đầu thần s ắ c hơi có chút t ảm đạm vì sư không cách nào đúc binh hơn phải nói số k 9 9 9 9 9 9 9 9 đúc binh giới đúc binh danh lệch đã cố định theo vi sư biết số 099999999 h đúc binh giới tổng cộng cái m ộ ư ơ i hai cái đúc binh danh lệch cái này m ộ ư ơ i hai cái đúc binh danh lệch đã cố định cho nên liền có m ộ ư ơ i hai vị chú binh s ứ tham lam chi nhãn chính là m ộ ư ơ i hai vị chú binh s ứ một trong bỏ mặc là nhóm chúng ta nhân tộc hoặc là yêu ma tả ma cũng không thể hoàn thành đúc binh bởi vì đúc binh danh lệch đã cố định hết thể mưu toan đúc binh tồn tại chỉ cần bắt đầu nếm thử liền sẽ bị lập tức phát hiện từ đó bị không biết tồn tại triệt để xóa bỏ cái này dương lệ kinh h á i đúc binh danh lệch cố định ngoại trừ m ư ơ i hai chú binh xứ bên ngoài hết thể tồn tại cũng không cách nào đúc binh trong thế giới này hết thể tồn tại bỏ mặc như thế nào dãy g i a cuối cùng đều chỉ sẽ trở thành mười hai chú binh sứ dùng để đúc binh vật liệu thôi mà lại chỉ cần có sinh linh nếm thử đúc binh liền sẽ bị lập tức phát hiện từ đó bị xóa đi nghe đến đó dương lệ liền đã khắc sâu minh bạch cái thế giới này là cỡ nào làm người tuyệt vọng phải biết dương lệ chỉ cần không ngừng tăng lên xuống dưới liền nhất định sẽ đạt tới mười hai bướm phá kén cấp đạt tới phá kén cảnh cực hạ từ đó tiếp xúc đến đúc binh đến thời điểm dương lệ nên làm cái gì nên làm như thế nào dương lệ cũng không phải mười hai chú binh sứ hắn không có danh lạch. Dương lệ hóa thiên thu tiếp tục nói ra từ khi hơn một năm trước bắt đầu đại c à n vương t r i ề u thành lập theo lời thứ nhất đại càn hoàng đế càn vẫn bắt đầu đến nay cách mỗi một trăm n ă m liền sẽ có tân nhiệm càn hoàng kế vị cuối cùng một ba trăm n ă m tổng cộng tại m ộ ư ơ i hai vị càn hoàng dốc hết tâm huyết phía dưới khai sáng quốc vận cùng dân ý n h ư u toan mượn nhờ toàn bộ đại càn nhân tộc dung hợp quốc vận cùng dân ý r e n đúc pháp binh quốc khí đánh vỡ l ầ n giam g vì thế mỗi một vị càn hoàng chỉ có thể sống trăm năm phải biết tại đạt tới pha kén cảnh về sau ít nhất cũng có thể sống ba năm mà lời thứ nhất đại càn hoàng đế càn vẫn càng là m ư ơ i hai bươm phá kén cảnh người mạnh nhất nhưng mà tại quốc vận cùng dân ý phản vệ phía dưới mỗi một vị càn hoàng chỉ có thể sống trăm năm đáng tiếc ca hóa thiên thu thần sắc nhớ lại hắn hít sâu một hơi đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ kinh ngạc ngay tại hai mươi năm trước k i a một ngày trong vòng một đêm hết thể tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát ngay tại càn hoàng lưu toan đúc binh một khắc này không biết tồn tại gián g lâm toàn bộ đại càn vương c u n g bị xóa đi tựa như là từ dưới đất tày r i i mất thế là t i ê n nhiệm càn hoàng bỏ mình tại trong vương cung tất cả mọi người toàn bộ ly kỳ tử vong tân nhiệm càn hoàng kế vị đến tận đây đại càn vương triều tiến vào dung chuyển thời đại quốc vận dân ý càng phát suy yếu tiếp tục đến hôm nay dung chuyển chi niên đã có hai mươi năm cái này dương lệ nghiêm túc nghe song hóa thiên thu nói tới hết thảy trong lòng của hắn đủ loại nghi hoặc mở ra càng là vô cùng c h ấ n kinh không nghĩ tới đại cản vương t r i ề u quốc vận đúng là cản hoàng vi đúc binh mà khai sáng ra tới trọng yếu nhất chính là cuối cùng hơn một nghìn ba trăm năm tại hơn m ộ ư ơ i vị cản hoàng nỗ lực dưới lại có nhiều như vậy văn võ bá quan tương trợ còn có toàn bộ đại cản n h â n tộc đồng tâm hiệp lực có thể sau cùng hết thảy lại là tại một đêm bên trong bị không biết tồn tại cho xóa đi chỉ là có chút suy nghĩ sâu xa dương lệ cũng cảm giác được sợ hãi thật sâu cùng hãi nhiên thật giống như mỗi giờ mỗi khắc lên đỉnh đầu phía trên có không biết tồn tại nhìn trộm hết thể tất cả cũng sẽ không tiếp tục là bí mật đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực k h ư ơ n g linh công cũng là chết tại kia một đêm sau dương lệ hỏi đúng hóa thiên thu gật đầu ngữ khí bình tĩnh nhưng lại có, có chút ó c run r u dậy cho nên ta nói ta là tận mắt nhìn xem hắn chết tại trước mặt của ta ta trước đây liền đứng tại đại cản trừ ma ti đỉnh tháp bên trên ánh mắt ngắm nhìn đại cản vương cung thấy rõ ràng vương cung tựa như hư không tiêu thất đồng dạng bị xóa đi sư phụ giờ khắc này dương lệ tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh hắn biết rõ thế giới chân tướng về sau đó là một loại cảm giác bị đè nén tựa như lồng giam đem hết t h ể giam cầm không cách nào đào thoát không cách nào thoát đi vận mệnh tại mười hai vị chú binh sứ bên trong ngoại trừ tham lam chi nhãn có phải hay không còn có tuần hoàn c h i thú đúng hóa thiên thu gật đầu xác thực có tuần hoàn c h i thú ngươi gặp được tuần hoàn c h i thú Ừm. dương lệ gật đầu nói ra ta trước đây bị tuần hoàn c h i thú ấn ký để mắt tới vị sư biết rõ hóa thiên thu nói đối mặt mười hai chú binh sứ chỉ có đạt đến mười hai bấm phá kén cấp đạt tới phá kén cảnh cực hạn mới có thể có chân chính cùng chi chống lại năng lực nhưng mà cũng chỉ là chống lại mà thôi mười hai chú binh sứ cùng võ đạo căn nguyên có quan hệ gì dương lệ hỏi lại kỳ thật không có quá lớn quan hệ hóa thiên thu lắc đầu nói ra bởi vì võ đạo căn nguyên là triệt để siêu việt đúc binh cảnh tồn tại hắn đã triệt để hoàn thành pháp binh kia là không cách nào tưởng tượng cảnh giới liền ngay cả vi sư cũng không biết rõ đương nhiên tại mười hai chú binh sứ bên trong liền có hắn hậu duệ số 099999999 h í n mươi chín đúc binh giới chỉ là hắn chỗ truyền đạo thế giới một trong thôi cho nên nói trước đây vi sư nhìn thấy ngươi lại có thể kinh động hắn liền vô cùng c h ầ n kinh sư phụ dương lệ tiếp tục hỏi đã cái thế giới này được xưng là số 099999999 h í n mươi chín đúc binh giới có phải hay không còn có cái khác thế giới hẳn là có hóa thiên thu trầm m ặ t một, một lát hồi đáp chỉ là vi sư chưa hề rời đi cái thế giới này muốn ly khai cái thế giới này cũng rất khó làm được không có chính xác thế giới t o à độ sẽ ở trong khoảnh khắc mê thất cho nên không dám hoàn toàn xác định thời gian trôi qua dưng ơ l ệ tiếp tục cùng hóa thiên thu giao lưu trên cơ bản đều là dưng ơ lệ đang hỏi hóa thiên thu đang trả lời dưng ơ lệ đối với toàn bộ thế giới có chân chính hiểu rõ chỉ là dưng ơ lệ càng là hiểu rõ lại càng thấy đến cái thế giới này một mảnh lơ mờ hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng chân chính tuyệt vọng nguyên lai không phải yêu ma tà ma mà là mười hai chú binh sứ mà là t r ư ở n g không toàn bộ thế giới không biết tồn tại chân ba trăm hai mươi sư t tỉ ỷ tô t ỉ n h vương đô đô đạt chân không chọn vẹn phá tỉ p binh thời gian trôi qua rất nhanh dương lệ cùng hóa thiên thu hàn huyên thật lâu đông đông ngoài cửa lúc này dương lệ nghe được tiếng gõ cửa sư phụ sau đó liền có một đạo thanh lệ giọng nữ từ ngoài cửa chuyển đến thanh nhi tới hóa thiên thu khẽ n g n g đầu nhìn một cái dương lệ sau lưng cửa ra vào đẩy cửa tiến đến vâng sư phụ dương lệ tại lúc này quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy phía sau mình cửa lớn màu đen bị một vị khuôn mặt thanh tú khí chất ôn nhu s ư ờ n s á m nữ tử đẩy ra đối phương bước liên tục nhẹ nhàng đi đến đệ tử bãi kiến sư phụ vị này khí chất mềm mại đáng yêu sần xám nữ tử dáng vóc cao gầy da thị trắng nón khuôn mặt tinh x ả o t u y ệ t mỹ nhưng cũng có một loại thành t ú cảm giác hai chân của nàng thon dài trắng non như ngọc dáng góc mê người đường cong tràn đầy kinh người mỹ hoặc đường cong để cho người ta ánh mắt không cách nào từ trên người nàng rời đây chính là một vị thân c ư cao vị tuyệt đại gia nhân sư phụ vị này s ơ n xám nữ tử ánh mắt chỉ là có chút tại dương lệ trên thân dừng lại một một lát liền không có quá nhiều chú ý mà là hướng hóa thiên thu hành lễ nói ngài muộn như vậy hô đệ tử đến đây là có chuyện gì phân phó sao、ừ. hóa thiên thu nhẹ nhàng gật đầu nói ra không tệ tô tình vi sư cố ý gọi ngươi tới đúng là có kiện sự tỉnh phân phó ngươi tới làm mời sư phụ phân phó tô tình nói k h u k h u hóa thiên thu ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói ra tô tình à vi sư tới trước giới thiệu cho ngươi một cái cái này là vi sư thu vị thứ chín đệ tử cũng là các ngươi tất cả sư đệ dương lệ hóa thiên thu hơi nhấn mạnh quát còn không giới thiệu chính một cái vâng sư phụ dương lệ k i ệ m phản ứng cấp tốc từ bồ đoàn bên trên đứng lên hướng tô t ì n h chắp tay hành lễ cũng nói ra sư đệ dương lệ b á i kiến tô tình sư tỷ dương lệ sư đệ không nghĩ tới ta cũng có sư đệ đây tô tình nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn qua dương lệ trên giới đánh giá vài lần sau đó lại nói chuyện với nhau vài câu dương lệ liền đã hiểu được vị này tô tình là bát sư tỷ tại đại cản trừ ma ti tổng bộ hóa thiên thu chín vị đệ tử ngoại trừ dương lệ cùng tô tình bên ngoài mặt khác bảy vị đều không tại đại cản v ư ơ n g đô mà là tại cái khác địa phương vội vàng làm chính mình sự tỉnh sau đó dương lệ cùng vị này tô tình sư tỷ hàn huyên nữa vài câu hai người liền xem như quen thuộc tại hóa thiên thu phân phó giới dương lệ liền theo tô tình sư tỷ lý khai đi thôi hóa thiên thu p ấ t p h t a y vâng dương lệ gật đầu đệ tử cáo lui trong thăng lầu dương lệ cùng sau lưng tô tỉnh tô tỉnh đi tại dương lệ phía trước cho nên dương lệ đứng tại tô tỉnh đằng sau hắn có thể nhìn thấy tô tỉnh cao g ầ y mê người dán g vóc kia sung mãn bờ mông còn có kia một đôi thẳng tắp đùi ngọc đang đi lại ở giữa theo sườn s á m và tháo đong đưa mạ như ẩn như hiện có một loại mị hoặc cảm giác đại cản trừ ma ti tổng bộ hắc ngọc tháp cao có chân đủ một trăm lẻ tám tầng dương lệ đi theo tô tỉnh dọc theo trong thang lầu đi xuống dưới đoạn này đường đi không ít thời gian tại trong lúc này dương lệ sư lệ tô tỉnh hỏi người là từ đâu tới vũ châu dương lệ trả lời vũ châu tô tỉnh cười nói mười mấy năm trước ta ngược lại thật ra đi qua một chuyến đúng là cái không tệ địa phương không nghĩ tới còn có thể đi xuất sư đệ ngữ như thế một đầu tiềm long có thể để cho sư phụ thu làm đệ tử sư tỷ nói đùa dương lệ nói sư đệ nhưng so sánh không lên sư tỷ vậy cũng không nhất định đây tô tình mỉm cười nói thời gian trôi qua dương lệ đi theo tô tình đi ra đại cản trừ ma ti tổng bộ bởi vì là lúc đêm khuya cho nên đại cản trừ ma ti người của tổng bộ số cũng không nhiều nhưng mà vẫn là có không ít người cùng nhau đi tới dương lệ gặp được không ít đại cản trừ ma sư mỗi một vị đều là phá kén cấp cứng giả có thể trở thành đại cản trừ ma sư trên cơ bản đều là phá canh cấp trên cơ bản dương lệ gặp phải đại cản trừ ma sư đều sẽ rất cung kính hướng tô tình hành lễ bãi kiến tô đại nhân gặp qua tô đại nhân tô đại nhân ngài muộn như vậy làm sao trở về đại cản trừ ma ti tô đại nhân thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng tô đại nhân vị này là lúc này liền có đại cản trừ ma sư chú ý tới dương lệ hắn là sư đệ của ta dương lệ từ hôm nay trở đi liền chính thức gia nhập đại cản trừ ma ti cũng là một vị đại cản trừ ma sư về sau các ngươi có thể nhiều hơn chiều cố tô tình nói cái gì cái này lại là tô đại nhân sư đệ đây cũng chính là nói vị này nhóm chúng ta chưa từng gặp mặt tráng niên tài tuấn lại là hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân đệ tử mới thu sao cái này một cái các vị đại cản trừ ma sư đều đã bị kinh động thần sắc kinh ngạc đám người ánh mắt đều nhao nhao rơi vào dương lệ trên thân ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ gặp qua dương đại nhân những n à y đại cản trừ ma sư hành lễ nói hiển nhiên dương lệ là hóa thiên thu vị thứ chín đệ tử mặc dù hắn còn chỉ là đại cản trừ ma sư nhưng ở đại cản trừ ma ti địa vị liền phi thường cao những n à y đại cản trừ ma sư nhìn thấy đều muốn tôn xưng dương đại nhân k h u k h ú dương lệ ho nhẹ một tiếng nhanh chóng hướng các vị đại cản trừ ma sư chắp tay đ á p lễ ngựa khí khiêm tốn nói ra trong mắt của ta chư vị đều là ta tiền bối ta chỉ là một cái văn bối về sau còn cần nhiều hơn dựa vào chư vị tiền bối trợ giúp mới là dễ nói dễ nói đều là đại cản trừ ma sư lẽ ra hô bang hỗ trợ yên tâm đi các vị đại cản trừ ma sư nhao nhao cười nói giữa lúc trò chuyện dương lệ cùng tô tình ly khai đại cản trừ ma ti hành tàu tại vương đô trên đường phố bởi vì đã là lúc đêm khuya cho nên trên đường phố người nào đều không có vô cùng yên tĩnh rất nhanh tô tình liền mang theo dương lệ đi tới trước một tòa phủ đệ tòa phủ đệ này là trước k i a một vị tam phẩm đại quan phủ đệ đại khái tại nửa tháng trước liền phạm tội cả nhà bị chém đầu cả nhà cho nên tòa phủ đệ này liền chống xuống tới tô tình đem tòa phủ đệ này cầm xuống tới dựa theo hóa thiên thu phân phó liền tạm thời làm dương lệ tại đại cản vương đ ô nơi ở phủ đệ cửa chính đã đứng tại một vị khuôn mặt hiền lành quảng gia từ bề ngoài trên xem gia đại khái tại bốn năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g tại quản gia sau lưng còn đứng lấy ba vị nha hoản ba vị người hầu dùng cho chiếu cố dương lệ sinh hoạt thường ngày rất hiển nhiên hết thể tất cả đều đã là dương lệ chuẩy xong lao nông ngu sơn bãi kiến lao r a người quản gia này hướng dương lệ túi người chào bãi kiến lao r a ba vị nha hoàn cùng ba vị người hầu liền quỳ trên mặt đất dương lệ sư đệ tô tình nói ra nơi này chính là ngươi tại đại cản vương đô nơi ở nơi này cách đại cản trừ ma ti cũng không xa nếu là có sự tình gì cũng thuận tiện ngươi đi đại cản trừ ma ti đà tạ sư tỷ dương lệ chắp tay hành lễ ngữ khí cảm kích thích nói không cần cảm ơn tô tình từ trong ngực lấy ra một viên hình toi lệnh bài tại cái này lệnh bài phía trên điêu khắc một cái phượng hoàng đồ án giao cho dương lệ nói ra đây là ta phượng hoàng lệnh Về sau ngươi nếu là đó tô tình cũng liền ly khai dương lệ đưa mắt nhìn tô tình ly khai thẳng đến tô tình thân ảnh hoàn toàn biến mất tại bóng đêm bên trong cái gì cũng không nhìn thấy dương lệ mới thu hồi ánh mắt vương đồ a dương lệ quay người nhìn phía sau lưng phụ lệ ngầm đầu nhìn một chút lại phát hiện cửa chính tấm biển còn không tới kịp đuổi phía trên viết hoa phụ ngu sơn dương lệ nói minh bạch đem cái này tấm biển thay đổi mất đi đổi thành d ư ơ n g phủ tuân mệnh ngu sơn ngữ khí cung kính nói các ngươi theo ta đi vào trung dương lệ dẫn đầu đi vào trong phủ vâng tuân mệnh lao ra quản gia ngu sơn mang theo ba vị nha hoàn cùng ba vị người hầu đi theo dương lệ cùng nhau đi vào tòa phủ đệ này ngu sơn lại trở lại đem phủ đệ cửa chính đóng lại hình tượng nhất t r u y ề n một bên khác đại càn trừ ma thi nhanh nhanh nhanh có tin tức nặng ký hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân lại thu một vị đệ tử đây đã là hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân nhận lấy vị thứ chín đệ tử nhìn vô cùng tuổi trẻ không biết do hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân cái này vị thứ chín đệ tử lại sẽ ở vương đô quấn lên dạng gì phong vân đúng vậy a đạo mắt tin tức liên quan tới dương lệ tựa như là vi rút lấy thật nhanh tốc độ tại toàn bộ đại cản vương đô lan tràn ra chuyển đến đại cản vương đô mỗi một cái thế lực hóa thiên thu đệ tử có chút ý tứ có cơ hội có thể thử một chút hóa thiên thu vị này đệ tử có bao n h i ê u cân lượng các đại thế lực n h a u n h a u có động tác nhưng mà dương lệ đối với đây hết thể cũng không biết được nương nương xuất tô tình ly khai về sau đi qua một đầu tiểu đạo liền có một vị thái giám xuất hiện vâng ì gối Tô t nô, nô tài tuân mệnh vị này thái giám nói hồi cung tô tình nói đêm khuya dương lệ đã trong phòng nghỉ ngơi hoa phủ diện tích không nhỏ có đông đảo lầu các cùng chạy viện phòng ngủ tại cái này thời điểm dương lệ rốt cục có thời gian một mình một người chỉnh lý đoạn này thời gian thu hoạch đầu tiên x o á t dương lệ tâm niệm v ừ a động hắn đã triển khai vô hạn giết chóc giao diện Tính thuật thi thuật thuật Thái khí danh. Dương lệ. Kỹ năng. Luyện đan Nhưng dung Luyện Nhưng dung Luyện Nhưng dung hợp. hợp. hợp. lệ. Kỹ cấp cấp cấp cự l i n hiện nghìn. Dương Hào hào h à tốt.、Dương、lệ hài lòng nhẹ gật đầu. Lần nhẹ nhất gật phá trước đột đầu. đ vì i phá nâng tại thái còn triệu điểm. vạn Hiện bởi vì trải qua chiến đấu chém giết chín đầu cựu văn hóa kén cấp quỷ dị một vị nhất điểm phá kén cảnh quỷ dị còn có đông đảo đ ị c h nhân cuối cùng tại vũ châu vương thành thời điểm chu sát một vị ba bướm phá kén cấp t r ă n g sáng lao tổ lập tức liền thu được trọn vẹn một trăm năm mươi triệu điểm giết chóc điểm cho nên nói ta hiện tại giết chóc điểm đã có chân đủ bốn trăm linh chín trăm tám mươi trường vạt điểm trừ cái đó ra ông ông ông dương lệ tâm niệm vừa động công pháp vận chuyển phá kén chi lực d ũ n g động tại dương lệ lòng bàn tay bên trong lưỡng nghi đao h i ể n hóa ngưng tụ mà ra, nắm giữ tại dương lệ trong tay lưỡng nghi đao ẩn chứa một loại khó mà hình dung uy năng p h á p binh dương lệ hít sâu một hơi nhìn chăm chú lên trong tay lưỡng nghi đao mơ hồ cảm giác được lưỡng nghi trong đao tại dựng dục bản thân ý thức ẩn chứa một loại đáng sợ uy năng hiển nhiên dương lệ lưỡng nghi đao hấp thu hết phát t ả i lòng tham lam khiến cho lưỡng nghi đao sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi thuế biến vậy mà biến thành một thanh không trọn vẹn bởi vì là không c h ọ n vẹn pháp binh cho nên không cách nào tăng lên trên thực tế pháp binh tàn lưỡng nghi đao tham lam là dương lệ thu hoạch lớn nhất bởi vì hắn hiện tại còn chỉ là nhất điểm phá kén cấp không cách nào chân chính phát huy ra pháp binh u y năng trọng yếu nhất chính là dương lệ chỉ cần không ngừng cẩn thận thể nộ trong tay lưỡng nghi đao hắn liền có thể dần dần minh bạch như thế nào đúc binh chờ đến hắn đạt tới mười hai bướm phá kén cấp một k h ắ c này dương lệ liền có thể thông qua không c h ọ n vẹn pháp binh đến nếm thử hoàn thành bản thân đúc binh đương nhiên cụ thể là cái gì tình huống dương lệ còn không rõ ràng bởi vì hắn cũng chỉ là vừa mới thu hoạch được pháp binh t à n lưỡng nghi đao tham lam cần thời gian đi tìm hiểu cùng thể ngộ x o á t x o á t x o á t ngay sau đó dương lệ lấy ra từ trang sáng tông bảo tàng ở trong lấy được năm kiện điệp khí những này điệp khí tại hai tay của hắn cánh tay phía trên tạo thành năm cái khác biệt hình xăm mà bây giờ năm cái khác biệt hình xăm chậm rãi hiện hiện từ từ ngưng thực biến thành năm kiện khác biệt điệp khí ông đột nhiên dương lệ trong tay lưỡng nghi đao xuất hiện biến hóa vậy mà tránh thoát dương lệ trói buộc từ thân đao phía trên tạo thành một cái to lớn huyết bùn đại khẩu tạp sát tạp sát sau đó dương lệ liền thấy chính mình trong tay lưỡng nghi đao vậy mà đem năm kiện điệp khí ăn hết tựa như là ăn điểm tâm đồ ăn đem năm kiện điệp khí toàn bộ ăn ông ông thân đao lóe ra q u a n mang cẩn thận quan sát tại thân đao nội bộ ẩn ẩn nổi lên một cái màu vàng kim to lớn miệng cái này màu vàng kim to lớn miệng tản ra tham lam khí tức tựa như tham lam miệng thôn phệ hết thảy hô dương lệ hít sâu một hơi ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp lưỡng nghi đao là ta rèn đúc mà thành kèn khí vốn hẳn nên giống như cánh tay của ta kéo dài nhưng là bây giờ lại không đồng dạng ẩn ẩn tại dựng dục bản thân ý thức, tại vừa rồi thời điểm. thậm chí tránh thoát ta trói buộc đi cưỡng ép ăn hết ta năm kiện được khí dương lệ trở mặc hiển nhiên dương lệ thực lực trước mắt không đủ chỉ là nhất điểm phá kén cấp còn không cách nào chấn áp pháp binh tản lưỡng nghi đ a o tham lam loại này tình huống nếu là một mực tiếp tục kéo dài cuối cùng dương lệ thậm chí có bị lưỡng nghi đ a o phản vệ nguy hiểm ông ông dương lệ cưỡng ép đem lưỡng nghi đ a o thu vào hóa thành một đạo đen trắng đ a o văn lại giống như là dắt lên một tầng đạo màu vàng kim t h ắ n tại chính mình phải lòng bàn tay bên trong thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạo chương ba trăm hai mươi mốt lần nữa phá h ạ tới cửa l à mặt khó d r khác hạ, tới ử a làm không ó dễ. Dương lệ thực lực trước lệ lực thực mắt h k đủ, hắn cần trọn ă n lên thực lực của mình,、chỉ、cần dạng này, hắn g lực thực thể t chỉ của có mới i lại ệ t để chấn c không h áp vẹn pháp binh lưỡng nghi đao Mặt k h á có không chọn pháp binh, lượng nghi vẹn lượng c đao có thể làm dương lệ một kiện át chủ bài thủ đoạn tại nguy hiểm trước mắt sử dụng có thể đưa đến chuyển bại thành thắng tính quyết định tác dụng bất quá trừ phi là phải dùng bằng không mà nói vẫn là tận lực không nên dùng bởi vì không trọn vẹn pháp binh lưỡng nghi đao có phản vệ dương lệ nguy hiểm sử dụng số lần càng nhiều phản vệ nguy hiểm lại càng lớn cho nên nói tăng thực lực lên cùng tu vi chính là trước mắt trọng trung chi trọng dương lệ trầm ngâm nói ông sau đó dương lệ liền vận chuyển phá k é n chi lực rót vào tiến vào tay trái trên mu bàn tay cản chữa bên trong cấp tốc tạo thành một đạo hư nghĩ đầu hành giao diện cho thấy dương lệ tại đại cản trừ ma t i tin tức xuất thính danh dương lệ cảnh giới nhất điểm phá k é n cấp công pháp hóa được quyết cấp bậc đại cản trừ ma sư lai lịch đại cản vương triều vũ châu thiên linh phủ thành giang lâm chấn điểm công lao tám nghìn chín trăm năm mươi vạn điểm lần này đổi mới không phải dương lệ chủ động đổi mới mà là hóa thiên thu đối dương lệ tin tức tiến hành đổi mới mặt khác dương lệ đem đoạn này thời gian đạt được đồ vật trong đó những cái kia dùng không lên các loại đồ vật cùng các loại vật liệu toàn bộ đều lên giao nộp cho vũ châu trừ ma ti cho nên dương lệ điểm công lao lập tức liền tăng lên tới tám chín trăm năm mươi vạn điểm trình độ không tệ dương lệ hài lòng gật đầu những n à y điểm công lao đầy đủ ta hối đoái không ít đồ vật luyện đan thuật cấp chín tiếp tục đi lên tăng lên chính là luyện đan thuật mới cấp có thể luyện chế ra nhất điểm phá kén cấp trần quý đăng dược đồng dạng, luyện k h í thuật m ộ ư ơ i cấp có thể luyện chế ra một cấp nhật k h í luyện thi thuật m ộ ư ơ i cấp có thể luyện chế ra một cấp b n g thi mà lại hóa thiên thu đã nói với dương lệ luyện đan thuật luyện k h í thuật luyện thi thuật cũng là rèn đúc pháp binh một trong mấu chốt tại đạt tới mười hai bấm phá kén cấp về sau cần đem cái này ba loại năng lực tăng lên tới cực hạn thậm chí sinh ra dung hợp mới có thể nắm giữ rèn đúc pháp binh năng lực trước đây đại càn vương triều càn hoàng có thể nói là đem những này đều tăng lên cực cảnh lúc này mới khai sáng quốc vận cùng dân ý nếu như không phải không biết tồn tại xuất thủ thậm chí khả năng đã thành công cho nên nói dương lệ trầm ngâm nói vì về sau có thể rèn đúc pháp binh luyện năng thuật luyện k h í thuật luyện thi thuật đều phải toàn bộ tăng lên tới cực hạng trước đó ta còn cần tăng lên hóa điệp quyết thêm điểm dương lệ nói tăng lên hóa điệp quyết tầng thứ nhất giết chóc điểm hai trăm triệu hóa điệp quyết tầng thứ nhất tông sư tăng lên đến hóa điệp quyết tầng thứ nhất phá hạn lần này c h ọ n vẹn tiêu hao hai ước điểm giết chóc điểm c h ọ n vẹn là từ đại sư tăng lên đến tông sư gấp năm lần vê anh vê anh giờ k h ắ c này dương lệ não hải chấn động sinh ra chấn động thái cực hắc đ i ệ tự chủ hiện hiện quanh thân trên dưới r ú động trận trận thái cực quang huy có đại lượng tin tức phun trào não hải thế là dương lệ cũng cảm giác chính mình tu luyện rất nhiều năm hóa điệp quyết tầng thứ nhất đồng thời đang không ngừng nếm thử đem hóa điệp quyết tầng thứ nhất đột phá cực hạng tại một lần lại một lần sau khi thất bại dương lệ cuối cùng thành công hóa điệp quyết tầng thứ nhất hoàn thành phá hạ ông ông quả nhiên dương lệ thái cực hắc điệp trở nên càng thêm c ư ờ n g đại chu vi quang huy đang không ngừng hòa tan vào thái cực hắc điệp bên trong khiến cho thái cực hắc điệp xuất hiện tương ứng biến hóa có thể nhìn thấy tại thái cực hắc điệp cánh phía trên xuất hiện thái cực đồ án mà lại thái cực hắc quang biến thành càng thêm cường đại thái cực kết quang rất tốt. Dương lệ vừa lòng phi thường. sau một tiếng dương lệ liền hoàn toàn thích hứng tăng lên thực lực h ồ i đoái dương lệ triển khai h ồ i đoái giao diện tâm niệm vừa động tìm được cần h ồ i đoái đồ vật h ồ i đoái luyện đan bản chép tay h ồ i đoái luyện khí bản chép tay h ồ i đoái luyện thi bản chép tay trong đó luyện đan bản chép tay tổng cộng chia làm ba tầng cao nhất có thể đem luyện đan thuật tăng lên tới mười hai cấp tầng thứ nhất ở trong liền ghi chép các loại phá kén cấp luyện đan c h i thức cùng huyền bí còn có tương ứng phá kén cấp đan phương mỗi một tầng đều có chín cái khác biệt đan phương hiển nhiên luyện đan thuật tại tăng lên đến mười cấp về sau liền không cách nào lại dựa vào tăng lên một loại đan phương đến thu hoạch được tăng lên cũng tỷ như trước kia thời điểm dương lệ chỉ cần hoàn thành tìm hiểu cấp tám hóa kén cấp đan phương tại đem cái này đan phương tăng lên tới tông sư cấp về sau liền có thể đem luyện đan thuật lập tức tăng lên tới cấp tám mà bây giờ không được nhất định phải một bước một cái dấu chân tiến hành tăng lên không có đường tắt có thể đi bởi vì càng là đi lên luyện đan thuật thì càng thơ mạo càng là khó mà tăng lên không cách nào dựa vào nghiên cứu một loại đan phương liền tăng lên nhất định phải tham ngộ luyện đan chi đạo đinh luyện đan bản chép tay hối nói thành công khấu trừ một ngàn vạn điểm điểm công lao Đã cấp sau đó dương lệ liền thấy hư nghĩ đầu hành giao diện xuất hiện ba đạo nhắc nhở ngay sau đó dương lệ mở ra tin tức giao diện ấn mở thành vật phẩm đã tìm được vừa mới hối n o á i luyện khí bản chép tay luyện đan bản chép tay cùng luyện thi bản chép tay ông ông dương lệ đầu tiên là ấn mở luyện khí bản chép tay cái này giống như là một bộ thư tịch đồng dạng chậm rãi triển khai phía trên ghi chép đại lượng con đường luyện khí tri thức cùng huyền bí cho nên dương lệ ngay tại chăm chú đọc cùng thể ngộ lấy luyện khí bản chép tay Ừm, dương lệ đang đọc quá trình bên trong liên tiếp gật đầu đã toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó luyện khí bản chép tay bên trong chỗ ghi lại tri thức cùng con đường luyện khí huyền bí để dương lệ có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa bất chi bất giác chơi liên đã sáng lên lao ra trời đã sáng ngài nên dùng đồ ăn sáng ngoài cửa nha hoàn tiệu t h ú thanh em chuyển đến dương lệ khẽ gật đầu nửa giờ sau dương lệ liền đi ra phòng ngủ đã ăn xong đ i ể m tâm quản gia ngu sơn liền đội vàng đội dương phụ tấm biện sự tình đi ba tên nha hoàn g cùng ba cái người hầu cũng đang bận b i ể u riêng phần mình sự tình cho nên chính dương lệ trở về phòng ngủ giữa trưa dương lệ lúc này mới đem luyện khí bản chép tay toàn bộ xem hết qua một một lát thêm điểm dương lệ hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái nói tăng lên luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất giết chóc điểm mười triệu luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất nhập môn giết chóc điểm mười triệu l u y ệ n k h í bản chép tay tầng thứ nhất nhập môn tăng lên đến l u y ệ n k h í bản chép tay tầng thứ nhất thuần t h ụ giết chóc điểm hai mươi triệu l u y ệ n k h í bản chép tay tầng thứ nhất thuần t h ụ tăng lên đến l u y ệ n k h í bản chép tay tầng thứ nhất tinh thông giết chóc điểm ba mươi triệu lượt ký bản chép tay tầng thứ nhất tinh thông. thông tăng lên đến l u y ệ n k h í bản chép tay tầng thứ nhất đại sư giết chóc điểm bốn mươi triệu lượt ký bản chép tay tầng thứ nhất đại sư tăng lên đến l u y ệ n k h í bản chép tay tầng thứ nhất thông sư năm lần thêm điểm tăng lên dương lệ tiêu hao trọn vẹn một trăm mười triệu điểm giết chóc điểm vất quá lại tại thời gian ngắn bên trong trực tiếp đem luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất chưa hề nhập môn tăng lên tới tông sư cấp ông ông cho nên dương lệ trong đầu nổi lên đại lượng tin tức cùng các loại luyện đan c h i đạo huyền ảo những kiến thức này cùng huyền bí tại nếm thử cùng cấp chín luyện khí thuật tiến hành kết hợp loại cảm giác này thật giống như dương lệ thật sự rõ ràng không ngừng tham n ộ luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất đồng thời đem luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất huyền bí toàn bộ hòa hợp có t n còn đạt đến tông sư cấp vô cùng kỳ diệu luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa mười cấp khí viêm Nắm thông viêm, viêm giữ cấp có cấp khí viêm, có thể thông qua 10 cấp khí thể qua đáng ế n rèn cường đúc đại đ cấp ra nhập khí. tiếc dương lệ cuối cùng hít một hơi trong đầu các loại luyện khí chi thức cùng con đường luyện khí huyền bí không cách nào triệt để dung hội quan thông cho nên luyện khí thuật không cách nào tăng lên đến m ộ ư ơ i cấp nhất định phải đem luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất tăng thêm một bước đến phá hạ cấp mới có thể đem tất cả con đường luyện khí huyền bí cùng luyện khí chi thức d u n g hợp được mới có thể tăng lên tới luyện khí thuật m ộ ư ơ i cấp z chóp điểm không đủ a dương lệ nhìn một cái lắc đầu ngựa khí có chút tiết lối trọn vẹn hơn bốn tỷ z chóp điểm không nghĩ tới nhanh như vậy liền không đủ dùng Thính danh, dương lệ, kỹ năng luyện đ a n thuật cấp chín nhưng dung hợp luyện thi thuật cấp chín nhưng dung hợp luyện k h í thuật cấp chín nhưng dung hợp luyện k h í bản chép tay tầng thứ nhất thông sư luyện k h í bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn luyện đ a n bản chép tay tầng thứ nhất chưa nhập môn luyện thi bản chép tay tầng thứ nhất chưa nhập môn thái cực công nhưng dung hợp hóa điệp quyết tầng thứ nhất thông sư thái cực hóa điệp hóa điệp quyết tầng thứ hai chưa nhập môn pháp bình tản lưỡng nghi đau tham lam không thể tăng lên z chót điểm chín t r m chín mươi tám nghìn đã không đủ một trăm triệu dương lệ hít một hơi Bất ông dương lệ c ẩ n thận thể ngộ về sau phát hiện bởi vì luyện k h í thuật tăng lên đối với không c h ọ n vẹn pháp binh l ư ợ n g nghi đao lại có mạnh hơn trường khống nếu như có thể đem luyện k h í thuật tăng lên tới mười cấp nói không chừng có thể tạm thời áp chế không c h ọ n vẹn pháp binh giết chóc điểm dương lệ trầm giọng nói ta cần càng nhiều z chóc điểm đến để thăng chính mình thời gian n h ó n g một cái đỏ mắt liền đi qua bảy ngày trong bảy ngày này dương lệ cũng không có ly khai trong phủ mà làm một mực tại quen thuộc đại cản vương đô tình huống dần dần hiểu được đại cản vương đô bản dễ giao thoa thế lực một ngày này giữa trưa dương phủ cửa ra vào tới một vị khách không mời mà đến mở cửa mở cửa vành vành dương phủ đại môn bị đập phanh phanh rung động trong phủ ngu sơn quản gia cùng nha hoàn còn có người hầu toàn bộ đều đã bị kinh động nhao nhao đến đây phủ môn mở ra sau đó liền có một vị khuôn mặt tuấn tú thanh niên nam tử đứng ở cửa ra vào tại vị này thanh niên nam tử bên cạnh còn đứng lấy hai vị gia thần vị này công tử gia ngài đây là ngu sơn thần sắc có chút kính sợ bởi vì hắn đã nhận ra cái này vị diện cho tuấn tú thanh niên nam tử chính là vương đô bên trong phi thường nổi danh hoàn khố đệ tử một trong đoạn phi vũ đoạn phi vũ phụ thân chính là trong triều đình một vị quan tam phẩm viên quá phụ khanh đoạn lệ nhi tử khu c u đoạn phi vũ lường ngô sơn một chút quắp bản công tử q u y ể n n u ô i linh thú yêu tước bay vào tòa phủ đ ệ này ta hiện tại cần đi vào đem ta linh thú cho tìm trở về cái này n g u sơn lập tức liền không biết rõ nên như thế nào cho phải lan đi đoạn phi vũ cũng không để ý tới n g u sơn mà là đi thẳng vào đẩy ra ngô sơn phía sau hắn hai vị gia thần liếc nhau một cái cũng lập tức đi vào theo tránh g a tránh g a thế là đoạn phi vũ tại vọt vào dương phủ về sau lập tức liền mệnh lệnh hắn hai vị gia thần tại dương phủ ở trong tùy ý tìm kiếm thậm chí còn xông vào vào trong nhà tại lục tung loại này tình huống căn bản cũng không phải là tìm đến cái gọi là linh thú mà là có mục đích đặc biệt từ đoạn phi vũ hai vị gia thần hành động đến xem tựa hồ là vì tìm cái gì đ ồ vật cái này cái này ngu sơn vừa sợ vừa giận liên tiếp h ô công tử gia đoàn thiếu gia gia ngài không thể dạng này ngài không thể dạng này a ngài sao có thể làm như vậy ngài đây là tự xông vào nhà dân mà lại lao ra chúng ta thế nhưng là đại cản trừ ma sư ha, ha, ha. đoạn phi vũ cười to vài tiếng nhất miệng nói đại cản trừ ma sư thì thế nào tại vương đô bên trong đại cản trừ ma sư số lượng còn ít sao ngươi cho rằng b ả n thiếu ra sẽ quan tâm sao vượt cười thật sao đúng lúc này dương lệ thân ảnh xuất hiện hắn từ nơi không xa hành lang chậm rãi đi tới hắn trong tay còn đang nắm một cái hình thể đạt đến dài một mét màu lửa đỏ yêu tước tàn ra yêu khí h i ệ n nhiên đoạn phi vũ quyển n u ô i cũng không phải cái gì linh thú trên thế giới này cũng căn bản không có cái gì linh thú chỉ có yêu thú chỉ có tàn bạo yêu tộc mà bây giờ đoạn phi vũ thân là nhân tộc vậy mà quyển môi yêu thú người tên là gì dương lệ ánh mắt quét qua đoạn phi vũ hai vị khác g i a thần từ vừa rồi hai vị này g i a thần hành vi đến xem tựa như là cố ý xông vào dương phủ đang tìm cái gì đồ vật kể từ đó dương lệ nhớ tới một sự kiện đó chính là tòa phủ đệ này nguyên bản không phải dương phủ mà là hoa phủ càng là một vị quan to tam phẩm phủ đệ càng là phạm vào cùng yêu tộc n h ư phản đại tội cho nên cả nhà bị tịch thu chém hiện tại xem ra trong này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong mặt khác những ngày này dương lệ cũng biết đến toàn bộ đại càn vương triều phân làm tứ đại phe phái cái thứ nhất phe phái là đại càn trừ ma ti Bởi vì Đại vì cái n Trừ Ma thứ hai phe phái dĩ nhiên chính là càn hoàng một mạch thêm như ý nghĩa càn hoàng một mạch đại biểu tự nhiên là lấy càn hoàng cầm đầu đại càn hoàng tộc cái này phe phái bởi vì thiên hạ c ử u châu quần hùng các cứ dẫn đến thanh vọng cùng y thế đều rất xuống rất nhiều cái thứ ba phe phái chính là đại càn triều đình lấy tạ tướng cầm đầu văn võ bá quan cầm giữ triều chính đồng thời lại nắm giữ đại càn triều đình cực lớn bộ phận lực lượng từ đó đủ để ảnh hưởng thiên hạ các cục Hoa phủ vị này quan to tam phẩm cũng không phải là tả tướng cái này phe phái ngược lại là cản hoàng phe phái quan viên đoạn phi vũ cùng đoạn lệ thì là tả tướng cái này phe phái quan viên cuối cùng cái thứ tư phe phái đến từ thế g i a thế g i a một mực tồn tại thậm chí tại đại cản vương t r i ề u thành lập trước kia thiên hạ cựu châu chính là từ cái này đến cái khác thế g i a nắm trong tay cũng không có hình thành thống nhất thẳng đến một nghìn ba trăm năm trước đại cản vương t r i ề u thành lập lúc này mới khiến cho nhân gian thu được thống nhất phải biết trăm năm gia tộc ngàn năm thế ra vạn năm thế ra mười vạn năm thế ra từ vạn năm thế ra bắt đầu nội tình thâm hậu đến cực điểm mười vạn năm thế gia lực lượng càng là vượt quá tưởng tượng trên thực tế đại càn vương triều đại càn hoàng tộc tại không có thành lập thống một người ở giữa vương triều trước kia chính là cường đại nhất thế gia mà lại thế gia này tên là càn gia mặt khác từ một nơi bí mật gần đó còn có hai loại sức mạnh có thể chi phối thiên hạ cách cục đó chính là đạo gia cùng phật giáo đạo gia lấy đạo đ ỉ n h cầm đầu phật giáo lấy tây tiên tự cầm đầu về phần bằng môn tà đạo ngược lại không đủ e ngại chương ba trăm hai mươi hai giải quyết tại chỗ cứng rắn nhất hậu trường chương ba trăm hai mươi hai giải quyết tại chỗ cứng rắn nhất hậu trường canh ba câu đặt mua câu nguyễn phiếu trong đó đạo đình ở vào đại c à n vương đô c ự c đông tây thiên tự ở vào đại c à n vương đô c ự c tây trên thực tế dương lệ đối đạo đình cùng tây thiên tự hiểu rõ vẫn là hóa thiên thu chỗ cáo chi tình huống đạo đình c h i chủ tiết vân tân là một vị đạt đến mười hai bấm phá kén cấp cường đại tồn tại tây thiên tự c h i chủ thích giả mang lịch đồng dạng cũng là một vị đạt đến mười hai bấm phá kén cấp cường đại tồn tại đương nhiên tiết vân tân cùng thích giả mang lịch mặc dù đều là mười hai bấm phá kén cấp lại không phải là đối thủ của hóa thiên thu coi như hóa thiên thu mỗi qua mười năm cần hướng võ đạo căn nguyên cống lên một cái bấm đen lấy che chở đại cản vương t r i ề u tuyệt đối võ giả tu luyện ở trên cống một cái bấm đen về sau hóa thiên thu tu vi cùng cảnh giới liền sẽ c ư ớ g ép hạ thấp mười một bấm phá c a n cấp trước đây tiết vân tân thích giả mang lịch hai vị liền thừa dịp hóa thiên thu thực lực hạ thấp lớn thời cơ khuyến khích không ít cường giả đến liên thủ đối phó hóa thiên thu nhưng mà hóa thiên thu lúc ấy thu sáu vị đệ tử sáu vị đệ tử yếu nhất đều là mười bấm phá c a n cấp mạnh nhất đại đệ tử chớ vô lương thậm chí đã đạt đến mười một bấm phá c a n cấp chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ ra lại thêm hóa thiên thu tu vi cùng cảnh giới mặc dù rơi xuống đến mười một bướm phá k é n c ấ p nhưng hắn thực lực vẫn như c ũ là vô cùng kinh khủng cực kỳ cường đại cưỡng ép chấn áp tiết vân tân cùng thích giả mang lịch cho nên hóa thiên thu tại một trận chiến kia bên trong đặt vững võ đạo tri thần nhân gian tri thần xưng hảo từ đó về sau tại đại càn vương triều liền rốt cuộc không có người nào dám cùng hóa thiên thu kêu gạo mà lại chỉ cần một năm thời gian hóa thiên thu liền có thể một lần nữa đem con thứ mười hai bướm đen cho trùng tu trở về mặt khác đại cản trừ ma ti chính là tại đại cản vương triều thống nhất nhân gian mười năm sau tạo dựng đến nay đã có hơn một ngàn năm lịch sử cơ hồ cùng đại cản vương triều tồn tại thời gian ngang hàng bản thiếu gia nhớ ra rồi ngươi chính là cái kia trước mấy ngày tại đại cản vương đô lưu truyền x ô i sùng sục dương lệ lúc này đoạn phi vũ chú ý tới dương lệ trên giới đánh giá vài lần n h ấ miệng nói đoạn này thời gian ngươi thế nhưng là nổi danh đây toàn bộ vương đô trên giới cũng đang thảo luận chuyện của ngươi hóa phải biết thiên thu đại nhân thế nhưng là sẽ không tùy tiện thu đệ tử cái này nhiều năm qua tổng cộng cũng liền thu tám vị đệ tử mỗi một vị đều là không thể coi thưởng lai lịch phi phạm ta hiện tại là đang hỏi ngươi tên của ngươi kêu cái gì dương lệ trầm giọng nói ngươi nghĩ như thế nào đoạn phi vũ lớn tiếng quát bản đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ liền cứ gọi đoạn phi vũ phụ thân ta đoạn lệ c à n g là đương kim triều đ ỉ n h tam phẩm quá phụ khanh rất tốt dương lệ nhẹ gật đầu đem trong tay yêu tức nhét vào trên mặt đất cái này yêu tức đã nằm trên mặt đất thoi thót cơ hồ muốn bị dương lệ r ế t đi ta hỏi lại ngươi dương lệ trầm giọng nói cái này yêu tức thế nhưng là ngươi đúng đoạn phi vũ ngóc lên đầu ngữ khí coi nhẹ quát lớn đương nhiên là bạn thiếu già còn có đoàn phi, phi vũ quát đây là bản thiếu gia nuôi linh thú trên đời này căn bản không có cái gì linh thú dương lệ lắc đầu mà lại yêu là nuôi không quen dương lệ đ o ạ n phi vũ quát ngươi cho bản thiếu gia trở lấy ngươi cũng dám đem bản thiếu gia yêu thức tổn thương thành tình trạng như thế này bây ả giờ ế chứng cứ vô cùng xác thực tội không thể tha hôm nay ta liền ở đây đưa ngươi giải quyết tại chỗ ngươi nói cái gì đoạn phi vũ ngạc nhiên chết và anh dương lệ không chút do dự xuất thủ đưa tay chính là một trường rơi xuống khóa chặt lại đoạn phi vũ thái cực khắc điệp bay ra thái cực tiếp quang giống như hai màu trắng đen giao hòa mà thành trùng sáng xuyên qua mà tới thiếu ra xem chừng d i ư ơ n g tay x o á t x o á t hai vị kia ra thần thần sắp đại biến nhanh chóng lao đến hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn không ngờ rằng dương lệ cũng dám trực tiếp hạ sát thủ phải biết trước mắt vị này dù sao cũng là quan to tam phẩm nhi tử hai người các ngươi cũng là trợ trụ vi ngượng dương lệ hư lệnh đều đồng dạng đ á n g chết vê anh vê anh dương lệ đã hạ sát thủ nhất điệp phá kén cấp thực lực bạo phát thái cực tiếp quang hoành không đánh tới mà hai vị này ra thần thực lực vậy mà cũng đạt tới nhất đ i ệ phá kén cấp trình độ không thể không nói Cái này đoạn p hai i nhiên vũ quả q u là n như to tam phẩm tử, vậy mà có thể a phẩm mà h vậy có có vị này h phá ấ cấp t điệp kén cường giả l m gia thần của thần thể t hắn đến bảo hộ hắn. Có thể nhìn h đến Có bảo ấ hai vị này gia thần liếc nhau một cái song song liên hợp lên trên thân đồng dạng nổi lên một cái bướng đen biến thành một tầng dậy đặt màn sáng ngăn tại trước người ầm ầm tiếng nổ vang lên dương lệ thái cực tiếp q u a n g đánh xuyên hai vị này gia thần phong ngự dày đặt màn sáng đều bị chấn b ể cường đại uy năng đem hai người bọn họ nhục thân xuyên qua đồng thời dư uy tiếp tục hướng phía trước lan tràn xông ra dương phủ sau mới tán loạn phấp phấp a hai vị gia thần kêu thảm miệng phun tiên huyết người người đoạn phi vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh hiển nhiên hắn chẳng thể nghĩ tới dương lệ cũng dám thật xuất thủ vừa rồi nếu không phải là hắn hai vị gia thần kịp thời đổi tới c h ẳ n g dương lệ thái cực tiếp quang chỉ sợ đoạn phi vũ đã chết trên thực tế đoạn phi vũ người này chính là ngu xuẩn phải biết chỉ cần là người thông minh nên biết do dương lệ là hóa thiên thu đệ tử mặc kệ là từ thân phận cùng địa vị đến xem đều không phải là đoạn phi vũ có thể đã tội dù sao hóa thiên thu thế nhưng là danh s ư n g võ đạo c r i thần nhân gian tri thần không người dám can đảm trêu chọc mà bây giờ đoạn phi vũ chính là bị làm vũ khí sử dụng theo đoạn phi vũ dương lệ mặc dù là hóa thiên thu đệ tử nhưng mình thế nhưng là quan to tam phẩm thân sinh nhi tử cảm thấy dương lệ không dám làm gì mình đáng tiếc đoạn phi vũ quá để ý mình từ đầu đến cuối đoạn phi vũ đều không biết mình chỉ là bị đẩy ra một cái quân cờ đoạn phi vũ chính là một cái dùng để thăm dò dương lệ thực lực cùng nội tình quân cờ thôi dương dương lệ đại nhân hai vị gia thần thương thế cấp tốc khôi phục ngự khí lại sợ hãi mà nói xin ngài bất giận nhóm chúng ta cái này mang đoạn phi vũ công tử lý khai đi mau không chần chờ hai vị này gia thần liền muốn mang theo đoạn phi vũ thoát đi nơi đây chết á c người i ệ ạ i ai chỉ gặp dương lệ tâm niệm vừa động giơ lên tay phải tại lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức xông ra đen trắng đao văn ngưng tụ ở cùng nhau lương nghi đao ngưng luyện mà ra phải biết l ư ơ n g nghi đao dung hợp phát tài lòng tham lam đã lột sắt thành pháp binh tàn lưỡng nghi đao tham lam đây không phải được khí mà là không c h ọ n vẹn pháp binh cho nên nói liền trước mắt mà nói lưỡng nghi đao uy năng khả năng cao hơn không lên cấp bậc được khí nhưng ở trên bản chất cũng đã là không c h ọ n vẹn pháp binh bước vào pháp binh cấp độ lưỡng nghi đao chém x o á t dương lệ h é t lớn một tiếng lần nữa xuất thủ mà lần này hắn phá kén chi lực điên cùng d ó t vào tiến vào lưỡng nghi trong đao trên thân đao cái k i a tham lam miệng đang không ngừng thôn phệ hấp thu dương lệ phá kén chi đ ư c ông ông trên thân đao bắt đầu rúng động đạo màu vàng kim đao quang chết keng dương lệ toàn lực một đao tích ra b ạ n phát ra vô cùng kinh khủng đen trắng đao khí càng la rắt lên một tầng đ ạ m màu vàng kim pa huy khóa chặt đoạn phi vũ hai vị gia thần a p h ú c p h ú c sau một khắc thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên đoạn phi vũ hai vị gia thần liên thủ tiến công chống cự bạo phát toàn bộ lực lượng b ớ m đen dung nhập trong cơ thể của bọn hắn xông ra hai đạo màu đen của sáng nhưng mà dương lệ cái này một đao sinh ra đánh đầu thăng đó uy năng chỉ là một đao liền đánh tan rơi mất bọn hắn màu đen của sáng càng đem thân thể của bọn hắn tích thành hai nửa tạp sát tạp sát mà lại hai vị này da thần bướm đen vậy mà tại không ngừng nứt to ra không không đây không có khả năng đây không có khả năng hai vị này da thần hoảng sợ thét to phải biết bọn hắn thế nhưng là nhất điệp phá k é n cấp dương lệ cũng là nhất điệp phá k é n cấp tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới dương lệ làm sao có thể một đao liền tích nứt bọn h ắ n bướm đen nhưng mà sự thật chính là như thế dương lệ một đao đánh tan hai người bọn họ huy năng cùng chiêu thức càng là tích rách ra bọn h ắ n bướm đen chỉ sợ bọn hắn căn bản là gánh không được mấy đao giết và a và a và a dương lệ ánh mắt lạnh lẽo toàn lực xuất thủ lần nữa liên tiếp tích ra ba đao đao quang tung hành đánh đ âu thằng đó ẩn chứa pháp binh một tia bi năng cho nên tại ba đao qua đi hai vị này ra thần bướm đen liền triệt để phá diệt rơi mất À, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong dương lệ chém đầu của bọn hắn hai vị gia thần triệt để vẫn diệt đã tử vong giết chóc điểm năm không không không không không không không không không không thế là dương lệ tới sổ một trăm triệu điểm giết chóc điểm tiếp xuống chính là ngươi dương lệ ánh mắt rơi vào đoạn phi vũ trên thân không không đoạn phi vũ hoảng sợ m u ô dạo toàn thân hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất tại cái này thời điểm hắn rốt cuộc không có vừa rồi ngang ngược hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong cách mình l à như thế gần ông ông mà lại đoạn phi vũ trên thân nổi lên một t ầ n g đạm màu làm kén áo tại hắn k é n trên áo khắc họa ba đạo k é n văn là tam v â n hóa k é n cốc d i ư ơ n g tay x o á t lúc này dương lệ nghe được có âm thanh truyền đến c ử ly dương phủ đã vô cùng tới gần dương lệ đại nhân còn xin đao hạ lưu người tha khuyển tử một mạng a khuyển tử có mắt không biết thái sơn đắc tội dương lệ đại nhân còn xin dương lệ đại nhân dơ cao đánh khẽ dơ cao đánh khẽ a cha, cha. đoạn phi vũ bị hủ đều nhanh muốn kẻ ra quần đang nghe đ ư ợ c phụ thân đoạn lệ thanh âm về sau phản g phất là thấy được sống tiếp hy vọng nước mắt cùng nước m ũ i chảy ra lớn tiếng hô cứu ta cứu ta cứu ta a p h ấ c đạo quang l ó e lên tiên huyết về r a dương lệ ánh mắt đạm mạc vung ra cái này một đ a o dễ như t r ở bàn tay đánh tan đoạn phi vũ trên người cái não tam văn hóa kén cấp thực lực trước mặt dương lệ liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt cho nên cái này một đ a o chém xuống đoạn phi vũ đầu lâu đồng thời cũng chạm diệt đoạn phi vũ c á não cùng kén văn tất cả đều tán loạn phù phù thi thể không đột ầ u lưu nằm ở trên mặt đất. đoạn phi vũ còn trừng lớn hai con người, trên mặt còn lưu lại trước khi chết sợ hãi, cùng sống vọng. mặt mặt điểm điểm ở đất, trước chết tiếp đối phi hai khi hãi, khát chóc chỉ thu lại vũ được Dương Dết sợ này, nhiên dương lệ trong tay lưỡng nghi lao lóe ra đạm màu vàng kim quang huy tại trên thân đao tham lam miệng không ngừng n h ỉ non phản phất đang không ngừng chuyển vào trận trận tràn đầy thanh âm của hoặc giết giết giết đem tất cả mọi người giết chết ngươi còn do dự cái gì không cần phải sợ không muốn sợ hãi không muốn bàng hoàng s á t sinh là hộ sinh c h ả m nghiệp không phải trả người n g ư ơ i giết bọn hắn kỳ thật chính là tại cứu vết thương sinh a giết bọn hắn giết tất cả mọi người ngươi liền có thể thu hoạch được muốn hết t h ể lực lượng g i ế ta giờ khắc này lưỡng nghi đau phản vệ tới như thế nhanh chóng mãnh tựa như là sóng biển đồng dạng sông vào tiến vào dương lệ n ã o hải n h ư toan tan giã dương lệ ý thức để dương lệ trầm luân không khỏi dương lệ hai con ngươi biến thành đạm màu vàng kim lão lao r a ngô sơn nhìn vào dương lệ đạm hai con mắt màu vàng kim lão l o d ngô sơn nhìn vào dương lệ đạm hai con m t màu vàng lóng có toàn thân g c hãi t l ú n à phi vũ phi vũ tà vũ nhì a ngươi làm sao lại ngốc như vậy làm sao lại ngốc như vậy a chỉ gặp vị này quan to tam phẩm quá phủ khanh đoạn lệ nhìn qua đoạn phi vũ thi thể đang lớn tiếng kêu khóc khóc ròng ròng vô cùng bị thương dương lệ sau đó đoạn lệ n g n g đầu hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dương lệ ngươi sau một khắc đoạn lệ liền thấy dương lệ kia đạm hai con mắt màu và nóng g khó mà hình dung dạng này ánh mắt tựa như coi thường thế giới này hết thảy cao cao tại thượng tựa như thần linh nhìn chăm chú lên phạm nhân không khỏi đoạn lệ nhịn không được lui về sau nửa vợ ông ông lúc này dương lệ trên thân lan tràn ra đen như mực sắc mười cấp khí viêm cháy hưng hực đem lưỡng nghi đ a o hoàn toàn bao trùm tiến hành điên c u ồ n g đúng khô thế là dương lệ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ từ dương lệ ý thức liền khôi phục lại cái k i ê u một đôi đạm hai con mắt màu vàng nóng cũng từ từ khôi phục đen trắng rõ ràng đã khôi phục bình thường hô dương lệ hít sâu một hơi lần nữa cương ép chấn áp lưỡng nghi đ a o biến trở về thành đ a o văn thắc ấn tại phải lòng bàn tay bên trong để dương lệ có chút lòng có dư quý không nghĩ tới chỉ là lần thứ nhất vận dụng không c h ọ n vẹn pháp binh lực lượng liền bị như đi mánh liệt p h ả n vệ nếu như không phải luyện khí bản chép tay tầng thứ nhất tăng lên tới tông sư cấp có được mười cấp khí viêm chỉ sợ dương lệ hiện tại còn không cách nào khôi phục bình thường x o á t x o á t x o á t ngay sau đó lại có ba đạo thân ảnh phá không mà đến tiến vào dương phủ liền đ ứng ở bên cạnh cách đó không xa ánh mắt đảo qua ở đây dương lệ cùng đoạn lệ đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy thi thể trên đất cùng chung quanh chiến đấu vết tích không khỏi trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên chuyện kết quả có chút ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người ai có thể nghĩ tới dương lệ rõ ràng là nhất đ i ệ p phá k é n cấp có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong cưỡng ép chém giết hai vị nhất đ i ệ p phá k é n cấp càng là không chút do dự đem đoạn phi vũ chém mất như thế rất cay thủ đoạn có chút để cho người ta kiên kỵ trọng yếu nhất chính là dương lệ sư phụ là hóa thiên thu hóa thiên thu là đại cản vương triệu thực lực nhất cường đại tồn tại trước đây trận chiến kia càng là trực tiếp đặt vương hóa thiên thu võ đạo tri thần nhân gian tri thần s ư n g hô hậu trường có thể nói là cứng rắn nhất chương ba trăm hai mươi ba luyện kỹ thuật một mươi cấp dị không gian dương lệ đứng tại giữa sân hắn đã trở thành toàn trường tiêu điểm tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào dương lệ trên thân ngu sơn bọn hắn càng là cúi đầu toàn thân đều tại có chút phát run trong lòng càng là cực kỳ hãy nhiên lão lao ra hiển nhiên ngu sơn bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tự mình lao ra tác phong làm việc vậy mà như thế tàn nhẫn vô tình thực lực càng là như vậy cường đại tại thời gian ngắn bên trong liền chém giết đoạn phi vũ hai vị nhất điệp phá kén cấp gia thần mặt khác đoạn phi vũ thế nhưng là quan to tam phẩm thân sinh nhi tử tại vương đ â ngang ngược đã lâu đều không ai chỉ được hắn bây giờ lại bị dương lệ một đao chém xuống đầu lâu các người mấy tương lai phủ đệ ta chuyện gì dương lệ đã thu hồi lưỡng nghi đao chấn áp lưỡng nghi đao phản vệ ánh mắt đảo qua vừa mới đến dương phủ ba vị hai nam một nữ dương lệ lúc này trong đó một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười biểu đạt ra đ ố i dương lệ thiện ý nói ra ngươi không cần khẩn trương tại hạ lý phương tuấn chính là đại cản trừ ma t i cấp sáu trừ ma sư cấp sáu trừ ma sư dương lệ từ lý phương tuấn trong mắt nhìn ra đối phương thiện ý khẽ gật đầu trong lòng đã minh bạch vị này lý phương tuấn hẳn là đến vì chính mình chỗ dựa chỉ là dương lệ trong lòng nghĩ hoặc vì cái gì chính mình sẽ chẳng biết tại sao bị cuốn vào đại càn vương đô tứ đại phe phái tranh đấu ở trong mà lại chính mình vẫn là vừa tới đại càn vương đô bất quá bảy tám ngày thời gian mà thôi phải biết cái này bảy tám ngày bên trong dương lệ trên cơ bản đều là chân không bước ra khỏi nhà không thích hợp dương lệ chấm tư trong lòng đã có, có chút ó c đầu mối ở trong lòng trầm ngầm suy nghĩ nói vừa rồi đoạn phi vũ hai vị gia thần sông vào tiến và o phủ đệ của ta bên trong căn bản cũng không phải là vì tìm yêu tước càng giống là tại tìm kiếm lấy cái gì đồ vật mục đích vô cùng rõ ràng lại thêm hoa phủ đời trước quan to tam phẩm có thông đồng với địch bán nước tội danh cho nên nói chuyện sự tình này nhìn còn cùng ta vị sư tỷ kia có quan hệ a bởi vì hoa phủ thế nhưng là ta vị kia bát sư tỷ tỉ tô tỉnh thay ta tìm địa phương nghĩ tới đây dương lệ có chút đối vị kia bát sư tỷ tỉ tô tỉnh lên một chút lòng cảnh giác dương lệ sau đó mặt khác vị kia thân cao gần hai mét cao g ầ y g ầ y gò trung niên nam tử ho nhẹ một tiếng trầm ngâm nói ra tại hạ trương toàn nên chính là vương cung cấm vệ quân ngự lâm trung l n g tướng nha dương lệ ngắm nhìn vị này cao g ầ y g ầ y gò trung niên nam tử trong lòng đã minh mạch vương cung cấm vệ quân nghe lệnh của càn hoàng vị này trương toàn nên đại biểu chính là càn hoàng một mạch mà lại ta nếu là nhớ không lầm đại càn vương cung cấm vệ quân tổng cộng có mười sáu vệ trừ cái đó ra còn có khoảng trừng ngự lâm quân khoảng trừng long vệ quân khoảng trừng tần h vũ quân khoảng trừng tần h sách quân ngay sau đó kia vị diện cho trắng đoán phu nhân cười khẽ một tiếng nhẹ giọng nói ra dương lệ ta lần này tới chủ yếu là vì mời ngươi đi vương đô thế g i a làm k h á c h đây vị phu nhân này ngài là dương lệ hỏi tôn d a mẫn vị này c n g dung hoa quý đẹp lệ phu nhân giới thiệu một câu nói ra tôn gia tam phu nhân minh mạch dương lệ nhẹ gật đầu nhìn qua ở đây bốn người đem đoạn lệ cũng đặt ở trong đó trầm giọng nói ra đại càn vương t r i ề u tứ đại phe phái nay thiên toán là ở chỗ này đến đông đủ các ngươi đến cùng muốn làm gì dương lệ quát dương lệ đoạn lệ hít sâu một hơi bước ra một bước trầm giọng quát lớn n g ư ơ i thân là đại c à n trừ ma sư vậy mà tại trước mặt mọi người tàn sát con ta hôm nay ngươi nhất định phải cho một cái thuyết pháp bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ vượn cười dương lệ t h ầ n sắc bình tĩnh lạnh giọng nói ra đoạn phi vũ quyền nuôi yêu thú, càng là dung túng yêu thú hành hung hạ người trừng phạt đúng tội ta chẳng qua là hành xử đại cản trừ ma sư quyền lực đem hắn giải quyết tại chỗ n g ư ơ i muốn cái gì thuyết pháp vừa mới nói xong dương lệ đưa tay trộm một cái yêu tước liền rơi vào hắn trong tay lại tiện tay nhét vào đoạn lệ bốn người bọn họ trước mặt n g ư ơ i muốn tìm thuyết pháp tìm ta sư phụ muốn thuyết pháp đi n g ư ơ i đoạn lệ sắc mặt cực kỳ khó coi thật to gan lý phương tuấn nhìn một cái liền nhìn ra yêu tước đúng là ăn qua thịt người yêu thú sắc mặt tâm trầm căm tức nhìn đoạn lệ quát lớn đoạn lệ người thân là triều đình trọng thần vậy mà dung túng con của người quyển môi ăn người yêu thú như thế hành vi quả nhiên là tội ác tài trời xem ra ta muốn tìm cái thời gian đi người phủ đệ lục soát một chút có phải hay không còn có ăn người yêu thú mặt khác dương lệ tiếp lấy lý phương tuấn tiếp tục nói ra nhà ta quản hẳn ra còn có nha hoàn cùng người hầu đều có thể làm chứng đoạn phi vũ chính miệng thừa nhận đây chính là hắn yêu thú đoạn lệ t r ư ơ n g toàn nên sau khi nghe được c ư ờ i lạnh một tiếng quát lớn bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại con của ngươi quyển môi ăn người yêu thú cái này thế nhưng là mất đầu sai lầm các ngươi nói không sai tôn giai m ẫ n nhẹ gật đầu nói ra đoạn phi vũ quyển môi ăn người yêu thú đúng là chết chưa hết tội các ngươi đoạn lệ sắc mặt chẳng bệnh hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng tất cả mọi người ở đây vậy mà toàn bộ đứng tại dương lệ bên này mỗi người là dương lệ nói chuyện cái này khiến thần sắc của hắn n g ư n g trọng trọng yếu nhất chính là chính đoạn lệ cũng không rõ ràng đoạn phi vũ vậy mà lại đột nhiên đến gây sự với dương lệ chờ tới đến tin tức chạy đến sau đã tới đã không kịp đoạn phi vũ đã bị dương lệ giết đáng chết đoạn lệ cuối đầu trong đầu đang điên cuồng tự hỏi đến cùng là ai tại thiết kế hãm hại ta cuối cùng đoạn lệ chỉ có thể yên lặng mang theo con của hắn thi thể ly khai dân phủ hắn mặc dù là tả tướng phe phái quan viên nhưng bây giờ mặt khác tam đại phe phái đều đứng tại dương lệ bên này đoạn lệ chỉ có thể nhận、mệnh. dương lệ một trưởng đem yêu tức cho trục chết thu được một trăm vạn điểm giết chóc điểm hiển nhiên cái này yêu tức đã đạt đến hai văn phá kén cấp đã không phải là đơn giản yêu thú thuộc về yêu tộc cái này cái này ngu sơn trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết t h ả y đoạn phi vũ hoàn khố chi danh tại vương đ ô cũng coi là nổi danh nhưng bây giờ tự mình lao ra ngay trước mặt đoạn lệ đem đoạn phi vũ giết đi mà đoạn lệ lại chỉ có thể nắm u ố t cái mũi nhận hạng h ĩ tới đây ngu sơn đối với tự mình lao ra thân phận cùng địa vị có một cái hoàn toàn mới nhận biết sau đó hàn huyên nữa vài câu tôn giai vẫn cùng trương toàn nên liền trước sau ly khai dương phủ chỉ có lý phương tuấn lưu lại còn có chuyện gì dương lệ hỏi là như vậy lý phương tuấn trầm ngâm nói ra dương lệ chuyện lần này khả năng chỉ là một cái thăm dò mục đích thực sự hẳn là thăm dò thực lực của ngươi cùng nội tình chỉ sợ không chỉ là như thế dương lệ lại lắc đầu nói đoạn phi vũ hai vị gia thần tại tiến vào phủ đệ về sau trực tiếp liền bắt đầu tại phủ đệ của ta bên trong bốn phía tìm kiếm lấy cái gì đồ vật bọn hắn là có mục đích rõ ràng lại có việc này lý phương tuấn trong lòng giật mình chẳng lẽ là trước kia sự tỉnh còn chưa kết thúc sao t i ế n hoa rồng chẳng lẽ lại còn có cái gì mang tính then chốt chứng cứ giấu ở hoa phủ Ta không biết không rõ. dương lệ lắc đầu nói nhưng chuyện sự tình này khẳng định không có đơn giản như vậy được lý phương tuấn nhẹ gật đầu ta biết rõ lập tức lý phương tuấn liền ly khai ngư sơn dương lệ phân phó nói ngươi đi tìm người đem nơi này thu thập một cái vâng ngư sơn rất cung kính gật đầu tuân mệnh lao ra h i ệ n nhiên chiến đấu mới vừa rồi hư hại dương phụ không ít kiến trúc cần lần nữa tu chỉnh một cái bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần dương lệ quan tâm phân phó ngư sơn đi làm là được rồi ha ha dương lệ cười lạnh một tiếng trong lòng chầm tư tô tình sư tỷ mặc kệ n g ư n i là cố ý vẫn là vô ý đem ta an bài tại hoa phủ nhưng chuyện sự tình này cũng sẽ không cứ tính như vậy thời gian nhoáng một cái đi tới ban đêm xuất tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện đ a n thuật cấp chín nhưng dung hợp luyện thi thuật cấp chín nhưng dung hợp luyện k h í thuật cấp chín nhưng dung hợp luyện k h í bản chép tay tầng thứ nhất tông sư luyện ký bản chép tay tầng thứ hai chưa nhập môn luyện ăn bản, bản chép tay tầng thứ nhất chưa nhập môn thái cơ công nhưng dung hợp hóa đ i ệ quyết tầng thứ nhất t ông sư, thái quyết hắc điệp. Hóa điệp. điệp cực ông. Ông. lần g thứ này h ậ p m thêm điểm dương lệ tiêu hao hai ước điểm dết chóc điểm trong đầu hiện ra huyền diệu vô cùng luyện khí tri thức cùng con đường luyện khí huyền bí đồng thời cùng luyện khí thuật triệt để dung hội quảng thông từ từ dương lệ luyện k h í thuật liền nước chạy thành sông tăng lên đến m ộ ư ơ i cấp sau một tiếng dương lệ liền đã hoàn toàn nắm giữ luyện k h í thuật m ộ ư ơ i cấp thật giống như dương lệ thật không ngừng tu luyện cùng tham nộ g luyện k h í thuật rất nhiều năm đạt đến m ộ ư ơ i cấp rất tốt dương lệ vừa lòng phi thường giờ k h ắ c này tại dương lệ trong đầu liền xuất hiện đủ loại liên quan tới điểm khí huyền bí như thế nào luyện chế một cấp đ i ậ p khí như thế nào đem ken khí tiến ra i trở thành điểm khí đủ loại về liền rượu làm lòng người duyệt mà lại dương lệ đối với không trọn vẹn pháp binh lưỡng nghi đao có càng sâu một tia liên hệ cùng trường khống chỉ là tại đạt tới luyện kỹ thuật m ư ơ i cấp về sau cũng không có như nguyện lấy thường có thể áp chế l ư ợ n g nghi nào bất quá có một chút liên hệ cùng trường không về sau sẽ không giống hôm nay dạng này bị tùy tiện phản vệ luyện kỹ thuật mười cấp cũng không đủ a dương lệ trầm ngâm nói giết chóc điểm đã không đủ hiện tại chỉ còn lại có hai trăm ba mươi vạn điểm giết chóc điểm căn bản không đủ tăng lên bất luận cái gì kỹ năng mặt khác hôm nay thăm dò đã để dương lệ thực lực có chỗ bại lộ hiện tại toàn bộ đại cản vương đô tứ đại phe phái người đều biết rõ dương lệ thực lực là nhất điểm phá canh cấp trọng yếu nhất chính là dương lệ đã bất chi bất giác quấn vào vương đô phe phái tranh đấu ở trong thời gian n o á n một cái lại là ba ngày thời gian trôi qua lúc này tại vương cung ở trong tô tình chỗ di tâm điện hiển nhiên tô tình là đại càn vương triều quý phi nương nương tên là di tâm nương nương ừ m tô tình ngồi tại cái ghế phía trên lộ ra một đôi trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ hai chân tại trong ngực của nàng còn ôm một cái toàn thân trắng như tuyết đố n g ô miêu ngươi nói là dương lệ cái này ba ngày một mực ở tại dương phủ liền không có từng đi ra ngoài cái này tô tình mày liêu nhữ lại hồi bầm nương nương dương lệ xác thực không có từng đi ra ngoài vị này thái dám quỷ trên mặt đất dương lệ là không có phát giác được vẫn là đã đã nhận ra nhưng không có bất kỳ động tác tô tình lắc đầu đáng tiếc mặc dù chỉ là một bước tiện tay bố trí nhà n cờ nhưng vẫn là không nghĩ tới một chút tác dụng đều không có bất quá cũng không quan hệ ta bố trí thiên y vô phùng lần này nhất định phải để tả tướng một mạch trả giá đắt h i ệ n nhiên tô tình vốn là để dương lệ cuốn vào trong đó mà dương lệ vừa tới đại càn vương đô mới đến người quen biết ngoại trừ chính mình là sư phụ đến thời điểm dương lệ nếu tới tìm chính mình tô tình liền sẽ dẫn đạo dương lệ đi tìm sư phụ hỗ trợ mà nếu là sư phụ hóa thiên thu có thể tham dự vào đến thời điểm Tà tướng mặt ộ một t tra ra, lấy sư phụ tính tình, kêu tà tướng một mạch mạch m chuyện chịu phụ phải không xấu điều kêu lấy liền nổi. xa ra, bị sư c cản dù nói đại r ừ ma ti khác ô tô n đình tranh nhưng tình dù sao cũng là quý phi nương nương, là gà cho cản hoàng, tự nhiên mà vậy thuộc về cản hoàng g gà tham bất triều tự thuộc một、mạch. Mặt phi cho mạch. h sao mà dự dù đấu, kỳ k về quý là là vậy tiếng hoa rồng cùng tô tình quan hệ không tệ tô tình tại không có trở thành hóa thiên thu đệ tử trước kia còn chưa làm quý phi nương nương thời điểm liền nhận lấy tiếng hoa rồng nhiều lần chiều cố hiện tại tiếng hoa rồng bị tả tướng một mạch hại chết tô tình đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ bất quá t ô tình cũng không biết rõ dương lệ căn bản không thèm để ý đại cản vương đ ồ phe phái tranh đấu h ắ n tại biết rõ thế giới này chân tướng về sau trong lòng mục tiêu duy nhất chính là đ ú c binh chỉ có thành công đ ú c binh mới có thể kiếm thoát thế giới này trói buộc mới có thể đánh vỡ cái này lồng giam mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình trừ cái đó ra hết thệ đều là hư hảo thôi sau đó lại qua năm ngày một ngày này buổi sáng dương lệ lần thứ nhất ly khai dương phủ hắn trực tiếp đi đến đại cản trừ ma ti toàn bộ mới vừa tới đến lầu một liền thấy không ít đại cản trừ ma sư tại g a ra, ra vào, vào vô cùng náo nhiệt lập tức dương lệ ngay tại xếp hàng nhận nhiệm vụ dương lệ là hắn thật đúng là dương lệ hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân tân thu vị thứ chín đệ tử phía trước đoạn thời gian thời điểm càng là chém đoạn lệ nhi t ử đoạn phi vũ lúc này t r u n g quanh liền có rất nhiều đại cản trừ ma sư nhận ra dương lệ không bao lâu liền đã xếp tới dương lệ ngươi tốt dương lệ nhìn một cái đứng ở trước mặt nam tử này nói ra ta tới nhận chức vụ đưa ra thân phận của ngươi nam tử này nói ông dương lệ đem tay trái vươn ra lộ ra trên mu bàn tay cản chữ phá kém chi lực rót vào trong đó tên ạ o t nam tử này tử vọng dương lệ một chút nói ra gần nhất có không ít trừ ma sư đều là tiếp cái này điều tra dị không gian nhiệm vụ ngươi tiến vào dị không gian tốt nhất cẩn thận một chút đa tạ nhắc nhở dương lệ nói cảm tạng không có gì nam tử này khoác tay áo ngươi thế nhưng là hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân đệ tử tự nhiên mà vậy muốn bao nhiêu chiếu cấu người một điểm đây là hẳn là nhận biết một cái ta gọi vương triệu dương dương lệ dương lệ chắp tay nói sau đó vương triệu dương lại vì dương lệ cung cấp không ít liên quan tới dị không gian tin tức cùng tư liệu lập tức dương lệ liền ly khai đại cản trừ ma ti hai ngày trước có vài vị đại cản trừ ma sư tại cự l y đại cản vương đô một trăm dặm bên ngoài cô trên núi phát hiện một cái dị không gian lối vào liên quan tới dị không gian tin tức rất nhanh liền chuyển đến vương đô bên này dương lệ cũng là ngày hôm qua biết được đến tin tức cho nên dương lệ ngay hôm nay tiếp nhận điều tra dị không gian nhiệm vụ hắn dự định tiến vào cái này dị không gian mục đích tự nhiên là vì tiến về dị không gian thu hoạch r ế t c h ó c điểm chương 324 h u y ế t tộc lang nhân ma pháp chương 324 h u y ế t tộc lang nhân ma pháp đại cản vương đô diện tích rộng lớn tại vương đô t r u n g quanh còn có trọn vẹn một trăm l i tám tòa hộ vệ vương thành bảo vệ lấy đại cản vương đô thủ hộ đại cản vương đô an toàn mà lần này phát hiện dị không gian cổng vào vị trí vào chỗ tại thứ nhất hộ vệ vương thành thanh long vương thành cùng đại cản vương đô ở giữa một tòa vô danh cô trên núi mặt bây giờ toàn à y vô danh cô sơn đã vô cùng náo nhiệt bởi vì có từng vị đại c à n trừ ma sử đến còn có thế gia cao thủ càn h o a n g một mạch tả tướng một mạch cao thủ cũng đều tham dự tiến đến đạo đ ỉ n h cùng tây thiên tự người cũng đều tới không ít x o á t x o á t dương lệ thân ảnh phá không thân hóa đội quang đã bay khỏi đại c à n vương đô ngay tại tiến về vô danh cô sơn trên đường phải biết đại c à n vương đô ở vào số 099999999 h í n mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đúc binh giới cực nam trí địa cấm địa yên lặng thâm viên ở vào cực bắt t r quỷ giới ba cái to lớn cứ điểm trong đó chú đóng số lượng rất nhiều ma tộc yêu tộc quỷ tộc trên thực tế dương lệ không phải không nghĩ tới tiến về cái này ba cái cứ điểm chém giết ma tộc yêu tộc quỷ tộc đến thu hoạch được giết chóc điểm nhưng cái này ba cái cứ điểm thực lực tổng hợp quá mức c ư ờ n g đại cho nên dương lệ vẫn là từ bỏ bởi vì quá mức nguy hiểm hiện tại dương lệ biết được đến dị không gian tin tức lúc này mới làm ra quyết định cũng lập tức hành động chuẩn bị tiến về dị không gian thu hoạch giết chóc điểm một bên khác ngay tại dương lệ ly khai đại cản vương độ không lâu sau liên quan tới dương lệ rời đi tin tức liền nhanh chóng chuyển ra tứ lại phe phái người đều biết được đến tin tức này trong đó liền có một ít người trong bóng tối hành động đ ặ t phủ trong mặt thất ta muốn ngươi giết hắn đoạn lệ ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập lấy sắc ý chỉ vào trên vách tường một trường chân d u n g chương này trên bức họa vẽ chính là dương lệ ngươi có mấy phần chắc chắn cái này không được đoạn lệ trước mặt đứng đấy một vị mù một con mắt trung niên nam tử cái này trung niên nam tử câu lũ lấy lưng thần s á c giật mình nhanh chóng lắc đầu ngươi vậy mà muốn cho ta giết dương lệ ngươi phải biết dương lệ thế nhưng là hóa thiên thu đệ tử ta nếu là giết hắn hóa thiên thu làm sao có thể bỏ qua ta chín cái điệp thạch đoạn lệ hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói ra ta có thể cho ngươi chín cái điệp thạch mặt khác dương lệ lần này đi chính là dị không gian cho dù chết cũng không có khả năng hoài nghi đến ngươi ta trên đầu mà lại muốn cho dương lệ chết người cũng không phải chỉ có ngươi cùng ta hóa thiên thu mặc dù cao cao tại thượng chính là võ đạo c h i thần nhân gian c h i thần nhưng hóa thiên thu k i ự u địch cũng không ít ghen ghét hắn người cũng càng là không ít những cái kêu cựu địch đã biết rõ dương lệ sự tình về sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó dương lệ cái này vị này trung niên nam tử không khỏi trầm tư m ạ c công nhẹ gật đầu trầm giọng nói nhưng là ta không thể cam đoan nhất định có thể thành công ta biết rõ đoạn lệ nói dương lệ dù sao cũng là hóa thiên thu đệ tử khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh ngươi một mực đi làm ta tin tưởng ngươi có thể làm được được mặc công gật đầu ông sau một khắc mặc công thân ảnh liền trốn vào hắc cám biến mất không thấy dương lệ đoạn lệ dùng sức nắm chặt n ắ m đấm ngươi giết con của ta mỗi thu giết con không đội trời chung ngươi nếu là một mực ở tại vương đô không đi ra thì cũng thôi đi không nghĩ tới ngươi lần này lại muốn đi dị không gian rất tốt đây chính là ta giết ngươi là con ta báo thủ cơ hội mặt khác đoạn lệ từ trong ngực móc ra một đạo bừa vàng tại đạo này bừa vàng phía trên viết mấy chữ chính là giết dương lệ đây cũng là ta nhận được mệnh lệ ông đoạn lệ lòng bàn tay ở trong giấy lên hòa diễm đem bừa vàng đốt cháy hầu như không còn thời gian nhoáng một cái đại khái tại mười mấy phút về sau vô danh cô sơn dương lệ liền đã đến hắn đứng tại không trung thái cực h ấ p điệp hiện hiện ánh mắt quan sát vô danh cô sơn đây là một tòa độ cao đại khái tại năm trăm l i n khoảng trường ngọn núi lúc này đã đồn chú tương ứng phòng giữ phòng tiến dừng lại x o á t sau một khắc liền có mấy đạo thủ vệ hoành không mà lên mỗi một vị thủ vệ đều đạt đến hóa kén cấp trình độ ngăn cản dương lệ ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng mà nói xin lấy ra thân phận của người chứng minh ừng dương lệ gật đầu ông dương lệ đem phá kén chi lực dóc vào tiến vào càn ký tự hào bên trong tạo thành cái người tin tức giao diện biểu hiện ra cho mấy vị này thủ vệ quan sát nguyên lai là tôn kính chử mà sư đại nhân n g à i m ờ i mấy vị này thủ vệ thần sắc cung kính liền nhanh chóng tránh ra hiển nhiên vô danh cô sơn bởi vì dị không gian cổng vào xuất hiện duyên cớ các đại phái hệ đã phái không ít thủ vệ chú đóng ở nơi này phòng ngừa có kẻ xấu tiềm n h ậ p tiến đến ừng dương lệ nhẹ nhàng gật đầu liền tiến vào tòa này vô danh cô sơn không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy vị này dương lệ đại nhân đúng vậy à. phải biết tại đoạn này thời gian bên trong liên quan tới dương lệ đại nhân các loại tin tức đã tại vương đô lưu truyền sôi sùng sục vị này thế nhưng là hóa thiên thu đại nhân vị thứ chín đệ tử thực lực cường đại mặc dù chỉ là nhất điệp phá kén cấp lại có thể tại thời gian ngắn bên trong cường sát hai vị cùng hắn ngang nhau cảnh giới nhất điệp phá kén cấp gia thần càng là ngay trước mặt đoạn lệ chèm cái tiêng ngang ngược đoạn phi vũ cho nên nói a vị này thế nhưng là cái thủ đoạn tàn n h ẫ n chủ cái này mấy tên thủ vệ nhìn qua dương lệ bóng lưng thân xác kính sợ tại nhỏ giọng nghị luận rất nhanh dương lệ liền tiến vào rừng cây bên trong không nhìn thấy thân ảnh đỉnh núi dương lệ đã đến lúc này tại đỉnh núi bên trong ngoại trừ dương lệ bên ngoài còn có không ít người có trừ ma sư còn có các đại phái hệ người đại khái ở trên trăm người khoảng chừng những người này ngay tại xếp hàng chính phía trước dương lệ thấy rõ ràng dị không gian cửa ra vào chính là một cái có cao ba mét thỏa hình tròn vòng xoáy cửa ra vào chỉnh thể hiện ra lấy đen như mực sắc có cực kỳ rõ ràng không gian b a động thời gian trôi qua không bao lâu l i ề n đã xếp hàng xếp tới dương lệ ông dương lệ hít sâu một hơi nhìn qua trước mắt cái này vòng xoáy cửa ra vào trực tiếp bước vào trong đó thân ảnh tiến vào biến mất không thấy dương lệ đã tiến vào dị không gian hành động đi theo sau t r u n g quanh ngay tại dương lệ mới vừa tiến vào không lâu sau liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện bọn hắn cũng lục tục cấp tốc tiến vào cái này dị không gian thân ảnh biến mất ông ông ông không gian xuyên toa lần này càng là từ một cái không gian bước vào một cái không gian khác dương lệ có loại trời đất quay c u ồ n g cảm giác đồng thời so trước đó hóa thiên thu dẫn hắn đi vào đại càn vương đ ô cái chủng loại kia trời đất quay c u ồ n g cảm giác còn mãnh liệt hơn đầu váng m ắ t hoa đều giống như đã mất đi cảm giác đồng dạng t ố t một lát dương lệ mới khôi phục đi qua Ta đây là đi là vào dương ị không gian rồi. d lệ n hiện ì n quanh Chu v hắn đã tiến vào dị không gian, hoàn cảnh chung quanh ánh tiến gian, trung Dương đã vào vào dị l tầm mắt, t đầu i ê liền tại h khuyết. ấ y trên bầu trời có lượt trăng bầu ba màu máu có l Mà lại, Dương lệ hiện Lệ thân ạ i t ở một cái dạy đặc rừng cây bên trong có từng khỏa to lớn cây tối giữa bầu trời màu máu trăng khuyết mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại đặc thù năng lượng ảnh hưởng toàn bộ dị không gian đầu tiên dương lệ từ vương t r i ề u dương trong miệng biết được đến cái này dị không gian cơ bản tin tức bởi vì cái này dị không gian mới chỉ xuất hiện bất quá hai ba ngày cho nên liên quan tới cái này dị không gian tin tức rất ít nhưng cũng không phải không có có không ít trừ ma sư điều tra cái này dị không gian tình huống toàn bộ dị không gian chủ yếu chia làm lang nhân huyết tộc nhân loại tam đại trận danh o huyết tộc có được cực kỳ lâu đời tuổi thọ lại cần hút máu người mới được lang nhân có được lực lượng cường đại đủ để cùng huyết tộc chống lại lại không có đủ lâu đời tuổi thọ cũng không cần hút máu người lại tại đêm trăng tròn sẽ xuất hiện cuồng bạo tình huống nếu là lâm vào cuồng bạo liền sẽ triệt để mất đi bản thân ý thức biến thành chỉ biết rõ giết c h o c hung thú nhân loại tại cái này dị không gian bên trong nhân loại nắm giữ lấy tên là ma pháp lực lượng những n à y nhân loại mình tưởng ma pháp mượn nhờ ma pháp lực lượng cùng huyết tộc cùng lang nhân chống lại tam đại trận doanh ở giữa giết chóc không ngừng vô số năm qua chiều lên chiều xuống có thời điểm nhân loại chiếm cứ ưu thế có thời điểm lang nhân chiếm cứ vị trí chủ đạo có thời điểm thì là huyết tộc chấp trưởng hết thảy t h ư ợ n h ư luân hồi t r i n h chiến không n ớ t sau đó dương lệ mục đích là đánh trước tính gia nhập nhân loại trận doanh tìm kiếm lang nhân cùng huyết tộc tung tích san giết lang nhân cùng huyết tộc đến thu hoạch giết chóc điểm ông ông ngẫu n i dương lệ còn chưa chính thức triển khai hành động không gian chung quanh đều xuất hiện cực kỳ mãnh liệt ba động liền có ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống tiến vào thế gian này lại có người tiến đến dương lệ nhìn một cái dương lệ tại cái này ba đạo thân ảnh ở trong liền có một vị thân mang thanh ý đạo bảo mà lại ngự kiếm phi hành khi nhìn đến dương lệ sau m ộ t khắc hắn liền tay phải cũng ra kiếm chỉ kiếm chỉ vạch một cái chính là một đạo cực kỳ sắc bén trắng bạc kiếm khí phá không mà tới xuyên thủng hướng về phía dương lệ n g ư ờ i b ảnh dương lệ cấp tốc kịp phản ứng hướng bên cạnh né tránh né tránh cái này một đạo trắng bạc kiếm khí mà đạo này trắng bạc kiếm khí lại chặt đứt từng k h o a đại thụ trên mặt đất cày ra một đạo vài trăm mét dài vết kiếm khé ránh kim cương phục ma ấn vê n h mặt khác còn có một vị thân mang tăng y đầu chọc võ tăng hắn k h á quát một tiếng hai tay kết ấ n xuất hiện từng đạo màu vàng kim vạn chữ p h á t ấ n d u n g hợp ở cùng nhau ngưng tụ ra một đạo tựa như, như núi h ư n cao phục ma ấn chấn sát hướng về phía dương lệ lưỡng nghi đao x o á t dương lệ thần sắp biến đổi lòng bàn tay ở trong đao văn hoành không mà lên biến thành một thanh vòng thủ trưởng đao dương lệ tay phải cầm trôi đao hoành không chém tới đao khí tung một tiếng vang thật lớn nay vừa phục ma ấn vỡ v ụ n ra phệ h ồ n c h â m đừng trong chốc lát cuối cùng đạo thân ả n h kia t h ầ n s ắ c âm n u mặc dù là nam tử nhìn khí chất so nữ tử còn muốn âm n u đến cực điểm bóp ra lan hoa chỉ con ngón đ ú n g ra chính là một đạo đen như mực sắc phệ hồn châm phá không đâm ra thái cực kiếp quang vê anh dương lệ một trưởng v a n h ra thái cực hấp điểm ngưng tụ mà ra, tạo thành một đạo trắng đen sen kẽ chùm sáng x u ố n tới đánh lui phệ hôn trâm giết nhận lấy cái chết vê anh v anh v anh đầu chọc võ tăng ngự kiếm đạo người âm l u nam tử ba người liên thủ vây công hướng về phía dương lệ đồng thời tại trên người của bọn hắn phân biệt đã nổi lên ba con bướm đen ba người bọn hắn đều là ba bướm phá kén cấp phải biết dị không gian cửa ra vào có hạn chế bởi vì dị không gian cửa ra vào xuất hiện nguyên nhân là tại một ít đặc thù tình huống dưới dị không gian cùng nhân gian sinh ra không gian tiếp xúc cùng dung hợp cho nên mới hình thành cửa ra vào bởi vì cái này cửa ra vào không gian không đủ ổn định mạnh nhất chỉ có thể cho phép ba bướm phá kén cấp tồn tại ra vào cái này dị không gian cửa ra vào mà lại dị không gian cửa ra vào sẽ không một mực tồn tại đồng dạng tại trong vòng một hai năm liền sẽ biến mất dị không gian cùng nhân gian sẽ một lần nữa tách rời thảo dương lệ tê cả ra đầu sinh lòng hàn ý đặc biệt là khi nhìn đến cái này ba người đều là ba bướm phá kén cấp về sau trong lòng càng thêm rung động càng làm a n h động thoái ý cái này thế nhưng là ba bướm phá kén cấp hơn nữa còn là ba vị dương lệ chẳng qua là nhất điểm phá kén cấp thôi trên l ệ c h hai cấp cảnh giới cho nên dương lệ căn bản là không phải bọn hắn đối thủ a phúc dương lệ hết t h ẳ n một tiếng miệm phun tiên huyết ngự kiếm đạo nhân kiếm chỉ h à n h không tựa như trong kiếm tuấn giả hiệu lệnh tiên hạ kiếm đạo cũng chỉ một kiếm đánh xuyên dương lệ phòng ngự mà lại c ư ơ n g đại kiếm k h í càng là quán xuyên dương lệ lồng ngực tiên huyết vẩy ra dương lệ đã thụ thương trọng yếu nhất chính là bởi vì ngự kiếm đạo người là ba bướm phá cái cấp cho nên cái này một kiếm không chỉ có đả thương nặng dương lệ nhục thân càng là thương tổn tới dương lệ thái cực hát điệp tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm đáng chết dương lệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt ba người chấm giọng vốn hỏi các người đến cùng là ai ta vừa tới đại càn vương đô h ẳ n không có đắc tội qua các người đi ha, ha. ngự kiếm đạo người cười lạnh một tiếng tên ta hạc thanh phong đạo đ ì n h ngự kiếm đạo người ngươi xác thực không có đắc tội qua nhóm chúng ta nhưng sư phụ của ngươi hóa thiên thu thế nhưng là nhiều lần đi tìm nhóm chúng ta đạo đình phiến p h ư ớ c nhóm chúng ta không đối phó được hóa thiên thu chẳng lẽ còn không thể nhận nhặt ngươi sao không tệ đầu chọc võ tăng nhẹ gật đầu bần tăng nghi ngờ không tây thiên tự võ tăng dương lệ ngươi thật sự cho rằng hóa thiên thu đệ tử là dễ làm như thế sao hôm nay liền đưa ngươi chém giết nơi này kỳ hỉ vị tiêu âm nhu nam tử cười khẽ một tiếng dương lệ không bằng ngươi đáp ứng ta liền cứu ngươi một mạng như thế nào giờ k h ắ c này dương lệ xem như minh bạch hóa thiên thu ban đầu là có cùng dương lệ đề cập tới một câu nói hắn qua nhiều năm như vậy thu thập không ít người mặc kệ như thế nào khẳng định sẽ có người đối với hắn bất mãn thậm chí có ít người đã là hóa thiên thu kẻ thù chỉ bất quá những người kêu căn bản không phải là đối thủ của hóa thiên thu cũng không dám trêu chọc hóa thiên thu coi như trong lòng lại không thoải mái lại nhiều a hận hóa thiên thu bọn hắn cũng không dám đối hóa thiên thu làm cái gì nhưng là dương lệ liền không đồng dạng dương lệ là hóa thiên thu đệ tử bọn hắn không có cách nào đối phó hóa thiên thu cho nên liền đem cựu hận cùng bất mãn chuyển rời đến dương lệ trên thân sẽ ra tay với dương lệ thậm chí đoạn phi vũ trước đó thăm dò chính là vì sợ rõ ràng dương lệ thực lực cùng nội t ì n h chỉ cần sợ rõ ràng dương lệ nội t ì n h bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp cùng thiết kế đối phó dương lệ ầm ầm đột nhiên có một đạo tiếng nổ vang lên chỉ gặp kia là một cây vô cùng to lớn t r a n g kiện giống như màu đèn cự phong trụ lớn từ trên trời giang xuống đập tới khóa chặt ngự kiếm đạo người ba người bọn hắn đây là hát phong côn là hắn ngự kiếm đạo người ba người bọn hắn cũng không khỏi đến thần sắc khai biến dương lệ ánh mắt nhìn chằm t h ằ m ầm ầm có thể nhìn thấy ngự kiếm đạo người ba người bọn hắn liên thủ mất kích sinh ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động ba bấm pha kén cấp thực lực vô cùng cường đại dương lệ cảm nhận được phi thường áp lực cực lớn nương theo lấy một tiếng bạo tạc tựa như màu đen cự phong màu đen trụ lớn bị đánh bay ra ngoài mà bị đánh bay màu đen trụ lớn đang nhanh chóng thu nhỏ Rơi vào v một phong bất bất mà bất ngữ n nghi tay. n ngờ không hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc ngựa khí trầm rộng mà nói quả nhiên là ngươi phong bất ngữ ngươi mới là cái bất nam bất ngữ yêu nhân có tin ta hay không dùng kìm khâu đưa ngươi miệng cho vá lại để ngươi triệt để không nói được nói âm lưu nam tử trầm rộng quất lớn ngươi còn không có bản sự này phong bất ngữ nói ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này hạc thanh phong trầm giọng hỏi thật bất ngờ sao phong bất ngữ núi bay nói ra ngươi phải biết dương lệ thế nhưng là hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân đệ tử các ngươi đạo đ ỉ n h tây thiên tự còn có thế lực khắp nơi muốn đối phó dương lệ dùng cái này đến trả thù hóa thiên thu đại nhân thật sự cho rằng nhóm chúng ta đại cản trừ ma ti không biết không các ngươi cảm thấy nhóm chúng ta đại cản trừ ma ti hệ thống tình báo là bài trí sao thật là tức cười phong bất ngữ ngữ khí coi nhẹ nói gh t h m hạc thanh phong phản ứng lại quát lớn phong bất ngữ thực lực của ngươi mặc dù không yếu nhưng coi là chỉ bằng một mình ngươi liền có thể ngăn được ba người chúng ta sao ai nói liền đến một cái ha ha nghi ngờ không lần trước trận chiến kia còn không có phân ra thắng bại không bằng lại đánh một trận như thế nào x o á t x o á t x o á t sau đó lại là ba đạo thân ảnh từ nơi không xa phá không mà đến hai vị nam tử một vị nữ tử từ bề ngoài nhìn lại đều là tại ba bốn mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g trên thực tế tuổi của bọn hắn tối thiểu đều mấy trăm tuổi bốn người đều là đại cản trừ ma ti cấp ba đại cản trừ ma sư mỗi một vị đều là ba bướm phá kém cấp mỗi một vị trên thân đều hiện lên cùng ngưng tụ ra ba con bóng đen các ngươi cái này làm sao lại như vậy nghi ngờ không ba người bọn hắn s ữ n g sở ngay tại chỗ hô thấy cảnh này dương lệ mới hoàn toàn nới lỏng một hơi c ú t đi phong bất n g ư n g ư khí coi nhẹ nói đi x o á t n g ư kiếm đạo người n g ư kiếm phi hành thân hóa kim ế quang nhanh chóng biến mất tại phương xa hạt thanh phong đang nhìn rõ ràng thế cục về sau không chút dò dự ly khai dương lệ lần này ngươi vận khí tốt để ngươi trốn khỏi một kiếp lần sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy nghi ngờ không trầm giọng nói、Xoát. sau đó vừa mới nói xong nghi ngờ không cũng ly khai vung xuống ngân thoại dương lệ ta thế nhưng là đã nhìn chúng ngươi ta chắc chắn ngươi thu làm mặt của ta thủ vị này âm n u nam tử cũng quát đỏ mắt ba người bọn hắn toàn bộ rời đi dương lệ đã đem ba người bọn hắn ghi t ạ c trong lòng lần sau có cơ hội nhất định phải trả thù lại không thể phải biết vừa rồi tình huống nếu như không phải phong bất ngữ bọn hắn kịp thời xuất hiện đang đánh xuống dưới dương lệ liền thật nguy hiểm đa tạ bốn vị tiền bối dương lệ hướng phong bất ngữ bọn hắn hành lễ ngữ khí cảm kích nói không cần phong bất ngữ khoát tay nói ra phong bất ngữ tiếp tục nói nhưng là lần tiếp theo ngươi nếu là lại lâm vào dạng này tình huống hóa thiên thu đại nhân liền sẽ không lại tùy tiện ra tay giúp ngươi mặc kệ làm chuyện gì đều cần bày mưu rồi hành động ngươi không có làm rõ ràng tình huống cũng không biết mình tình cảnh liền tùy tiện ly khai đại càn vương đô tiến về dị không gian khiến cho chính mình lâm vào mai phục cùng tình cảnh nguy hiểm lần này hóa thiên thu đại nhân có thể giúp ngài nhưng là về sau đâu hóa thiên thu đại nhân không có ở đây thời điểm lại như thế nào giúp ngươi cho nên hết thệ đều muốn dựa vào chính ngươi vâng dương lệ trịnh trọng gật đầu nói ra đệ tử tất nhiên ghi nhớ sư phụ dạy bảo trên thực tế dương lệ nhất miệng nghĩ thầm ta làm đệ tử của ngươi không có mò được chỗ tốt gì ngược lại là bởi vì ngươi mà bị nhiều người như vậy nhầm bảo thật sự là lỗ vốn đương nhiên dương lệ cũng chỉ là trong lòng nghĩ, nghĩ. dù sao hóa thiên thu trước đây thế nhưng là cứu mình một mạng còn nữa cũng không phải chỗ tốt gì đều không có ha ha ha lúc này mặt khác vị kia dâu quay nón khôi ngô trung niên nam tử cười to vài tiếng nói ra dương lệ đây đều là những người kia lấy lớn hiếp nhỏ đều mấy trăm tuổi thực lực cao hơn ngươi mấy cấp còn không biết xấu hổ tới đối phó ngươi ta thế nhưng là nghe nói ngươi trước đây thế nhưng là tại thời gian ngắn bên trong liên t r ạ m hai vị cùng cảnh giới gia thần thực lực mạnh sức chiến đấu càng là kinh người nếu là tại giới cảnh giới ngang hàng ta tin tưởng ngươi khẳng định tùy tiện liền đem nghi ngờ không mấy người bọn hắn thu thập là cực là cực vị k i a vóc dáng gầy gò thanh niên nam tử nhẹ gật đầu dương lệ ngươi tiếp xuống có tính toán gì cuối cùng vị k i a dáng vóc đầy đặn nữ trừ ma sư hỏi hồi bẩm t i ê n bối ta dự định gia nhập cái này dị không gian nhân loại trận danh o sau đó lại cẩn thận điều tra cái này dị không gian tình huống nói không chừng sẽ có thu hoạch dương lệ trả lời ừ m vị này nữ trừ ma sư nhẹ gật đầu dạng này cũng tốt bất quá ngươi vẫn là phải xem chừng đoán chừng lần này muốn đối phó ngươi người có không ít cứ như vậy nói đi nếu như không phải dị không gian cửa ra vào tối cao chỉ có thể cho phép ba bấm phá kén cấp ra vào lần này muốn đối phó người chỉ sợ cũng không chỉ chỉ là ba bơm phá kén cấp đương nhiên thực lực quá mạnh đoán chừng cũng không dám tùy ý xuất thủ nếu thật là chọc giận hóa thiên thu đại nhân những người này có một cái tính một cái đều phải chịu không nổi vâng dương lệ gật đầu ta minh bạch sau đó dương lệ sẽ cùng phong bất ngữ bọn hắn hàn huyên vài câu sau liền mỗi người đi một ngả phong bất ngữ bọn hắn bốn vị có chuyện của bọn hắn muốn làm tại dị không gian bên trong có bọn hắn cần có đồ vật mặt khác dương lệ cũng biết đến dâu có ai nón trung niên nam tử tên là liền nham mít vóc dáng gầy gò thanh niên nam tử tên là đường đồng ý hoa cuối cùng vị tia g á n g v ó c đầy đ ặ n nữ trừ ma sư tên là trương minh ngọc dương lệ biết rõ tên của bọn hắn ta cũng nên xuất phát dương lệ đưa mắt nhìn phong bất ngữ bốn người bọn họ ly khai sau xuất thân ảnh bay lên không dương lệ một đường hướng về phía đông nam vị tiến lên tầm mười phút sau dương lệ ngự không phi hành đi về phía trước trên trăm dặm cự ly lúc này mới ly khai tòa này dạy đặc to lớn rừng rậm đi tới rừng rậm bên ngoài xa xa liền thấy một thôn trang thôn trang dương lệ trầm ngâm một lát lập tức hướng thôn trang này tiến đến tại mấy phút sau liền đã đi tới thôn trang bên ngoài rơi vào trên mặt đất h ư ớ người trong thôn cũng đang quan sát dương lệ bởi vì dương lệ hình dạng là tóc đen hất đồng cùng những thôn dân này có rõ ràng khác biệt lúc này liền có mấy cái thôn dân ngăn cản dương lệ đường đi ánh mắt trên dưới quét mắt dương lệ đồng thời chít chít bên trong g ù n g ngục nói với dương lệ rất nhiều nói chỉ bất quá dương lệ cái gì cũng nghe không hiểu ngôn ngữ không thông sao dương lệ kịp phản ứng hiện nhiên đại c à n vương triều đại c à n nhân tộc dùng chính là đại c à n văn tự mà cái này dị không gian văn hóa hệ thống cùng đại c à n vương triều có cực lớn rõ ràng tranh l ệ n h cho nên nói dương lệ nghe không hiểu những người này nói chuyện cũng rất bình thường bất quá đây cũng không phải là phiền phái gì dương lệ lắc đầu xuất sau một khắc dương lệ tay phải nô ra tốc độ nhanh vô cùng trước mắt người thôn dân này còn không có kịp phản ứng đầu của hắn liền bị dương lệ dùng tay phải nắm người thôn dân này thần sắc sợ hãi thôn dân chung quanh nhóm cũng khẩn trương ông ông dương lệ tâm niệm vừa động phá kén chi lực tuân ra bao trùm ở người thôn dân này toàn thân xâm nhập người thôn dân này thể nội tiến vào não vực bắt đầu thăm dò đối phương hết thảy rất nhanh dương lệ liền thu được tương ứng một chút tin tức nay chủng loại giống như siêu hồn thủ đoạn đồng dạng chỉ có thể đối với người bình thường sử dụng người người là ai tại sao tới nhóm chúng ta bạch tương thôn người mò đưa người thả cứ như vậy dương lệ liền có thể nghe hiệu c u n g quanh thôn dân lời nói ta không có ác ý dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười vung ra trong tay vị này thôn dân nhưng bởi vì vị này thôn dân chỉ là một người bình thường lại bị dương lệ phá kén chi lực xâm l ớ n đã ngất đi ta chỉ là một vị lữ hành ma pháp sư nghe nói huyết tộc cùng lang nhân ngóc đầu trở lại đã dẫn phát một trận lại một trận chiến tranh tất cả muốn gia nhập tiền đến là nhóm chúng ta phe nhân loại tận một phần lực tiêu diệt huyết tộc cùng lang nhân không có ác ý ma pháp sư đại nhân cái này chung quanh những thôn dân này đều là dân mình đặc biệt là đang nghe dương lệ nói hắn là ma pháp sư về sau thần thái trở nên càng thêm kính sợ bất quá bọn hắn khi nhìn đến té xịu ở dương lệ dưới chân vị kia thôn dân bạch hưng ơ thôn các thôn dân đối dương lệ c â u kia không có ác ý biểu thị độ sâu hoài nghi ông dương lệ tay phải nâng lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong liền dâng lên một đoá đen như mực sắc h ỏ a diễm giống như hoa sen đồng dạng phung bông ra tới cái này cái này ma pháp sư thật là ma pháp sư đại nhân thế đông đảo các thôn dân nhanh chóng quỳ xuống phải biết tại nhân loại trận doanh ở trong ma pháp sư địa vị cao thượng có thể nói là quý tộc chân chính cao cao tại thượng mỗi một vị ma pháp sư đều là cực kỳ cường đại tồn tại cái này thời điểm thôn dân chung quanh nhóm một trận ồn ào ngay sau đó liền có một vị tóc trắng lao giả tại cái khác thôn dân bảo vệ hạ đi ra bạch lưng ơ thôn thôn trưởng hừ đến lợi bái kiến tôn kính ma pháp sư đại nhân vị này tóc trắng lao giả hướng về dương lệ túi người chào ừ m dương lệ khẽ gật đầu thu hồi trong tay hòa diễm mỉm cười mà nói đã ngươi là bạch lưng ơ thôn thôn trưởng ta có vấn đề gì hỏi ngươi là được rồi đem tôn kính ma pháp sư đại nhân chỉ cần là ta biết đến ta tất nhiên toàn bộ đều cáo chi ngài hừ đến lợi nói rất tốt dương lệ vừa lòng phi thường kể từ đó dương lệ liền từ hư đến lợi trong miệng biết được đến một chút sự tình bạch hưng ơ thôn thuộc về vương quốc loài người phong tuyết vương quốc phong tuyết vương quốc vương thành là tuyết lan thành tại cái này dị không gian bên trong nhân loại trận doanh phân chia huyết nguyệt đế quốc phong tuyết vương quốc liệt nhật vương quốc bạch kim vương quốc cũng chính là tam đại vương nước cùng duy nhất đế quốc tuyết lan thành dương lệ trầm âm đúng thế hư đến lợi cung kính gật đầu nói ra tôn kính ma pháp sư đại nhân lấy thân phận của ngài hẳn là tiến về tuyết lan thành gia nhập phong tuyết vương quốc Tin t ư ở n n g g à i tất n h i ê n có thể t ạ i c h i ế n t r ư ờ n g ở t r o n g sáng tạo t h u ộ c về n g à i t h ầ n t h o ạ i t ự a n h ư là trước đây h u y ế t nghìn u hai mươi h c ù n g làng n h â n t h à n h lập bất b ạ i đế quốc, để n h ó m c h ú n g ta n h â n loại k h ô n g còn e n g ạ i h u y ế t tộc c ù n g làng n h â n h a h a d ư ơ n g lệ là chỉ c ư ờ i cười. hai u y nghìn u hai mươi hai nghìn truyền hai â n mươi hai c nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h á lực l ư ợ nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h c i nghìn hai mươi năm dương lệ xác thực đã quyết định tiến về tuyết lan thành lại xuất phát trước h ắ n tạm thời tại bạch d ư ơ n g thôn sóng chân thứ đến lợi là dương lệ chuẩn bị bạch d ư ơ n g thôn tốt nhất một gian thái úc ở buổi tối thời điểm càng là cử hành một trận hoan n g h ê n dương lệ long trọng yến hội về phần vị k i a té xịu thôn dân đã sớm tỉnh lại đồng thời cũng không có chuyện gì chỉ là cảm giác đầu có chút chóng mặt để không nổi tinh thần tại yến hội ở trong dương lệ tự nhiên là trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm trong thôn nữ hai nhóm đều ngớp nhìn dương lệ trong mắt tràn đầy đối dương lệ sùng bái phải biết cái này thế nhưng là trong truyền thuyết mà pháp sư đại nhân nhưng mà tại yến hội cử hành đồng thời trong hai m á m chuyện gì xảy ra vì cái gì bạch lưng ơ thôn như thế vắng vẻ trong thôn làng sẽ xuất hiện một cái m a pháp sư ghê tởm nếu là ảnh hưởng tới bá tước đại nhân kế hoạch vậy coi như phiền thoái làm sao bây giờ không cần lo lắng ta nhìn cái này m a pháp sư thực lực cũng không có gì đặc biệt kế hoạch không thay đổi như thường lệ tiến hành đến thời điểm trực tiếp đem cái này m a pháp sư d t đi có mấy đạo thân ảnh trong bóng tối trao đổi ông sau một khắc dương lệ thân ảnh từ trên b ế n hội biến mất không thấy trực tiếp xuất hiện tại nơi này mà ở trong đó chính là một gian phi thường rách nát nhà bằng đất tại cái này nhà bằng đất bên trong có năm vị huyết tộc n ộ b bộ đang lặng lẽ mưu đồ bí mật dương lệ giống như c ư ờ i chế nạo h nhìn qua cái này năm là huyết tộc n ộ b bộ nghe nói các ngươi muốn giết ta dương lệ mỉm cười nói